thật mạnh thái cổ hoàng tộc huyết mạch quả nhiên không phải tầm thường đại yêu mặt sắc mặt nghiêm trọng diệp trường ca nguy hiểm đại n g u hoàng chủ trầm giọng nói bạch n i thần vương đứng thẳng hư không bên trên nhìn về phía hoàng kim quật tổ vương sắc mặt không gì so sánh được nghiêm trọng tất cả thánh chủ cùng cổ thế gia chủ đều bị chấn động cực mạnh hoàng kim quật tổ vương cái này vô song chiến lược thế mà còn có thể lần nữa tăng lên có cổ tộc tu sĩ hô to thanh em bên trong đều là vui sướng t ổ vương giết hắn diệp trường ca lần này hẳn phải chết không nghi ngờ cái gì diệp trường ca cuối cùng một đống xương không cách nào ngăn cản ta thành tộc vây xem tổ vương trên mặt nổi lên vui mừng quả nhiên hoàng tộc huyết mạch tự có thần dị diệp trường ca lần này hẳn phải chết không nghi ngờ diệp trường ca bị cái k i a cấu ngập trời khí thế trực tiếp chấn ra t ó c mày trong mắt tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng hoàng kim của tổ vương giờ phút này chiến lược càng thêm mạnh ngang toàn thân như hoàng kim dung đúc lóa mắt lóa mắt hoàng kim đạo văn trải rộng toàn thể diệp trường ca trong thân thể trí tôn thánh huyết nóng rực phun trào dị tượng một phương vũ trụ hiện hiện bên trong thiên địa di tinh h o á đầu vô số tinh hà hiện hiện d i n ra trên trời cao ngôi sao diệp trường ca chiếu dọi tinh thần hải vực đạp lập chư thiên vạn đạo phía trên thành tựu không gì so sánh được vĩnh hằng vô số tinh hà vờn quanh diệp trường ca quanh thân lập loệ dị thường hắn sừng sức tinh h ả i bên trong chân đạp vạn đạo trên đầu lơ l ư n g tiên quang quanh thân lập loệ ánh vàng vũ trụ hết thể hắc cám rút lui hắn là phương này trong vũ trụ cổ xưa nhất thần linh trong lòng bàn tay nhật nguyện chỉ nổi giữa ngón tay ánh sao chạy vầy hoàng kim của tổ vương trong tay hoàng kim dàn c h é đi một đạo phong man hoành không chém vỡ tinh vực tại hư không vạch ra từng đạo từng đạo lớn lên vết bổ về phía diệp trường ca hoàng kim quật tổ vương giờ phút này thần dị không gì so sánh được toàn thân phát ra kinh hãi người khí huyết tấn đường chỗ từng sợi ánh vàng xông ra giống như kim sắc trường kiếm tranh tranh v ă n g lên không gì so sánh được sắc bén ngật lập bên trong thiên địa phản g phất cao cao tại thượng t h ầ n minh bao quát c h ú n g sinh ngang dọc bắt hoang diệp trường ca vận khởi thái sơ kiếm pháp trực tiếp chặt đứt vắt ngang thương khung phong mang phóng tơi t i ế n đến không ngừng cùng hoàng kim quật tổ vương giao kích vain vain vain kiếm giản giao kích không ngừng r u n động cả hai không ngừng dẫn ra vô số pháp tắc va chạm đạo ngân hết lần này tới lần khác tùy ý vậy ra hai người không ngừng đại chiến giao kích chỗ tư tán đạo ngân trực tiếp làm đến vô số sơn lăng nổ nát vụn diệp trường ca trường kiếm trong tay sắp bén vô số ngôi sao vờn quanh quanh thân giống như là vô thượng đại đế chấp trường ngôi sao nhất nghiệm trường sinh nhất nghiệm chủ chết ngón tay nhẹ phẩy qua thái sơ kiếm thân thể hướng hoàng kim quật tổ vương không ngừng vúng chạm ông từng đạo từng đạo kiếm khí theo trên thân kiếm lan tràn ra giống như là múa lên một vòng trong trẹo ngân nguyện tại vũ trụ ở giữa không gì so sánh được loa mắt hoàng kim quật tổ vương khí thế càng phát ra cương thịnh hắn tay cầm hoàng kim giản càng đánh càng là thần dũng quanh thân k giống hạ tự có một cỗ chém vỡ thương khung vô địch dí vị t h é t dài một tiếng tiếng gào như sấm trong tay hoàng kim giản sáng như mặt trời một vòng kim dương rủ xuống hoành kích cái tiêu cao huyền vũ không trong suốt ngân nguyện thiên địa đột nhiên phát sinh vô thượng cường thịnh dị tượng nhật n g u y ệ t cùng hư không sơn hạ ở giữa một phân thành hai tại chỗ tất cả tu sĩ toàn bộ đậu dung một nửa sơn hạ một vòng huy hoàng mặt trời ánh bình minh như lửa tán thả vạn đạo ánh sáng một nửa thiên địa một vòng lạnh lùng ngân nguyện sáng trắng như sương ánh trăng yên tĩnh vẩy xuống chương hai trăm bốn mươi sáu hoàng tộc huyết mạch khôi phục lại như thế nào nhật n g u y ệ t đồng huy thiên địa kỳ cảnh vô số tu sĩ đều ngước nhìn cái này trên trời cao nhật nguyệt kim ngân thần hà lộng lấy dị thường kim ngân hai màu không ngừng đàn sen quân quanh cuối cùng hóa thành một đạo không gì so sánh được lộng lấy pha trộn thần hà thần hà mỹ lệ không gì so sánh được trói lọi trói mắt giống như trong thiên địa vũ trụ đạo thứ nhất thiên quang bắc vực thiên địa đều bị cái này hạ ánh sáng chiếu rọi trong nháy mắt lại làm vô thượng tiên vực lạnh lùng ngân nguyệt vẩy xuống ánh trăng hóa thành không gì so sánh được kim khí cắt đứt thức cung chấn động một phương vũ trụ huy hoàng mặt trời ước vạn đạo hà quang phóng xạng hoàng kim giản mang chấn áp thiên địa tử phương v ơ a n g v ơ a n g v ơ a n g ánh trăng cùng ngày hà va nhau phản phất khai thiên vô số tinh hà ảm đạm tinh vực từng mảnh từng mảnh nổ tung kiếm khí huy sái giản mang cường thịnh bên trong thiên địa hư không không ngừng nổ tung trăm vạn lý sơn hà trong nháy mắt hóa thành bột mịt kim dương thần quang nóng rực ánh sáng để g â y thiên địa thương k h u n g v ạ n vật v ô tận ngôi sao trong nháy mắt g i ạ n nước vỡ vụn ngân nguyện huy hà lạnh lùng mang hà chặt đức đại đạo vạn vật phát tắc thiên địa đại đạo trong nháy mắt đức gãy tiêu tán nhận chống đỡ vô số ngôi sao ảm đạm tiêu tán không ánh sáng. trong tay hai người thần thông pháp tắt phung trào quanh thân pháp tắt chói lọi mỹ lệ thả ra ngũ thải hà quang đánh vào thường khung ngày trên á n h trăng ông ngân n g u y ệ t bên trên một gốc kiếm thảo hiện hiện kiếm thảo không ngừng lay động một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời kiếm khí nhảy lên bay tứ tung mấy trăm vài d m thư không vạch ra một vết n ư ớ c muốn s i n h s i n h chặt đứt trên trời cao cái tia vòng huy hoàng mặt trời ông kim dương phía trên một đạo thần luân hiện hiện thần luân không ngừng chuyển động kim sát thiên địa đạo văn hiện hiện kim dương phía trên thiên địa thần văn theo kim dương lên không đoạn t à ra ước vạn đạo thần hà đều dấy lên kim hỏa không ngừng vẩy chiếu đánh tới kinh thiên k i ế m khí muốn đem dung luyện ầm ầm kim dương ánh sáng hoành kích kinh thiên k i ế m khí oanh minh nổ vang thương không nổ đoạn không cách nào tu bổ v ạ n đạo không ngừng diễn dị thương không trật tự pháp tác sinh sinh bị đánh tan thương không trong nháy mắt sáng trưng giống như là dâng lên một đạo không gì so sánh được thần dị tiết quang b ắ c vượt thiên địa pha trộn hà khí không ngừng tràn ngập diệp trường ca thế mà có thể ngăn cản được tỉnh lại hoàng tộc huyết mạch tổ vương đông đảo cổ tộc tu sĩ đồng tử co g ụ c lại tất cả tổ vương mặt sắc mặt nghiêm trọng diệp trường ca chiến lực càng phát ra vượt qua bọn họ tưởng tượng cho dù là tỉnh lại hoàn toàn huyết mạch tổ vương cũng vô pháp chấn áp thô bạo diệp trường ca không hổ là ngày xưa có thể cùng vâu ngã đại đế tranh đạo vô thượng thể chất đại yêu nhìn lấy trên trời cao hai người chiến đấu cảm thán nói tất cả thánh chủ cùng cổ thế gia chủ trong mắt rung động không ngừng nếu là đ ổ i thành bọn họ đi lên chiến đấu chỉ sợ sớm đã bị chém giết mà diệp trường ca lại có thể cường thế hoành kích tổ vương không rơi vào mảy may hạ phong một tôn thiếu niên đại đế quật khởi a tất cả tu sĩ đều đang không ngừng cảm thán nhìn lấy trên trời cao kỳ cảnh nội tâm l u n sóng không ngừng ầm ầm diệp trường ca cùng hoàng kim quật tổ vương đánh nhau hoàng kim giản cùng trường kiếm không đoạn giao đánh thả ra chấn tiên oanh minh hoàng kim giản cùng trường kiếm trời sinh đạo hình không ngừng bạch động thiên đ ị a p h á p tắc hóa thành không gì so sánh được thần thông oanh kích hai người quanh thân hai người cơ trên hạ thể kim hà chấn động thân thể khí huyết sinh sinh đánh nát những thiên đ ị a này thần thông p h á p tắc thần thông p h á p tắc toái phiến tán loạn văng khắp nơi ra không ngừng bạch phá bầu trời rơi xuống mặt đất phía trên vô số sơn l ĩ n h trực tiếp nổ nát vụn rầm rầm rầm hai người không ngừng tại thương không chiến đấu không ngừng oanh kích thiên đ i ệ phát tắc không ngừng rung động và đạo gào thét thần p ụ hoàng kim giản cùng trường kiếm sức sau đó bị bao phủ phong mang nghiền làm bên trong thiên địa không gì so sánh được nhỏ bé hạt bụi ẩm ẩm trên trời cao kim dương ngân nguyệt không ngừng vẩy xuống thân hoa thần hà sen lẫn chỗ tỏa ra không gì so sánh được n h thế không ngừng b a n g chấn oanh minh giàn mang phiêu đ ả n g chấn đoạn một triệu giảm dây núi kiếm ngân bay múa chặt đứt bên trong thiên địa vạn đạo phát tắc bắc vượt bên trong thiên địa một mảnh vết thương thư không dung chuyển khắp nơi không ngừng rung động diệp trường ca cùng hoàng kim quận tổ vương tay hướng lên bầu trời vung lên không trung không ngừng phóng xạ thần hà nhật nguyệt nhất thời đình chỉ công phạt nhật nguyệt lập tức thu nhỏ tại hai người trong lòng hai người cách không mà xem ánh mắt đối mặt chỗ không gì so sánh được uy áp khí thế lan tràn hư không trực tiếp bị tập đoạn giống hai người hét dài một tiếng quanh thân chiến y không gì so sánh được nóng d ự c hai người tay cầm binh khí lần nữa chiến đấu cùng một chỗ kiếm khí hoành không giản phong chấn động bên trong thiên địa lần nữa không ngừng chấn động thân hình hoàng kim săn g chói ánh vàng hóa thành từng đạo từng đạo gợn sóng kim sắc gợn sóng lan tràn trí thiên địa bắt hoang vô số sơn lĩnh bị kim sắc gợn sóng tạo động trực tiếp nổ nát vụn có tu sĩ bị kim sắc gợn sóng quét chúng tại chỗ nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời căn bản là không có cách ngăn cản chiến đấu này nhân tộc tu sĩ toàn bộ trốn ở đế binh về sau cổ tộc tu sĩ chỉ có thể tránh sau l ư n g tổ vương tất cả tổ vương liên thủ cộng đồng chống cự ầm ầm một đạo màn trời bị chống lên kim sắc gợn sóng không ngừng trùng kích phía trên phát ra không gì so sánh được oanh minh giống như thiên địa nổ v a n g sấm x é t gian g g i á c kim sắc gợn sóng bên trong vô số kiếm mang dạn phong tàn quét cứ thế mà đem tổ vương liên thủ chống lên màn trời trực tiếp đánh nát tổ vương toàn bộ sắc mặt tái nhập dị thưởng trong miệng không ngừng nổi bật màu tươi m a n trên mặt khó có thể tin thân sắc chỉ là chiến đấu dư âm lại đủ để sẽ rách tổ vương liên thủ chống lên màn trời giữa hai người đến cùng là bực nào chiến lược bên trong thiên đ ị a hai người thân hình tung bay trong chốc lát đã giao kích hơn ngàn lần trường kiếm vạch ra cầu rồng như là không gì so sánh được trong suốt ánh trăng t r ố n g c ự đánh xuống như là kim sắc rủ xuống dương hoàng kim giản diệp trường ca cùng hoàng kim quật tổ vương không đoạn giao chiến hai người bọn họ sắc mặt lóe lên tay trái giữa lòng bàn tay cắt dâng lên một vòng ngân nguyện kim dương đánh vào cùng một chỗ Vâng anh, cái kia một phiến thiên địa kinh thiên nộ hoàn toàn bị không gì、so、sánh được quang kia địa cái kêu, một to hai người kia chiến đấu thương không dung chuyển khắp nơi không ngừng bị kiếm khí giản mang tàn phá bừa bãi thư không bên trong kim s á c gợn sóng không ngừng bà đậu vô số pháp tắc thần thông trật tự trực tiếp hóa thành không gì so sánh được tài phiến tiêu tán vô hình thiên địa đại đạo không ngừng rung động vạn đạo tại diễn gì thiên địa vạn linh không hiểu theo trong lòng dâng lên một cố không gì so sánh được bi thương trên trời cao kim huyết tùy ý huy sái sang chói l o á mắt không gì so sánh được mỹ lệ tất cả tu sĩ đều trông thấy cái kia vẫy xuống thương không một mảng lớn kim huyết sắc mặt chấn động nhân tộc cùng cổ tộc tu sĩ đều không ngừng nhìn về phía trên trời cao thế m à vùng thế giới kia ánh sáng vẫn như cũ không gì so sánh được trói mắt không cách nào nhìn thẳng bên trong phân thắng bại cái k i a đến tột cùng là ai máu không cách nào thấy rõ t trong quan g hoa còn có thân hình đang không ngừng chiến đấu tất cả tu sĩ đều nhìn chằm c h ặ m trên trời cao lớn nhất l o a mắt thần hà chỗ cái k i a thần hà bên trong hai đạo mơ hồ thân hình vẫn đang không ngừng chém giết đột nhiên một đạo thân hình ngã xuống khỏi đi miệng lớn nôn chỗ kim huyết chương hai trăm bốn mươi bảy hoàng tốc chết mời vị đại nhân kia hai tất cả tu sĩ nhìn về phía trên trời cao kim huyết sáng trói lóa mắt l ộ n lấy trói mắt trên không trung loe ra không gì so sánh được lộng lấy quang hoa bao phủ thiên địa thần hà ánh sáng dần dần lui ra hoàng kim quật tổ vương đại miệng phun ra kim huyết khí tức suy yếu không gì so sánh được cổ tộc tu sĩ toàn bộ đồng tử c o r ụ t lại vì sao lại là diệp trường ca chiếm thượng phong liền xem như thái cổ hoàng tộc huyết mạch cũng vô pháp c h ấ n áp diệp trường ca sao cổ hoàng tử còn chưa xuất thế cứu lại còn có ai có thể áp chế diệp trường ca trưởng thành cổ tộc mọi người một mảnh kêu trên tất cả mọi người trong lòng dâng lên không gì so sánh được hoảng sợ diệp trường ca biểu hiện để bọn hắn cảm thấy kinh dị nếu để cho diệp trường ca tiếp tục bình thường đi xuống cổ tộc nhất định phải đi hướng diệt vong n h â n tộc tu sĩ một mảnh vui mừng ổ n ào không thôi diệp trường ca quả nhiên vì vô thượng tiên h tiêu vậy mà đánh bại thái cổ hoàng tộc huyết mạch tổ vương n h â n tộc làm hưng tương lai nhất định thuộc về nhân tộc đương đại đại đế chỉ thuộc diệp trường ca tại diệp trường ca trước mặt hết t hệ thiên tiêu đều làm bình thường đây là không gì so sánh được hoàng kim tình thế sở hữu tiên h tiêu vô số thể chất đều xuất thế cái này chính là không gì so sánh được phồn vinh thời đại chúng tiên tiêu tương bính tranh đạo thành tựu đại đế thế mà diệp trường ca xuất hiện lại làm đến sở hữu thiên tiêu đều làm phụ trợ Hán á lực đại yêu trầm h giọng nói càng là quan sát loại thể chất này càng là cảm giác được rung động loại thể chất này xuất thế liền như là vâu ngã đại đế vai hùng cái thế duy ta độ tôn lực gáp quần hùng trấn áp một thời đại quý gia gia chủ mở miệng nói sắc mặt hưng phấn lại là thoát thai từ thánh thể một loại khác vô thượng thể chất sao văn g vân cung chủ trong mắt ánh sáng lấp lóe Tất t cả hoàng á n h chủ cùng cổ thế kim của tổ, tổ vương thân hình run lên thân thức bị trực tiếp chém chết chỗ mi tâm không ngừng chảy ra kim huyết lập lệ không gì so sánh được thiên địa nổ vang sấm xét vô số mưa máu phiêu đáng tiên võ đại lục thiên địa bao phủ quần phong vạn linh trái tim tuân ra một cô bi úy thánh nhân vương chết thiên địa cùng buồn vạn linh đồng cảm vô số cổ tộc tu sĩ quỳ sát tại đất tổ vương cũng cùng nhau hành lễ lễ bái thái cổ hoàng tộc huyết mạch chết đối với cổ tộc mà nói là không gì so sánh được tổn thất to lớn cổ tộc tu sĩ cực kỳ bi ai không thôi hoàng tộc huyết mạch chết cùng nhân tộc tri thủ chết tại tranh giành trên đường trở thành diệp t r ư ờ n g ca đế trên đường tô điểm cổ tộc tu sĩ tự phát nên h lên hoàng kim quật tổ vương thi thể cổ tộc ở giữa một mảnh cực kỳ bi ai nhân tộc tu sĩ mọi người một mảnh vui mừng thái sơ thánh tử diệp trường ca chém giết hoàng kim quật tổ vương đây chính là từng thống trị thái cổ thời đại vô thượng chúa tể h á n huyết mạch nhất định bất phàm truyền thừa bí thuật cũng vô cùng khủng bố thế mà cũng là dạng này hàm ý thái cổ hoàng tộc huyết mạch vô thượng tổ vương lại chết tại diệp trường ca trong tay vô số nhân tộc tu sĩ đều kinh hô không thôi không ngừng tranh luận trận này kinh thiên nhất chiến một ngày sau diệp trường ca cùng hoàng kim quật tổ vương kinh thiên nhất chiến chuyển vang tiên võ đại lục diệp trường ca cùng hoàng kim quật tổ vương bắc vực nhất chiến chiến đến trời đất b ù mịt nhận nguyện vô quang thiên địa vạn đạo đều đang đổ nát hóa thành vô hình cuối cùng diệp trường ca đem hoàng kim quật tổ vương trực tiếp chém chết ngũ vực ở giữa nhân tộc tu sĩ đều ồn đào bên trong thiên địa nhưng á i cổ h thì u y tính mạch, h sao diệp trường ca đã định chức chấn áp thời đại này tựa như lúc trước vâu ngã đại đế một dạng cổ tộc cũng nhất định sẽ bị diệp trường ca diệt tuyệt những cái kia cổ tộc đều muốn hóa thành diệp trường ca trên đế lộ tô điểm ven đường một đông sương đông đảo tu sĩ đều cho rằng diệp trường ca nhất định thành đế những thứ này cổ tộc đều muốn hóa thành diệp trường ca trên đế lộ tô điểm cũng có vô số nhân tộc tu sĩ đang không ngừng tranh luận diệp trường ca thánh thể bí mật trận chiến kia vô thượng lưu giữ tại chiến đấu hôm ba phát tác trực tiếp chém chết bắc vực hết t h ể sinh cơ vì sao diệp trường ca một t h á n h huyết có thể làm cho bắc vực thiên địa tái hiện sinh cơ diệp trường ca coi là thật chỉ vì thánh thể sao chưa từng nghe nói t h á n h huyết cầm giữ có như thế thần dị hiệu quả t h á n h huyết chưa bao giờ có như thế thần dị hiệu quả thái sơ thánh tử có thể là một loại khắc cùng thánh thể hình ẩn không gì so sánh được tương tự một loại khắc vô thượng thể chất vô số tu sĩ đối diệp trường ca một thánh huyết tranh luận không nghỉ. ngũ vực ở giữa xôn xao không ngừng thảo luận diệp trường ca thể chất kinh thiên sóng to không ngừng bao phủ tiên võ đại lục tất cả mọi người đang đàm luận diệp trường ca thánh huyết cùng diệp trường ca thể chất tổ vương c h i điệp cực kỳ bi ai cảm giác tùy ý lan tràn cổ tộc người toàn bộ người khoác đồ trắng để hoàng kim quật tổ vương đưa tang tất cả tổ vương sắc mặt tâm trầm vòng ngồi cùng một chỗ diệp trường ca hắn nhất định phải chết kẻ này có thể chiến có hoàng tộc huyết mạch tổ vương nếu không thừa dịp hiện tại trừ bỏ chúng ta không còn diệt trừ hắn cơ hội nếu là tương lai hắn thành đại đế tất nhiên sẽ tìm chúng ta thanh tệ người nào xuất thủ thì liên hoàng tộc huyết mạch tổ vương đều bị diệp trường ca chém giết chúng ta đi lại nhiều cũng chỉ là chịu chết một tên tổ vương móc ra một cái sứ t r ắ n g bình ngọc bên trong một thánh huyết hoàng kim sáng chói có h u y ề n lôi vờn q u a n h thể cẩn thận lắng nghe càng có thể nghe đến tiếng người tụng t i ê n kinh trình bày vô thượng đại đạo lý lẽ huyền diệu mà mỹ lệ sinh mệnh lực không gì so sánh được cường thịnh một giọt máu thì có có thể so với linh dược công năng đây là diệp trường ca máu không sai cũng là cái kia diệp trường ca thánh huyết thiên kia tổ vương gật đầu nói cái này một giọt máu so ngày xưa những cái kia thánh huyết càng thêm thần dị tổ vương nhóm sắc mặt âm chân bất định cái này một quá mức thần dị diệp trường ca thể chất nhất định không phải phổ thông thánh thể khả năng như là ngày xưa vô ngã đồng dạng chẳng lẽ đây là một loại khác thoát thai từ thánh thể vô thượng thể chất có tổ vương đồng tử co r i ụ c lại thanh â m bên trong mang theo chút rung động diệp trường ca nhất định phải nhanh trừ bỏ không phải vậy lại chính là một tôn vô ngã cuộc khởi chờ một chút cái này nhất trung huyết khí rất là cường thịnh hàm ẩn to lớn sinh mệnh trí lực hoặc là làm cho vị kia đại thánh hài lòng phải biết hắn hiện tại thọ nguyên không nhiều trước tiên đem cái này một thánh huyết đưa đến vị kia đại thánh chỗ vị kia đại thánh vì kéo dài tính mạng nhất định sẽ không bỏ qua diệp trường ca cái này một giọt máu thì có thể so với linh dược nếu là nghiêm chỉnh cỗ thánh thể nhất định là vô thượng thần dược vị tiêu đại thánh tất nhiên sẽ hài lòng tất cả tổ vương đã quyết định đại thánh đây chính là giữa thiên địa mạnh nhất cũng là kinh khủng nhất chiến lược coi như diệp trường ca mạnh hơn cũng không phải đại thánh đ ị thủ diệp trường ca hẳn phải chết không nghi ngờ chương hai trăm bốn mươi tám quy hàng t r ư ớ c đ ổ sát ba thành ba tiến võ đại lục phong ra chủ nhà họ phong cùng chư vị trưởng lão ngồi vây quanh cùng một chỗ mỗi cái mặt người sắc đều âm chầm đáng sợ diệp trường ca đại thế đã thành chúng ta phong gia thật chẳng lẽ không cách nào báo thù sao phong gia trưởng lao trong giọng nói đều là không gì so sánh được hận ý cùng sách ý hắn đã có thể c h ả m giết hoàng tộc hết mạch tổ vương phong tộc bên trong căn bản không có hắn định chủ nhà họ phong thán tiếng nói nếu chúng ta đầu nhập vào cổ tộc đâu thiên tiêu phong gia trưởng lao ngữ xuất kinh nhân cả kinh đang ngồi tất cả phong tộc nhân đều đồng tử cọ r ụ t lại người điên người đây là phản bội nhân tộc chủ nhà họ phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tức giận nói không sai ta điên phong gia bị diệp trường ca đánh tan lúc liền đã điên phong da mặt đã sớm mất hết bị vô số người chế d ê ư ớ thành diệp trường ca đá đặt chân tên kia phong tộc t r ư ở n g lão thần sắc có chút điên cuồng ta được đến một tin tức một cái tin tức vô cùng tốt tin tức gì phong tộc gia chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng tổ vương tự mình mời ra bọn họ đại thánh thế tất yếu chu sát diệp trường ca mười một diệp trường ca quả nhiên thật lớn mặt mũi vậy mà dẫn tới đại thánh tự mình xuất thủ phong tộc trưởng lão giữ tợn cười một tiếng. Diệp trường ca lần này hẳn phải chết tại trong nhân tộc chúng ta phong tộc cũng bị đủ kiểu chế dễ ư ớ đem ngày xưa những cái kia chế dễ chúng ta toàn rết sạch sành xanh thì không còn có người có thể trào phúng chúng ta phong tộc n g ư ơ i tin tức có thể tin được không phong tộc gia chủ trên mặt lóe qua một tia ý đ ậ u vô số tu sĩ đều đang cười nhạo lấy phong tộc nếu là t o à n giết liền lại cũng không có cái gì người còn dám chế rêu bọn họ phong tộc trưởng lão trầm giọng nói nếu như không đáng tin ta cũng sẽ không nói đã như vậy vậy chuyện này thì giao cho ngươi đi làm phong tộc gia chủ sắc mặt tâm lãnh chư vị trưởng lão hai mắt đ ỏ bừng tơ máu tràn ngập k h ô n g bố sát ý t ừ trên người bọn họ phát ra diệm trường ca ngươi hẳn phải chết thổ vương tri đ i ệ phong gia trưởng lão sắc mặt cung kính u y bái tại từng tôn tổ vương trước mặt ngươi muốn quy hàng t a thanh tộc một tên tổ vương sắc mặt kiêu căng đúng diệp trường ca khi người quá đáng làm đến ta từ trên xuống dưới nhà họ phong đã trở thành tiên võ đại lục tất cả tu sĩ trò cười nhân tộc đã không có chút nào ta phong tộc đất lập thân con mời thánh tộc thu lưu phong gia trưởng lão nằm dạp trên mặt đất trong giọng nói cũng là đối diệp trường ca hận ý rất tốt tiện tộc thì nên làm như thế ủy bái dập đầu đi nếu là đập đến làm cho ta hài lòng ta liền nói không chừng thu lưu các ngươi một tên khác tổ vương mở miệng nói nhìn về phía phong gia trưởng lão ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con chó phong tộc trưởng lão không ngừng hướng về chư vị tổ vương dập đầu quý b á i ha ha ha ha rất tốt vứt bỏ ngươi cái gọi là tôn nghiêm tại ta thánh tộc trước mặt không đáng giá nhất tới thì là các ngươi tổ tiên ngày xưa cũng là như thế đập bái tại ta thánh tộc trước người tổ vương nhìn trước mắt như là nhà chó giống như nhu thuận phong tộc trưởng lão rất tốt ngươi rất để cho chúng ta hài lòng một tên tổ vương mở miệng nói thánh tộc đồng ý thu lưu t a phong tộc sao phong tộc trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn về phía chư vị tổ vương ba tổ vương một bàn tay phiến tại phong nhà trưởng lão mặt phía trên ta để ngươi dừng lại sao tên tia tổ vương sắc mặt băng lãnh khí thế áp tại phong tộc trưởng lao phía trên để hắn cả người xương cốt đều tại rung động phong tộc trưởng lao sắc mặt thống khổ không ngừng đối với tất cả tổ vương quý bái tên tia tổ vương nhìn lấy phong gia trưởng lao bộ d á n g này rất là hài lòng ta đồng ý để thánh tộc thu lưu các ngươi phong tộc có một cái điều kiện phong gia trưởng lao thân hình run lên không có đình chỉ dập đầu quý bái tổ vương rất là hài lòng phong tộc trưởng lao dập đầu bộ d á n g cái tia chính là biểu quyết các ngươi quy hàng quyết tâm đồ ba thành ta thánh tộc liền thu lưu các ngươi phong tộc người phong tộc trưởng lao vẫn như c ũ dập đầu quý bái nghe đến không có tên tia tổ vương một chân đạp tại phong tộc t r ư ở n g l ã o trên thân phong tộc t r ư ở n g lão bay từ tung mà lên cả người xương cốt không ngừng chuyển đến đức gậy âm thanh phong tộc t r ư ở n g lão r y rủa từ dưới đất bỏ dậy đại miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ quần áo dập đầu quỳ tên tia tổ vương trước đó phong tộc minh bạch tên tia tổ vương lúc này mới hài lòng phong tộc t r ư ở n g lão vội vàng lui ra ngươi thật đánh tính toán để thánh tộc thu lưu bọn họ ta chỉ là muốn xem bọn hắn là có hay không xuống tay được đổ sát ba thành tiệ tộc nếu bọn họ thật làm đến ngươi lại sẽ làm thế nào tự nhiên là liền bọn họ đồng loạt giết Ta một tương một tiện tộc cùng ta thánh tộc、so、sánh tự nhiên là một Ha ha ha, cũng cắn chủ con chó. bước cùng con chó. không muốn nhân này sánh nhiên hội đầu lái là so phong gia phong gia trưởng lão cùng gia chủ lần nữa đủ ngồi một đường tất cả mọi người nhìn lấy tên kia trở về phong tộc trưởng lão kết quả như thế nào phong tộc gia chủ nhìn lấy người trưởng lão kế h ỏ i c ổ tộc đồng ý thu lưu phong tộc làm có một điều kiện phong gia trưởng lão dạy đặc cười một tiếng ánh mắt liếc nhìn tại chỗ tất cả phong tộc người là điều kiện gì phong tộc gia chủ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phong tộc trưởng lão đồ sát ba thành phong gia trưởng lão mặt bên trong đều là không gì so sánh được khát máu cái này không được t u y ệ t không có khả năng này phong tộc gia chủ lập tức phủ nhận sắc mặt â m trầm không gì so sánh được gia chủ ngươi còn tại che chở những cái kia một mực chế g ê u phong tộc tu sĩ chẳng lẽ ngươi không muốn giết bọn họ giết tới ngăn chặn tất cả mọi người miệng phong tộc trưởng lão sắc mặt â m trầm thậm chí có chút và mẹo phong tộc gia chủ sắc mặt â m trầm bất định tựa hồ là đang cân nhắc tiến võ đại lục tất cả tu sĩ trông thấy cổ tộc dòng trống thuốc h i ế n vì hoàng kim quật tổ vương đưa tang bên trong thiên địa không ngừng vang lên tiếng chuông tiếng chuồn quần, quần bi thương chuyển vang bên trong thiên địa mỗi một mảnh sơn hà kim long kéo quan tài tùy ý dương không vô số thần t h ô n g phát tắc thiên địa đạo hoa văn đầy quan tài bản lòng lánh không gì so sánh được kim quang kim long giống như là lôi kéo một vòng thần dương đi chơi thiên địa tất cả cổ tộc tu sĩ đều người khoác đồ trắng dựng lên lụa trắng bên trong thiên địa một mảnh trắng thuận kim long kéo quan tài lướt qua liền có vô số cổ tộc con cháu quỳ sát lê bái vô thượng đại đạo thiên âm bị ngâm vô song rượu âm than thở bên trong thiên địa không ngừng p h i ê tán tuyết trắng vì thánh nhân vương đưa tang đưa tang cổ tộc sừng sững hư không bên trên nhân tộc tu sĩ trông thấy trên trời cao vì hoàng kim quật tổ vương đưa tang cổ tộc tu sĩ đã từng thống trị thái cổ chố tể hy vọng quá cao lại có như thế nhiều bộ tộc vì đưa tang một tôn tổ vương chết đi đối với cổ tộc mà nói là không gì so sánh được đại sự húng chi là có hoàng tộc huyết mạch tổ vương lần này cổ tộc thật không sẽ bỏ qua hoàng kim quật tổ vương thân phận quá cao hôm nay bị diệp trường ca c h é m giết cổ tộc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ hai tộc lại đem nhấc lên vô số gợn sóng chương hai trăm bốn mươi chín cực kỳ bí thảm độ thành bốn đêm u y a một đạo kinh tiên kiềm khí chắc đức thành trì vô số đá vụn vẩy ra vô số thủ thành binh lính đến không kịp né tránh đá vụn bị trực tiếp nghiền làm thịt băm vô số thần thông p h á p tắc oanh kích trong thành trì hết thảy vô số huyết nhục văng tung tóe vô số p h o n g ốc không ngừng sụp đổ bên trong thiên địa không ngừng tạo nên không gì so sánh được hết u y h ồ n g thành trì ở giữa gạch đá trải rộng máu đỏ vô số phong t ộ c con cháu xông vào thành trì quanh thân quần áo đã bị nhuộn đỏ bọn họ nhìn trước mắt không ngừng têu sợ hai đám người trong mắt lõe lên không gì so sánh được khát máu ánh sáng thành trì bên trong có tu sĩ đạp không bay lên muốn phản kháng nhưng vẹn, vẹn trong nháy mắt biến bị trực tiếp oanh thành sương má có nữ tử ôm lấy trong tá lót trẻ sơ sinh không ngừng kêu khóc tránh né thương không hạ xuống thần thông phát tắc một đạo kiếm khí chém ra nữ tử hai chân bị tuyệt đối thân hình ngã xuống tại trên mặt đất trong tay trong tá lót trẻ sơ sinh rơi xuống trẻ sơ sinh có tá lót bảo hộ chưa bị thương tổn chỉ là kinh hại khóc thành tiếng nữ tử kia nghe thấy kêu khóc hai tay leo lên tới hai tay bị các loại đá vụn cùng chói mắt đâm tùy ý chạy xuống máu tươi phong tộc con cháu đứng tại leo lên nữ tử trước mặt trong mắt tràn ngập lên khát máu n g h i ê n n g m nữ tử kia thống khổ cười một tiếng khó khăn ngồi dậy có thể hay không trước hết để cho ta đi qua. Hai tử không có ta. sẽ biết sợ có thể hay không để cho ta tự an ủi mình hài tử c h ế t lại phong tộc con t r á u tránh đường ra nữ tử nước mắt chạy r ò n g nhanh chóng hướng về phía trước leo lên dù là trong lòng bàn tay máu tươi không ngừng chạy lộ ra vô cùng thống khổ c h i xác cũng hướng về kia trong tá l ó t trẻ sơ sinh leo lên mà đi nữ tử leo đến trong tá l ó t trẻ sơ sinh trước mặt một đạo kiếm khí đột nhiên từ phía sau chém tới chém về phía nữ tử trong tá l ó t trẻ sơ sinh một máu tươi lưu lại nữ tử dùng thân thể ngăn trở cái kia một đạo kiếm khí nơi trái tim trung tâm bị phá ra một cái đ ộ lớn nữ tử kia rơi lệ ôm lấy trong tá lóc trẻ sơ sinh trong mắt nước mắt lẫn vào máu không ngừng rơi vào tạ lót phía trên tạ lót bị nhuộm đỏ nữ tử đồng tử không ngừng tan giã trong tay lay động cũng dần dần bất lực rủ xuống máu tơi ư tùy ý chảy ngang nhuộm đỏ mặt đất trong tạ lót em bé gào gào khóc lớn một đạo kiếm khí bay tứ tung tạ lót hóa thành một mảnh bọt máu nổ nát vụn trang cảnh này không ngừng tại trong thành trì trình diễn vô số bóng người buôn t ẩ u tiêu khóc quỳ bái khẩn cầu phong tộc con cháu điên cùng chép giết trước t i ê bị chế rêu hết thẻ cừu hận toàn bộ hiện hiện khuôn mặt bọn họ nổi lên không gì so sánh được huyết tinh ý cười tùy ý đổ sát trong thành cái này thành trì bên trong đều là tu v i thấp phạm nhân tại phong tộc con cháu trong mắt đều là không gì so sánh được con kiến hôi phong tộc con cháu đứng thẳng hư không bên trên thưởng thức này nhân thế thái độ khác nhau vô số cất tiếng đau b u ồ n tiếng la khóc tại thành trì bên trong không ngừng vang lên thành trì bên trong n ê n đón tối tâm nhất thời khắc h ỗ n loạn lại bi thảm có hài đồng theo trong đống sát chết đem một bộ lão giả thi thể lôi ra ngồi tại lão giả tâm không ngừng k ê u khóc trẻ sơ sinh co u ắ p tại mẫu thân trong ngực không ngừng k ê u khóc hai tay không ngừng an ủi tại mẫu thân trên hai mắt mong mọi mẫu thân mở mắt ra có nam tử trẻ tuổi vì nữ tử cản đánh thần thông huyết quất nổ nát vụn nữ tử kêu khóc nâng lên cái kia một đống huyết quất tự tuyệt mà chết tọa c h ấ n thành t r ì lão giả cùng phong tộc trưởng l ã o nhóm không ngừng chém giết hai mắt chạy xuống máu và nước mắt hạn hướng về kia chút phong tộc trưởng l ã o hét lớn một tiếng vì sao đổ thành giết người ta phong tộc muốn đầu nhập vào cổ tộc cần đồ ba thành thì bắt các ngươi làm tế phẩm cầm đầu phong tộc trưởng lão trưởng kiếm trong tay phong mang một phát thẳng hướng lão giả lão giả s o n g quyền khó địch nội tự thủ bay tứ tung ra ngoài phun ra một ngụm lớn máu tươi máu tươi mỹ lệ như là hường hạ trói mắt không gì so sánh được vốn là thẳng tắp th khí tức yếu ớt tóc hoa dâm biến thành gần đất xa trời l ã o giả các ngươi vậy mà phản bội nhân tộc đầu nhập vào cổ tộc l ã o giả nghiến răng nghiến lợi t h a n h âm không gì so sánh được băng lãnh tràn ngập sắc ý h á n toàn thân thân hình trong suốt không gì so sánh được năng lượng theo trong thân thể b ộ c phát một đạo không gì so sánh được năng lượng dòng nước lũ ở trong thiên địa bạo động ẩm ẩm một đạo không gì so sánh được tiên quang tại thành thị trên bầu trời nổ vang l ã o giả tự thiêu tu vi tự bạo có phong tộc trưởng lao trực tiếp bị tiên quang bao phủ hóa thành một phấn tiêu tán bên trong thiên địa đột nhiên một tên phong tộc đệ tử bay tới thành ó m hỏi thăm. Trưởng lao, phụ Trưởng nữ lao, v trẻ em hài đ ồ g p ả i trì bên trong huyết tinh chi khí ngút trời máu tươi tùy ý c h ả y tràn tại đất thành trì trung ương chất lên một tòa to lớn đầu người tháp trong thành trì tất cả mọi người đầu đều trồng chất ở bên trong bên trong có thể thấy rất nhiều em bé đầu lâu một tin tức truyền khắp tiên võ đại lục ngũ vực chấn động nhân tộc cực kỳ bi ai không thôi phong tộc trong vòng một đêm đồ ba thành n g ư phản nhân tộc quy hàng cổ tộc tất cả nhân tộc đều tưởng niệm không thôi tất cả tu sĩ tức giận không thôi bên trong thiên địa lụa trắng phiêu đãng phủ đầy thiên địa sơn hà trong thành trì t h ờ i n a n g k h ắ p đồng rất nhiều đến đây đưa tăng nữ tu sĩ đều không đành lòng đi xem thành trì phía trên qua đen xoay quanh tại hư không không ngừng tụ tập bay múa tại thành trì phía trên trên trời cao một đạo không gì so sánh được khí thế uy áp c h ẳ n ngập chấn động bên trong thiên địa thương k h u n g một cỗ vô thượng uy áp c h ẳ n ngập chấn động đến cái này chư thiên vạn vật đều đang kêu rên run dày vô thượng đế quân tức giận vùng thế giới này sơn hà nhật nguyện sao trời cũng vì đó e ngại thương không u ám Cùng phong lồi ra, b、so trời trời so so、vô thượng uy áp khí thế tiếp tục một phút đảo mắt liền tiêu tán vô hình bên trong thiên địa trở lại ánh sáng đói h â n tộc tu sĩ ở giữa không ngừng tranh luận trên trời cao cái kia mảnh uy áp thực sự quá dồi dào ép tới chư thiên vạn vực đều đang rung động đến tội cùng là người phương nào tại tỏa ra khí thế càng như thế r ồ i r à o toàn bộ tiên v õ đều đang dung chuyện không thôi chẳng lẽ lại có cường giả xuất thế như thế tỏa ra khí tức hắn đến cùng muốn làm gì bên trong thiên địa âm ý khắc trốn tất cả nhân tộc tu sĩ cũng đang thảo luận cái này phát ra huy áp người đến cùng có gì mục đích tây hoang thu di sơn trong bóng tối một đạo ngồi xếp bằng hắc ảnh cảm thụ cái kia không gì so sánh được huy áp một đôi kim đồng đột nhiên trong đêm tối mở ra liệt như thần dương không gì so sánh được nóng dực chương hai trăm năm mươi đại thánh xuất thế nam tây h a n g thu di sơn một đạo thiên địa thần hồng tiếp t ị n h t i ê n vực liền vượt t h ư n g cung bên trong thiên địa một mảnh ánh vàng lập lòe có phật tâm không ngừng thiện sướng trang nghiêm nghiêm túc một đạo kim dương phát ra ước vạn đạo ánh sáng rơi vào thần tiểu phía trên thần tiểu phóng lên tận trời trong n g á y mắt biến mất ở chân trời bắc vực phía trên một đạo vô thượng uy áp khí thế tràn ngập một bóng người bỗng nhiên ra hiện một lão giả đầu đội đế hoàng quan thân mang xanh nhạt chiến bảo có khảm thần kim tài phiến chỗ mi tâm rủ xuống một cái hát kim rơi tựa hồ là tiên kim thần tài liệu tạo thành bảo vệ tự thân xương trán t i ê n này phát ra từng sợi tiên quang lão giả người cao thon tóc xám trắng. thì liền hai tròng mắt đều là s á m trắng đôi mắt ở giữa cũng là không gì so sánh được tăng thương quanh thân phát ra vô tận khủng bố huyết khí lại không cách nào che giấu vẻ g i à n mua rõ ràng đã thọ nguyên không nhiều hắn cẩn thận xem xét bắc vực ở giữa từng mảnh màu xanh biếc màu xám trắng đồng mâu thâm thúy như là hai mảnh tinh vực bên trong co khai thiên tích địa vạn vật mới sinh cảnh tượng từng mảnh lục diệp phía trên có một tia ánh vàng lưu chuyển lục diệp mạch lạc phía trên giống như tiên kim cái này một thánh huyết quả nhiên phi phạm quả nhiên là một loại siêu thoát vu thánh trên hạ thể vô thượng thể chất thật lâu lão giả mở miệm nói than còn như đến từ cựu l ữ u địa ngục như thế thánh huyết nếu là tổng thể hợp thành vô thượng bảo dược nhất định có thể kéo dài ta thọ nguyên cho dù là nhìn trộm chỗ bên trong bí ẩn tu vi thêm gần một bước cũng có khả năng lão giả càng là xem xét cái này bắt vực ở giữa màu xanh biếp càng là khát vọng khát vọng đem diệp trường ca trí tôn thánh huyết luyện thành thần dược trợ giúp chính mình thu hoạch được thọ nguyên lão giả âm n cười một tiếng thân hình run lên đảo mắt giữa thiên đ ị ệ tiêu tán vô hình ngay sau đó một tin tức chấn động tiên võ đại lục trong cổ tộc đã từng ngang g ọ n thái của một tôn vô thượng đại thánh xuất thế quả nhiên là chọc thủng tr cao tuổi l ã o tu sĩ không ngừng cảm t h ắ n nói lần này đại thánh xuất thế là vì truy cứu diệp trường ca chém giết thái cổ hoàng tộc huyết mạch con nối dõi mà ra tay sao thái cổ hoàng tộc con nối dõi thân phận gì tốt quý bị diệp trường ca trực tiếp chém giết cổ tộc đại thánh xuất thế nhất định cùng việc này có liên quan tất cả nhân tộc tu sĩ nghị luận ở mỹ cho rằng cổ tộc đại thánh lần này xuất thế chính là vì diệp trường ca mà đến cổ tộc tu sĩ nghe nói này cái tin nhất thời lòng sinh không gì so sánh được mừng rỡ diệp trường ca lần này có đại thánh xuất thủ nhất định nuốt hận ở đây người nào có thể cứu hắn đánh giết ta thánh tộc hoàng tộc huyết mạch tổ vương nhất định phải đến hắn đ ề n mạng cổ tộc giữa các tu sĩ ẩm ý k h ắ p trốn thiên địa hoàn toàn đại loạn rất nhiều người đều hít một hơi khí lạnh cảm thấy thật không thể tin một tôn cổ tộc đại thánh đột nhiên xuất thế để vạn tộc trên giới đều cảm thấy rất không chân thực hoàng kim huyết thống cổ hoàng một tôn tổ vương trực tiếp chết thảm các ngươi đều là không gì so sánh được tội nhân ngày xưa hoàng kim cổ hoàng tùy tùng khắc giống cả phiến tiên h địa đều đang dung chuyển vô số cổ tộc tu sĩ đều hào hào yêu cầu đại thánh đánh chết diệp trường ca để hắn hoàn lại thái cổ hoàng tộc con nối roi tánh mạng huyết ho thần tam lĩnh các loại đại thái cổ hoàng tộc lâu dài không xuất thế khi bọn hắn nhận được tin tức về sau ảo hào đổi tới rung động hoàng kim quật tổ vương tự mình xuất thủ vậy mà bắt không được một cái tiên đài tam trọng thiên nhân tộc thánh thể sau cùng bị thánh thể trực tiếp chém giết trong cổ tộc lần nữa truyền ra tin tức cổ tộc đại thánh muốn diệp trường ca tại bắc vực hoàng kim quật tổ vương chiến t ử chỗ thấy một lần ngũ vực ở giữa một mảnh dung chuyển tất cả tu sĩ cũng biết cổ tộc đại thánh tự mình xuất thế thật sự là vì diệp trường ca sự tình mà đến tiến võ đại lục tất cả tu sĩ một trận c ả n thán đây chính là đại thánh a giữa thiên địa chiến lược mạnh nhất diệp trường ca có thể vượt qua hai tầng cảnh giới trạm giết thánh nhân vương thế mà đây chính là đại thánh tiên đài lục trọng thiên đại thánh coi như diệp trường ca như thật kinh diễm cũng vô pháp bằng vào trạm đạo cảnh giới đối kháng đại thánh diệp trường ca lần này nếu là tiền đến nhất định là một đi không trở lại hy vọng thái sơ thánh tử diệp trường ca né tránh lẫn mất xa xa thành đế sau liền đem những thứ này cổ tộc toàn bộ thanh tẩy một lần trong lòng nếu là dâng lên hoảng sợ chính là cả đời tâm a đạo tâm nhất định bị long đong thái sơ thánh tử diệp trường ca tuyệt đối sẽ tiến về nếu là lần này không đi đạo tâm liền bị long đong vô địch khí thế khó có thể tiếp tục đại đạo sợ là cũng khó có tiến bộ nhân tộc tu sĩ đều là hy vọng diệp trường ca tránh ra thật xa chờ đạo thành liền cùng nhau thanh tẩy nhưng cái này cũng không khả năng sau một ngày bắc vực ở giữa ồn ào không gì so sánh được nơi đây đại hoang c h i đ ị a tiếng người huyên áo lại là từng mảnh từng mảnh vô tận biển người tất cả thánh chủ cùng cổ thế gia chủ xuất hiện lần nữa tại vùng này bắc vực bên trong diệp trường ca dẫm đạp thiên địa thần tiểu phía trên phiêu nhiên mà tới thần xác bình thản không có một tia gợn sóng ngươi còn thật dám xuất hiện nơi đây một tên tổ vương thiên tư vĩ n ạ n thân hình trắng kiện dung mạo tuấn lãng quanh người hắn tắm rửa vàng rực thần hà sợi tóc ở giữa mỗi chỗ đều phát ra nóng rực không gì so sánh được thần hoa hai mắt càng có ánh vàng lộ ra hắn âm thanh vang lên v ạ c h phá thương vũ toàn bộ thương khung đều nổ tung hôn đ ộ n chi khí mông lung l o n g trời lở đất ta vì cái gì không dám diệp trương ca ngầm đầu quanh thân kim hà lập lòe như là bay lên kim hùng dương sắc mặt không có chút nào hoảng sợ người sát hại huynh trưởng ta tánh mạng hắn nhưng là trước mắt hoàng kim quật bên trong duy nhất phản tổ thái cổ người hoàng tộc n g u y ê bực này tiện tộc cũng là một triệu cái ngươi cũng khó bù đắp được huy tên tiêu hoàng kim quật tổ vương bảo đệ hét lớn một tiếng thư không đổ sụp thương không nổ tung ép tới thiên địa tịch d i ệ t vạn vật không ngừng run r u dày nói nhầm nữa liền ngươi cùng nhau chém giết diệp trường ca nhìn về phía hoàng kim quật tổ vương bảo đệ ngữ khí băng lãnh làm càn hắn là duy nhất nắm giữ đông đảo hoàng tộc huyết mạch con nối dõi vạn tộc đều cần tôn kính ngày xưa nhân tộc đều là hắn con dân mà xem như nhân tộc ngươi thế mà đem hắn chém giết còn không tự vẫn nơi này hoàng kim quật tổ vương bảo đệ bạo a quát lớn lấy diệp trường ca cái gì phản tổ hoàng kim quật tổ vương bất quá trên đường một đông xương không gì hơn cái này đ ộ c chiến đ ề u không phải ta c đ ạ n đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo n g c đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức t đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đạo đức đức h hoàn m giết ngươi, đạo đức đạo đức đạo đức ệ đạo đức y ạ o đức đạo đức đạo đức đạo đức đức đạo đức đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân diệp trường ca người vượt biên hai thiên nguyện tổ vương sắc mặt âm trầm không gì so sánh được nhìn lấy treo cao trên trời cao ba tòa đế binh trong mắt thần quang sáng tối chập trờn cực đạo đế binh thần uy không lường được có lớn lao vi năng nếu là thật sự khai chiến liền xem như cổ tộc cũng vô pháp chiếm thượng phong cực đạo đế binh chìm nổi trên trời cao tất cả tu sĩ ánh mắt đều bắn ra tại cái này và kiện cực đạo đế binh phía trên cực đạo đế binh phong cách cổ xưa đại khí mỹ lệ trói lọi bỗng nhiên lập hư không giống như là bỗng nhiên đứng thẳng trời xanh ý trí tản ra không gì so sánh được gác bách khí thế cùng vô thượng uy nghiêm. thiên nguyện tổ vương biết rõ coi như mình lại như thế nào mạnh mẽ cũng vô pháp đối kháng bất luận một cái nào cực đạo đế binh trừ phi chuẩn đế phong phú thì bất luận kẻ nào đều không thể ngạnh kháng cực đạo đế binh không hổ là cực đạo đế binh liền xem như từng danh động thiên hạ tổ vương cũng không dám cận thân tiến lên cứng rắn đọ sức giao trì thánh địa cùng quý gia còn có khương gia quyết tâm muốn bảo vệ diệp trường ca dù sao thế này diệp trường ca quá mức k i n h diễm không chết nhất định là đại đế chỉ cần diệp trường ca không chết cái nào mười hai sợ hai t ộ khai chiến cũng là có thể tiếp nhận đợi diệp trường ca thành tựu đại đế hết thể cũng có thể thanh tẩy vô số nhân tộc tu sĩ nhìn lấy treo cao ba tòa đế binh nghị luận ở mỹ cổ tộc phải sợ hãi toàn bộ chấn động tất cả cổ tộc tu sĩ đều không nghĩ tới cái này ba nhà thế lực thái độ không gì so sánh được kiên quyết thậm chí không tiếp vận dụng đế binh làm tốt khai chiến chuẩn bị trên bầu trời một đạo vô thượng uy áp khí thế tràn ngập một bóng người bỗng nhiên xuất hiện một lao giả đầu đội đế hoàng quan thân mang xanh nhạt chiến bảo có khảm thần kim phải phiến chỗ mi tâm rủ xuống một cái hát kim rơi vì tiên kim thần tài liệu tạo thành bảo vệ tự thân xương trán tiên này phát ra từng sợi tiên quang lao giả người cao thon tóc xăm trắng thì liền hai tròng mắt đều là s á m trắng đôi mắt ở giữa cũng là không gì so sánh được thăng thương sư tôn thiên nguyện tổ vương trông thấy đạo thân t à n h này thật sâu bái lại xuống mười phần cung k í n h bái kiến không trung đại thánh tất cả tổ vương toàn bộ bị xuống càng xa xôi có chút cổ tộc kích động không thôi đối vị lao giả này xuống bái không gì so sánh được bác vực đại hoang phía trên một mảnh im ắng tất cả nhân tộc tu sĩ im lặng im ắng bọn họ nhìn lấy bỗng nhiên trên hư không bình thường lao giả không dám lên tiếng thiên địa vạn đạo đều ở bên cạnh hợp kêu nhẹ tấu và đạo đều ngưng tụ ở lao giả khắp nơi bạch y thần vương giao trì thanh chủ ý gia gia chủ còn có ba vị lao tổ trao mày không trung đại thánh xuất hiện làm đến cái này bên trong thiên địa người cổ nhị tộc thăng bằng bị đánh phá không trung đại thánh phất tay háo một đạo tiên hà bay thấp lập lòe đỡ dậy tất cả l ệ bái phía dưới tổ vương đứng lên đi không trung đại thánh lời nói tuy nhỏ lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong thai tất cả mọi người trong lòng không cách nào dâng lên phản kháng tâm tư như đồng tâm phía trên áp một toàn đ u i lớn đây cũng không phải là cố tình làm thiên đ ị a đại thánh cử chỉ ở giữa đều có không gì sánh nổi thần năng chỉ là sừng sững trên không trung thì có một loại bệ nghệ thiên đ i ệ độc tôn bát hoang khí thế cả đời đều sừng bái hai cái nửa bước thánh nhân vương không trung đại thánh nhìn lên trước mặt giao trì thánh chủ cùng quý gia gia chủ trong mắt không có không vận sóng ba cái thánh nhân vương không trung đại thánh ngưng lại con người đạo qua ba vị lao tổ còn có một cái nửa bước đại thánh không trung đại thánh nhìn thẳng vào lên bạch lý thần vương còn có tòa kia hàng vũ lô hắn nhìn lấy trên bầu trời treo cao ba tòa đế binh sắc mặt nhất thời ngưng trọng nếu là không có những thứ này cực đạo đế binh người trước mắt tuyệt không phải hắn địch thế mà cực đạo đế binh đông đảo nếu là cứng rắn đỏ x ư c hắn cũng có thể khó có thể toàn thân trở ra các nguyên h â n tộc chuẩn đế đã rời đi tiên võ đại l hiện tại không người có thể bảo trụ diệm trường ca các ngươi làm gì như thế trực tiếp t ố i lui ta liền không truy cứu nữa không trung đại thánh kiên kỵ lấy trên trời cao cái kêu ba kiện chìm nổi vô định đế binh sắc mặt không thay đổi tuyệt đối không thể sáu người sắc mặt băng lãnh thái độ không gì so sánh được kiên quyết trên đầu lơ lửng đế binh không ngừng rung động thổ lộ hà thải nơi xa vây xem tất cả tu sĩ sắc mặt đều ngưng trọng không thôi đây là muốn dẫn động hai tộc chiến tranh sao đế binh nếu là thật sự xuất động bên trong thiên địa chỉ sợ lại là một trường hảo kiếp dán mua tu sĩ nhìn lấy tùy thời chuẩn bị phát ra công phạt bí thuật cực đạo đ ế binh không ngừng đột á n lên, ta nhân h ta c khi hãi nào sợ qua. Đã sớm Đã qua. h ấ y nhiên ứ a mắt n ữ n này tộc địa bộ, làm cho lòng n g g thứ tộc cho làm cổ bộ, địa ư ờ sinh sĩ giận. tuổi lại người lại chiến, giết người. i không thèm để ý chút nào. Ngược lại khát vọng người cổ nhị mình n thèm chút khát huyết h tức Tu trẻ tộc tự tay mình giết cổ tộc、người. Đột cổ cổ mở để ý bên trong thiên địa một đạo thần hà bay từ tung m à t ớ i rơi tại thiên vũ đại thánh trước người thật sâu bái lại xuống n h â n tộc tu sĩ trông thấy cái k i a m ộ t bóng người chớ không nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn cốt đ ủ phong tộc gia chủ ngươi lại còn dám xuất hiện có một tên tuổi già dân tộc tu sĩ tức giận phồn vinh mạnh mẽ hai mắt đỏ bừng trong mắt đều là không gì so sánh được trả thù lúc trước trong nhà của ta con cháu tiến về hàng n g u thành du lãm lại bị các ngươi phong t ộ c toàn bộ chém chết đưa ta một nhà con cháu tánh mạng thiên kia giản mùa tu sĩ trên mặt nước mắt chảy ngang trong hai tay một thanh binh khí biến ảo mà ra chém về phía phong t ộ c gia chủ trong đám người lại có mấy bóng người trẻ có già có có nam có nữ hai mắt huyết hồng trong mắt đều là không gì so sánh được thấu xương băng lãnh cửu hận ta muốn lấy tính mệnh của ngươi hoàn lại phu quân ta tánh mạng không giết ngươi khó có thể bình trong lòng ta trả thù đưa ta một nhà tánh mạng trong tay những người này thần thông pháp tắc nổ vang tay cầm chiến binh hướng về phong tục gia trường đánh tới không trung đại thánh vừa nhắc mắt hướng về phong tục gia tộc phất phất tay phong tục gia chủ lập tức từ dưới đất đứng lên trong tay thần hà phát tắc mỹ lệ không gì so sánh được xinh xinh đánh nát tất cả đánh tới thần thông hướng về hướng đến báo thủ tu sĩ đánh tới báo thủ tu sĩ tu vi đều thấp không gì so sánh được tối cao cũng chỉ có hóa long cảnh giới căn bản là không có cách thương tổn phong tộc gia chủ phong tộc gia chủ trong mắt sát ý không gì so sánh được trong tay thần hà không ngừng phi lên đánh vào báo thủ tu sĩ trên thân các tu sĩ đại miệng phun ra máu tươi lồng ngực lom đi xuống trong mắt thần thái tan g ã lỗ trống vẫn như c ũ dây ruổi lấy đứng lên hướng về phong tộc gia chủ đánh tới phong tộc gia chủ trong mắt lóe lên khát màu ánh sáng vung tay lên muốn trực tiếp đập nát người tới đỉnh đầu nương tử của ta hài tử của ta ta rốt cục muốn tới thấy các người thật xin lỗi ta không có có thể vì các người báo thủ tu sĩ kia nhìn lấy đánh tới đại thủ dường như khôi phục chút thần thái lỗ trống trong ánh mắt không ngừng nước mắt chảy r ò n g nhân tộc tu sĩ ở giữa có mấy đạo thần hà phóng lên tận trời xuất thủ nghị cách cứu viện và anh ánh vàng nóng rực không gì so sánh được chủ nhà họ phong nôn màu bắn tung tóe đụt vào sơn lang phía trên vô số sơn lang đổ sụt Diệp Trường mặt ca sắc ba ă n lãnh trong g kiếm t y mang thiên p t trực hướng phong chủ tộc tới. gia đánh nguyện tổ vương sắc mặt băng lãnh phong tộc gia chủ mặc dù chỉ là thánh tộc một con chó coi như làm chuyện sai dù cho muốn trừng phạt cũng không tới phiên nhân tộc xuất thủ phong tộc gia chủ toàn thân ngọ tươi dãy rủi lấy theo trong đá vụn bỏ lên p h ụ phục tại thiên n g u y ệ t tổ vương trước mặt thật sâu bái lại xuống cái t h i ê t trước hết là giết người lại giết chó diệp trường ca ngữ khí băng lãnh sắc ý thâu xương l a n g liệt không gì so sánh được thiên n g u y ệ t tổ vương cười lạnh một tiếng trong tiếng cười đều làm niệm ai cùng kinh nghiệt hắn là thiên vũ đại thánh đệ tử liền cổ hoàng đều chính miệng tán thưởng thiên tiêu chỉ là tiên đài tam trọng thiên con kiến hôi cũng muốn giết hắn diệp trường ca mái tóc đen dài phiếu tán s o n g đồng băng lãnh kích người từng sợi kim hà lưu chuyển quanh thân sau lưng một mảnh kim sắc khổ hải quần quận ngọc trời thiên nguyện tổ vương tóc tuyết bay múa phương viên trên trời cao mây đen dày tụ trắng tuyết bay tán loạn phiêu đãng giống bảy đạo ma ảnh trấn thiên gà o rú diệp trường ca sau lưng bảy đạo giữ tợn ma thân vân quanh lịch tiên t ấ t ma đao ẩm ẩm tiếng vang vang chấn thương không bắt hoang sơn h à ở giữa ma khí l â m liệt thiên địa một mảnh tối tam thương k h u n g treo cao một vầng mặt trời đen ma khí tùy ý lan tràn bảy đạo ma thân hợp nhất hóa thành một tôn không gì so sánh được giữ tợn khủng bố ma tượng lập sau l ư n g diệp trường ca ma tượng cười lạnh cắt máu trong tay đao mang thổ lộ làm cho người sợ hãi ma tượng nổ tung hóa thành một thanh hát sắc ma đao bị diệp t r ư ờ n g ca nắm trong tay k e n b ắ c vực ở giữa trong nháy mắt một mảnh trắng bạc vô số tuyết lớn đầy trời phiêu tán mọi loại trong nhân thế hàn tuyết phấn khởi hóa thành một vòng thiên nguyệt ngang treo thương k h u n g phi tuyết nhiễm lên như kiếm hàn mang tùy ý bay múa tuyết vực ở giữa một luồng tuyết hoa bay thấp sờ lăng trực tiếp đem sơn lăng chém thành hai khúc thiên nữ giáng trần đ ặ p tuyết tại tuyết vực không trùng tùy ý bay múa vân hương tuyết tay áo tung bay cổ động cái k i ê một vòng thiên nguyện tuyết nguyệt thiên nữ thoát trần thiên nữ thần hình hư biến ảo tưởng làm cùng nhau trắng như tuyết tiên、kiếm. chìm nổi tại thiên nguyện tổ vương trong tay hai người đạp không bay lên thân hình như điện trong n g á y mắt chiến đấu cùng một chỗ dầm dầm dầm đao mang kiếm khí v a n h kích thương c h u n g thiên địa không ngừng nổ vang h ư không vỡ vụn không ngừng mạn lên lớn lên vết bên trong thiên địa bị hắc bạch chi sắc bao phủ giống như thiên địa ảo tưởng làm một vòng thái cực thiên đồ đen trắng lưu chuyển xe lẫn như là âm dương ngư lưu động dựa vào âm mà ôm lấy dương toàn bộ bắc vực đều đang rung động bên trong thiên địa cái kêu một vòng thái cực thiên đồ không ngừng thả chấn động, mạnh, cấp tốc tác động đến da ầm ầm m ấ y ức dặm sơn hà trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán vô hình. bên trong thiên địa không gì so sánh được vắng vẻ tiên khí ma khí không ngừng trùng kích quấn đụng phiến thiên địa này giống như là nặng về thiên địa mông lung hỗn độn vô trung sinh ra có chia làm hai nhị nghi âm dương ngư chuyển động đụng vào nhau lẫn nhau diễn hóa bên trong thiên địa không ngừng bạo động vạn đạo quẩn quẩn sôi trào phát tác trật tự tự phát thôi diễn biến ảo toàn bộ bắc vực sơn hạ ở giữa giống như là trở lại hỗn độn hoàn toàn mông lung tất cả vây xem tu sĩ sắc mặt rung động nhìn lấy thiên địa khai thiên tri cảnh chớ không biến sắc hai người uy năng quá mức kinh thiên động địa thiên địa vạn đạo đều tùy theo biến hóa diễn hóa ra âm dương dị tượng ẩ kinh thiên tiếng vang nổ tung tiếng vang chấn thiên động địa vô số sơn lăng nổ nát vụn bay đất đá văng khắp nơi bắc vực bên trong thiên địa tiếng vang không ngừng chuyển vang thương khung không ngừng chấn động tựa hồ muốn lỡ úp giang giác ma đao cùng tiên kiếm phong chỗ xuất hiện vô số khe vết nứt tùy ý lan tràn trên bầu trời hắc nhật cùng trời n g u y ệ t đều đang không ngừng rung động sáng tối c h ậ p t r ờ n mạ lên vô số vết nứt hai người sắc mặt r u lên trong mắt sát ý không gì so sánh được băng hàn ma ảnh mẩng cao đầu hướng lên trời gào rú ma khí tràn ngập một triệu dặm trong tay ma đao nhấc ngang đao mang một triệu dặm thiên nữ tung bay mú tuyết tay hào văn hương thiên khí quần quận một triệu g i ả m trong ngực tiên kiếm phi lên kiếm khí một triệu g i ả m đao mang kiếm khí động phá thương cung h o à n h kích trên trời cao ẩm ẩm một tiếng nổ tung dung chuyển n g ũ vực bắc vực thiên địa phát sinh không gì so sánh được chấn động kịch liệt sơn hàng như i nổ vô số thạch chảy ẩm ẩm d u n g động đao kiếm giao k í c h chỗ vùng h ư không kia trực tiếp vỡ nát đen kịt một màu vô số kiếm khí cùng đao mang rơi xuống nước bay rơi tại trên mặt đất vô số sơn lăng trực tiếp nổ tung trong thiên địa hai tôn không gì so sánh được pháp tướng tại bắc vực trên trời cao hiện, hiện. đao mang chỗ mạ tôn gào rú kiếm kh trên bầu trời hai tôn pháp tướng sinh động như thật ống tay háo chiến giáp đều tại bay tán loạn bày ra không gì so sánh được chiến lược vây anh một mảnh quang hoa già thiên tế nhật không gì so sánh được l o a mắt bên trong thiên địa nhất thời thông minh trong suốt quang hoa c h ó i mắt không gì so sánh được tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng ở giữa diệp trường ca cùng thiên nguyện tổ vương hét dài một tiếng lần nữa chiến đấu cùng một chỗ thiên nguyện tổ vương chỗ mi tâm xông ra một vòng ngân sắc thiên nữ thần hình đánh về phía diệp trường ca mi tâm muốn đem diệp trường ca thần thức trực tiếp chém chết diệp trường ca hai mắt nhiễm lên ánh vàng thiên linh chỗ huyết khí của quận sông ra kim hà bí chữ tiền tự mình vận chuyển một đạo kim sắc ba chân hai lỗ đỉnh bay ra oanh kích bay tới thiên nữ cong hai đạo thần hình chạm vào nhau lẫn nhau công phạt oanh kích trong nháy mắt phai mở tiêu tán vô hình ở giữa thiên nguyện tổ vương đồng tử co giục lại hãn thần thức vẫn luôn đang bị không trung đại thánh đoán luyện thành t ự u hôm nay cường thịnh thần thức không nghĩ tới diệp trường ca thần thức cũng có thể như thế r ồ i r à o diệp trường ca cùng thiên nguyện tổ vương không ngừng chém giết trong tay đao kiếm vết nứt càng lúc càng lớn giang g i c trong tay hai người đao kiếm vỡ vụn trên trời cao thiên nguyện cùng hát nhật trong nháy mắt t ả n đạo tiêu tán vô hình hai người vứ thân thể chém giết cùng một chỗ ánh vàng ngập trời c u ầ n c u ộ n ngân quang thôn thiên vệ đ ị a n m ẩm hai người hóa thành một ánh sáng không ngừng tại bắc vực sơn hà ở giữa không ngừng mà giao kích chỗ lướt qua thiên địa một mảnh vết thương dây núi nổ tung dòng sông quấn n g ư ợ c bên trong thiên địa trực tiếp phát sinh không gì so sánh được k ị c biến núi non sông suối đổi nhau vị trí vô số dây núi trực tiếp bị nghiền thành vô hình hư không bị thân thể hai người trực tiếp đánh nát thương khung không ngừng rung động đại đ i ệ phía trên d ạ n nước văn không ngừng hiện hiện diệm trường ca toàn thân ánh vàng chất động mỗi một sợi tóc đều nhiễm kim sắc thần hà khí huyết lật qua lật lại không ngừ sau lưng lục đạo thế giới sinh linh gào rú hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại s a u lưng chuyển động quyền thượng giống như làm ê ngông h trời xanh quyền lại nhật n g u y ệ t tinh thần vũ trụ tinh hà tự có một c ố bệ n g h ệ thiên địa độc tôn vạn cổ khí thế hướng về thiên n g u y ệ t tổ vương oanh kích mà đi ông thiên, thiên,、so、thiên nguyện tổ vương biến sắc khí huyết phồn vinh mạnh mẽ quần quận khí tức quanh người sắc bén không ngừng trong tay một vòng thiên nguyện sáng trói trong suốt hãn biến trưởng thành quyền cái kia vòng thiên n g u y ệ t hóa thành không gì so sánh được đại đạo hoa văn câu thông trời xanh nguyện luân mỗi một ngón tay đều phát ra không gì so sánh được ánh trăng mỗi một chỗ chỉ tay đều mang c ó không gì sánh nổi đ ạ vận hai người đánh vào trên trời cao bên trong thiên địa trong nháy mắt mạn lên vết n ư ớ c giống như là dạn nước m ặ t kính vây xem tu sĩ toàn bộ đồng tử co r ụ t lại cả phiến thiên địa hư không trực tiếp dạn nước b ắ c vực trong nháy mắt rơi vào không gì so sánh được hắc cán cùng chương hai trăm năm mươi ba chiến bốn chư vị thánh chủ cùng cổ thế ra chủ biến sắc hai người chiến l ự c trực tiếp đánh nát toàn bộ b ắ c vực hư không càng giống là thiên địa sức mạnh to lớn để hư không trực tiếp nổ nát vụn không trung đại thánh mướn mày hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệm trường ca chính mình dạy nên thiên nguyện tổ vương chiến lược phi phạm lại không cách nào áp chế cái này diệp trường ca bên trong thiên địa lại lại hiện ra một cái không gì so sánh được phi phạm sinh linh sao bắc vực thiên địa tối tăm không ánh sáng mỗi một mảnh sơn hà đều bị bóng tối bao trùm vạn thú mờ mịt không ngừng tìm kiếm thiên địa quan mang ẩm ẩm trên trời cao tỏa ra một vòng không gì so sánh được lập loẹ l i ệ dương bắc vực thiên địa sơn hà trở lại ánh sáng vô tận tiếng vang không ngừng dung chuyển tiên võ giống như là thế giới đang phát sinh va chạm thiên địa pháp tắt trong nháy mắt nổ tung vô hình và đạo gen gì không thôi thương khung phát ra không gì so sánh được kêu g ê n bên trong thiên địa bào phủ c u â n phong diệp trường ca kim sắc trường quyền không ngừng vung vẩy bánh kích mỗi một lần huy động đều giống như đẩy mạnh một phương thế giới quyền chính giữa â m không ngừng vịnh sướng tiêu tụng diệp trường ca tên thật giống như phật đà vịnh sướng giống như ma tôn g à o rú trong thiên địa không ngừng v ă n g lên quanh thân tràn ngập thần hà diệp trường ca giống như giữa thiên địa vô thượng thần linh thiên n g u y ệ t tổ vương quyền bên trong cái kia một vòng thiên nguyện không ngừng chuyển động không ngừng huy sai ánh trăng ánh trăng như thủy trong nháy mắt dập rờn ngân sắc gợn sóng không ngừng đề ra bên trong thiên điện gọn sóng quân chúng trưởng văn không ngừng thổ lộ thần hà hóa thành từng đạo từng đạo trật tự thần liên không ngừng bó khóa tại cái k i a vòng thiên trên ánh trăng ầm ầm trên trời cao p h á p tác bạo động một v ầ n g trăng sang chìm vào n h â n thế thần luân khóa thân thể cái k i a vòng thiên nguyện không ngừng giấy động thần liên soạt rung động hai người hóa thành một đạo lộng l ấ y thần hà trong n g á y mắt đánh vào cùng một chỗ ánh trăng trong suốt thần liên hoạt động lục đạo thiên luân không ngừng chuyển động cầu nguyện tế tự thanh em không ngừng chuyển tụ định xướng ầm ầm vạn đạo vỡ nát ánh trăng phán á t thần liên không ngừng rung động lục đạo chìm nổi vô định thiên đ i ệ giống như là nên đón không gì so sá thiên âm bị mất cầu nguyện tế tự diễn dỉ trong hư không đột khởi không gì so sánh được sấm xét không ngừng bổ về phía thần liên khóa nguyệt cùng sáu đạo bạc bay thiên nguyện tổ vương cùng diệp trường ca quanh thân thần hoa tự mình lưu t r u y ề n cơ trên hạ thể vô số đại đạo sinh hiện thần văn pháp tắc lưu động trực tiếp đánh nát sấm xét thần liên khóa nguyệt cùng lục đạo tiên luân quanh thân chấn động đại đạo hoa văn không ngừng h i ệ n hiện hoành kích bên trong kiếp vân phía trên Vâng! ẩm ẩm hai người không đoạn dao đánh chém giết thiên địa không ngừng vang vọng cái kêu một vòng tiên h nguyệt rơi xuống thâm trầm thần liên không ngừng phát ra trói lọi thần h ạ lục đạo thiên luân không ngừng chuyển động trên trời cao không ngừng hiện hiện vô số sinh linh bóng người có thần có ma đều đang ngồi xếp bằng vịnh sướng tụng vô thượng tên thật thiên nguyệt không ngừng tỏa ra ước vạn đạo ánh trăng ngày đó lá mọc vòng linh thần liên soạt rung động không ngừng vây nhốt ở trên trời trên ánh trăng vô số thần mang thấu thể mà ra đem hai người trong nháy mắt bao phủ bên trong chỉ có thể thấy pha trộn mơ hồ thân hình không ngừng tại thần mang bên trong không ngừng đọ x ư c máu đỏ huy sái, kim huyết bay lên không không ngừng rơi tại tiên địa sơn hà bên trong vô số sơn hà không ngừng dạn n ư ớ c tất cả tu sĩ đều đang nhanh chóng tránh né lấy rơi máu cái kêu huyết dịch không ngừng hạ xuống trong nháy mắt hoa thành to bằng ngọn núi vẩy lộ bắc vực bên trong t h á n h huyết không ngừng thổ lộ huy mang rơi chỗ vô số có xanh trải rộng ra lan tràn dù cho tất cả tu sĩ đều nhìn qua diệp trường ca huy sái sơn hà làm đến bắc vực trở lại sinh cơ trần g cảnh đông đảo tu sĩ lần nữa thấy cảnh này vẫn như cũ cảm thấy thần dị không gì so sánh được một g ọ t máu làm hao mòn đã từng vô thượng tồn tại sắp chết, bắc bên trong chém chết sinh cơ phát tắc không trung đại thánh đồng tử co d ụ lại hắn sâu s ắ c biết vô thượng tồn tại sắp chết ở nơi này pháp tắc là kinh khủng bực nào hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên trời cao diệp trường ca ánh mắt nóng rực diệp trường ca cùng thiên nguyện tổ vương trên hai tay máu tơi ư tùy ý chảy sôi không ngừng rơi hai người sắc mặt như thường dường như không cảm giác được thống khổ không ngừng lẫn nhau oanh kích quyền bên trong thiên địa đạo ngân không ngừng tràn ngập hóa thành từng mảnh từng mảnh đạo hải tràn ngập hai người quanh thân anh quyền huy động ở giữa đạo ngân tái phiến hoa tái thiên điệm dầm, dầm dầm không ngừng có đạo vết bay bắn ra rơi xuống nước tại bắc vực núi trên sông khắp nơi giãng tất cả tu sĩ sắc mặt đều chấn động không gì sánh nổi thì liền từng cổ hoàng đều chính miệng làm tán thưởng cái thế thiên kiêu đều không thể ngăn chặn diệp trường ca hạng gì yêu nghiệt quá mức phi phạm có tổ vương trầm giọng nói vậy mà cổ hoàng chính miệng tán thưởng tiên h kiêu đều không thể chấn sát diệp trường ca vô số cổ tộc tu sĩ sắc mặt dữ tợn p h i phạm không gì so sánh được vô thượng sinh linh không trung đại thánh hai mắt ngưng tụ thần liên khóa nguyện không ngừng cùng lục đạo thiên luân tại trên trời cao o a n kích không ngừng thiên địa không ngừng lắc lư vì sao trên trời giờ phút này lập lọe không gì so sánh được giống như là muốn bị xinh xinh lung lay t hai, hai người lần nữa đánh vào cùng một chỗ trong tay thiên nguyệt tiêu tán sau lưng lục đạo thiên luân bại đức cái kia trên trời cao thần liên khóa nguyệt cùng lục đạo thiên luân trong nháy mắt hóa thành đại phiến quang vũ v ậ y xuống phiến thiên địa này sân hạ hai người bay rớt ra ngoài quanh thân đều mang có vô số vết thương bên trong thiên địa hư không dần dần chữa trị thương không chậm rãi khôi phục thành nguyên bản bộ dáng diệp trường ca chân đạp bí chữ hành thân hình trong nháy mắt lắc lư quanh thân kiếm ý r ồ i r à o phun trào bên trong thiên địa một mảnh kiếm minh trong hư không cắt ra một đạo không gì so sánh được lớn lên vết một thanh cổ kiếm không ngừng tại diệp trường ca trong tay biến ảo mà ra trong tay thái sơ kiếm quyết hoạt động múa ra một đầu ngân sắc sông dài ẩm ẩm thiên mệnh tổ vương trong tay chiến kích hoàng thiên hướng lên trời một trận lớn lên giống gi vô số sơn lăng đều đang chấn động phát ra tiếng ẩm ẩm vang chiến kích hoành thiên mà lên không ngừng vung vẩy k í c h mang oanh động thương cung không gì so sánh được uy áp r ồ i r à o tóc tuyết bay múa đầy trời hắn là một tôn vô thượng chiến thần hùng hồn mà cường đại c o n g kiếm kích giao kích thanh em giống như thanh ngọc thiên vang lên một trận không gì so sánh được đạo minh chuyển vang cả phiến thiên địa hai người không ngừng ép về đằng trước thân chúng huyết dịch lao nhanh như hải tiếng như oanh minh hai người chiến ý giặt rào mỗi một lần huy động binh khí đều dẫn ra lên thiên địa phát tắc hóa thành đại đạo thần văn khắc sâu tại phong mang phía trên thiên nguyện tổ vương trong tay chiến kích tùy ý v u n g bậy hắn bung lên chiến kích hướng thương không ném ra trên trời cao trực tiếp phá thân một đạo không gì so sánh được h à n g lớn trên trời cao mây trắng trong nháy mắt bị đánh tan một đạo không gì so sánh được tiếng vang gào t h é t một cây chiến kích theo trên bầu trời rơi xuống chiến kích phía trước như là to như núi thẳng hướng diệp trường ca đứng thẳng chỗ trực tiếp rơi xuống chương hai trăm năm mươi bốn đạo tâm sụp đổ nam diệp trường ca nhìn về phía so vô số dãy núi còn muốn to lớn chiến kích sắc mặt như thường hắn cầm trong tay cổ kiếm ra sức ném hướng thương không vân đoán phía trên thương không một đạo kiế minh chấn động keng một phương cổ kiếm như là thiên địa đồi núi cao không thể gặp hành o k í c h rơi xuống chiến kích chiến kích quanh thân khắc đầy vô thượng đại đạo thần văn thiên địa văn lạc lưu chuyển thần hoa từng sợi đạo ngân tràn ngập chỉnh cán chiến kích cổ kiếm quanh thân chạm khắc vô số cổ lao t h ầ n hình chi bay cá nhảy hoa điệu t r ù n g ngư n h ậ t nguyện tinh thần không chỗ không dùng không chỗ nào mà không bao lấy hai đạo chiến binh cùng tồn tại hư không bên trên quanh thân phong man g không ngừng dập dờn h ư không, không ngừng cắt đ ư ớ vô số đại đạo hoa văn che phủ hoa văn phong cách cổ xưa mà tối nghĩa lộng lấy không gì so sánh được mỹ lệ dị thường diệm trường ca cùng thiên nguy cổ kiếm bay tán loạn nhẹ nhàng như diệp trong kiếm quang dâng lên một vệ thần quang thần quang phong cách cổ xưa mỹ lệ rực rỡ nhu hỏa giống như là thiên địa sơ khai lúc thế gian h tám vạn linh không biết ánh sáng là vật gì vũ trụ ở giữa thứ một vệ thần quang mộc khởi chiếu sáng thế gian một màn kia thái sơ thần quang thái sơ thần quang bay lên không trùng bạch long phi mua xoay quanh bọn họ phóng lên tận trời hoành kích thương cung ẩm ẩm bên trong thiên địa rên dị không ngừng trăm vạn lý sơn hà lắp động không ngừng trên trời cao không ngừng đạo ngân rơi xuống nước áp l ớ c vô số sơn hà bạch long đem thái sơ thần quang xinh xinh cuốn lại quanh thân vân vân làm lại thiên địa đại đạo hóa thành thiên địa đạo lửa không ngừng rơi vào thái sơ thần trên ánh sáng thái sơ thần quang tiên hà pha trộn vô số đại đạo pháp tắc biên n ộ dệt bên trong thiên đạo lại hóa thành vô hình tiêu tán bên trong thiên đ i ệ vô số thiên địa đạo lửa lửa đ pha trộn tiên quang ánh sáng đột nhiên không gì so sánh được lập lòe thiên hà không ngừng tỏa ra thiên hà bao phủ bên trong thiên địa ánh sáng không gì so sánh được nóng dực một đạo thái sơ thần quang khởi động lại khai t i ê n một vệ thái sơ chi khí vân ư quanh thái sơ chi khí phân hóa thiên địa tối t ă m thái sơ thần quang thắp sáng thiên địa này h t cám đem cái kia đạo chiến kích biến thành màu trắng hàng dài khóa tại thiên địa tối t ă m bên trong thái sơ chi khí phân thiên khai địa đem cái kia hàng dài cùng nhau coi là tối tăng t i vật muốn đem một trồng cũng phân đoạn một màn kia thần quang không ngừng đụng vào lớn lên trên thân rồng muốn đụng g một tiếng long ngâm kinh tiên liệt địa một màn kia thần quang chấn động không thôi tiên quang pha trộn trói lọi bên trong thiên địa nhiễm thiên hà giống như vô thượng tiên vực diệp trường ca cùng thiên n g u y ệ t tổ vương bay lên mỗi người phóng tới thần quang cùng bạch long thân hình biến ả o dung nhập bên trong thái sơ thần quang nổi lên kim sắc hà mang không gì so sánh được l ư u hòa giống như bên trong thiên địa vòng thứ nhất mới sinh kim dương sán lạn vô cùng chiếu d i ệ u thiên địa vật vật bạch long quanh thân hiện hiện vô số tuyết văn bao trùm lân giáp phía trên bạch long hai sừng trung ương hiện hiện một vòng tiên nguyện không ngừng chuyển động thái sơ thần quang lần nữa phóng tới b không gì so sánh được lộng lẫy ánh sáng bên trong vô số thiên địa đạo văn không ngừng h i ệ n hiện phủ kín toàn bộ thương cung rầm rầm rầm bạch long trên đầu lơ lửng thiên nguyệt tàn mát không gì so sánh được trong t r è o ánh trăng ánh trăng như tuyết không ngừng rủ xuống thương cung thư không bên trên tràn ngập băng h à n thời gian cùng không gian bị ngắn ngủi đóng băng x ư ơ n g lạnh nhanh chóng lan tràn phóng tới cái kia một đạo thái sơ t h ầ n quang thân trên ánh sáng quang hà không ngừng đẩy xuống ánh sáng biến áo thành ngập trời kiếm khí không ngừng bổ về phía đóng băng hết thẻ sương lạnh thái sơ kiếm khí không ngừng vung trạm kiếm khí hoành giao trì thánh chủ nhìn lấy cái này đóng băng thiên địa hết thẻ xương lạnh biến sắc cái này xương lạnh thế mà có thể ngắn ngủi đóng băng không gian cùng thời gian rất mạnh nếu là cực h ạ n chỗ thiên địa thời không đứng im cũng không phải là không thể được thái sơ thánh địa lao tổ lưu tinh nguyên mặt sắc mặt nghiêm trọng không hổ là đã từng bị cổ hoàng chính miệng tán thưởng qua cái thế thiên tiêu chiến lược quả nhiên khủng bố dị thường quý gia gia chủ cảm khái không gì so sánh được kiếm khí quần quận thiên địa một triệu dặm không ngừng chém vỡ băng phong thiên địa xương hàn xương lạnh nhanh chóng lan tràn có kiếm khí trực tiếp bị đóng băng ngưng trên hư không bạch long trường ngâm một tiế trong tay móng đốt chạm hướng bên trong thiên địa một màn kia không gì so sánh được lóa mắt thái sơ thần quang xương lạnh trong nháy mắt đóng băng bạch long l ư ớ t qua cũng hướng lên trời địa càng xa xôi lan tràn bạch long trên đầu lơ lửng thiên n g u y ệ n không ngừng chuyển động tỏa ra không gì so sánh được băng hàn á n h trăng bay thẳng một màn kia thái sơ thần quang thần quang pha trộn nhanh chóng chất động một vệ thái sơ chi khí lan tràn đẩy động thiên địa phát tắc tự động diễn hóa trên trời cao g i ấ y lên không gì so sánh được đạo hỏa đạo hỏa trong nháy mắt nhiễm thái sơ thần trên ánh sáng đạo hả hào quang năm màu không ngừng lập l ò mỹ lệ trói cấp tốc lan tràn ra ngoài bị bỏng mỗi một phiến thiên địa sơn h ạ ầm ầm lớp v ả y màu trắng vỡ vụn thiên nguyện lạnh lùng đạo hỏa tùy ý tràn ngập thái sơ thần quang hà mang ả à m đạo bạch long không ngừng múa thân hình đánh vào thái sơ thần trên ánh sáng thái sơ thần quang thả ra ước vạn đạo thần h ạ bên trong thiên địa đột khởi không gì so sánh được kiếm khí hóa thành một mảnh bao phủ thiên địa kiếm hải kiếm khí tung bay không ngừng đánh vào bạch long phía trên bạch long vậy toàn thân vân văn không ngừng một lần nữa nguyên hóa thành bên trong thiên địa lớn nhất phong cách cổ xưa đạo văn g i i trào dẫn g a đạo văn, bay lên từng chuôi không gì so sánh được cự kiếm chém về phía không ngừng bay múa bạch long bạch long quanh thân đạo văn biến ảo đằng vân nắm n â n g bạch long oanh kích phía trên kiếm hải sôi trào chỗ có kiếm khí một lần nữa quý nhất hóa thành một thanh không gì so sánh được thiên đ ị a kiếm khí thái sơ thần quang vờn quanh phía trên một đạo kinh thiên kiếm khí hoành không mà lên kiếm khí quần quần một triệu dặm một kiếm chém vỡ này thiên địa ở giữa du động bạch long thiên n g u y ệ t tổ vương theo trên trời cao rơi xuống cả người sương c ố c không ngừng rung động miệch lớn nổi bật máu đỏ đỏ như ánh bình minh không gì so sánh được trói mắt cổ tộc tu sĩ không ngừng k i n h hô không thể tin tưởng trước mắt đang nhìn hết thảy thiên n g u y ệ t tổ vương bại thiên n g u y ệ t tổ vương thế nhưng là cổ hoàng đều gọi tán thậm chí ngay cả hắn cũng bị thua tại diệp trường ca chi thủ thiên n g u y ệ t tổ vương đạo hạnh tinh thâm có lẽ nhất chiều đốn nộ liền có thể thành t i ể u đại thánh tiên h tiêu như vậy nhưng cũng không cách nào địch qua diệp trường ca tất cả cổ tộc tu sĩ lòng sinh một c ố không gì so sánh được sợ hãi lúc này diệp trường ca dường như hết t h ả y người đều không thể ngăn cản hắn đế lộ thiên nguyện tổ vương vết máu trải rộng toàn thân khó khăn đứng lên quan hoa lượn l ợ thệ thân thể tự mình chữa trị sắc mặt tái n h u t không gì so sánh được. lúc đến hắn hăng hái cường thế không gì so sánh được giờ phút này cả người hắn đều vô cùng hoảng hốt bị một cái tiên đài tam trọng tiên nhân tộc trí tôn thánh thể đánh bại như thế xỉ nhục hắn đạo tâm cơ hồ liền muốn vỡ vụn ta bại bị một cái tiên đài tam trọng tiên nhân tộc đánh bại thiên n mệnh tổ vương không ngừng tự l ầ m bẩm đạo tâm pha thoái hắn nói từ giờ phút này bắt đầu liền muốn chỉ trệ không tiến không trung đại thánh nhìn đến chính mình đệ tử bộ d á n g như thế h é t lớn một tiếng làm càn thanh âm chấn động tiên võ đại lục toàn bộ tiên võ thiên địa đều đang lất lư không thể thừa nhận đại thánh cái này hết lớn một tiếng một hai bàn tay to giả thiên tế nhật hỗn độn mông lung đại thủ theo trên trời cao hạ xuống muốn đem đứng thẳng hư không bên trên diệp trường ca xinh xinh xé nát tiên chương hai trăm năm mươi lăm đ ấ u chiến đại thánh một ẩm ẩm một đôi tiên địa đại thủ phá không mà đến v ạ c h động tiên địa âm dương vô thượng khí thế tràn ngập hướng bắc vực tiên địa trục tới toàn bộ tiên võ đại lục đều đang dung chuyển gào thét không cách nào chống cự đại thánh hết thệ thần thông diệp trường ca nhìn lấy trên trời cao bắt tới thiên địa đại thủ thần thức không ngừng thổ lộ không gì so sánh được nguy cơ cặp tia thiên địa đại thủ phía trên hỗn độn chi khí tràn ngập vô thượng sát cơ khóa chặt diệ trường ca diệp trường ca ngũ tạng bên trong nổi lên ngũ sắc thần hoa có năm bóng người tọa lạc ngũ sắc quang hoa chỗ không ngừng định sướng tiên kinh thể hiện ra vô thượng diệu pháp trái tim r ồ i r à o phun trào giống như là từng tiếng đạo minh dẫn ra vạn đạo làm này g lên các loại thần hoa không ngừng thấu thể mà ra hóa thành ngũ sắc thần luân tại thể nội không ngừng lao nhanh phun trào trí tôn cốt kim sắc đạo văn giờ phút này lấp lóe thần hoa không ngừng nổi lên m ô n g m ô n g thần hoa một cô đạo vận dung nhập thánh huyết bên trong hoàng kim thánh huyết nóng rực quật quận sau l ư n g diệp trường ca hiện hiện mà ra không ngừng nổi lên thao thiên ba lan trâu ngồi quấy phá bầu trời diệp trường ca tại hư không một bước mười ba bước giống như là đạp ở chư thiên vạn vực phía trên thiên địa vạn đạo đều thần phục tại dưới chân huyên hóa ra từng đạo từng đạo trói lọi thần văn bí chữ dai xúc động diệp trường ca quanh thân đều nổi lên thần dị biến hóa mỗi một chỗ huyết đục mỗi một cây xương cốt mỗi từng giọt máu đều lóe ra thần huy không cần t h u ậ t pháp không cần thần thông diệp trường ca toàn thân lóng lánh không gì so sánh được thần hoa chiếu sáng cả người đều thần dị không gì so sánh được hắn đứng thẳng hư không bên trên giống như tiên linh thiên vực bên trong đi ra cổ xưa nhất thần linh thiên địa yêu quý giống như tia nắng ban mai、Ấm、ẩm ẩm diệp trường ca hoành kích trên trời cao cặp kia không gì so sánh được thiên địa đại thủ giống như là đang h o à n h kích m ê n h mông thiên địa vũ trụ hắn công kích như là bờ sông c h ả y vào biển khó nổi sóng diệp trường ca cả người bị đánh bay ra ngoài không trung đại thánh đồng tử co rụt lại cũng là hắn tiện tay nhất kích cũng đủ để làm đến thánh nhân vương n u ố t hận vốn cho rằng là vân vê thì chết côn trùng lại chạy ra hắn nhất kích hắn lần nữa vung động thiên địa đại thủ muốn trực tiếp nghiền chết diệp trường ca giao chỉ thánh chủ quý gia, gia chủ bạch ý thần vương đồng tử co dù lại sự tính đến quá nhanh bọn họ căn bản chưa kịp thôi động đế binh bọn họ chỉ có thể nhìn cặp kia thiên địa đại thủ chậm r i hướng về diệp trường ca đẻ xuống ẩm ẩm một vòng kim dương từ không trung rủ xuống trực tiếp đánh tan cặp kia thiên địa đại thủ một đạo kim sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện diệp trường ca bên cạnh một đôi mắt vàng liệt như thần dương không gì so sánh được nóng rực một bóng người dáng người hùng hồn cao lớn không gì so sánh được toàn thân hoàng kim lông tóc lấp l o a thần hoa một thân khí thế phách liệt không gì so sánh được như muốn chạm tuyệt thiên địa đó là tây hoàng tu di sơn đấu chiến thánh vương đó là ngày xưa cổ hoàng đệ đệ đấu chiến thánh vương hai tộc tu sĩ bên trong có người kinh hô nhận ra cái này một b thái cổ v thời đại â y là các đ vương cùng hoàng lần nhất tộc tộc thứ thấy đấu chiến thánh vương chính là vô thượng truyền kỳ huynh trưởng là không thượng của hoàng chính hắn một thân chiến lược cũng là không gì so sánh được đến tất cả mọi người cho rằng nếu là hắn cùng huynh trượng không đồng đại nhất định cũng là một tôn không thượng của hoàng đầu chiến thánh vương quanh thân hoàng kim long tóc có ánh rực rỡ giống như một tôn vô thượng chiến thần chỉ là đứng lập bên trong thiên đ ị a thì có một c ố không gì so sánh được v u y áp ngươi rốt cục một lần nữa hiện thế đầu chiến thánh vương sắc mặt băng lãnh tiếng như thiên đ ị a kinh lôi hùng hồn có lực nhìn hướng thiên vũ đại đế trong mắt đều là thấu xương sắc ý ngày xưa huynh trưởng ta sau khi tọa hóa ngươi tế luyện một khối thần thiết một trăm ngàn dặm bên ngoài nhất kích đem thần tằm đóng đinh sau đó biến mất không thấy gì nữa hôm nay ta rốt cục có thể vì thần tằm báo đến đại thủ thần tàm linh tất cả tu sĩ biến sắc ngày xưa thần tầm công chúa bị người đóng đinh. không cách nào cha ra là người phương nào gây nên không nghĩ tới lại là không trung đại thánh giờ khác này bọn họ mới hiểu được lúc trước vì sao đ ấ u chiến thánh vương bi khiếu dung trời chỉ có thể ở thần t ầ m công chúa vẫn lạc chỗ kêu khóc từ đó đi xa tây m ạ c không lại xuất thế lần nữa hôm nay xuất thế chính là vì ngày xưa thần t ầ m công chúa báo thủ mà đến không sai là ta gây nên không trung đại thánh một mặt phong khinh v ấ n đạm dường như việc này trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới huynh trưởng ta tại bắc vực chỗ tọa hóa dẫn đến này mảnh thiên địa lại biến không thấy sinh cơ ngươi liền bắt đầu làm loạn đáng tiếc ngươi không có thành hoàng cái kia có bất kỳ vật gì cho dù là thực lực là khí độ cũng không xứng đấu chiến thánh vương không ngừng phun ra từng cái thiên địa bí mật hai tộc tu sĩ bị chấn động đến sắc mặt s ư ơ n g sở ngày xưa vô thượng tồn tại chém chết bắc vực sinh cơ thì ra là ngày xưa đấu chiến thánh vương h u y n h trường tọa hóa đưa đến chúng tu sĩ nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt càng thêm nghi hoặc diệp trường ca thánh huyết đến cùng có gì bí mật vậy mà có thể mài trừ ngày xưa cổ hoàng đạo tắc để bắc vực bên trong tái hiện sinh cơ người tộc thúc đâu ta vốn cho rằng ngươi cùng hắn đem liên miên mà tới đấu chiến thánh vương ngữ khí băng lãnh năm đó cùng ngươi kinh thiên chi chiến n g ư ơ i trọng thương ngã gục lại l i ề u chết ta vị kia t ổ n thúc đại chiến kết thúc hắn không lâu liền tọa hóa tất cả tu sĩ đều sắc mặt chấn động không gì sánh nổi ngày xưa không trung đại thánh một mạch tại thái cổ thời đại vô cùng khủng bố một môn song đại thánh riêng là vị kia t ổ n thúc n ă m đó là đấu chiến thánh vương huynh trưởng cả đời đại đế kinh diễm không gì so sánh được tất cả tu sĩ cũng sẽ không quên đó là từng cùng đấu chiến thánh bảy trăm linh bảy vương huynh lớn lên tranh đạo nhân vật thần dũng tên quan tuyệt thiên hạ tại tranh giành trên đường từng cùng đấu chiến thánh vương h u n h trưởng chiến đấu nhiều năm truyền ôn đấu chiến thánh vương h u n h trưởng với tư cách c ủ hoàng lại thọ mệnh ngắn nhất việc này thì cùng trời vũ đại thánh tộc thúc có không gì so sánh được liên quan hai người tranh đạo lúc đấu chiến thánh vương huynh trưởng cùng đánh nhau t ừ n g lưu lại không gì so sánh được đạo thương dẫn đến quá đ o ậ n mệnh sớm tỏa hóa đấu chiến thánh vương một mạch một môn hai huynh đệ cũng có thể cùng đã từng không trung tộc thúc tranh đạo khiến người vô cùng sợ hai thản phụ một môn hai huynh đệ cũng có thể cùng trời vũ đại thánh tộc thúc tranh đạo nếu không phải sinh tại cùng một thời đại khả năng cũng là một môn nhị hoàng vô số tu sĩ không ngừng cảm thán ngay xưa tộc thúc của ta bại vào ngươi ta nhất định sẽ triệt để lấy trở về ngày xưa ta đóng đinh thần tầm công chúa cũng là lợi hôm nay ta còn muốn c h â n áp ngươi lấy ngươi chi huyết tẩy tộc ta xỉ nhục đủ không trung đại thánh hai con ngươi sáng t o a n g v ừ i v ạ n ta cũng muốn dùng ngươi đầu người lễ tế thần tằm tánh mạng đấu chiến thánh vương khí thế không gì so sánh được cường thịnh hai con mắt màu vàng nóng bên trong đều là băng lãnh cùng thấu x ư ơ n g sắc ý ta còn mời đến một vị đạo hữu hắn cũng muốn nhìn một chút ngày xưa tung hoành thiên hạ đấu chiến thánh vương rốt cuộc mạnh cỡ nào không trung đại thánh sắc mặt câu lên một k i a cười lạnh vô xỉ vậy mà liên thủ với người khác công phạt đấu chiến thánh vương có tu sĩ vì đấu chiến thánh vương đã từng tùy tùng nghe đến lời này không trải qua cả giận nói. t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu đại thánh c h i chiến hai không trung đại thánh nghe đến mấy cái này giận mắng sắc mặt như thường trên mặt không một gọn sóng hắn hai mắt một trận thư không ở giữa một mảnh chấn động cái k i a một chỗ thiên địa có không h i ể u pháp tắc thần thông bước lên dâng lên đầu chiến thắng làm vua quanh thân kim hà lập lòe không gì so sánh được thần hoa vẫy xuống trực tiếp chấn vỡ cái k i a một chỗ pháp tắc thần thông không trung hôm nay mạng ngươi cái k i a tận có dám cùng ta vượt ngoại thánh nhân chiến trường đánh một trận đầu chiến thắng làm vua một tiếng bạo a như thiên địa lôi mình vang động tiến võ có gì không dám hôm nay thì tiễn ngươi lên đường để ngươi cùng thần tằm công chúa dưới suối vàng gặp nhau không trung đại thánh bóng người rung động nóng r ự c thần hà bay thẳng thương không bên ngoài mênh mông như hải khí tức trong nháy mắt tiêu tán đầu chiến thánh vương đồng mẫu thịnh như thần lô vĩnh hằng tiêu đốt một vệ kim hỏa hắn đi đến thiên địa thần tiểu bước vào lên chín tầng mây trong nháy mắt theo bắc vực biến mất tiến về v ự c ngoại v ự c ngoại thánh nhân chiến trường rung động đã cách nhiều năm rốt cuộc gặp lại thánh nhân đại chiến tại chỗ tu sĩ không muốn bỏ qua trận chiến đấu này nhanh chóng huy động trận pháp dẫn ra chiến trường phát nhãn chiếu ra v ư ợ ngoại chiến trường v ư ợ ngoại ngôi sao lập mênh mông vũ trụ ở giữa một vùng tăm tối thánh nhân chiến trường bay là tả phá nát trang bị vũ khí ngọc chất hải cốt vô số ngôi sao vỡ vụn nhiễm vết máu phát ra mông mông khí thế phiêu đãng tại vũ trụ ở giữa bên trong thiên địa một mảnh v ẻ bị thương bên trong thiên địa cũng là chiến ân không gì so sánh được sát khí từ đó lộ ra mà ra cả phiến thiên địa đều tại tranh tranh rung động đây chính là thánh nhân chiến trường có tu sĩ kinh hô không thôi bên trong chiến trường lưu lạc chiến ân lộ ra không gì so sánh được sát k đâm trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra không gì so sánh được hoảng sợ diệp trường ca được bảo hộ tại đế binh về sau quanh thân khí huyết nhanh chóng phun tr không ngừng chữa trị trong thân thể t h ư ơ n g thế hắn nhìn lấy vượt ngoại thánh nhân chiến trường thần s á c hoảng hốt dị thường hắn tuy nhiên cũng đang nhìn chiến trường kia hai con ngươi lại lỗ chống dị thường không trung đại thánh sừng xứng, xứng hư không bên trên giống như là một tôn vĩnh vét thần minh cho hai con mắt màu trắng giống như là gánh chịu thiên địa hỗn độn hồng nông g c h ô n g phân đầu chiến thánh vương sắc mặt băng lãnh dị thường quanh thân kim hà lập loại hỏng ánh giống như bên trong thiên địa thăng lạc thần dương thánh nhân chiến trường trong nháy mắt bị ánh sáng chiều sáng hai người thân hình r u n động trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ ẩm ẩm thương khung bên ngoài Trấn đấu ế n k h ô chiến thánh vương cơ phía trên tiên quang hết lần này tới lần khác không ngừng phiêu tán bên trong thiên niệm thư không hiện lên hỗn độn chi khí trong tay hắn một cây hát thiết côn tỏa ra lộng lây ánh sáng hắn phát ra không gì so sánh được đạo vận thiên địa vạn đạo cũng vì đó hợp đều. một cố khí thế thôn thiên vệ địa bá tuyệt chư thiên v ạ n vực hắn phảng phất thiên địa thần vương giết hướng thiên vũ đại thánh Cong. trong tay hắn hát thiết côn kim sắc đại đạo hoa văn không ngừng sáng lên kim hà bay tuyệt kinh h ả i rực rỡ diễm mang theo điểm lành vạn đạo vũ trụ ở giữa vô thượng uy áp lay động keng không trung đại thánh trong tay một cây chiến kích rung động quanh thân hỗn độn chi khí mông lung vận động kéo theo một cỗ không gì so sánh được đạo minh tại trong thiên địa vũ trụ không ngừng q u a n quẩn hắn vô cùng uy nghiêm ánh mắt bên trong là vạn cổ băng h ô n độn chi khí bốc lên thiên địa vũ trụ làm luận động hắn giống như là h ô n độn thiên địa mênh mông mà rộng rãi tự thân đứng thẳng trong tinh h à chư thiên tinh vực thì làm rung động thiên địa trật tự pháp t ắ c n h ả nhót biên bộ lộng lây thần hà vờn quanh không trung đại thánh xung quanh trên khuôn mặt ầm ầm vũ trụ ở giữa nổ vang không gì so sánh được sấm xét thánh nhân chiến trường đột khởi không gì so sánh được kịch liệt lắc lư từng đạo từng đạo chiến đấu dòng nước lũ trùng kích vũ trụ ở giữa rầm rầm rầm vô số ngôi sao trực tiếp nổ nát vụn quanh thân lập lòe tinh hoa không gì so sánh được sáng chói trong nh hư không bị xé nứt toàn bộ vũ trụ đều đang không ngừng lắc lư hai người bay ngược mà ra c h ạ m bình tĩnh hư không bên trên quanh thân đạo minh không ngừng tiêu vang bên trong thiên điệu tiên quang hết lần này tới lần khác đạo ngân trải thành một mảnh không gì so sánh được mê ngông biển hai người hóa thành một đạo lộng lấy tiên mang tại hát cá mê ngông trong vũ trụ không gì so sánh được lập l ẻ phiến thiên điệu này tiên khí bốc lên sắt khí l â m liệt mỗi một kích đều làm đến trong vũ trụ ngôi sao phá nát giống đầu chiến thánh vương một tiếng bạo à giống ngôi sao giao động nguyệt đại đạo thiên âm biết thai pháp hội h ắ n vung lên hát thiết côn khí huyết oanh minh ba động trong tay uy thế như muốn đánh gãy thiên địa tinh hạ chư thiên tinh vực đều đang phát run t r ò m sao lung lay thánh nhân trong chiến trường vô số ngôi sao trực tiếp bị cái này một vệ khí thế s i n h s i n h c h ấ n m ỡ hóa thành m ộ t mịn tiêu tán tiên h đ ị a t h i ê n hạ không gì so sánh được l ớ p lóe đạo ngân hóa thành mênh m ô n g chi hải không ngừng phát động lên sóng to đại đạo trật tự bốc lên oanh động và đạo pháp tắt cửa hàng mở bên trong thiên địa toàn bộ thánh nhân chiến trường đều tại nổ đ ù n g vô số ngôi sao ảm đảm đi、Ấm、ẩm ẩm phiến thiên địa này tinh vực trực tiếp ảm đảm đi vô số ngôi sao oanh động chu thiên tinh thần toàn bộ lắc lư bị đại đạo sóng to trực tiếp chuyển rời vị trí. vũ trụ ở giữa b ó n g ánh khắp nơi thiên hạ trói mắt không gì so sánh được vĩnh hằng h ắ cá mênh m mông vũ trụ trực tiếp bị c h i ế u sáng t i ê n võ bên trong thiên địa một mảnh vật trắng tất cả tu sĩ thấy cảnh này sắp mặt biến không đ ổ i được bình tĩnh đại thánh chi uy hái trăng bắt sao không nói chơi chỉ là giao thủ dư âm liền có thể làm cho chu thiên tinh thần biến hóa vị trí cái này là bực nào sức mạnh to lớn các tu sĩ ở giữa toàn bộ đều bị chấn động không gì sánh nổi đại thánh chi uy thiên hạ không thể địch vẹn vẹn nhất cử nhất động ngôi sao cũng không thể đỡ thiên hạ giảm đi không chung đại thánh trong tay chiến kích lắc lư ô quang bút quét đại đạo thần văn không ngừng tại hư không ở giữa cửa hàng tán từng sợi rực rỡ tiên quang không ngừng trong hư không sáng lên tràn ngập trong thiên địa cắt đứt thánh nhân chiến trường không trung đại thánh đồng tử trong mắt một mảnh mông nông bụi bụi thâm thúy như là hai mảnh tinh vực bên trong có khai thiên tích địa vạn vật mới sinh cảnh tượng hãn giờ phút này một thân chiến huyết nóng rực cơ trên hạ thể có vô thượng tiên quang thấu thể mà ra hẳn hướng lên trời gào rú hét dài một tiếng thẳng hướng đấu chiến thánh vương vũ trụ ở giữa hai người hóa thành một mảnh tiên quang đi ngang qua vũ trụ bên trong tiên thương không không ngừng vang động không gì so sánh được diễn gì, thánh nhân chiến trường chấn động không thôi ông trong vũ trụ đột nhiên theo bên trong thiên địa sáng lên một đạo không gì so sánh được lộng lẫy hà mang thành tích tiên quang ầm ầm từng mảnh từng mảnh tinh hà ảm đạm đi chư thiên tinh vực đều đang không ngừng lắc lư bên trong thiên địa một mảnh văn minh không ngừng chấn động càng xa x ô i ngôi sao bị ba động s á t qua trực tiếp nổ nát vụn không gì so sánh được trong suốt ánh sáng dần dần ảm đạm ở giữa đấu chiến thánh vương bay ngược mà ra tối lui một triệu dặm đứng vững ngư không bên trên mặt sát mặt ngưng trọng không trung đại thánh đứng thẳng chỗ nhiều một đạo bị th Đạo địa động. thân xuất thiên ảnh hiện, này dên dung dị chương t h i hai trăm năm mươi bảy diệp trường ca đại thánh tu vi ba bên trong tiên địa một cô đạo vẫn tràn ngập mà lên vận động tiên h địa đại đạo gây nên vạn đạo hợp đều diệp trường ca hét dài một tiếng thân hình hóa thành liền thông tin ê địa thần h ạ bay tứ tung thương k h u n g bên ngoài tất cả tu sĩ s ắ c mặt giật mình chiến trường kêu pháp nhãn bên trong chiếu ra thánh nhân trên chiến trường trong n a y mắt n h i ề u một đạo bị kim hà vờn quanh bóng người đó là diệp trường ca có tu sĩ kinh hô một tiếng kim s ắ c thần hà tiêu tán lộ ra đạo thân ảnh này khuôn mặt hắn không muốn sống đây chính là đại thánh chiến trường chỉ thấy diệp trường ca cơ trên hạ thể ánh vàng lập lòe như là giấy lên một mảnh kim hỏa một cỗ uy áp khí thế tràn ngập thương khung rung động toàn bộ tiên v ó đều đang dung chuyển đại thánh tất cả tổ vương cùng thánh chủ còn có cổ thế gia chủ đồng tử co r i ú lại nhìn về phía đứng thẳng ở thánh nhân chiến trường diệp trường ca giờ phút này diệp trường ca p h ả n phất đổi một người quanh thân phát ra ánh vàng giống như thiên địa tiên quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cơ trên hạ thể không h i ể u đạo văn lưu chuyển hiện hiện đại đạo thần văn không ngừng theo trong hư không lan tràn thiên địa giống như là muốn sập ngược lại không ngừng chấn động phát ra không gì so sánh được d i n gì hắn đứng lập trong thiên địa vũ trụ giống như là đứng thẳng trên chín tầng trời tiên đài phía trên vượt ngang chư thiên vạn vực chân đạp chư thiên vạn vực quanh thân tự có một cỗ khí thôn sơn hà bệ nghệ thiên hạ duy ta độc tôn khi thế hai mắt đóng mở đều là không gì so sánh được h u y áp không trung đại thánh trông thấy đột nhiên xuất hiện tại thánh nhân chiến trường bóng người và nóng mặt sắc mặt n g ư n g trọng diệp trường ca xuất hiện trước mặt hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng hoặc là nói không có bất kỳ cái gì phát giác thằng đến kim hà tán đi hắn hai mắt ngưng tụ vừa mới tiện tay liền có thể bóp chết con kiến hôi hiện tại biến thành một tôn đại địch xuất hiện tại hắn trước mắt ngươi đến cùng là ai không trung đại thánh nói trước mắt người này quá mức siêu phàm làm cho không người nào có thể cùng lúc trước con kiến hôi liên hệ với nhau giống như là vô thượng tồn tại mượn diệp trường cá thể tái hiện thế gian diệp trường ca Diệp t r ư ờ n giờ Ca g phút này k h í chất quá mức sắc bén ánh mắt đông người trong mắt lộ ra ánh sáng giống như từng trôi vô thượng tiên kiếm ép tới mảnh tinh vực này đều tại chấn động lời nói ở giữa mang theo một cỗ tăng thương giống như là chứng kiến thương h ả i tăng điển nhân thế biến hóa bạch y thần vương quý gia gia chủ giao chỉ thánh chủ tử p h ụ thánh chủ còn có thái sơ thánh chủ lẫn nhau là cái k i a một g i ọ t máu lần này tràng cảnh cùng lần kia đài cao đại hội quá mức tương tự cơ hồ giống như lúc diệp trường ca vì sao có như thế đại biến hóa vậy mà trong chốc lát theo tiên đài tam trọng thiên nhảy lên tiên đài lục trọng thiên đại thánh tu vi cổ hoa hoàng chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng không ngừng nhìn về phía thánh nhân bên trong chiến trường diệp trường ca cái này khiến ta nhớ tới lần kia đài cao đại hội diệp trường ca thôi diễn hoàn chỉnh tiên kinh tu vi khí thế thông tin ê lại giống như biến một người văn vân cung chủ trầm giọng nói quyển tia tiên kinh quá mức yêu tả càng giống là một bản ma công tu luyện thông tin ê đồ làm áo cưới vô thượng tồn tại nặng mượn thể xác tồn tại thiên địa d i ê u quang thánh chủ trong mắt c h ả y ra một chút sợ hãi đối xuất hiện tại đài cao trên đại hội quyển tia tàn khuyết tiên kinh vô cùng kiên kỵ chẳng lẽ diệp trường ca loại này biến hóa là bị quyển tia ma công ảnh hưởng tất cả thánh chủ cùng cổ thế gia chủ sắc mặt biến ảo không chừng tổ vương trông thấy phát ra đại thánh khí thế diệp trường ca sắc mặt â m trầm không gì so sánh được không có khả năng tuyệt đối là hư giả, không trung đại thánh nhất kích phía dưới hắn nhất định hiện lộ nguyên hình tất cả tổ vương đều không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt không có khả năng không trung đại thánh bảo a một tiếng m ặ t sắc mặt nghiêm trọng trong tay chiến kích phấn khởi quanh thân tiên quang hết lần này tới lần khác cơ trên hạ thể đạo văn hiện hiện thẳng hướng diệp trường ca diệp trường ca hai con mắt bên trong thiên quang mộc khởi từng đạo từng đạo kinh thiên kiếm mang ngút trời bay tư tung kiếm khí quần quận mấy ức dặm l o n g trời lở đất vô số tinh hà trực tiếp bị chém chết toàn bộ thánh nhân chiến trường đều tại bạo động vô số kiếm minh nổ vang thiên địa phiến thiên địa này vũ trụ đều đang không ngừng run dày h ư không trong nháy mắt dạn n ứ c lan tràn cực xa ẩm ẩm kiếm mang hoành kích đại kích chân thiên vũ đại thánh trong tay chiến kích không ngừng vang r ộ i ken ken vô số đạo vết vầy ra mênh mông không gì so sánh được đạo hải bao phủ lên không gì so sánh được sóng to không ngừng bao phủ vũ trụ ở giữa vô số ngôi sao bị bao phủ trong khoảnh khắc tiêu tán vô hình quả nhiên là đại thánh, tu sĩ, đến cùng là ai? Không đại thánh nhanh chóng tối lui đứng với một trăm g i n h dặm hư không bên ngoài mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía diệp trường ca ngày đó diệp trường ca đã từng luyện thành một bản vô thượng ma kinh đồ làm áo cưới vô thượng mượn sắc hoàn hồn lại hiện ra như thế hôm nay xem ra diệp trường ca đã chết không c h u n g đại thánh không ngừng suy đoán diệp trường ca lúc này trả thái đạo hưu đã lại hiện ra thế gian chúng ta vốn không liên quan đạo hưu cứ thế mà đi ta tuyệt không ngăn trở không c h u n g đại thánh không tách ra miệng Giết!、Diệp、trường、ca、trong Diệp tay th Ca Vũ trong ụ ở giữa t r nháy m ắ、so、tay trong s u chiến h đ kích phía trên ám văn lưu chuyển từng sợi đại đạo hoa văn thiên địa thần văn bị câu lên chiến kích chi trong nháy mắt nhiễm không gì so sánh được sáng chói thiên hà chiến kích huy động ở giữa câu lên vô tận đại đạo không trung đại thánh xám trăng con người thần quang nóng rực cơ trên hạ thể tiên khí hết lần này tới lần khác mỗi một chỗ cơ thể đều đang không ngừng p h u n ra nuốt vào ánh sáng hắn vung lên chiến kích nên tiếp đạo này hoa phá thiên địa tại chém vỡ vạn đạo kinh thiên kiếm mang keng một tiếng trang bị vũ khí giao kích thanh âm giống như vô tận rộng rãi c ổ trung banh m ì n h một đạo như thủy vận sóng tại vũ trụ ở giữa không ngừng đ ẩ y ra toàn bộ thánh nhân chiến trường đều tại chấn động vì sao trên trời trong nháy mắt ảm đạm phiến thiên điện à y tinh vực trực tiếp ảm đạm có chút ngôi sao vĩnh viễn tiêu tán giữa thiên đ i ệ một vệ kiếm khí như là quật không ngừ không trung đại thánh không ngừng múa chiến kích giống như là múa một đầu thôn thiên hút vân hát long trang bị vũ khí giao kích chiến kích vung vẩy ở giữa không ngừng tạo nên thiên địa đại đạo đánh vào một màn kia kinh thiên kiếm khí phía trên lại bị kiếm khí trực tiếp chặt đứt thiên địa vạn đạo cũng không thể đỡ đạo này không gì so sánh được sắc bén kiếm khí dầm dầm dầm vô số đạo vết không ngừng v ă n g khắp nơi vẩy xuống vũ trụ ở giữa vẩy ra tại thánh nhân chiến trường khắp nơi vũ trụ ở giữa một mảnh trói lọi vô số ngôi sao bị đạo ngân nhen lửa không ngừng tiêu đốt trói lọi không gì so sánh được giống như thoáng qua tức thì khói lửa, đ ấ u chiến thắng làm vua cũng cùng mặt khác một tôn đại t h á n h đánh nhau vũ trụ ở giữa đột nhiên hiện không gì so sánh được sáng trói trong suốt tiên hoa không thể nhìn thẳng bên trong tất cả tu sĩ đều nghẹn n à o bị chấn động nói không ra lời thái cổ thời đại quét ngang thái cổ ngang giọng bát h o a n g ngạo thị thiên hạ trừ phi cổ hoàng xuất thế nếu không không người có thể chiến thiên vũ đại thánh vậy mà không cách nào c h ấ n áp diệp trường ca thương k h u n g bên ngoài không ngừng chuyển đến quần q u ầ n tiên h uy chấn động tất cả tu sĩ đều đang run sợ thân hình phát run nội tâm hoảng sợ không thôi đây là chỉ là t i ê n bên ngoài chuyển đến ba đ ậ nếu là thánh nhân vương đứng thẳng bên người sẽ trực tiếp bị cái này vô thượng thiên uy trực tiếp sống sờ sờ đánh chết Trưng Thiên Trung, cao, hóa thành từng mảnh mưa ngoại vượt kiếm vụt, sao đạm vũ dị không trung đại thánh nhìn trong tay chiến kích t a o mày chiến kích phía trên phong nơi cửa xuất hiện một cái khe tất cả tu sĩ trường lớn hai mắt diệp trường ca trường kiếm trong tay đã tan biến không thấy đó là đại đạo biến thành cũng không phải là chân thực c h i vật còn có thể tái sinh mà cái kia thiên vũ đại thánh chiến binh xuất hiện khe đây là cực kỳ khủng bố đại thế đã từng làm bạn không trung đại thánh tung hoành thiên hạ thánh binh thế mà trực tiếp bị vạch ra khe không có khả năng không trung đại thánh binh khí làm sao có thể bị hao tổn rất nhiều cổ tộc tu sĩ vô pháp tiếp nhận sự thật này cái này chiến kích theo không trung đại thánh trinh chiến cũng chưa từng có tổn hại chiến kích cơ hồ vạn cổ trường tồn làm sao lại bị hao tổn vì sao diệp trường ca chiến l ự c cường thịnh như vậy có tổ vương đồng tử co giựt lại không cách nào tin không trung đại thánh sắc mặt lạnh lùng thần sắc càng ngưng trọng thêm hai con mắt bên trong hỗn độn càng thêm mông lung sâu xa như biển nhìn về phía diệp trường ca trong tay hắn căn kia chiến kích không ngừng thả ra thanh minh dường như thiên địa đạo âm vô số ánh sao chạy vầy bị nuốt vào căn kia chiến kích bên trong tinh hoa lập lòe dị thường tinh hoa tán nhạt cái kêu một cây chiến kích tái hiện chiến kích hoàn hảo như lúc ban đầu diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên sắc mặt băng lãnh hai con mắt bên trong tiên quan g lại hiện ra có phi tiên tri tướng không ngừng tại hai con mắt bên trong lưu chuyển vũ trụ ở giữa đại đạo hoa văn thiên địa hiện hiện trật tự thần văn trải rộng ra bên trong thiên địa một mảnh trói l ọ i q u a n vũ như cùng một mảnh biển một vòng phi tiên tri tướng sau lưng diệp trường ca dần dần hiện hiện ẩm ẩm diệp trường ca hóa thành một vệ k i m quang hoành kích không trung đại thánh sau lưng phi tiên tri tướng ống tay h á o tung bay thiên khí lật lở giống như thật muốn vũ hóa phi tiên mà đi không trung đại thánh sắc mặt n g nhiên biến hóa vung động trong tay chiến kích không ngừng đâm về diệm trường ca、Ken. kích mang sắc b có thể sẽ trời n ư ớ c đất xuyên thủng hư không quanh thân đạo văn phủ kín tiên điệm diệp trường ca quanh thân kim sắc khí huyết sôi trào phun trào sáng chói kim hoa không ngừng cơ thể bên trong lộ ra phía sau hắn phi tiên tri tướng chậm rãi phun trào cùng hắn hợp làm một thể cả người cùng nói hợp làm một thể b ộ c phát ra kinh tiên động địa lực lượng đông vũ trụ ở giữa một mảnh giãn nước chư thiên tinh vực trong nháy mắt đảm đảm đi hỗn độn chi khí không ngừng ở trong hư không tràn ngập diệp trường ca quanh thân không ngừng sáng lên không gì so sánh được thần hoa giữa tiên đ i ệ trong suất dị thường giống như bên trong tiên điệm ộ t vòng bay lên mặt trời gây gắt đánh vào không vũ trụ ở giữa đầy trời phiêu đạn quang vũ nhất thời không gì so sánh được lập l ò cái này một vùng vũ trụ như ảo hóa thành vô thượng thiên vực vô tận tiên khí c u ầ n c u ộ n sau không trung đại thánh hét dài một tiếng quanh thân h ố n độn chi khí mông lung sau lưng khai thiên dị tượng hiện hiện thiên đ ị a vũ trụ chỗ h ố n độn chưa phân bên trong thiên đ ị a một mảnh tối t ă m một bóng người khai thiên tích địa cùng trời vũ đại thánh hòa vào nhau vô tận h ố n độn chi khí tỏa ra vùng vũ trụ này phản phất muốn trở lại tối tam đem cái kêu phi tiên đồng loạt mai táng hỗn độn bên trong ẩm ẩm phi tiên cùng khai thiên kinh thiên va chạm tại vô số ánh sao quấn ngược gợn sóng tinh h ả i không ngừng bạo động tiên h địa linh khí không ngừng huy sái va chạm thiên địa này tinh hà hỗn độn vũ khí c u ộ n c u ộ n tiên khí mịt mở c u ộ n c u ộ n hỗn độn chi khí cùng tiên khí không ngừng ba động xen lẫn phun trào vô tận nổ kê ơ nổ minh thanh như vạn cổ tiếng trung không ngừng nổ vang to lớn h ù n g vĩ cửa hàng mở trong thiên địa vũ trụ phi tiên bỏ mình khai thiên chưa thành tiên mang trong nháy mắt không gì so sánh được pha trộn bên trong thiên địa một mảnh vật trắng vô tận quang vũ không ngừng huy sái vũ trụ ở giữa mỹ lệ dị thường diệ trường ca cùng trời vũ đại thánh thánh th không trung đại thánh sắc mặt càng phát ra lang liệt trong mắt thần quang giống như không ngừng phun trào tinh hà một con mắt bên trong chư thiên vạn vực c h ô t v ù i một con mắt bên trong cựu thiên thập địa hương tịnh h quanh thân khí thế khiến người vô cùng rung động ẩm ẩm một đạo tiên quang nối thẳng trời xanh vận động thiên địa ý chí một đạo không gì so sánh được hư nguyễn sông dài tại vũ trụ ở giữa hiển hiện chấn động toàn bộ tinh vực đều đang không ngừng lắc lư bên trong thiên địa đều biến đến mông lung không gì so sánh được tha hóa tự tại tiên kinh vận chuyển diệm trường ca tản ra thông thiên khí thế chư thiên vạn vực đều đang lắc lư đỉnh đầu treo cao sông dài lắc lư lớn lên trên sông xuất hiện một cái bóng mờ hắn theo lớn lên trên sông đi xuống giống như là thực sự tại thiên địa đại đạo phía trên mỗi một bước đều tại dẫn động thiên địa đạo đều càng la đi vào bóng người càng là rõ ràng chỉ là trên mặt mông lung không rõ chứ thiên ánh sao đều không thể chiếu sáng đông một tiếng tiếng t r u n g vang vọng v ạ o cổ bên trong thiên địa phán g phất tỉnh mộng hoàng cổ cái này một bóng người trên đầu lơ lửng xí dương chân đạp tinh hà có vạn cổ uy nghiêm thừ sâu trong tinh không đi tới thiên địa vạn đạo đều vì đạo thân ảnh kêu mà run dày gào ghét thân hình hắn vĩ nạn cao lớn anh tuấn、uy、vũ đang lâm tuyệt đỉnh vắt ngang vào cổ khí thôn lục hợp bắt hoang b ệ nghệ vạn cổ mà độc tôn không trung đại thánh đồng tử co dục lại đạo thân ả n h này để hắn nhớ tới đã từng một tôn vô thượng đại đế quan sát thánh nhân chiến trường tu sĩ toàn bộ đồng tử co dục lại một tiếng này tiếng trung cái này một bóng người để bọn hắn nhớ tới đã từng vô thượng tồn tại cái này một bóng người cái này đã từng chấn động thiên địa vô thượng tiếng trung là vô ngã đại đế trở về một vị g i à n mua tu sĩ âm thanh run r à y không cách nào tin nhìn thấy trước mắt nhìn lấy cái tiêm ộ t đạo theo hư không đi tới bóng người sắc mặt r u n động tất cả tu sĩ sắc mặt đều đại biến diệp trường ca đến cùng sử dụng loại nào sức mạnh to lớn mới có thể khiến đến vâng ngã đại đế tái hiện thế gian cổ tộc tu sĩ sắc mặt khó coi không gì so sánh được nếu là vâng ngã đại đế thật nặng hiện thế ở giữa không c h u n g đại thánh sợ là muốn trực tiếp n ư ớ t hận chỉ có đại thánh tu vi chỉ là cùng diệp trường ca ngang hàng t ổ vương sắc mặt biến hóa tôn này vô thượng đại đế quá mức phi phạm liền xem như đại thánh tu vi đoán chừng không c h u n g đại thánh cũng khó có thể chấn áp đạo thân ảnh kia trong tay nâng lên một miệng cổ trùng thân hình nào tương động chả hướng thiên vũ đại thánh đông đông đông tiếng trung chấn động vang vọng đất trời vũ trụ một cỗ vô địch t l í vị chìm ngập vũ trụ vũ trụ chi chi ở giữa không ngừng nổ vang oanh minh vô tận ngôi sao trong nháy mắt tiêu tán t h i ê t niệm không trung đại thánh sắc mặt biến đổi h ã n cổ động quanh thân khí huyết cùng đại đạo pháp tắc chống cự cái này vang vọng vũ trụ rộng rãi tiếng trung Ngoi anh! tiếng trung bị vạn đạo pháp tắc chống đỡ đạo thân ảnh kia trong lòng bàn tay một vệ pháp tắc luận động không thì sinh ra có thì làm bắt đầu thủy trung vì cuối cùng trung uy tại không đạo vận lưu chuyển không chừng tàng ẩn vô cùng khủng bố giết hướng thiên vũ đại thánh ầm ầm không trung đại thánh đồng tử trong mắt thần hà bạo mỗi một chỗ cơ thể đều tại thổ lộ không gì so sánh được thiên h ạ quanh thân tu vi p h á p tắc không ngừng phồn vinh mạnh mẽ p h u n g trào vô tận đại đạo trải rộng ra mê ngông h như hải không ngừng bao phủ vạn đạo p h á p tắc thiên địa ánh sao hướng đạo thân ảnh kia tay bên trong p h á p tắc dũng mánh lao tới mới chương hai trăm năm mươi chín chín đại thánh nam đạo thân ảnh tay bên trong p h á p tắc giống như vĩnh hằng sáng chói thiên địa tiên quang bình tĩnh rơi vào cái kia một mảnh nói trên biển đại đạo phát tắc của quận ánh sao cuốn ngược sóng to bao phủ cái kia một đạo tiên quang ông tiên quang phóng xạ ước vạn đạo không gì so sánh được thân hoa hết thể đại đạo pháp tắc. hết thể trật tự thần thông đều hóa thành lớn nhất chất phát đại đạo hóa thành từng mảnh từng mảnh q u a n vũ nạ vậy vùng vũ trụ này trong tinh hà diệp trường ca hai con ngươi tiên mang tán thả trên đầu lơ lửng cái tiêm một đạo hư nguyễn sông dài lần nữa chấn động không thôi lớn lên trên sông xuất hiện lần nữa một cái bóng mở một cỗ thái cổ khí tức tốc thẳng vào mặt bên trong thiên địa một khoả bàn đ ả o thụ cao ngất trống trời như muốn n ứ t vỡ vùng trời này một bóng người bàn ngồi xuống một đôi mắt vàng liệt như thần dương không gì so sánh được nóng rực một thân hoàng kim lông tóc có ánh hán dáng người cao lớn vĩ ngạn chư thiên vạn vực đều vì ngày mồng một tháng năm linh chi thần phục hắn c h ấ n nhiếp cựu thiên thập địa khí thôn thiên địa sơn hà b ệ nghệ thái cổ mà độc tôn một cỗ chiến ý kinh hãi khiếu thiên địa chấn động đến thiên địa này đều tại chấn động hắn tử vô tận sông dài đi xuống giống như đạp ở chư thiên vạn đạo phía trên được bước ở giữa đều là vạn cổ uy nghiêm chỉ là trên mặt vẫn như cũ ngông lung không rõ chư thiên ánh sao đều không thể chiêu sáng đấu chiến thánh hoàng không trung đại thánh nhận ra cái này một tôn bóng người chiến ý dâng cao nóng dực thái cổ thời đại tốc khắc thúc cùng tranh đạo thảm bại sao tu vi từ đó không tiến thêm tốc nào nữa hôm nay đấu chiến thánh hoàng lần nữa như thế hắn muốn chứng minh chính mình bộ tộc thiên tư cũng không tại phía dưới vô số cổ tộc tu sĩ nhìn lấy theo sông dài bên trong đi tới cái kia một đạo bá tuyệt thiên địa b ó n g người sắc mặt chấn động không gì sánh nổi đó là đấu chiến thánh vương huynh trưởng đã từng thống trị thái cổ chúa tể đấu chiến thánh hoàng thế mà cũng tái hiện thế gian diệp trường ca đến cùng là sử dụng loại nào bí thuật có thể làm những thứ này đã từng cổ hoàng đại đế tái hiện trong nhân thế vô số tu sĩ nghị luận â m ý, nhìn lấy diệp trường ca trên đầu lơ lửng hư n u y ễ n sông dài mặt sắc mặt ngừng trọng không gì so sánh được cái kia diệp trường ca trên đầu lơ lửng sông dài chẳng lẽ là thời gian trường hà không biết bên trong đến cùng có thể đi ra bao nhiêu cái đại đế nếu là đã từng đại đế toàn bộ từ đó mà ra mặc cho ai đều muốn n u ố t hận tổ vương cùng thánh chủ còn có cổ thế gia chủ m à sắc mặt ngưng trọng không gì so sánh được đấu chiến thắng làm vua cùng tên kia đại thánh bay tứ tung một triệu dặm trong nháy mắt thối lui đứng vững tại diệp trường ca bên cạnh trông thấy theo hư huyễn sông dài bên trong đi xuống cái kia một bóng người đồng tử co rụt lại huynh trưởng theo cái kia hư huyễn sông dài bên trong đi xuống bóng người đột nhiên có cảm giác quay đầu nhìn về phía đấu chiến thắng làm vua lật g ậ đầu tất cả tu sĩ đồng tử co dù lại sắc mặt biến đổi diệp trường ca theo sông dài bên trong gọi đến đấu chiến thánh hoàng hình như có linh trí đạo thân ảnh này vậy mà có thể nhận ra đấu chiến thắng làm vua thật chẳng lẽ là ngày xưa đấu chiến thánh hoàng vô số tu sĩ đều không thể bình tĩnh lần này chẳng cảnh quá mức ngạc nhiên tất cả mọi người cho rằng đó chỉ là một cái hiển hóa thân hình không nghĩ tới còn có linh trí tồn tại tuy nhiên rất nhạt nếu như diệp trường ca đạo này bí thuật nếu như tu luyện tới cực hạn là có hay không có thể đem đã từng đại đế cổ hoàng gọi đến một đạo tu sĩ kinh hô không ngừng tất cả tu sĩ đều trầm mặc suy nghĩ câu nói này sắc mặt không gì so sánh được n g h i ê trọng không c h u n g đại thánh cũng bị tình cảnh này rung động t h ầ n s ắ c không cách nào bảo trì lạnh nhạt sau đó hắn cười dài một tiếng có thần trí đấu chiến thánh hoàng cùng hình ảnh đỏ sức mới càng có không gì so sánh được chiến ý diệp trương ca đấu chiến thánh hoàng cùng vâu ngã đại đế cùng tồn tại hư không bên trên ngập trời uy áp chi khí dung chuyển thiên địa chuyển vang vũ trụ thì liền tiên vo phía trên cũng tràn ngập ba cái không phía trên khí tức tất cả cổ tộc tu sĩ đều sắc mặt chấn động không gì sánh nổi v ô pháp tiếp nhận nhìn thấy trước mắt vũ trụ ở giữa vậy mà đi ra hai đạo đã từng chúa tể thiên hạ bóng người diệp trương ca nhập vào bên trong không có chút nào bất ngờ giống như là vốn thì cần phải đứng đứng ở đó uy áp làm đến trong thiên địa vũ trụ một mảnh dung chuyển vô số ngôi sao không ngừng lay động ầm ầm ba người vận khởi công phạt chi thuật giết hướng thiên vũ đại thánh bên trong thiên địa tiếng chuông quân c u ộ n chiến ý chọc tan bầu trời một cây hát thiết côn phía trên nước vạn đạo thần hà đột khởi để g â y vô số thiên địa đại đạo dầm dầm dầm không trung đại thánh chiến ý ra rào quanh thân nhiệt huyết b ố c lên phun trào trong tay chiến kích h à n h thiên mà lên bay vứt lên chống lại ba tôn vô thượng đại địch không trung đại thánh ngày xưa ngang dọc thái cổ chưa từng có địch có thể quan sát thiên địa và c không、so、trung đại thánh trên thân xanh nhạt chiến giáp nổ nát vụn vô tận tiên mang rủ xuống bảo vệ thân hình hắn ba người xuất thủ lần nữa không trung đại thánh bay tứ tung thổ huyết công phạt hướng về phía trước không cho không trung đại thánh bất luận cái gì phản kích cơ hội không trung đại thánh biến sắc qua trong giây lát thối lui một triệu dặm ẩm ẩm ba người công phạt chi thuật trực tiếp chém vỡ một vùng ngân hà cái kia một chỗ tinh hà nổ nát vụn ảm đạm vô quang tinh thần toái phiến v a n g khắp nơi ba người đều là lấy không gì so sánh được chiến lược mà nổi danh trên đời bất kỳ người nào đều không thể chống cự ba người công phạt bạch t i thần vương nhìn lấy thánh nhân chiến trường không ngừng công phạt ba người cảm khái dị thường vẫu n ã đại đế đương nhiên không cần phải nói trước thiên chí tôn thánh thể đặc hai tại thời đại kia lực áp quần hùng mà tranh đạo đầu chiến thánh hoàng một thân chi chiến người chiến trường chiến t i ê n cơ hội hồ tại hồng trần chi bên trong thành tựu i vô thượng chiến tiên mà diệp trường ca có thể lấy tự thân chiến lược đền bù cảnh giới siêu thoát t ă n g cấm vượt ngang hai cảnh hoành kích đại địch trong cổ tộc vô số tu sĩ kinh hô không ngừng trong lòng không gì so sánh được lo lắng lên không trung đại thánh lấy chiến lược nổi tiếng thế gian ba người công phạt không trung đại thánh có thể hay không ngăn cản giống đấu chiến thánh hoàng hướng lên trời gào rú tất cả thiên địa chấn v ạ n đạo đều là đang run sợ chư thiên tinh vực đều đang không ngừng lắc lư như muốn bị tiếng giống sinh lung lay hắn giơ tay nhấc chân ở giữa mang động tiên điệuận động đạo ngân hội tụ thành biển không ngừng ngưng tụ giữa phiến thiên địa này hát thiết côn phía trên thiên hà điểm lành dâng lên m à phát đẻ g â y thiên địa thiên địa vạn đạo đều tại côn xuống không ngừng rung động riêng gì hắn như là trở lại thái cổ thời đại thiên hạ cùng tôn vạn tộc c ộ n chủ không gì so sánh được huy nghiêm cả n g ư ờ i đều hóa thành một tòa vô thượng chiến tiên cường đại m à huy nghiêm quanh người hắn kim sắc thần hà ngập trời c u ầ n c u ộ n trong tay hát thiết côn vô cùng chân thật mang co vô tận cổ lao tuế nguyễn khí tức phản phất thật muốn xuyên thủng vạn thời cổ đại chương hai trăm sáu mươi vô thượng đại đế g á người một thiên vũ đại thá tràn đầy lấy vô tận chiến ý h ắ n cơ trên hạ thể tiên quan v ạ n sợi mỗi một chỗ cơ thể đều không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa thần hoa cơ trên hạ thể vô thượng đạo văn trải rộng ra hắn nhìn trước mắt giống như chiến tiên đấu chiến thánh hoàng sắc mặt băng lãnh ong long long trong tay chiến kích xung quanh trên khuôn mặt đại đạo ám văn lưu động bên trong thiên địa lập lòe lên không gì so sánh được lộng lây thần hà cái kia một cây chiến kích huy động ở giữa không ngừng rơi xuống đại đạo thần hoa thần văn mạch lạc không ngừng cửa hàng mở bên trong thiên đ i ệ không ngừng phun ra nuốt vào lấy lấy tinh hoa hoành kích cái kia một cây đánh tới hát thiết côn. thiên địa không ánh sáng mỗi một phiến thiên địa đều đang không ngừng rung động toàn bộ vũ trụ tinh vực đều đang lắc lư dầm dầm dầm toàn bộ thánh nhân chiến trường tràn ngập lên vết n ư ớ c không ngừng oanh minh phiêu phủ ở vũ trụ ở giữa hải cốt phá nát trang bị vũ khí cùng vô số thiên thạch trong nháy mắt nổ nát vụn bị đánh thành không gì so sánh được bập phấn thiên vũ đại thánh khỏe miệng tràn ra một vệ t máu tươi bước chân hắn tập tễm thực sự trên hư không không ngừ lại nhưng hắn nhung như, như cũng không chịu lùi bước dùng trên tay chiến m ư ơ i bốn kích vung hang chống đỡ cái kia đẻ xuống hát tiết côn đông một đạo tiếng Trung, chấn động bầu trời giống như là vang vọng chư thiên tinh vực. vô tận ngôi sao đều đang không ngừng rung động đạo minh thanh âm như là thiên lôi không ngừng nổ vang vũ trụ ở giữa vô ngã đại đế giá người hùng vĩ trên đầu lơ lửng rộng rãi cổ t r u n g cổ t r u n g phía trên quấn quanh vô tận tuế nguyệt khí tức vô tận uy áp theo bên trong thiên địa không ngừng lan tràn bầu trời không ngừng gào k h é t vạn đạo đều là đang run dày hắn đưa tay ở giữa vạn đạo vận động đại khí b ằ n g bạc trong tay cái kia một tòa cổ t r u n g không ngừng vang vọng đem thiên vũ đại thánh bình tĩnh trên hư không, không cách nào di động ẩm ẩm diệp trường ca toàn thân ánh vàng chất động mỗi một sợi tóc đều nhiễm kim hắn bay lên mà lên quanh hướng thiên vũ đại thánh sau lưng lục đạo thế giới sinh linh gào rú hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại sau lưng chuyển động diệp trường ca kim sắc trường quyền vung vẩy giống như là đẩy mạnh một phương thế giới quyền đầu giống như là mênh mông trời xanh quyền lại n h ậ t nguyện tinh thần vũ trụ tinh hà tự có một c ố bệ nghệ thiên địa độc tôn vạn cổ khí thế quyền chính giữa â m không ngừng vịnh sướng kêu tụng diệp trường ca tên giống như phật đà vịnh sướng giống như ma tôn gào rú trong thiên địa không ngừng vang lên quanh thân tràn ngập thần hà diệp trường ca giống như giữa thiên địa vô thượng thần linh ao n g ngong thiên địa vũ trụ trong nhá cái k i ê u một đạo kim sắc thần quyền giống như thiên địa vĩnh hằng không gì so sánh được loa mắt thiên vũ đại thánh đồng tử co dù lại nhìn về phía oanh kích mà đến lục đạo luân hồi quyền hét dài một tiếng quanh thân h ố n độn chi khí tràn ngập t ả n ra vũ trụ ở giữa một mảnh h ố n độn thân hình hóa thành h ố n độn thần thai thiên địa xuất sinh h ố n độn nộm động thần thai t h a n h n é n có khai thiên tạo hóa c h i năng xé trời nứt đất vô thượng thần dũng một tòa mông lung thiên địa đạo hình p ụ tại thiên vũ đại thánh xung quanh trên khuôn mặt kéo theo vô tận lăn lộn động chi khí không ngừng phát sinh thiên địa phản phất trở lại hỗn độn đại đạo m hôn đồn thiên địa cùng lục đạo thế giới va chạm vũ trụ ở giữa nổ vang vang trời sấm xét trời cao dạn n ư ớ c vô số tinh h à ảm đạm chư thiên vạn vực đều đang không ngừng lăn l ư thánh nhân chiến trường trong nháy mắt dạn n ư ớ c bị chiến đấu đại đạo pháp tắc s i n h s i n h đánh nát toàn bộ thánh nhân chiến trường bị dòng nước lũ xuống nát toai phiến văng khắp nơi ô n g ngong ngong vũ trụ ở giữa m ê n h mông đạo hải c u ồ n quyển ngôi sao vô số ánh sao đẩy động thiên địa vạn đạo toàn bộ vũ trụ ở giữa đều nông lung không gì so sánh được biệt kín không gì so sánh được lập lòe tinh hoa vũ trụ ở giữa ánh sao quần quận sáng trói không gì so sánh tất cả chiến trường pháp tắc đều bị che đậy thậm chí ngay cả thánh nhân chiến trường đều bị sinh sinh đánh nát nay mảnh chiến trường thậm chí có thể chống cự chuẩn đế đế binh lại không cách nào chống cự cái này vô thượng bí thuật cái này là bực nào chiến lược vậy mà đánh nát thánh nhân chiến trường không hổ là đã từng vô thượng tồn tại chiến lược siêu phàm thánh người chiến trường căn bản là không có cách tiếp nhận bọn họ chiến lược tất cả tu sĩ nhìn lấy vỡ vụn thánh nhân chiến trường sắp mặt cực kỳ chấn động đến cùng là loại bí phát nào mới có thể đưa tới đã từng cổ hoàng cùng đại đạo chưa bao giờ thấy qua diệp trường ca thi triển qua như thế bí thuật trong vũ trụ cái kia một mảnh không gì so sánh được bạch mang trong nháy mắt tiêu tán thiên vũ đại thánh trong nháy mắt thối lui mấy trăm vạn dặm quanh thân máu tươi nhuộm đỏ quần áo thiên vũ đại thánh vậy mà có thể theo ba người trong tay tồn tại không hổ là đã từng có thể cùng đấu chiến thánh hoàng tương bắc tồn tại có tu sĩ cảm thán không gì so sánh được đối thiên vũ đại thánh trong lời nói tràn ngập tàn dương có thể theo ba người trong tay chạy ra cũng không phải là xỉ đục mà chính là vô thượng vinh diệu dù sao ba người tượng trưng cho chiến lược đình phong ba người đứng thẳng trong vũ trụ sau lưng tỏa ra vạn cổ chư thiên chân đạp thiên điệu tinh hà quanh thân phát ra không gì so sánh được ư thế sắc mặt vô cùng b ă n g lãnh giống như là trích lạc trần thế bên trong vô thượng thần trị lạnh lùng u y nghiêm diệp trường ca quanh thân bảy đạo ma ảnh trấn thi ngôi sao g i a o động nguyệt lạc bảy đạo giữ tợn ma thân vân quanh rút đao mà cười tám trăm tám mươi ba tiếng vang vang chấn chư thiên vạn vực tinh hạ ở giữa ma khí lấp liệt vũ trụ ở giữa một mảnh tối tăm một v ầ n mặt trời đen chậm rãi lên h u n g bình t ĩ n h rơi vào chư thiên tinh hà phía trên một đạo ma ảnh theo h t nhật bên trong nổi lên dẫm đạp vạn đạo ma khí tùy ý lan tràn bảy đạo ma thân hợp nhất hóa thành một tôn không gì so sánh được giữ tợn khủng bố ma ảnh lập sau l ư n g diệp trường ca ma ảnh cười lạnh cắt máu trong tay đao mang thổ lộ làm cho người sợ hãi ma tượng nổ tung hóa thành một thanh hát sắc ma đao ch cái k i a một vần g mặt trời đen ánh sáng về xuống không ngừng chiếu dọi phía trên đầu chiến thánh hoàng quanh thân chiến ý giạt dạo hoàng kim thần hà không ngừng phun trào giống như một tòa vĩnh hằng bất diệt vô thượng thần lô vũ trụ ở giữa một đạo tiên hà chi khí l ợ lờ một tôn pháp tướng căng kín vũ trụ ở giữa một tôn chiến tiên tay cầm hát thiết tốt một đôi hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng thiên địa vũ trụ đầu đội phượng xí tử k i m quan người k h o á t t ỏ a tử hoàng kim giáp chân xuyên ngô ti bộ vân lý thiên địa vũ trụ đều tại chấn động vô tận tinh hải vờn quanh, quanh thân vỡ ngã đại đế trên đầu lơ lửng cổ trung ch hai thiên vũ đại thánh quanh thân hỗn độn chi khí mông lung đại thánh uy áp không gì so sánh được quần quận ép tới bầu trời đổ sụp đại đạo anh minh hơn trăm triệu sợi tiền hà bước lên không ngừng phía sau hắn xuất hiện một phiến thiên địa dị tượng thiên vũ đại thánh quanh thân hỗn độn chi khí mông lung Đại trong h h không á áp n uy gì、so、h được cuộn cuộn, tay i trời đại đổ sụp, hắn m chiến kích hiện lên thần hà đ i ê m lành huy động ở giữa mang theo vô tận thần hà vạch động tiên h điệu phát tắc phun ra hết lần này tới lần khác tiên quang bốn bóng người hóa thành trụ vũ tri ở giữa vĩnh hằng tiên quang giữa phiến tiên h điệu này tung hoành ngang dọc đánh vào một chỗ ẩm ẩm bên trong thiên điệu một mảnh oanh minh vô số ngôi sao trong nháy mắt dạt nước hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên đ ị ệ trời cao vỡ vụn nổi lên vô số vết n ư ớ c không ngừng cửa hàng sáu trăm hai mươi mở bên trong thiên địa chư thiên tinh vực đều đang rung động chấn động không ngừng cong ma đao dung chuyển trụ vũ mấy ước i ả m chém vỡ hết thể đại đạo thần văn thiên địa văn lạc trụ vũ chi ở giữa không ngừng quanh quẩn lên ma tôn gào rú bên trong thiên địa một mảnh t r ấ n tê giống ngôi sao giao động nguyện nhật nguyện tinh động keng bên trong thiên địa cái kia một tôn trống trời thông đ ị a chiến tiền quanh thân vô tận thiên hà chiếu sáng thiên địa trụ vũ vạn vực bên trong đều bị cái này vô tận thiên hà chiếu sáng vô tận tinh hà vờn quanh quanh thân ánh sao trong tay hắn đông đông một miệng cổ t r u n g treo cao chư thiên vạn vượt phía trên cái k i ê u một vòng cổ t r u n g không ngừng chấn động vô số tinh vực sinh sinh bị chấn áp hóa thành bột mịn v ĩ n h hằng biến mất tại trong vũ trụ từng cái từng cái tinh hà ảm đạm bên trong thiên địa hết thệ không cùng bắt đầu bên trong không ngừng chuyển đổi ba đạo bí thuật chấn động tiên h địa trụ vũ phương viên mấy ước giảm ngôi sao trong nháy mắt nổ t u n g thánh nhân chiến trường phiêu tán tiên h địa tài phiến trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán bên trong thiên địa thiên vũ đại thánh trong tay chiến kích không ngừng vùng lên thiên đạo đạo tê hỗn ộ n chi khí huy sái thiên đ i ệ mỗi một sợi đạo văn đều như là trong thiên địa lớn nhất chất pháp cổ xưa nhất đạo hình mang có không gì sánh n ổ i thần năng không ngừng oanh kích ba đạo bí thuật phía trên、Ấm、ẩm ẩm trụ vũ tri ở giữa một mảnh hỗn độn không gì so sánh được thần hoa không ngừng giữa thiên địa sáng lên trong vũ trụ một mảnh vô tận mỹ lệ tiên mang vô số ngôi sao như là thoáng qua tức thì khói lửa lập l o ẹ không gì so sánh được ánh sao nhưng lại trong nháy mắt dập tắt vô số mưa sao huy sái thiên địa trong vũ trụ toàn bộ trụ không giống như là chém giết chiến trường càng giống là vô thượng tiến cảnh mỗi một sợi tiên quang đều mê người dị thường thần ngân không ngừng về xuống từng tiếng trung trầm đục giống như là bị đánh nát chiến tiên phẫn nộ trong tay hát thiết côn đập nát vô số ngôi sao cái kia một đạo chìm ngập trụ vũ đao mang không ngừng tỏa ra chặt đ ứ t thiên địa hết thể hỗn độn cổ p h á t đạo lý trả tại cái kia một chiến kích phía trên thiên vũ đại thánh nôn máu bắn tung tóe quanh thân tận bị máu tơi ư nhiễm đỏ thánh huyết phiêu tán rơi dụng thiên địa hư không không thể thừa nhận trực tiếp bị áp đến sụp đổ cái kia phiêu đáng trụ vũ thánh huyết không ngừng phóng đại sinh sinh đập vụn một khỏa hành tinh vỡ ngã đại đế còn muốn thừa thắng xông lên đột nhiên thân hình r u lên chỉnh đạo thân ảnh nhìn về phía diệp trường ca liếc một chút một lần nữa đi trở về cái kia đạo hư huyện sông dài bên trong biến mất không thấy gì nữa bóng người tất cả tu sĩ trông thấy cái kia một lần nữa đi trở về sông dài vâu ngã đại đế bóng người một mảnh nghị luận đều đang không ngừng thảo luận quả nhiên có hạn chế như thế vô thượng bí thuật triệu h o á n đến người không thể trường tồn tại thế Dù cho không thể thế, trường tồn tại thế, đạo này bí thuật cũng vô cùng đi tiên gọi đến ngày xưa cổ hoàng đại đế nếu là cùng nhau công phạt bất kỳ người nào đều muốn mất hận hóa người khác tri thân mượn người khác đạo quả đây rốt cuộc là thế nào một loại vô thượng bí pháp có tu sĩ cảm thán không thôi đạo này bị thuật quá mức siêu phàm vô luận là quần chiến vẫn là đơn đấu này thuật đều có thể xưng không gì so sánh được thiên vũ đại thánh lao đi khỏe miệng vết máu nhìn lấy một lần nữa đi trở về hư huyễn sông dài bóng người cười lớn một tiếng quả nhiên có hạn chế những thứ này bóng người đều là đã từng tồn tại sao có thể có thể mọc lưu hiện thế chờ những thứ này thân hình tiêu tán chính là ngươi tự kỷ không cần hắn các loại ta cũng có thể chẳng ngươi d i ệ p trường ca sắc mặt băng lãnh sắt khí b ộ c phát phun trào đâm phá thiên địa hư không phía sau hắn một gốc kiếm thảo đứng lặng hư không bên trên kiếm thảo xanh đậm như cùng đường một bên khắp nơi có thể thấy tiểu thảo còn mang theo tia hứa giọt nước thế mà cái t i a một giọt nước gánh chịu thế giới bao la bên trong thiên địa đều tại bạo động vô tận vô tận kiếm mang trời cao trong nháy mắt dàn nước một cây có, có thể dẫn động chư thiên tinh vực rung động diệt keng kiếm thảo k h ẽ nhúc ních bên trong thiên đ ị a n h ấ p ngang một vệ kinh thiên kiếm mang kiếm mang r u n g trời lịch điện vô số ngôi sao đều đang run sợ cái này một đạo kiếm mang quá mức khủng bố tại trụ vũ trị ở giữa bay tư tung giống như tiên vực rơi Đang muốn p hắn g gật gật bay từ tung r i b thiên địa hóa thành một đạo chiến liệt thiên địa tiên khắc, ánh sáng dong đổi trong vũ trụ mắt vàng đốt động vô tận thần hỏa chiến ý lấp liệt oanh kích cái kia không biết tên i đại thánh thiên vũ đại thánh trông thấy cái kia một đạo tự kiếm phi kiếm t ử đao phi đao vô thượng tiên quang ầm ầm thiên địa vạn đạo đều thẳng tiếp bị chém vỡ khó có thể ngưng tụ chữa trị trụ vũ hư hư không vẽ lên vô tận lớn lên vết dạn nước văn trực tiếp tiêu tán lan tràn bên trong thiên địa vô tận ánh sao bị dẫn ra cuốn lên vô tận sóng to hoành k í c h bầu trời thiên vũ đại thánh đồng tử co rụt lại hôn n ộ n thần thai cùng hắn hợp làm một thể hắn giống như là khai thiên b à n cổ mỗi một t ấ c da thịt lồng tóc ở giữa đều có không gì so sánh được thần năng chống trời thông chỗ vô tận thần uy như ngục như hải vạn vật đều sinh sinh lễ bái pháp tướng thiên địa hắn hét lớn một tiếng trực tiếp bỏ qua trong tay cái tiên một cây chiến kích bay tứ tung chủ vũ chỉnh thân ảnh đều biến đến vô cùng to lớn hắn sừng sững tinh h ả i bên trong tinh h ả i che đậy hắn khuôn mặt chân giống như là đạp ở c ử u ngôi sao tại trước người hắn nhỏ b é đến như là một hạt bụi quanh người hắn vô số hỗn độn chi khí bao phủ tinh h ả i tại hỗn độn chi khí bên trong chìm nổi như ẩn như hiện hắn giờ phút này cũng là khai thiên b à n cổ dáng người vung v ẩ y ở giữa mang theo mạc đại thần uy trong tay hắn tinh h ả i chìm nổi nhật nguyệt lưu động ánh sao không khó vậy giống như là chống lên một phương thế giới h à n kích cái tiêu kinh thiên động địa vô thượng kiếm khí. một tiếng không gì so sánh được chấn động truyền vang chư thiên tinh vực vô số tinh h ả i trực tiếp trong nháy mắt tan biến vô hình hình như có ngàn vạn ma tôn g à o rú giống như có vô tận kiếm minh rung động vô tận hỗn độn trong nháy mắt bị chém rách cái tiêu một đạo thông thiên chống đất bóng người quanh thân tinh hà trong nháy mắt tiêu tán vô hình trong tay n h ậ t n g u y ệ t tinh thần trực tiếp tiêu tán vô hình trong tay một đạo lớn lên vết h i ể n hiện không ngừng tuân ra màu tươi diễm như hường hà mỹ lệ dị t h ư ờ n g tại trong vũ trụ chìm nổi phía trên lại chư thiên văn ngực trong lòng bàn tay vô tận tinh hạ trong lòng bàn tay hoa văn ảo tưởng làm bên trong thiên địa phong cách cổ xưa tối nghĩa thần văn không ngừng dẫn ra lấy trên trời đất thương mỗi một ngón tay đều như là chống lên vũ trụ thiên trụ kéo theo không gì so sánh được thần uy không k h ô rơi hết lần này tới lần khác đạo ngân cùng hỗn độn, độn chi khí đạo hải thần văn không ngừng tràn ngập hóa thành một tôn không gì so sánh được đạo lô hướng về đứng thẳng hư không bên trong diệp trường ca trộ tới cổ tộc tu sĩ nhìn lấy căng kín vũ trụ ở giữa cái kia một bóng người giống như khai thiên vô thượng thần linh mang có thiên đ i ệ thần uy sắc mặt đại trấn diệp trường ca gọi đến những cái kia cổ hoàng đại đế đã biến mất chỉ bằng hắn một người làm sao có thể ngăn cản thiên vũ đại t h á n h bí thuật cái kia diệp trường ca sợ là biết được chính mình không cách nào ngăn cản cho nên đứng ở nơi đó chờ chết không đang dãy ruộng thiên vũ đại thánh quả nhiên không hổ là ngày xưa ngang dọc thái cổ cường giả đánh giết một cái diệp trường ca còn không phải dễ như t r ở bàn tay cổ tộc tu sĩ sắc mặt đều nổi lên vui mừng bắt đầu không ngừng trào phúng lấy diệp trường ca không biết tự lượng sức mình v ư ngoại trên trời cao đông đông đông một khoả tim không ngừng nổi lên màu đỏ thần hoa như là một vòng hỏa hồng nhật dương tại hát cá mênh mông trong vũ trụ không gì so sánh được lập lòe tim đập như là không gì so sánh được tiếng trung tại đêm tối đẩy ra như là quần quần sấm sét hồng mang dẫn ra lên bốn đạo thần hà giống như là dẫn ra lớn nhất chất phát thiên địa ngũ hành ngũ tạng mỗi một chỗ đều đang nhấp nháy giống như thiên địa đại tinh trí tôn thánh huyết sáng trói trong suốt trong máu chấp động lên không h i ể u trong suốt thần huy pháp tắc trí lực giống như là từng cái từng cái tinh hà tại trong mạch máu lưu động diệp trường ca thân thể bên trong từ thành thiên địa vũ trụ vô số tinh hà trong thân thể không ngừng chạy thủ hộ lấy năm tòa thiên địa đại tinh hắn sừng sững tinh hải bên trong chiếu dọi vạn cổ thanh thiên chân đạo thiên địa vạn đạo giống như tiên linh thiên vực bên trong đi ra thế này ở giữa cổ xưa nhất thần linh thụ thiên địa trung ái giống như tia nắng ban mai hắn bay lên hoành không hóa thành một đạo vô tận lập loè tiên mang bay thấp trô rơi xuống từng mảnh từng mảnh quang vũ bên trong thiên địa một mảnh mỹ lệ cái kia một đôi thiên địa đại thủ chụp vào cái kia xuyên thấu trong vũ trụ vĩnh hằng tiên quang đại thủ lướt qua hư không đổ sụt trời cao d ạ n nước vũ trụ ở giữa không ngừng rung động băng kê ơ kêng tiên mang giao kích thiên địa đại thủ âm thanh tê ơ chấn động vô số Vô trong h pháp, ư ợ n g diệu âm tụng t vũ ụ ở giữa vô số quang vũ không ngừng huy sái, chi vô vũ số huy chiếu hôn độn đến khí h xạ à toàn n lòng u luồng n、so、Thiên không sánh tiên mang, hai tay giống như thành g gì thủ một tay trọn, hợp hai đại cái kia địa đắp được địa so dương, bàn tay hoa văn biến thành thiên địa đại đạo thần liên soạt rung động thần liên không ngừng thả ra không gì so sánh được sáng trói ánh sáng đem trong lòng bàn tay tiên quang s i n h s i n h bó khóa Dầm dầ trong lòng bàn tay đạo hải tiên khí cùng hỗn độn chi khí mông lung bất định sen lẫn quấn quanh thần văn không ngừng tràn ngập hóa thành một tôn không gì so sánh được đạo lô muốn đem một màn kia tiên quang xinh xinh hóa luyện ước vạn sợi ánh sáng chìm thiên không có chỗ vô tận đạo hỏa không ngừng từ thiên địa đại thủ bên trong dân g lên thư không bị thiêu đốt sụp đổ không chừng v ạ n đạo đều hóa thành nóng rực xáo hỏa dung nhập cái kia trưởng trung thiên địa ông chư á thiên, thiên vạn vực đều đang lắt lư tỏa ra không gì so sánh được thần uy Từng, đạo, từng đạo từ、so、từ m ẩm tinh g đạo hải bao phủ trong thiên địa vũ trụ bao phủ vô thượng đạo hỏa vạn vược không ngừng chấn động chấn áp trong lòng bàn tay mới sinh thiên địa vũ trụ bí thuật giao kích thần uy mặc chắc như ngục như hải v ù ẩm ẩm tiên r này quang không ngừng trong lòng bàn tay bạo động thiên địa vạn đạo biến thành trật tự thần liên bị tiên quang xinh xinh đánh gãy nam chỉ như là trụ lớn oanh minh như sấm không ngừng tỏa ra ngũ sắc thần hoa tiên quang bên trong đột khởi một cái ngũ sắc thần luân thần luân phía trên không ngừng truyền đến tiếng người tụng tiên kinh thể hiện ra vô thượng diệu pháp oanh kích năm tòa trụ lớn phía trên vô anh vang vang vũ trụ ở giữa một mảnh nổ kêu một đạo vô tận tiên quang bay tứ tung bầu trời không gì so sánh được trong suốt vũ trụ ở giữa một mảnh không gì so sánh được bạch mang tất cả tu sĩ đều không cách nào nhìn thẳng bên trong thật lâu vô tận vệ trắng chậm rãi giảm đi vùng trời này trở lại hạ cám vũ trụ ở giữa Giang giác. cái kêu một đạo căng kín vũ trụ thân hình trực tiếp dạn g đức thiên vũ đại thánh nôn máu bắn tung tóe toàn thân trên dưới không ngừng chuyển đến tiếng vang cái kêu một đạo tiên quang chậm rãi tiêu tán một bóng người đi lại tấp tễng bên miệng tràn ra một chút kim huyết tại vũ trụ trong bóng tối không gì so sánh được loa mắt diệp trường ca khí tức trong nháy mắt suy sụt xuống trở lại tiên tam trạm đạo tu vi diệp trường ca một lần nữa biến thành tiên đài tam trọng tiên thái sơ thánh tử nguy hiểm nhân tộc tu sĩ nhiều tiếng hô kinh ngạc đại thánh cùng tiên tam c h ạ m đạo cảnh giới t r ê n lệch vô cùng lớn thiên vũ đại thánh tiện tay nhất kích liền có thể muốn diệp trường ca tính mạng cổ tộc giữa các tu sĩ vui mừng không gì so sánh được diệp trường ca hôm nay rốt cục phải chết ở chỗ này diệp trường ca rốt cục rơi xuống cảnh giới diệp trường ca phải chết ở chỗ này ha ha ha ha cổ tộc tu sĩ tùy ý vui cười dường như đã nhìn đến diệp trường ca n u ố t hận tổ vương trên mặt nổi lên một vệ vui mừng chư vị thánh chủ cùng cổ thế gia chủ sắc mặt giờ phút này khó coi không gì so sánh được bạch n i thần vương mặt sắc mặt nghiêm trọng một bước dưới chân hàng vũ lô một đạo thiên địa thần kiều nối liền trời đất hắn biến mất trong nháy mắt tại bắc vực thiên vũ đại thánh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi theo trong hư không dấy rủa đứng lên nhìn về phía trở lại tiên đài tam trọng thiên diệp trường ca trên mặt không gì so sánh được sắc ý trong tay hắn tiên hà hết lần này tới lần khác bắn ra một đạo tiên hà h o à n h kích diệp trường ca tiên mang tại vũ trụ ở giữa tỏa ra không gì so sánh được thần hà không ngừng vẩy xuống không gì so sánh được tiên huy dẫn ra phá toái đại đạo chém về phía diệp trường ca một chương hai trăm sáu mươi ba đại thá một con tiên hoàng t r theo đạo lô phía trên lưu chuyển mà ra dáng người lộng lẫy mỹ lệ làm rung động lòng người không ngừng xoay quanh hư không bên trên tiên hoàng bay lên mà lên phượng linh phía trên rơi xuống lộng lây thân hoa hình thành một đầu không gì so sánh được sáng chói thần tiểu phóng tới cái tiêu một đạo lập lõe tiên quang ẩm ẩm tiên hoàng giáng người mỹ lệ trời sinh đạo vận.、So、m ẩm vô số ngôi sao trong nháy mắt nổ nát vụn hóa, hóa thành một phiến quang vũ tiêu tán thiên địa tiên quang nổ nát vụn hóa thành từng sợi thần hà huy sái trụ vũ vĩnh hằng ảm đạm đi nơi xa thiên địa trụ vũ bị trực tiếp đánh nát quanh thân vườn quanh thần hoa không biết tên đại thánh bị đấu chiến thắng làm vua trực tiếp đánh nát tiêu tán tiên đ i ệ m đấu chiến thắng làm vua dậm chân hư không bên trên không ngừng đi tới quanh thân trải rộng vết máu h á n khí huyết tu vi có chút để hoại nhưng trên thân khí thế lại cường thịnh hơn một thân chiến y dâng cao không gì so sánh được h á n cùng bạch dĩ thần vương còn có diệp trường ca đứng thẳng một chỗ cùng thiên vũ đại thánh cách không đối mặt trong mắt hiện hiện không gì so sánh được băng lãnh chiến hắn hét dài một tiếng trong tay hát thiết côn huy động cùng thiên vũ đại thánh chém giết tại một chỗ bạch dĩ thần vương thân hình rung động mang theo diệm không ngừng chấn động vô thượng thiên uy không ngừng theo bầu trời phía trên chuyển đến ép tới tất cả tu sĩ đều trong lòng dâng lên vô tận cảm giác sợ hãi âm thanh kêu không ngừng bạo động tiếp tục một ngày một đêm cái tiêu kinh thiên động địa văn minh rốt c ụ c dừng lại không ngừng vương ngoại bầu trời phía trên đầu chiến thắng làm v u a trong tay hát thiết côn xinh xinh đánh nát thiên vũ đại thánh s ư n g sọ thiên vũ đại thánh máu tơi ư vẩy ra toàn thân nổ nát vụn i ấ y lên kim hỏa hắn phát ra một đạo không gì so sánh được thê lương gọi tiếng xuyên thấu h á cám trụ vũ chấn nhiếp thiên địa v ạ linh để chúng sinh cũng vì đó rung động sợ hại không thôi toàn bộ trụ v trong vũ trụ hiện hiện đầy trời mưa máu không ngừng vẩy xuống phiến tiên địa này vô tận cuồng phong bao phủ giống như lệ quỷ chu lên đang ngồi tất cả tu sĩ kinh hô không thôi thiên vũ đại thánh v ẫ n lạc bị đấu chiến thắng làm v u a trực tiếp sống sờ sờ đánh chết không hổ là đấu chiến thánh hoàng bảo đệ không kém chút nào hứng trường nếu là dịch ra thời đại một môn hai hoàng cũng không phải không có khả năng tất cả tu sĩ rung động không thôi cổ tộc tu sĩ bên trong có chút giản mua tu sĩ không gì so sánh được phân chấn bọn họ vì thái cổ thời đại đấu chiến thắng làm vừa tùy tùng tận mắt chứng kiến đấu chiến thắng danh chân thời đại thái cổ hôm nay đấu chiến thắng làm v u a xinh xinh đánh giết thiên vũ đại thánh cái tiêu bệ nghệ thái cổ bá tuyệt thiên địa bóng người để bọn hắn vô cùng kích động tổ vương ở giữa sắc mặt khó coi không gì so sánh được vốn cho rằng đại thánh xuất thủ diệp trường ca nhất định hủy diệt không nghĩ tới lại là hai vị đại thánh phun máu nốt u hận bên trong thiên địa ánh b à n g đại thịnh đấu chiến thắng làm v u a trở lại bắt vực trong tay hắc thiết côn điểm rơi thiên n g u y ệ t tổ vương cùng thiên vũ đại thánh bộ tộc trong nháy mắt nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời tất cả tu sĩ nhìn lấy thiên nguyện tổ vương diệt vong không gì so sánh được cảm cái ngày xưa cổ hoàng tán thưởng v một trận đại chiến trong nháy mắt hạ màn kết thúc cả trận chiến đấu liên lụy quá nhiều bên trong thậm chí liên lụy đến ngày xưa thần tằm công chúa cái chết thái cổ thời đại tranh đạo m ố i hận cũ thần tàm linh tổ vương theo trong mọi người đi ra hướng về đấu chiến thánh vương đi xuống đại lễ thánh vương mời mời thần tàm l i n h một lần đấu chiến thắng làm v u a thu hồi trong tay hắt thiết côn hơi hơi nâng tay hướng về thần tàm l i n h mọi người đi đến đột nhiên d i ệ p trường ca đứng dậy hướng về đấu chiến thắng làm vừa mở miệng nói thần tằm công chúa cũng chưa chết đấu chiến thắng làm vừa nhất thời quay người trở lại sắc mạc khủng bố dị không gì so sánh được uy áp phát ra phiến thiên địa này đều chấn động không thôi chúng t u sĩ trực tiếp bị chấn động đến quỷ dạp trên đất không cách nào đứng dậy thần tăm đã chết ta tận mắt nhìn thấy tuyệt không có khả năng còn sống chớ cầm việc này nói đùa đầu chiến thắng làm vua ngữ khí vô cùng b ă n g lãnh chuyên ôn thần tằm tộc một thân cửu biến có chín đầu lạnh bệnh thần tằm công chúa không có khả năng tùy tiện chết đi diệp trường ca sắc mặt như t h ư ờ n g đại thánh uy áp không cách nào đối với hắn có bất kỳ một chút ảnh hưởng đầu chiến thắng làm vua sắc mặt chấn động ngoái nhìn nhìn về phía thần tàm lĩnh tổ vương hắn nói đều vì thật thần tám linh tổ vương hướng về đấu chiến thắng làm v u a hồi đáp đúng chính như hắn châu nói thần tằm tộc một thân c ử biến có chín đầu lặn mệnh chỗ bất quá cái này tỷ lệ quá nhỏ nhưng xác thực tồn tại đoạn này bí văn chỉ truyền cho thần tằm tộc bí kinh cổ văn bên trong thần tám linh tổ vương sắc mặt kinh dị nhìn diệp trường ca liếc một chút không biết diệp trường ca từ đó biết được bí văn ngươi đã nói thần tằm còn sống cái kia nàng đến cùng ở nơi nào đấu chiến thắng làm v u a trong mắt ánh vàng không ngừng r u n động để lộ ra trong lòng không bình tĩnh nơi đây nhiều người phức tạp không tiện mở miệng diệp trường ca mỉm cười hồi đáp tiểu h ư u theo ta cùng một chỗ tiến về thần tàm lĩnh một lần đấu chiến thắng làm vua trong mắt ánh vàng đại thịnh không ngừng quét mắt chung quanh tất cả tu sĩ quanh thân khí thế không gì so sánh được nồng hậu dày đặc thánh vương chờ một lát ta có một chuyện muốn nhờ diệp trường ca hướng về đấu chiến thắng làm vua mở miệng nói chuyện gì đấu chiến thắng làm vua nhìn về phía diệp trường ca nói ta muốn phong tộc bên trong tất cả mọi người trên cổ đầu lâu nay gia tộc người liền đô ba thành trong thành không một người còn sống ta muốn bọn họ hoàn lại những cái kia vô tội tu sĩ đánh mạng diệp trường ca nhìn về phía phong tộc gia chủ trong mắt nổi lên không gì so sánh được l ã n ý đấu chiến,、so、chiến thánh vương sắc mặt băng lãnh nhìn về phía tất cả tổ vương nói chuyện cũng không phải là giống như là hỏi thăm mà chính là c h ỉ n h bày yêu cầu cường thế không gì so sánh được các vị tổ vương tất nhiên là không có không ý kiến mà cái kia quỷ sát tại chư vị tổ vương trước người phong tộc gia chủ sắc mặt tái nhận phong tộc từ đó trong tay hắn hủy diệt diệp trường ca theo đấu chiến thắng làm vua còn có thần tàm lĩnh mọi người cùng nhau tan biến ở chân trời c á c vị tổ v ư ơ n g sắc mặt âm h không sánh gì so sánh được, trực t i ế p chém xuống t r ư ớ c m ặ t tộc mắt phong nhà chủ nhân đầu, đảo đầu, sáu ô n lên g b mươi bốn i tha n g thấy hóa tự tại hắn hóa thiên cổ ta cuối cùng muốn trở về một, một đạo tin tức chuyển gia dung chuyển thiên địa ngũ vực ở giữa một mảnh ồn nào cổ tộc thiên vũ đại thánh xuất thế kém chút đem diệp trường ca c h é m giết thế mà đấu chiến thắng vương đi ra tây h o à n g rời đi tu di sơn vượt ngang thiên vực t ử chiến thiên vũ đại thánh bên trong vậy mà liên lụy vô tận mối h o ạ n cũ hai người vượt ngoại thánh nhân chiến trường nhất chiến thế mà thiên vũ đại thánh liền cũng không biết tên thánh nhân hoành kích đấu chiến thánh vương diệp trường ca vượt ngang bầu trời tu vi phút chốc biến thành đại thánh diệp trường ca giống như biến thành người khác thi triển vô thượng bí thuật gọi đến ngày xưa vâu ngã đại đế đấu chiến thánh hoàng ba người cộng đồng sát phạt thiên v diệp trường ca đem thiên vũ đại thánh hao tổn đến sắp đèn cạn dầu lúc cảnh giới rơi xuống thần vương mang theo đế binh b ả o mệnh đầu chiến thánh vương chém chết không biết tên thánh nhân lại chạm hướng thiên vũ đại thánh hai người vượt ngoại trinh chiến một ngày một đêm đầu chiến thắng vương chém chết thiên vũ đại thánh đạo này nghe đồn tại tiên h võ đại lục quấn lên không gì so sánh được sóng to quét sạch thiên hạ tất cả tu sĩ đều cực kỳ chấn động chuyên môn diệp trường ca từ khi tu luyện cái kia ngân huyết tộc tổ vương tàn khuyết tiên kinh có khi hội giống như một người khác tất cả quan sát tu sĩ đều nói diệp trường ca tu luyện tiên kinh chính là áo cưới đã định trước trở thành ngày xưa vô thượng tồn thể trước trở tại xưa xác, vô 16 lần ạ i hiện ra cả đời huy hoàng. ra cả l này diệp trường ca đánh với thiên vũ đại thánh một trận cùng ngày xưa vô thượng tồn tại có quan hệ cùng đại thánh đấu pháp cũng là ngày xưa vô thượng tồn tại tất cả tu sĩ đều rung động không thôi trận k i a đại sẽ phát sinh hết thảy rõ m ồ n một trước mắt từ diệp trường ca tu luyện cái kia một bản vô thượng tiên kinh bắt đầu thì giống như một người khác chẳng lẽ diệp trường ca thật biến thành ngày xưa vô thượng tồn tại thể xác quyển tiêu tiên kinh quá mức tà dị tao n ộ tiên kinh người tất nhiễm không rõ đồ làm áo cưới cuối cùng hóa thành hắn nói quả ta nhớ được trên đài cao tất cả tu sĩ đều từng nghe đến một câu tha hóa tự tại h á n hóa t h i ê n cổ ta cuối cùng muốn trở về trên trời cao đột nhiên nổ vang một đạo không gì so sánh được sấm sét chuyển vang ngũ vực tất cả tu sĩ đều bị kinh động ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời lại phát hiện trời sáng khi trong cũng không phải là mưa to hình dạng một đạo không hiểu tiếng thở dài chuyển vang tiên võ bên trong tại mỗi người bên thai thăm thẳm vang lên tha hóa tự tại h á n hóa t h i ê n cổ ta cuối cùng muốn trở về tất cả tu sĩ đều nghe thấy một câu nói kia đồng tử co g ụ c lại bị không gì so sánh được kinh hãi một vệ cảm giác sợ hãi không ngừng theo trong lòng dâng lên cuối cùng là hạng gì công pháp thậm chí ngay cả câu nói kia đều có thể dẫn động thiên địa lại biến cũng là như thế nào vô thượng tồn tại mới có thể sáng chế như công pháp này loạn cổ đến bây giờ thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm tháng nhưng như cũ có thể ảnh hưởng trong thiên địa này đ ạ i đạo tất cả tu sĩ đều không tại dám nhắc tới lên một câu nói tiêm ngữ đối cái k i a m ộ t bản vô thượng tiên kinh tiên rẻ không thôi có tu sĩ đối thánh trong chiến đấu hiện hiện đại đế cùng cổ hoàng sự tình nghị luận ở mỹ nghiên cứu thảo luận không ngừng không biết đến tột cùng là bậc nào bí thuật vậy mà có thể gọi đến ngày xưa vô ngã đại đế còn có đấu chiến thánh hoàng gọi đến đại đế đâu có mơ hồ thần chí nếu là diệp trưởng ca thành tựu i đại đế thi triển cái này một tôn bí thuật có thể hay không cứ gọi đến thần chí rõ ràng không thiếu sót đại đế nếu là này thuật tinh thông chỗ phải chăng có thể tái hiện đế tôn thời đại vạn đế sống chung cả đời không biết cái kia đem là thế nào rộng rãi tràn g cảnh trừ ra đế tôn thống trị thời đại nhiều đế cùng tồn tại bên ngoài lại không như thế thời đại n h â n tộc tu sĩ một mảnh thảo luận chỗ có thời đại bên trong đều chỉ có thể có một tôn đại đế mỗi một vị đại đế chiến l ư c đều không thể kiểm tra lượng đường thế vô địch nếu là nhiều tôn đại đế sống chung cả đời phải chăng có thể nhìn ra người nào chiến lực càng cao Cổ theo ộ c tu sĩ bên trong đài cao đại hội tu sĩ mà nói diệp trường ca bù đắp ngày xưa làm đến vô số cổ tộc thiên kêu chết thảm tàn khuyết tiên h kinh cái kêu một bản mạ kinh vô số cổ tộc tu sĩ rung động không thôi quyển k i a cổ kinh lưu t r u y ề n rất lâu đụng vào đều chết yểu tao nộ không rõ theo tổ vương nói cái kia một bản ma kinh tuy bị thôi diễn hoàn thành lại là áo cới ư đ ồ thành ngày xưa tồn tại hiện thế ma sát chuyên môn hắn đã là ngày xưa vô thượng tồn tại ma sát chờ đợi diệp trưởng ca trèo lên đỉnh thế gian liền mượn s á c hoàn hồn lại hiện ra cả đời huy hoàng cái kia cùng thiên vũ đại thánh đấu pháp đoan chừng chính là cái kia ngày xưa tồn tại một bản ma kinh liền có thể làm cho thể xác không thuộc về mình nữa tất cả cổ tộc tu sĩ đều cảm giác sau lưng lạnh leo trong lòng mạ lên không gì so sánh được cảm giác sợ hãi không hổ là từng bá tuyệt thiên địa đấu chiến thánh vương liền liều hai tên đại thánh bên trong một vị cũng là ngày xưa danh c h ấ n thái cổ bá chủ không hổ là thời cổ thánh hoàng đệ đệ chiến lược cũng như thế phi phạm nếu không phải sinh tại cùng một thời đại một môn hai đế cũng có đều có thể có thể cổ tộc tu sĩ đối đấu chiến thắng vương chiến quả nghị luận không ngừng những cái kia đấu chiến thắng vương tùy tùng sắc mặt nổi lên không gì so sánh được vui mừng đã từng danh động thiên hạ truyền thuyết lần nữa xuất thế bọn họ không gì so sánh được đáng tiếc không có tiến về bắt v ư ợ bên trong chứng kiến đấu chiến thắng vương phong thái vô thượng bảy trăm bảy mươi tổ vương tri địa treo cao tinh hà diệp trường ca người này quá mức t h ầ n dị vậy mà có thể phút chốc biến thành đại thánh cũng cùng ngày xưa thiên vũ đại thánh chém giết từ bỏ đối diệp trường ca chém giết hết thể chờ đợi cổ hoàng tử xuất thế cổ hoàng tử khi nào mới có thể ra thế nếu chúng ta dốc hết tư nguyên ít thì một năm nhiều thì ba năm cổ hoàng tử nhất định xuất thế hiện tại bắt đầu dốc hết tư nguyên để cổ hoàng tử xuất thế cổ hoàng tử nhất định có thể l ự c ép diệp trường ca thành cựu vô thượng của hoàng hắn nhưng là thần tự tự cái kia đem phong tộc người cùng nhau tràn đi để tránh sinh thêm sự cố trước mắt hết thể lấy chờ đợi cổ hoàng tử xuất thế làm chủ tinh hà bình phục kiến tĩnh vô tận ánh sao vệ xuống mỹ lệ không gì so sánh được thần tàm lĩnh tiểu thế giới tất cả thần tàm lĩnh tu sĩ nhìn lấy diệp trường ca cùng đấu chiến thắng vương đi vào một chỗ mật thất sau một hồi hai người theo trong mật thất đi ra đấu chiến thắng vương trên mặt hiện hiện một vệ ý cười chỉ thấy hai người phóng lên tận trời chẳng biết đi đâu chờ mấy ngày trở về về sau mang đến một khối to lớn thần nguyên bên trong phong tồn lấy một cái tuyệt thế dung mạo phong hoa tuyệt đại nữ tử đấu chiến thắng vương cùng diệp trường ca sau lưng còn đi theo khắc một đạo kim sắc thân ảnh cùng đấu chiến thắng vương không có sai biệt toàn thân hoàng kim lông tóc q u ánh một đôi m Trưng Cổ Thái thánh sơ địa. một chắp nói. Thái sơ trước mắt mình linh lát một đạo linh trà đã tràn ra không gì so sánh được dị hương diệp trường ca nhìn lấy trong chén giống như nói đỉnh lá trà nhẹ nhàng nhấp tiếp theo miệng linh trà giống như là uống vào thiên địa đại đạo vạn vật phát tắc hết thể đều minh nộ g trái tim trong đầu thần thức chỗ sâu giống là có người truyền tụng vô thượng tiên kinh giảng thuật thiên địa đạo lý trình bày vô thượng phát tắc một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng giữa phiến thiên địa này đạo lý pháp tắc đột nhiên rõ ràng hết t hệ thiên địa trật tự đều ở trước mắt diệp trường ca nuốt nôn một luồng linh khí cảm thán một tiếng nộ đạo trà thần dị không gì so sánh được mỗi lần uống xong đều có không phải bình thường trải nghiệm đáng tiếc đối với ta đã không tác dụng quá lớn hắn cẩn thận phẩm vị trong miệng cái này không gì so sánh được dư hương ngầm đầu nhìn về phía thái sơ thánh chủ sư tôn l à vì chuyện gì đem trường ca gọi tới trường ca ngươi tại tiên võ đại lục bên trong cùng thế hệ bên trong đã khó kiếm bi thủ thánh nhân vương cảnh giới cứng giả cũng khó áp chế ngươi thái sơ thánh chủ trong lời nói đều là không gì so sánh được kiêu ngạo hắn đệ tử lực gáp cùng thế hệ tu sĩ cho dù là ngày xưa cổ hoàng đã từng chính miệng tán thưởng cái thế thiên kiêu cũng vô pháp áp chế diệp trường ca cái này là bực nào kinh diễm vô thượng tiên tiêu từ hắn diệp vô trần một tay mang ra diệp trường ca yên lặng nghe lấy thái sơ thánh chủ lời nói trường ca ngươi nhưng là từng nghe qua mạnh nhất trong lịch sử t h í luyện thì liền ngày xưa vô thượng vô ngã đại đế đã từng tao nộ qua không gì so sánh được đại địch thái sơ thánh chủ hướng về diệp trường ca mở miệng hỏi sư tôn ngươi nói thế nhưng là tinh không cổ lộ diệp trường ca mở miệ thái sơ thánh chủ gật gật đầu mở miệng nói theo tiên võ đại lục đã từng đi ra đếm tôn thánh thể đều đặt chân qua tinh không cổ lộ thế mà dài dằng giặt năm tháng bên trong đạp và o cổ lộ bên trong mấy vị thánh thể theo ghi chép có ba vị máu vậy ngoại vực trôn xương tha hương phun máu nuốt hận cổ lộ trên thái sơ thánh chủ sắc mặt trịnh trọng không gì so sánh được liền xem như vô thượng thánh thể đều phun máu trôn xương tha hương cũng vẫn lạc tại cổ lộ trên nên biết thánh thể đã từng thế nhưng là gần như vô địch thể chất thở thiếu thời không có gì ngoài thiếu niên đại đế bên ngoài khó có đủ tuy nhiên diệp trường ca thể chất thoát thoát thai từ th nhưng nếu là đi đến đường này sợ là cũng phải tao nộ vô thượng khủng bố đại địch dù sao trường ca cảnh giới vẫn là thiên đại tam trọng thiên so với hắn đã từng đi trên thiên kiêu mà nói vẫn là quá mức yếu kém dù là trường ca có thể lấy chiến lược đền bù trên lệnh cảnh giới nhưng cổ lộ trên thiên kiêu đông đảo chiến lược kinh người thiên kiêu nhiều vô số kể thái sơ thánh chủ trong đầu suy nghĩ phiêu đãng không ngừng sư tôn muốn cho ta đạp vào tinh không cổ lộ đi qua đã từng đại đế giới chân đường sao diệp trường ca hướng về thái sơ thánh chủ nghi vẫn hỏi đó là chân chính sân thí luyện vô số tinh vực thiên kiêu đều muốn đạp trên bàn chân vô số tiên hi không tắm rửa vô thượng đ ị c h máu không thể tính là cường g i ả chân chính cách mỗi nhất định n ê n đại chỉ ít sẽ có một hai cái nhiều thì mấy chục người tiến về thế mà có thể còn sống trở về người đều vô cùng thưa thớt thái sơ thánh chủ cảm khái không gì so sánh được tinh không cổ lộ không thể tầm thường so sánh đối với vô số thiên kêu i mà nói có không gì so sánh được ý nghĩa trọng đại cái kia trường ca như thế nào đạp vào tinh không cổ lộ diệp trường ca hỏi thế mà trong lòng của hắn đã có một chút ý nghĩ kị sĩ phủ bên trong có thông hướng vượt ngoại tinh môn còn có nửa năm liền muốn mở ra đến lúc đó ngươi l i ề n có thể thông qua tinh môn đạp vào cổ lộ thái sơ thánh chủ mở miệng hồi đáp nửa năm q u á dài phải chăng có càng nhanh đặt chân tinh không cổ lộ phương thức diệp trường ca khẽ lắc đầu truyền ôn đã từng thanh đế chính là cưỡng ép đạp vào tinh không cổ lộ dựa vào huyết chiến sinh sinh đánh vào tinh không cổ lộ phía trên trải qua rất nhiều huyết chiến thái sơ thánh chủ nói không hổ là hậu hoang cổ thời đại duy nhất chứng đạo thanh đế người quả nhiên cường thế không gì so sánh được vậy mà cưỡng ép một đường sinh sinh đánh vào tinh không cổ lộ phía trên diệp trường ca cảm khái dị thường tại thiên địa đại biến trạm đạo không thể làm thời đại một đường hát vang tiến mạnh lịch thiên tranh đạo thanh đế quả nhiên cực kỳ c ư n g trong ư ngươi ờ chờ n chuẩn nửa năm sau, chờ đợi ngôi g ca, chờ sau a lại đợi đợi bị s cửa c ra, mở đặt h â tinh n h k ô chốc ổ lộ p í a trên, vẫn muốn như là m u n n h lát h h a n cương ép một đường, đánh xinh xinh vào tin h không tức r ê n n Thái t h á sơ truyền khắp tiên võ đại lục diệp trường ca tướng tướng m ô phỏng ngày xưa thanh đế cưỡng ép m ộ t đường bằng vào tự thân vô thượng chiến l ự c xinh xinh đánh vào tinh không cổ lộ bên trong vô số tu sĩ đều rung động không thôi tại không chính xác thời gian bằng vào tự thân chiến l ự c cưỡng ép đánh lên tinh không cổ lộ thái sơ thánh tử bực này khí phách quả nhiên vô số thiên tiêu cuối cùng đều sẽ đạp vào cái này trung cực sân thí luyện cùng chư thiên vạn vực thiên tiêu tương h bác chém giết r a huy danh hiền hách thái sơ thánh tử đạp vào cổ lộ tất nhiên sẽ trở về như thế kinh diễm tri tài nhất định ngang đạp tinh không cổ lộ cổ lộ trên chết đi thiên tiêu còn thiếu sao dù cho chiến lược kinh tiên diệp trường ca cũng chưa chắc có thể còn sống trở về đã từng đếm tôn thánh thể xuất hành đập vào cái kia một đầu cổ lộ thế mà ba vị thánh thể phun máu n u ố t hận trôn xương tha hương cho dù là diệp trường ca cũng chưa chắc có thể tại t r ư thiên vạn vực bên trong thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng diệp trường ca vô luận là có hay không trở về nhưng hắn lần này tiến đến tất nhiên sẽ tại tinh không cổ lộ phía trên nhấc lên vô tận c ậ n sóng vô số tu sĩ tranh luận không ngừng tinh không cổ lộ chính là vạn vực thiên kiêu trung cực sân thí luyện vô số thiên kiêu tranh đạo bên trong thái sơ thánh tử cường thế m ư t đường tiến về tinh không cổ lộ Cổ lộ trương ê n d i diệp vào t r ư hai n h trăm i chiến lực, nhiên tại ê n、so、lực, cổ tất t sẽ lộ ê lên n nhất không sáu mươi sáu bước vào cổ lộ ba diệp trường ca cùng quý tử duyệt giao chỉ từ tích n u liệu hạ tuyển chờ chúng nữ lưu luyến chia tay khương đình đình cùng tiểu nếp nếp hai cái tiểu nha đầu đỏ hồng mắt không ngừng lôi kéo diệp trường ca diệp trường ca một trận c h â n an tại hai cái tiểu nha đầu ổn định lại lúc liền chuẩn bị rời đi sau đó liền đạp vào tinh không chẳng biết đi đâu thái sơ thánh địa các đệ tử trưởng l á o t i ễ n biệt lần này đi cổ lộ không biết là bao nhiêu năm sau lại có gặp nhau bất quá tiên võ đại lục hết t h ả y đều không có quan hệ gì với diệp trường ca tiên võ đại lục chỉ lưu truyền hắn truyền thuyết lại lại cũng chưa từng nhìn thấy bản thân hắn sở hữ tiên kiêu đều thở một h cổ đạo ư ờ n g t t h ờ chi gần như hoang tàn vắng vẻ đồng thời đa số chỉ là từng viên ngôi sao chưa từng thấy qua như là tiền vọt như vậy to lớn cổ tinh cổ lộ trên mở mị không bờ bến cho dù hắn cũng thiếu chút mất phương hướng bên trong diệp trường ca một đường huyết chiến hắn chinh chiến qua vô số thánh nhân vương đánh nát qua thiên địa sinh ra người đá đã từng gặp phải ùn ùn kéo đến nghĩ triều đó là hắn gian năm nhất cũng là lớn nhất ba trăm chín mươi nguy hiểm nhất chiến đó là một k h o a không gì so sánh được hoang vu ngôi sao chỉ có một loại kỳ lạ con kiến tồn tại hắn chém giết nghĩ triều bên trong mẫu trùng dẫn đến tất cả con kiến đều nổi yên cả viên ngôi sao phía trên con kiến đều đang đổi giết hắn không sợ sinh tử kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tuy nhiên cái con kiến tuy nhiên đều chỉ có tiên đài nhất trọng thiên nhưng vô cùng vô tận diệp trường ca cũng cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm hắn cưỡng để khí huyết theo giờ phút này ngôi sao một đường huyết chiến rốt cục chạy đi trên giới quanh người thương thế không ngừng thậm chí có địa phương có thể thông qua xương cốt trông thấy nội tạng nhưng đây cũng là một đoạn không gì so sánh được huy hoàng năm tháng diệp trường ca một đường chinh phạt cùng lần lượt từng cường giả trinh chiến chứng kiến qua vô số loại bí thuật theo ở bên trong lấy được rất nhiều dẫn dắt diệp trường ca như là sao trội đồng dạng c ủ a thời đ ạ p biến vô số tinh vực trên đường đi các cái ngôi sao phía trên đều tại lưu truyền tên hắn thế mà hắn vẫn tại không ngừng tìm kiếm lấy cái tiêm một đầu tinh không cổ lộ tìm kiếm lấy xưng là tối cường giả thí luyện con đường vô số huyết chiến. Để diệp trường ca phát sinh mới t h ổ i biến rõ ràng thuộc về mình vô thượng đại đạo lúc nào mới là p h ầ n c u ố i diệp trường ca tự lẩm bẩm ánh mắt cứng rắn như sắt không ngừng quét mắt m ộ n phía vũ trụ ở giữa hát cám tính mịch là không gì so sánh được vĩnh hằng diệp trường ca không ngừng s ô n g qua vô số tinh vực nhưng thủy t r u n g không cách nào trông thấy p h ầ n c u ố i diệp trường ca thấy tận mắt tinh vực phía trên một tòa lại một ngôi mộ lẻ loi có chút mộ phần thậm chí trôn xuống là thần vương thể người như vậy kiệt lại ngược lại cũng ở trên con đường này trôn xương tha hương diệp trường ca chém xuống trước mắt thạch linh đầu lâu t ì m thức thân b i ể n rốt cục thăm dò đến phía trước nơi sâu xa trong vũ trụ có một tòa không gì so sánh được ngôi sao diệp trường ca tinh thần phân chấn một người độc đạp tinh không cô độc khó gặp sinh linh cảm giác không cách nào nói rõ rốt cục nhưng là thấy người ở tìm ra tránh thức thí luyện cổ lộ không có so đây càng tin tức tốt buồn kẻ đường đi cuối cùng phải kết thúc một khoảng ngôi sao r ồ i r à o không gì so sánh được không kém gì tiên võ đại lục có đại đế khí tức không ngừng chuyển đến diệp trường ca đồng tử co g ụ c lại nhìn lấy hành tinh cổ này ngưng trọng không gì so sánh được ngôi sao rộng rãi giống như đại đế ẩn nút nơi này Từng chiếc từng chiếc phi thuyền không ngừng tại cổ tinh ngôi sao mang phi hành phi thuyền phía trên có không gì sánh nổi bạo quang phi thuyền quanh thân khắp đầy vô song đại đạo thần văn diệp trường ca ngóng nhìn những thứ này khoa học kỹ thuật cùng đại đạo cộng đồng phát triển thế giới tự lẩm b ầ m quả nhiên là đạo ngân cổ tinh chỉ có bọn họ sẽ đem đại đạo cùng khoa học kỹ thuật cộng đồng phát triển diệp trường ca thân hình không ngừng chất động nhanh chóng tiếp cận hành tinh cổ này giờ phút này cổ tinh bên trong có lấy một loại đặc thù vật phẩm tiến hóa dịch đẳng cấp cao nhất tiến hóa dịch thậm chí có thể làm cho đã từng tổ tiên vì vô thượng thể chất hậu tự trên thân mỏng manh huyết mạch bị hoàn toàn kích hoạt tái hiện tổ tiên vô thượng thể chất loại tiến hóa này dịch bình tĩnh có thể làm cho hắn trí tôn cốt cùng thánh thể càng thêm thần dị đạo ngân cổ tinh diệp trường ca đi ở một tòa trong thành lớn trong thành lớn ca o úc san sát vô số ánh đèn lấp lóe đại đạo thần ngân phủ kín bầu trời vô số bảo quang không ngừng theo các cái địa phương lộ ra dạng n à y một tòa hiện đại khoa học kỹ thuật cùng đại đạo sắp nhập đại thành thị để diệp trường ca có chút t ấ t thần h o à n bầu trời phía trên vô số phi thuyền bay lên tại hư không từng đạo từng đạo thần văn không ngừng khuyết tán bầu trời phía trên. Vô số giờ huy sái, lạ huy u y x ê những t ấ u hư h k chiến hạm này đều bao quanh ở trung tâm một chiếc kim sắt sắt thép chiến hạm như là sao vây quanh tràng sáng đem bảo hộ ở trung tâm từ sắc sắt thép chiến hạm giai đến v ậ n trượng chiến hạm hoàng kim sang trói phát ra không gì so sánh được thần hoa khắc rõ thiên địa đại đạo hoa văn giống như bên trong thiên địa mới sinh tự hạ rộng rãi r ồ i r à o phong cách cổ xưa đại khí những chiến hạm này không ngừng hướng về phía trước tại đạo ngân cổ tinh phụ cận hạm đội không tách ra lửa hát cá mênh mông trong vũ trụ nhất thời sáng lên lộng lẫy t h ầ n hoa vô số chùm sáng bay vụt không ngừng có hạm đội nổ nát vụt biến thành to lớn chùm sáng vẩy xuống phiến tinh vực này bên trong、vâng. vô số ngôi sao chấn động trong vũ trụ không ngừng nổi lên năng lượng dòng nước lũ tùy ý oanh tích bên trong vùng thế giới này chấn động đến hư không đều đang run rẩy Liên mệnh i ạ đội bị tinh g ỏ a vực này chiến tranh so tiên võ càng tàn khốc hơn vô số người đều chết ở bên trong các loại thiên địa thần văn phát tác trật tự lấp lõe các loại hủy diệt tính vũ khí oanh kích vũ trụ ở giữa một tàu chiến hạm nổ tung liền đại biểu có vô số người vất lạc đột nhiên một đạo quang trụ hướng về diệp trường ca vị trí quét tới diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ đạo ánh sáng này trụ thế mà liền có tầm thường thánh nhân vương nhất kích quy lực ầm ầm một tiếng oanh minh chấn động vũ trụ ở giữa thiên địa vạn đạo đều tại chấn động chứ thiên vạn vực đều đang không ngừng rung động một đạo kim hà đại thịnh ước vạn đạo thần hà không ngừng huy sái bên trong thiên địa đều bị kim quang này chiều sáng thần hà mỹ lệ không gì so sánh được rực rỡ dị thường trong vũ trụ giống như dâng lên một vòng kim dương một màn tia to lớn quang trụ trực tiếp bị cái này vòng kim dương đánh nát tất cả chiến hạm bên trong người đồng tử co giục lại Đây chính là chiến hạm chủ pháo. Lại i bị s chương hai nát, rốt cuộc là ai? Chỉ huy quan chỉ huy chiến hạm trăm sáu mươi bảy vườn ngoại bốn diệp trường ca quanh thân ánh vàng dần dần tiêu tán đạp trên hư không giống như là chân đạp chư thiên và vực song phương giao chiến đều bị diệp trường ca phát ra bắn thần uy chỗ chấn động đỉnh chỉ giao phong nếu là các hạ nguyện ý trợ giúp chúng ta chém chết những cái kia ma thổ chiến hạm ta đại biểu linh tiên thế lực nguyện ý xuất r a mạnh nhất tiến hóa dịch với tư cách thù lao chiến hạm màu tím cấp tốc chuyển ra một thanh âm chuyển vang trong vũ trụ các hạ là người nào vì sao ở đây nếu như như vậy trực tiếp tối lui ta ma thổ thế lực tuyệt không truy cứu nhưng các hạ như muốn trợ giúp bọn họ ma thổ thế lực tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi một đạo không gì so sánh được thanh âm theo một chiếc chiến hạm màu, hạ màu đen bên trong uy hiếp lời nói sắc mặt băng lãnh quanh thân khí huyết ngập trời c u ủ n cuộn hóa thành một mảnh kim sắc biển bao phủ vũ trụ hắn hóa thành một đạo kim điện do nổi đ trong vũ trụ hướng về kia chiếc chiến hạm màu đen p h ó n g đi song phương g i a o phong lại nổi lên vô số quang trụ phun ra nuốt vào trong vũ trụ vô số sao trời trực tiếp bị cắn quét nổ nát vụn giữa thiên địa thiên địa đạo văn không ngừng tại trong vũ trụ trải rộng ra vờn quanh quang trụ phía trên làm đến quang trụ mang có vô tận đại đạo chi lực nhiễm phải lộng lây thần hạ đánh vào diệp trường ca trên thân diệp trường ca cơ thể nổi lên lộ ra và rực từng vậy bảo quan tại xung quanh trên khuôn mặt lưu chuyển không ch trong h h à n một đ chiếu thiên vũ trụ giống như là sáng lên vô số khói lửa sáng chói lập lòe lại trong phút chốc tan biến không thấy cái này kim sắc khí huyết dị tượng bất diệt kim thân lần nữa như thế như thế vi mãnh thậm chí có thể là thập đại bên trong trong thân thể ẩn nút đông đảo kim huyết chiến hạm màu đen cùng chiến hạm màu vàng nóng bên trong hai cái người chỉ huy đồng tử co r i ụ c lại nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt không gì so sánh được nghiêm trọng toàn lực bắt bất diệt kim thân tuyệt đối không thể để hắn chạy mất chiến hạm màu đen bên trong phát động chỉ lệnh tất cả nhóm chiến hạm bắt đầu không ngừng hướng diệp trường ca công phạt các loại thần hà không ngừng đánh phía diệp trường ca vô số đạo trùm sáng mang theo không hiệu thần dị vi mãnh biến ảo thành từng mảnh, từng mảnh người lớn ưu đùn, đùn kéo đến hướng về diệp trường ca bay tới diệp trường ca đứng trường ca đ q oanh thân vạn đạo không ngừng phun ra nuốt vào đạo ngân đạo ngân hết lần này tới lần khác hội tụ t h à n h biển mê ngông n như dương nhóm chiến hạm vũ trụ ở giữa nhất thời bị đạo hải chìm ngập cả phiến thiên địa đều phát ra một cỗ không gì so sánh được đạo vận diệp trường ca phát động thiên địa vạn đạo trên thân nhiễm lên không gì so sánh được lộng lây t h ầ n hà bay tứ tung mà lên tại nói trong biển c u ấ n lên vô tận s ó n g to nói hải c u ồ n g lan bao phủ vũ trụ chấn động đến tất cả chiến hạm đều đang không ngừng ba động diệp trường ca oanh kích chiến hạm bắn ra vô tận t r ù n sáng trên thân thần hà tỏa ra hóa thành vô số đạo pha trộn tiên quang nên kích đi lên ẩm ẩm hàng d thư không vỡ nát vô tận ngôi sao trong nháy mắt dạn n ớ c hóa thành một phấn tiêu tán trong vũ trụ c h ư thiên vạn vực đều đang không ngừng chấn động thiên địa vạn đạo đều tại bình minh vô số chiến hạm trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành trong vũ trụ nổi giận l ọ n l ấ y không gì so sánh được vô số lưới lớn lùn lùn k é o đến đem diệp trường ca bao phủ bên trong nói lưới phía trên có một loại đặc thù thần năng có thể làm hao mòn tu sĩ trên thân hết thẻ pháp tắc thần thông chiến hạm màu đen trung chỉ huy người cười to một tiếng không gì so sánh được vui sướng lưới này chuyên vì khổ tu sĩ mà chế có thể làm hao mòn hết thẻ pháp tắc thần thông lưới này càng là cứng cõi không gì so sánh được cho dù là thánh nhân vương đều khó mà tránh thoát thời gian qua đi hơn mấy vạn năm rốt cục bắt được một bộ ngậm có bất diệt kim thân huyết mạch tu sĩ chiến hạng màu vàng l ó n g trung chỉ huy người nhìn đến diệp trường ca bị lưới lớn bao phủ mặt sát mặt ngưng trọng toàn lực viện trợ bất diệt kim thân chiến hạng ùn ùn k é o đến che lậy bầu trời lít nha lít nhít không ngừng hướng về diệp trường ca dựa vào vô số chùm sáng bay tư tung lưới lớn chỗ một đạo vàng rực á p chế tất cả thần hoa tất cả ánh sáng ảm đạm phai mở chỉ có cái tiêm một đạo kim hà hóa thành vĩnh hằng lập lệ Thiên địa động, đạo trào, tận thần không ngừng manh minh, chuyển hạ. sôi rung động, vạn ngừng địa đạo vầy vô tận thần lưới lớn giống như bị ó khóa lại thiên lại đ a liệt diệp ư ơ n không ngừng g gãy. lớn bị d i trường ca s i n h s i n h đập vỡ vụn xé rách diệp trường ca theo trong hư không bay tứ tung mà lên bóng người bạo động dẫm nước hư không chém về phía trước mắt vô tận chiến hạm màu đen quan chỉ huy chiến hạm trông thấy cái kia lưới lớn bị diệp trường ca trực tiếp kéo đức chặn to hai mắt chấn động không gì sánh nổi đạo này lưới đủ để bó khóa thánh nhân vương cảnh giới khổ tu sĩ tại sao lại bị hắn xinh xinh đập vỡ vụn hắn chỉ là cái tiên đài tam trọng thiên tu sĩ a hắn có dám nhìn thấy trước mắt chỉ có tam trọng thiên diệp trường ca lại có thể xinh xinh kéo đức vây khôn thánh nhân vương nói l ư ớ i diệp trường ca trong tay đấu chiến thắng pháp vận động biến ảo một thanh cổ kiếm cong cong cong một vệ thái sơ chi khí v ư n quanh kim dương làm đến cái kia vòng kim dương phong cách cổ xưa mà rộng rãi kim hà phóng xạ ở giữa vô số kiếm khí huy sái bên trong thiên địa hóa thành kinh thiên kiếm hải bố vẩy bên trong thiên đ ị ệ keng keng keng vô số kiếm khí hướng lên trời tây minh không ngừng theo kim dương bên trong bay ra chặt đức thiên đ i ệ đại đạo phá nát vô số thần thống phát tắc đánh tan th toàn bộ vũ trụ ở giữa trời cao đều tại dạng nước thư không trực tiếp nổ nát vụn thiên địa đạo biển không ngừng bao phủ sóng to kiếm mang phía trên nhiễm một tia pha trộn mông lung quang hà ầm ầm vô số chiến hạm trong nháy mắt bị cắt nát hóa thành hòa quang vĩnh h ẳ n g tiêu tán bên trong thiên địa tinh vực nhất thời ảm đạm xuống vô tận ngôi sao trong nháy mắt bị chặt đứt cả phiến thiên địa đều vang r ộ i ken ken vô tận phong hàn tràn ngập vũ trụ ở giữa vũ trụ ở giữa thái sơ chi khí lưu động mông lung nhiễm bên trong thiên địa lưu động đạo hải mỗi một sợi thái sơ chi khí đều nổi lên không gì so sánh được sắc b Kim Dương bên a y l bay trong ứ bầu thiên r m địa đều ở vịnh sướng diệp trường ca huy danh kim sắc quan chỉ huy chiến hạm trông thấy cái này như là thiên địa sức mạnh to lớn đồng dạng vô thượng kiệm khí sắc mặt chấn động không gì sánh nổi màu đen quan chỉ huy chiến hạm nhìn lấy gần như tất cả chiến hạm đều bị chặt đứt mặt lộ vẽ không gì so sánh được hoảng sợ hắn nhìn lấy cái kia vòng không ngừng tới gần kim dương không ngừng gào lên người không thể g i ế t ta ta là ma thổ con cháu nếu là ngươi g i ế t ta ma thổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi diệp trường ca đứng thẳng kim dương bên trong sắc mặt băng lãnh kim dương câu lên thiên địa vạn đạo vô số trật tự pháp t ắ c diễn hóa đại đạo thần văn ở trong hư không không ngừng h i ệ n hiện kim dương rủ xuống như thế không gì so sánh được nóng rực hà h ò a phổ chiếu thiên đ ị a cái kia chiến hạm màu đen trực tiếp hóa thành nước thép tan g ã bên trong thiên điệp nguyên bản không có chút sinh cơ thường nhân không thể ở lại chính là danh phó thực hành tinh chết linh tiên thế lực có cổ thánh lấy đại pháp lực đem giam cầm ở trên khai mở tiểu thế giới thần thông bao hàm diễn sinh cơ làm đến cái này một k h ỏ a hành tinh chết biến thành tinh thổ hóa thành một mảnh sinh khí giạt rào tiểu thế giới diệp trường ca nhìn lấy linh tiên ngôi sao phía trên cái tiêu bị màn sáng bao phủ s â n hà màn sáng bên ngoài hoàn toàn tính mịch khô cạn không có một mặc cỏ đại thánh tự thân khai mở tiểu thế giới liền có thể diễn hóa một mảnh sinh cơ bừng bừng đại lục nếu là đại đế phải chăng trong lúc nhấc tay khai mở sinh mệnh siêu sao màn trời phía trên hiện hiện thiên địa thần văn không ngừng có đại đạo hoa văn trong hư không trôi nổi không chừng thành thị ở giữa đều có thần sắt đổ bê tông cả phiến thiên địa đều nổi lên lạnh leo s á t thái chiến hạm màu tím trở về hạ xuống tại linh tiên ngôi sao phía trên làm đến vô số to lớn sắt thép kiến trúc trước người đều nên tới gieo họ không thôi chúng ta lần này thu hoạch mạnh nhất tiến hóa dịch tất cả tài liệu nay câu vừa nói toàn bộ đám người đều sôi chào không thôi trong căn cứ nhân vật cao tầng lập tức chào đón mạnh nhất tiến hóa dịch mỗi một phần tài liệu tại trong vũ trụ đều chân quý dị thường khả năng tìm kiếm vạn năm đều không thu hoạch được gì bọn họ chi cũng bởi vì thoát u thập h à h h à n tiếng tất cả đi ma thổ thế lực ta hứa hẹn hắn mạnh nhất tiến hóa dịch với tư cách thù lao không nghĩ tới bằng vào hắn một người thì tiêu diệt cơ hồ tất cả ma thổ chiến hạm trung nhiên nhân cùng hắn nhân viên cao tầng nghe nói b i ế tất cả c không không cao tầng r người nhất trí đồng ý đem hưởng dụng mạnh nhất tiến hóa dịch bên trong một phần danh lệch tặng cho diệp trường ca tiến hóa dịch sách luyện chế thành cần thời gian nhất định tất cả mọi người đối với những tài liệu này coi trọng không gì so sánh được cấp tốc mang theo những tài liệu này rời đi lý khanh mang đến tất cả mạnh nhất tiến hóa dịch tài liệu tin tức nhất thời chuyển khắp linh tiên ngôi sao thế mà có thể hưởng dụng tiến hóa dịch danh lạch có hạn chỉ có bảy tám cái diệp trường ca vững vàng chiếm cứ một cái danh lạch tin tức trong nháy mắt truyền đi để vô số người đỏ mắt không gì so sánh được linh tiên ngôi sao thần thành cao ốc săn sát chất lần b ả y so đèn lồng trói lọi giống như một tòa tràn ngập lộng lây s ắ t thái rừng sắt thép dưới chân sâu trong lòng đất vô số đạo vết không ngừng trải rộng ra trải rộng khắp nơi bầu trời màn sáng không ngừng phát ra trói lọi thần hoa vô số đạo văn c h ì nổi từng đạo từng đạo chống trời sắt thép t ừ lớn hiện hiện lạnh lẽo bà quang thiên địa đạo văn chạm khắp phía trên có, không gì sánh nổi thần năng, có thể so với thanh khí. người kia là ai vậy mà có thể cùng lý gia công tử đi cùng một chỗ bên trong tòa thần thành tất cả mọi người nhận ra cái này lý gia công tử bởi vì lý gia là linh tiên bên trong lớn nhất kẻ chủ đạo d i ệ p huynh mời tới bên này lý khanh tại diệp trường ca mặt rất là k h á c h khí hắn tận mắt chứng kiến diệp trường ca thần uy không cách nào coi hắn là là một cái tiên đài tam trọng thiên cùng thế hệ tu sĩ hắn đem diệp trường ca đưa vào một chỗ quầy rượu nơi đây tốt xấu lẫn lộn nhưng có lý gia công tử bản thân không người dám trêu trọc diễm h u y n cần uống chút rượu gì không nơi này người hầu rượu có thể xưng thần thành đệ nhất hạ thủ lý khanh không ngừng vì diệp trường ca lấy nơi đây cực phẩm mỹ tiểu không cần ta không vui uống rượu tùy ý liền tốt diệp trường ca mỉm cười mở miệng nói tùy ý ta coi là lý gia công tử nên đón là cái gì nhân vật cao quý không nghĩ tới lại là cái không kiến thức người trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm t r u y ề n khắp chỉnh cái quá n ba nhất thời làm đến lý khanh sắp mặt âm trầm xuống là ai lan ra đến hắn hai mắt băng lánh nhất thời đảo qua tại chỗ tất cả mọi người lý gia công tử thật sự là uy phong thật lớn thanh âm vang lên lần nữa âm dương quái khí không ngừng âm thanh kia nơi phát ra từ phương khí tức che giấu vô cùng tốt lý khanh lần nữa liếc nhìn một phía nhưng như cũng không có kết quả diệp trường c a trong tay ánh vàng chất động một chỉ điểm ra một vệ kim quan g đánh trong đám người một tên nam tử trên đùi nhất thời xuất hiện một cái l ỗ máu thống khổ đến đều dền không thôi trong quán rượu mọi người thấy việc này sắc mặt không có chút nào sợ hãi ngược lại đứng thẳng ra không ngừng nhìn lấy việc này đến tiếp sau lý khanh nhìn lấy ngược lại chuyến tại trên mặt đất nam tử bình bình p h à m phản gương mặt ném vào trong đám người cũng không có không thấy được thế mà cũng là dạng này một người nam tử lại làm cho hắn thần thức không cách nào tìm kiếm hắn sắc mặt âm trầm không gì so sánh được mở miệng nói người là ai cái tiêu bình thường nam tử cười hắc hắc khỏe miệng tràn ra máu đen trong n g á y mắt ngã xuống lý khanh nhất thời mặt mũi hắc giống thắn đá diệp huynh xin lỗi vốn là muốn mang ngươi thể nghiệm một phen linh tiên phong thổ nhân tình không nghĩ tới gặp gỡ việc này lý khanh thu hồi vừa mới sắc mặt b ị n cười đối với diệp trường ca xin lỗi không sao cả diệp trường ca sắc mặt như thường cũng không thèm để ý ta còn có việc cần trước tiên rời đi còn mời diệp huynh đảm đương lý khanh đối với diệp trường ca mở miệng cáo lui quay đầu hướng về khoẻ rượu người chủ sự mở miệng phân phó nói hạt tiêu phí hết thể hoa tại ta lý k h a trên đầu lý khanh nói xong liền vội vàng tối lui trong quán rượu ánh đèn tối tăm một đám người đều đang không ngừng nhìn lấy ngồi tại q u ả y ba chỗ uống vào nước t r ắ n g diệp trường ca đột nhiên một người từ đằng xa tòa chỗ đứng lên ngươi dựa vào cái gì có thể hưởng dụng mạnh nhất tiến hóa dịch gần v ộ t năm chưa từng thấy qua mạnh nhất tiến hóa dịch xuất thế hôm nay loại này thần dịch xuất hiện lần nữa làm sao có thể đến phiên ngươi một ngoại nhân hưởng dụng người kia không ngừng đến gần đến đây tối tăm đèn ánh sáng chiếu dọ dưới trên mặt người kia đều là không gì so sánh được cao nạo cùng bằng lãnh đó là lý ra chi nhánh lý tự chuyên môn hắn thiên phú cực cao có thể sánh vai lý khanh thế mà lần này mạnh nhất tiến hóa dịch lại không có hắn danh lệch cũng khó trách hắn như thế oán giận người vây quanh nghị luận ở mỹ nhìn về phía diệp trường ca sắc mặt có chút đồng tình một cái người ngoại lai cũng muốn chiếm đoạt một cái danh lệch n g ư ờ i không xứng cái k i a người thân ảnh cao lớn sắc mặt tiêu căng đứng tại diệp trường ca trước mặt ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn xuống diệp trường ca diệp trường ca sắc mặt như t h ư ờ n g uống trong tay nước sôi để n g ộ i nhắm mắt làm ngơ hắn không quan tâm người này chó sủa người kia gặp diệp trường ca đem hắn coi là không có gì sắc mặt nhất thời âm trầm không gì so sánh được hắn là lý gia chi nhánh thiên tiêu đi đến nơi nào đều là mọi người tiêu điểm. chương nào hai trăm sáu mươi chín một cánh tay lý tự lanh khốc không gì so sánh được nhất trưởng hướng về diệp t r ư ờ n g ca đầu lâu vung đi trong lòng bàn tay mang theo không gì so sánh được sức gió chung quanh đồ uống rượu trong nháy mắt nổ nát vụn diệp trường ca sắc mặt lạnh lẽo dao động động trong tay nước trắng vẩy ra nước bị diệp trường ca bình tĩnh rơi trên không trung diệp trường ca trong tay lóe lên một chút ánh vàng chìm nổi vô định nhanh chóng dung nhập cái kia bình tĩnh rơi trên không trung nước cái kia nước trong nháy mắt thả động m ô n g l u n g v ẳ n g rực hắn búng ra một màn kia kim s ắ c nước cái kia nước trong nháy mắt t ạ i hóa thành một đạo kim hồng mang theo không gì so sánh được uy thế đánh về phía vung đến bàn tay ẩm ẩm chỉnh cái quán b a bên trong tất cả đồ vật trong nháy mắt nổ tan chống lên k h o rượu thạch trụ trong nháy mắt mặn lên đại lượng vết đứt năng lượng hồng ba không ngừng trùng kích toàn bộ trong quán hắn rượu vô số chứa đ ự n g mỹ tiểu pha lên nổ nát vụn mỹ tiểu trong nháy mắt bị gợn sóng năng lượng đánh cho vũ khí chỉnh cái quán ba đều tràn ngập mỹ tiểu hương khí lý tự trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài toàn bộ cánh tay đều bị đánh xuyên không ngừng chảy máu tất cả quầy rượu người vây quanh đồng tử co r dù lại nội tâm cực kỳ chấn động lý tự đã chạm đạo tại linh tiên tinh bên trong chiến đủ sức để tranh đoạt trước ba lại bị người này đến cùng là tu vi bậc nào người này thật mạnh c h i lực có thể trách có thể chiếm cứ một cái hưởng dụng mạnh nhất tiến hóa dịch danh lạch rất nhiều người đều nói nhỏ mười tám không ngừng nghị luận ở mỹ say rượu người cũng trong nháy mắt thanh tình khó trách người này sẽ để cho lý khanh khách khí như thế thì ra là thế cường đại tất cả mọi người minh ngộ vì sao lý khanh đối với diệp trường ca khách khí như thế diệp trường ca túi đầu nhìn về phía che cả cánh tay lý tự sắc mặt băng lãnh đã làm việc sai trái thì muốn trả giá đắt trong tay ly nước lần nữa phi lên một giọt nước phóng tới lý tự một đạo huyết quang về ra, lý tự cả cánh tay theo trong thân thể đứt gãy tiếp theo lý tự cánh tay bị đánh gãy đau nhức gào g ố n g không ngừng lăn lộn không ngừng diệp trường ca cầm trong tay nước uống một hơi cạn sạch đem chén nước để xuống quay người rời đi tại chỗ tất cả mọi người nhìn trên mặt đất đoạn một tay lý tự mặt s ắ c mặt nghiêm trọng Quay rượu bên trong một mảnh nói nhỏ lý ra chi nhánh duy nhất thiên kiêu bị người đánh gãy cánh tay khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ người này có lý khanh chủ nhà thế lực che chở lai lịch khẳng định không nhỏ linh tiên tinh lại muốn nổi sóng lý tự trong nháy mắt bị đến tiếp sau đến chi nhánh con cháu k h i ế n đi thì liền cái k i a tay gãy cũng cùng nhau mang đi cường giả có thể từ tiếp tay gãy toàn bộ tay có chữa trị khả năng thế mà lý Gia chi nhánh dùng hết tất cả biện pháp đều không thể nối lại đầu kia tay gãy bên trên có diệp trường ca khí thế lý tự từ đó tay gãy linh t i ê n tinh thần sơn ẩm ẩm một tòa cao lớn cổ lô đứng ở thần sơn trên vách đá dựng đứng ước vạn đạo thần hà điểm lành không ngừng theo cổ trong lò bay vọt lên bên trong thiên địa một mảnh pha trộn trên trời cao không ngừng hạ xuống dị tượng thần sơn chỗ không ngừng phiêu đạn g q u a n vũ bằng địa sinh gốc sen khắp nơi t u ô n r a cam lộ đại đ ạ o thiên âm không ngừng t ê vàng trình bày diệu pháp thiên địa các nơi không ngừng hiện lên đại đ ạ o thần văn toàn bộ thần sơn đều biến đến thần dị không gì so sánh、được. tất cả mọi người cực kỳ chấn động không hổ là mạnh nhất tiến hóa dịch cả phiến thiên địa làm không ngừng h i ệ n lộ dị tượng lần này tiến hóa dịch nhất định vô thượng trong mấy ngày này được đến danh n g ạ c h người không khỏi hy vọng bảo dịch nhanh chóng l u y ệ n tốt đến nay gọi c h ì n h mạnh nhất hết u y dịch thành tựu vô thượng đại đạo diệp trường ca nhìn lấy ngọn thần sơn kia sắp mặt như thường tĩnh tâm chờ đợi tất cả mọi người rời xa diệp trường ca không dám tùy tiện trêu chọc diệp trường ca chiến lược không gì so sánh được phi phàm để bọn hắn kiêng rẻ không thôi không dám tùy tiện trêu chọc thần sơn bên trên cổ lô mỗi ngày đều đang không ngừng biến hóa chung vô số thiên địa linh khí hóa thành nước vạn đạo không gì so sánh được mỹ lệ pha trộn ánh sáng bay thẳng chín tầng trời trên trời cao n h ậ t n g u y ệ t không ngừng chìm nổi tinh h ả i bên trong ầm ầm một đạo tiên quang bay thẳng lên chín tầng mây bên trong thiên địa không ngừng tỏa ra đ i ề m l ạ n h cả phiến thiên địa ở giữa tiên khí lượn lờ không ngừng vạn đạo không ngừng hợp đê ề trên trời cao n h ậ t n g u y ệ t tinh giao động toàn theo trên trời cao rủ xuống bảo vệ cái tiên một tòa cổ trong lò có tiên hoàng xoay quanh tại hư không có bạch hổ nằm ngang thủ lô có huyền vũ lại động cổ lô có kỳ lân đứng nghiêm cổ lô phía trên trấn thủ tư phương Một thuẩn dưỡng linh khí, trong cổ lô n sánh hương g gì so h được dị i quanh cỏ cùng thân bị h rung động nhật nguyện tinh biển tiên hoàng bạch hổ huyền vũ tổ lòng kỳ lân các loại dị tượng toàn bộ thông qua thân lò sông vào cổ trong lò một trận không gì so sánh được thiên địa đạo vang lên động bên trong thiên địa đều b ị kín từng sợi tiên quang tiên khí không ngừng có vào cuối cùng toàn bộ dung nhập trong lò hết t h ể dị tượng đều trở về cổ trong lò bên trong thiên địa trở lại yên tĩnh cái kia một tòa đạo lô không đang rung động tự động phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí nhận n g u y ệ t tinh hoa thần dưới núi xôi trào khắp trốn thành mạnh nhất tiến hóa dịch một lần nữa xuất thế rốt cuộc có thể tỉnh lại thân chúng huyết mạch tái hiện tổ tiên thể chất huy hoàng tất cả mọi người tại ngửa đầu xem chừng lấy cái kia một tòa đạo lô trong mắt khát vọng như là hỏa quang nóng rực không gì so sánh được lý gia gia chủ đứng thẳng thần sơn bên trên trong mắt thần quang như sấm liếc nhìn tất cả mọi người quanh thân uy áp khí thế chấn động tiên h đ ị a chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người lý khanh cùng diệp trường ca cùng tồn tại thần dưới núi hai người sắc mặt đều không thể giữ vững bình tĩnh trong mắt đều lộ ra chờ mong diệp trường ca chờ mong lấy mạnh nhất tiến hóa dịch mang cho h ắ n t h ế biến h ắ n chí tôn quốc cùng thánh huyết tại cái này mạnh nhất tiến hóa dịch ma lượt dưới có thể mang đến như thế nào thần dị biến hóa ẩm ẩm trên trời cao chuyển đến một cỗ không gì so sánh được thiên đ i ệ ba động chấn động toàn bộ linh tiên tinh từng chức từng chức cử hạng ngang lập linh tiên tinh phía trên. g i a thiên tế nhật làm đến toàn bộ linh tiên tinh trong nháy mắt bịt kín một tầng bóng ma t h á n h khí ba động chấn động trong vũ trụ mang có không gì sánh n ổ i thần uy lang liệt một trăm linh bảy hàn quan g tại trong vũ trụ không gì so sánh được lập lòe lý ra ra chủ biến sắc nhanh chóng thu hồi tòa kia cổ lô xé rách hước không trong nháy mắt tiêu tán không thấy trong tinh vực vô số quang trụ xuyên thấu vũ trụ oanh kích linh tiên tinh linh tiên tinh trên trời cao trong nháy mắt chống lên một màn ánh sáng vô số đạo vết không ngừng diễn hóa chống cự không ngừng oanh kích mà đến quang trụ trụ vũ trí ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái long lánh ô quan đại thủ hướng về linh tiên cổ tinh hai toàn bộ linh tiên tinh trong nháy mắt bị bay tư t u n g trong nháy mắt rời xa đạo ngân cổ tinh diệp trường ca sắc mặt ngưng tụ nửa bước đại thánh tinh vực chỗ sâu tinh quang hội tụ trong nháy mắt h ó a thành một đạo lập lụy không gì so sánh được ánh sao thiên địa đại thủ h u y ề n kích ô quan g đại thủ lại một vị nửa bước đại thánh diệp trường ca biến sắc hai cái thiên địa đại thủ không ngừng tại vũ trụ ở giữa giao kích không ngừng toàn bộ vũ trụ đều đang không ngừng chấn động và đạo đều tại dê dỉ bên trong thiên địa vô số đạo vết về ra vô số ngôi sao nổ nát vụn sau một hồi lâu hai bàn tay to tiêu tán bên trong thiên địa mấy đạo âm cổ chuyển v a n g bên trong thiên địa một lát tiêu tán bên trong thiên địa ma t h ủ cự hạm trong nháy mắt rút đi linh tiên tinh trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh một ngày sau linh tiên tinh truyền đến tin tức thưởng dụng mạnh nhất tiến hóa dịch danh lạch chợt giảm một nửa d i ệ p trường ca vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ một cái danh lạch toàn bộ linh tiên tinh một mảnh chấn động vô số người hoán giận không thôi dựa vào cái gì một ngoại nhân có thể chia sẻ mạnh nhất tiến hóa dịch m ạ n hai nhất tiến h ó dịch quá mức khó quá năm m được, và ớ có xuất thế khả ngày ă n Nếu l cầm dịch, dịch, có cả được mạnh mạnh sớm tới nhất tiến hóa dịch, tỉnh lại thân thể bên trong mạnh nhất tiến thành lại liền bên năng không hóa hóa khả sánh so tựu u đời, đã sớm không gì、so、sánh được huy hoàng. Hai ngày sau một phần bảng danh sách truyền khắp linh tiên diệp trường ca t h ỉ n h lình xuất hiện toàn bộ linh tiên tinh đều chấn động c u n g ngừng tất cả mọi người không thể nào hiểu được vì sao một ngoại nhân có thể một mực vững vàng chiếm cứ mạnh nhất tiến hóa dịch danh lệch ta không phục ta vì lý ra dòng chính tiên tiêu luận thân phận luận địa vị ta đều so cái tia diệp trường ca có tư cách hơn sử dụng mạnh nhất tiến hóa dịch lý ra một tên thanh niên trong mắt mang có không gì sánh nổi băng lãnh vốn là trên danh sách phải có tên hắn lại bị diệp trường ca trực tiếp gặt ra ta cũng k h ô n g phục bồi dưỡng tộc nhân ta nói không chừng có thể kích phát tổ tiên huyết mạch trọng tục tổ tiên huy hoàng cho dù hắn nghĩ cách cứu viện lý khanh làm đến lý khanh đem chọn cái tài liệu mang về lại như thế nào cho hắn khác bổ khuyết liền tốt khác một người thanh niên cũng lạnh giọng m ở m i ệ n g im ngay các n g ư ơ i nhưng biết hắn là cái gì huyết mạch lý khanh đi tới sát mặt băng lãnh liếp nhìn tại chỗ lý ra mọi người trong cơ thể hắn ẩn núp đông đạo kim huyết vì bất diện kim thân nếu là mạnh nhất tiến hóa dịch có thể làm cho hắn huyết mạch toàn diện khôi phục ai biết hắn tương lai hội có cỡ nào huy hoàng hướng hồ, hồ ta ngay mặt hứa hẹn hắn mạnh nhất tiến hóa dịch với tư cách thủ lao người muốn ta lý ra thất tín với người sao lý ra mọi người toàn bộ trầm mặc bọn họ cũng đều biết bất diệt kim thân tại trong vũ trụ là cỡ nào cường đại thể chất đủ đủ tư cách sử dụng cái này mạnh nhất tiến hóa dịch trong đêm khuya diệp trường ca nhìn lấy lý khanh đưa đưa tới một cái s ứ trắng bình ngọc trong mắt lõe lên một tia chấn động không nghĩ tới lý ra thật kiên trì chính mình hứa hẹn cho dù là danh n g ạ h c h ấ giảm cũng vẫn như cũ đưa tới cái này một bình mạnh nhất tiến hóa dịch. hắn thu hồi một cái kia s ứ trắng bình ngọc trong hai mắt lưu động ánh vàng l i ế c nhìn một phía trong tay ánh vàng tạo động một vị lao nhân ngã ra hư không rất tốt thế mà có thể phát hiện ta tồn tại lý tự bại trong tay ngươi phía trên rất bình thường nếu là thật sự bị ngươi toàn diện kích hoạt bất diệt kim thân huyết mạch không cần nói linh tiên tinh thậm chí vĩnh hằng quốc độ đều muốn có một chỗ của ngươi lao nhân kia âm hiểm cười không ngừng người khoác một kiện không biết tên thần thiết tạo thành thần ý đi ỉ trong đêm tối không ngừng phát ra mộng hoa lóa mắt dị thường ngươi cùng lý tự quan hệ thế nào diệm trường ca sắc mặt băng lãnh nhìn về phía trước mắt cái này thâm trầm lao nhân lý tự là tôn nhi ta nghe nói ngươi đoạn tôn nhi ta một tay lại lấy được mạnh nhất tiến hóa dịch ta muốn vì tôn nhi lấy ra mạnh nhất tiến hóa dịch nhìn có thể hay không kích hoạt hắn huyết mạch làm đến tay cụt mọc lại lão nhân một đôi mắt lóe qua băng lãnh chi ý có mở miệng nói mặt khác ta còn muốn ngươi một cánh tay nhìn xem ngươi lại chính là phản ứng gì làm được vậy l i ề n đến diệp trường ca trong mắt hiện hiện sắc ý lão nhân sắc mặt tâm lãnh mắt bên trong trêu tức không ngừng dường như ăn chắc diệp trường ca quanh thân thần ý biến động trong nháy mắt hoa thành một đại ngân sắc cơ giáp hướng về diệp trường ca đánh tới diệp trường ca cơ thể lộ ra không gì so sánh được ánh vàng đánh phía lao nhân cơ giáp phía trên vô số đại đạo thần văn ba động toàn bộ cơ giáp đ ỗ n g nhiên lập lòe lên không gì so sánh được ánh b ạ c t ừ n g sợi đạo ngân lay động tán thiên địa vây anh toàn bộ đình viện bên trong không ngừng chấn động toàn bộ cơ giáp trong nháy mắt lui nhanh bay tứ tung có một chỗ lon đi xuống lao nhân đồng tử co rụt lại đây chính là thành khí thế mà bị diệp trường ca xinh xinh đánh lon đi xuống đồng thời chiến giáp này có thể gia tăng hắn chiến l ư c thế mà hắn lại bị diệp trường ca đánh bay tứ tung ra ngoài diệp trường ca nhữ mày lão nhân vì nửa bức thánh nhân vương tăng thêm món kia chiến giáp tam phúc lại có có thể so với thánh nhân vương uy thế để hắn không thể một lần hành động đánh giết ông lão nhân mặt sắc mặt ngưng trọng không gì so sánh được cơ giáp toàn thân ngân quan g phát tán không gì so sánh được quan g hoa không ngừng vẩy chiếu trong đ ì n h viện chiếu lên mảnh này đ ì n h viện trong suốt dị thường ngân quan g đại thịnh cơ giáp thủ bên trong nhất thời nhiều một thanh to lớn chế i n kiếm chiến trên thân kiếm vì hỗn hợp bất kỳ tạo thành có ánh bạc không ngừng lập l ò khắc đẩy vô số đại đạo thần văn từng sợi phong man rụ xuống mặt đất tường trên hạ thể xuất hiện vô số kiếm ngân cơ g i á p hóa thành một đạo bạc điện tay cầm chiến kiếm không ngừng hướng về diệp trường ca chém tới chiến kiếm vẩy xuống vô số đạo vết bị lao nhân vung vẩy thành một mảnh ngân quang kiếm khí phun ra nuốt vào không ngừng đâm phá hư không diệp trường ca vận khởi lòng tượng chi lực cổ động quanh thân khí huyết khí huyết dâng trào tiếng như sấm xét hai tay nhiệm ánh vàng tay không ngang tiếp cái kia v ù n g đến chiến kiếm lao nhân cười lạnh một tiếng hắn toàn diện thôi động c h i ế n lớn giáp chiến kiếm đã c o thánh nhân vương u y lực đủ để chặt đứt diệp trường ca hai tay keng kim thủ cùng chiến kiếm giao kích giống như tiếng trung trong định viện bức tường trong nháy mắt ch g i a n g dắt chỉnh trôi chiến trên thân kiếm hiện hiện v ế t n ư ớ c đồng thời không ngừng tràn ngập cuối cùng phủ đẩy chỉnh trôi chiến kiếm keng diệp trường ca lần nữa hai tay oanh kích chiến kiếm một mực phía trên chiến kiếm trực tiếp nổ nát vụn toái phiến văng khắp nơi vê n h vê n h vê n h diệp trường ca hóa thành một đạo kim điện kim sát hai tay như là vô thượng thần thiết cứng rắn mà thần dị không ngừng đánh vào ngân s á t chiến giáp phía trên chiến giáp trực tiếp bị không gì so sánh được thần lực đánh nát lão nhân đồng tử có vào sắc mặt cực kỳ chấn động hắn gần như cưỡng chế diệp trường ca hai cái đại cảnh giới nhưng mà lại là hắn chiến kiếm bị người đánh nát cơ giáp cũng gần như bị diệp trường ca xuyên thủng hãn mặt sắc mặt ngưng trọng không gì so sánh được toàn bộ cơ giáp phía trên đại đạo thần văn trong nháy mắt thả đến mạnh nhất toàn bộ cơ giáp trong đêm tối sáng giống như là một vầng trăng từng sợi đạo ngân hội tụ rủ xuống đầy thiên địa vạn đạo không ngừng thổ lộ thần hoa diệp trường ca sắc mặt như t h ư ờ n g trong tay ánh vàng càng thêm lập lòe xinh xinh xuyên thủng đạo ngân đánh nát vạn đạo đánh vào cơ giáp phía trên、Soạn. diệp trường ca không ngừng đánh vào cơ giáp phía trên mỗi một kích đều tại cơ giáp phía trên lưu lại một không gì so sánh được lỗ thủng lớn theo lỗ thủng tăng nhiều cơ giáp phía trên thần năng không còn trước đó t o à ngân bộ cơ i á p hảo quăng g sách cơ giáp trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài trên không trung trực tiếp nổ nát vụn lão nhân từ không trung rơi xuống đi ra ngươi không thể nào là thánh thể ngươi đến cùng là cái gì thể chất vậy mà chỉ bằng vào thần lực sinh sinh đánh nát thánh nhân cơ giáp lão nhân trong miệng tràn ra máu tươi dãy ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy chết người không cần biết quá nhiều đồ vật diệp trường ca trong tay ánh vàng bạo động trong nháy mắt đánh xuyên lão nhân đầu đâu chém chết hắn thần thức cấm chế tiêu tán tất cả ở phía xa xem chừng người sắc mặt chấn động một vị người khoát thánh nhân chiến giáp n ử a bước thánh nhân vương cánh không sai không địch lại diệp trường ca diệp trường ca trong mắt ánh vàng bốn phía liếc nhìn tại tất cả mọi người vị trí chi địa đều nhìn ra xa một hồi liền thu hồi ánh mắt không còn đi quan sát thật là nhạy cảm thân thức dù cho cách nhau nhìn g v ạ n dặm thế mà vẫn như cũ có thể quan sát đánh giá đến chúng ta tất cả mọi người giật mình lặng yên t ố i lui không còn xem chừng so mạnh nhất tiến hóa dịch đã tới tay không biết có thể hay không làm đến thánh huyết cùng chí tôn cốt được đến bao nhiêu thuế biến diệp trường ca nhìn trong tay sứ trắng bình ngọc suy nghĩ không ngừng chương hai trăm bảy mươi mốt thuế biến diệp trường ca trần chuồn tiến vào trong ao trong ao cũng là mạnh nhất tiến hóa dịch mạnh nhất tiến hóa dịch giống như nước sạch có ánh sáng long lanh bên trong có q u a n g mang đang không ngừng lấp lóe giống như từng mảnh từng mảnh lưu động tinh h ả i nhật nguyệt đều ở bên trong chìm nổi diệp trường ca nhắm mắt ngồi xếp bằng t h â n thức bắt mạnh nhất tiến hóa dịch mang đến thuế biến đây là một loại không gì so sánh được thần dị thể nghiệm từng viên ngôi sao sinh d i ệ t từ không tới có tại có đến ta p h á p tác giữa thiên địa không ngừng diễn sinh cùng biến hóa diệp trường ca cẩn thận cảm thụ đám chìm bên trong thiên địa vạn đạo trật tự trong nháy mắt rõ ràng giải thế giới d i biến trên thế giới v ạ như đạo p á p Tắc Thôi c diễn là bình i thường nhất có thể thấy bắt cốt thế mà một cô không hiệu đạo vận không ngừng phồn thịnh tràn ngập mỗi một tất xương ở giữa đây cũng là thể chất mạnh nhất tiến hóa dịch cũng không phải là đơn thuần g nhất lệ luyện cụ thể giác tỉnh huyết mạch càng là một loại cấp bậc khác phía trên tầy lễ cưỡng ép khắc h ỏ a thiên địa đại đạo c h ạ m khắc tuyên cổ bất biến pháp thế mà có một loại tai h hại cưỡng ép khắc h ỏ a đại đạo nơi phát ra quá nhanh dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn nếu là tự thân tu luyện mạnh mượn ngoại đạo khả năng dẫn đến cả đời tiến bộ không tiến 643 bất lấy nhất trường từ tiến hóa dịch, hết thể đều là vì thánh huyết trí tôn cốt thuế quá đều diệp dịch, loại phía ra không này nào, hắn mạnh cùng ca có hóa là vì trên trời cao nổ vang sấm xét từng đạo từng đạo từ điện tại thần tiêu phía trên không ngừng manh minh thiên điệu tinh hải trong suốt không gì so sánh được mỗi một sợi ánh sao đều rủ xuống tại diệp trường ca trong đ ì n h viện đem diệp trường ca đình viện chiếu sáng sáng rực khắp đạo ngân không ngừng hội tụ hóa thành một phần hạo hãn vô biên đạo hải xông ra trong đ ì n h viện trải rộng thiên điệu thương cung phụ cận tất cả tu sĩ đều bị bừng tỉnh từng tiếng đạo minh không ngừng tê u vang bên trong thiên điệu vô tận diệ âm không ngừng tụp định tiên kinh trong đêm tối phiêu tán một mảng lớn quang vũ diệp trường ca trong thân thể kim sắc biển mạo hóa tại trên trời cao không ngừng bước lên phun trào một cỗ vô thượng uy áp khí thế chấn động vũ trụ ép tới chư thiên vạn vực đều đang rung động vạn đạo đều tại diễn dị không gì so sánh được uy áp khí tức tràn ngập thiên địa phản phất trí tôn hàng thế vô số người cảm nhận được cỗ khí tức này quanh thân đạo quả diễn dị thần á n bảo một đạo tiên quang dẫn ra trời xanh ý chí thiên địa đều vì thế mà chấn động đỉnh đầu chư thiên tinh vực giống như là rơi xuống không ngừng thu nhỏ biến ảo cùng diệm trường ca bên cạnh diệm trường ca ngồi xếp bằng thân thể chìm nổi tại tinh hải bên trong cái thêm ộ t phiến thiên địa dị tượng quá mức rộng rãi bao la hữ vĩ t kim hải lật đạo hải bao phủ đạo minh cùng rượu âm không ngừng quang vũ huy sái vô thượng khí thế uy áp chấn động đem diệp trường ca bảo vệ bên trong diệp trường ca phảng phất bên trong thiên địa không phía trên thần minh trên đầu lơ lửng tiên quang ngồi xếp bằng h ữ n n ộ n thân phụ vạn cổ thanh thiên quanh thân nhật n g u y ệ t tinh biện thần p h ụ vô hạn thần hà o đ ố n g dưng mà hiện tại diệp trường ca đình viện phía trên tỏa ra không gì so sánh được hà mang diệp minh phục dụng mạnh nhất tiến hóa dịch thế mà dẫn động như thế rộng rãi thiên địa dị tượng lý k h a sắc mặt cực kỳ chấn động cả phiến thiên đ i ệ đều vì diệp trường ca mà chấn động người này không thể khinh thường lý ra ra chủ nhìn lấy bị vô số rộng rãi dị tượng bảo vệ diệp t r ư ở n g ca mặt sắc mặt nghiêm trọng linh tiên tinh phía trên vô số người đều bị bừng tỉnh nhìn lấy trên trời cao rủ xuống thiên địa dị tượng sắc mặt chấn động không gì sánh nổi trên trời cao giữa tầng mây thiên địa vạn nơi đều có người đang không ngừng tra xét diệp t r ư ở n g ca thuế biến dị tượng sắc mặt rung động dị thường vô pháp tưởng tượng người này quá mức phi phạm không biết cái này một tao tiến hóa dịch làm cho hắn thuế biến đến mức nào từng đạo từng đạo nói nhỏ giống như thiên ầm v ạ c đến lớn nói mang có không gì sánh nổi uy năng ầm ầm thương khung bên ngoài một đạo chiến h ạ n màu đen d o n h ra một đạo quang tr to lớn như núi cao vạch động thiên địa vạn đạo nhiễm vô số thần dị phát tắc đêm tối trong nháy mắt bị đạo ánh sáng này trụ c h i ế u sáng cả phiến thiên địa đều nhiễm lên lộng lây ánh sáng giống như trong thiên địa vũ trụ tiên quang không gì so sánh được lập lòe mỹ lệ dị t h ư ờ n g rực rỡ lóa mắt lần này xuất thủ quá mức đột nhiên tất cả mọi người không cách nào phản ứng chỉ thấy cái kia một đạo quang trụ đánh phía diệp trường ca định viện tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm không gì so sánh được căn bản không kịp chặn đường chỉ có thể nhìn tia sáng kia đánh phía định viện diệp trường ca theo loại kia thần dị cảm nộ bên trong tỉnh lại mạnh nhất tiến hóa dịch đã toàn bị thế mà hắn thân trúng thuế biến lại vừa nổi lên một chút thần dị biến hóa hắn nhìn về phía trên trời cao vanh đến quang trụ sắc mặt như thường hắn theo trong ao đứng lên quanh thân ánh vàng so với trước kia càng thêm sáng chói l o a mắt quanh thân dị tượng không ngừng oanh minh bên trong thiên địa kim hải cùng đạo hải s ô i trào bao phủ thiên địa mang có không gì sánh nổi sắc khí đâm người tâm sinh sợ hãi chu thiên tinh thần rủ xuống cơ thể vô số ánh sao phun ra thiên địa từng sợi thần huy không ngừng dẫn ra trên trời cao ngôi sao mỗi một viên ngôi sao đều biến lập lụe không gì so sánh được mang có không gì sánh nổi thần uy đón lấy cái tiêm ộ t đạo to như nú đạo minh cùng vô thượng d i ệ u âm không tại tụng vịnh tiên kinh trình bày thiên địa đạo pháp nhiễm sắc khí biến thành vô tận gạo rú chấn động tiên h địa vạn đạo không ngừng phóng tới trùng sáng diệp trường ca hảo tưởng ăn ở thế kim dương kim dương phía trên vô số âm thanh tê ư c vô số quang hà vẩy xuống nhân thế dẫn theo chư thiên tinh vực dẫm đạp m ê n h mông vô tận kim hải chỗ ngồi quay phá bầu trời đánh vào cái k i a m ộ t đạo quang trụ phía trên theo trong nhân thế quay về thần tiêu phía trên ẩm ẩm bên trong thiên địa tỏa ra không gì so sánh được trấn tê ư c h u y ể n b a n toàn bộ linh tiên tinh tiên quang cùng kim dương không đoạn giao đánh sinh ra không gì so sánh được gợn sóng năng lượng không ngừng dập dờn linh tiên t h i ê t niệm linh tiên tinh bữa nay lúc tỏa ra không gì so sánh được b ả o quang rủ xuống từng đạo b ả o quang đại đạo hoa văn không ngừng bị gợn sóng ma diệt tăng ăn dã thủ hộ thánh khí dần dần m ạ n lên vết n ứ c tất cả mọi người đồng tử co dục lại thì liền thánh khí cũng vô pháp ngăn cản cái này năng lượng sinh ra gợn sóng lý ra ra chủ cấp tốc xé rách hư không tiến về thánh khí chỗ trên trời cao tiên quang cùng kim dương không gì so sánh được lập lòe kim dương t ỏ ra ước vạn đạo thần hà nên trái ngược tiên quang mà lên toàn bộ linh tiên tinh đều bị một vòng này kim dương chiếu sáng thế mà k đứng thẳng ngôi sao cầu phía trên đánh phía cái kia một chiếc chiến hạm màu đen chiến hạm màu đen không ngừng bắn ra quang trụ vênh kích nên đón kim dương vênh vênh vênh n h kim hải bạo động mang theo không h i ể u y năng v ạ c h động thiên địa vạn đạo c u ầ n quyển quang trụ ngôi sao sáng chói từng đạo từng đạo ánh sao không ngừng chấn động phun ra nuốt vào vô số thần hà đánh nát quang trụ đạo minh cùng d i ệ u âm không, không ngừng tê minh từng trận sóng âm chuyển van g quang trụ cái kia một vòng kim dương bay tứ tung rủ xuống chiến hạm màu đen phía trên thiên địa vạn đạo đều dấy lên vô số đạo lửa bị bỏng lên trên chiến hạm mỗ màu đen trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đoàn sáng chói không gì so sánh được khói lửa tại màu đen trong bầu trời đêm tỏa ra cái kia một vòng kim dương rủ xuống như thế diệp trường ca tắm rửa kim hà từ đó đi ra giống như không phía trên thần minh chương hai trăm bảy mươi hai giai đoạn thứ ba t h ổ i biến tất cả mọi người sắc mặt chấn động cho dù là tầm thường chiến hạm chủ pháo nhất kích cũng có, có thể so với thánh nhân u y lực lại bị diệp trường ca trực tiếp thô bạo mà lên trực tiếp đánh nổ cái kia chiến hạm màu đen là ma thổ chiến hạm chẳng lẽ ma thổ cùng cái này diệp trường ca ở giữa có cái gì ân đoán chuyên ôn diệp trường ca đem lý k h a cứu trở về lúc Một t h â người một mình cơ hồ chém ma hạm. chết tất cả ma thổ t chiến、hạm. Bên n hồ cơ cả r o ba quát, ma thổ bán ma ma quát, hậu muốn thánh trách thổ tàng tôn, đây chính là hắn coi trọng nhất hậu tự. Cũng khó trách ma thổ muốn tại t chính hắn khó Cũng đây coi là diệp r n g ca hấp thu t ế tiến nếu tiếp phế, n bên trong đánh còn tàn chính lớn nhất Người hóa dịch lúc xuất thủ. Hấp thu tiến hóa dịch bên trong bị quấy dây, chỉ thủ. đó dày, bị bị lúc trực là là là xuất quấy tốt, trả đạo gây mộ vây quanh nghị luận ở mỹ lý khanh sắc mặt dị thường khó coi diệp trường ca vì hắn ân nhân nếu là ở nơi đây phế bỏ hoặc chết đi hắn liền muốn xấu hổ đến tự vẫn chỉ có đại nhân vật mới biết được nay tàu chiến hạm vì ma thổ kiểu mới nhất số chủ pháo chùm sáng đã có thánh nhân vương uy lực lại bị diệp trường ca nghịch phạt mà lên trực tiếp đánh nát phải biết diệp trường ca chỉ là cái tiên đài tam trọng thiên tu sĩ lại có thể nghịch phạt đánh nát thánh nhân vương nhất kích vượt ngang hai cảnh không cách nào tin không khả tương nghị cái này diệp trường ca thế mà có thể quay giáo tương đương với thánh nhân vương nhất kích quá mức siêu phàm lý d a gia chủ sắc mặt trịnh trọng không gì so sánh được đối với diệp trường ca đánh giá lại phía trên một cái cấp độ thậm chí ngay cả chiến hạm tối tân nhất chủ pháo đều không thể giết chết hắn lý ra vô số trưởng lão đồng tử co r i ụ c lại t h ầ n s ắ c cực kỳ chấn động thiên xuất hiện một luồng thần hà linh tiên tinh bắt đầu sáng lên vô số tu sĩ đều đang không ngừng nghiên cứu thảo luận chuyện ấy kiện lý khanh tự mình tiến về diệp trường ca đ ì n h viện thăm hỏi diệp trường ca diệp minh hấp thu mạnh nhất tiến hóa dịch người quanh thân huyết mạch nhưng có phát sinh cái gì thuế biến lý khanh thật kỳ dị thường đêm qua bên trong thiên địa phiêu đãng không gì so sánh được rộng rãi dị tượng diệp trường ca nên là có vô cùng đại thu hoạch vì vậy đặt câu hỏi diệp trường ca lắc đầu lý k h a sắc mặt cứng đờ có thể khiến cho mọi người huyết mạch khôi phục mạnh nhất tiến hóa dịch vậy mà không có phát sinh kỳ lạ biến hóa. Hai người một trận trò chuyện về sau, người gia gia trận gia gia、so、một trò về lý khanh không hiểu đối với lý gia gia chủ với tư cách rất là không hiểu l ầ n nhất sử dụng mạnh nhất tiến thứ hóa dịch, sử Diệp t ra ư ờ n g c kéo k theo h ô n gia gì so sánh h được t ê n đ ị dị d ị tượng, nói rõ tiến nói hóa rõ chủ đối đ Diệp dụng, dụng Trường tác tác không ca có tác dụng, chỉ là tác dụng không đủ lớn, không đủ d ẫ ngừng đ ộ n hắn thân thể phát sinh thuế chủ không toàn diện thuế biến. n Lý ra ra g giải thích trong mắt lõe lên vẻ hưng phấn diệp trường ca thể chất rất khủng bố xa so với người ta tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn chúng ta cần muốn lần nữa tinh luyện mạnh nhất tiến hóa dịch ta muốn thấy nhìn diệp trường ca thể chất đến tột cùng sẽ có như thế nào thuế biến ngay lấy lý ra gia chủ giải thích lý khanh nhất thời đồng tử co g i ú lại đối với tất cả mọi người có thể thuế biến mạnh nhất tiến hóa dịch lại đối với diệp trường ca thể chất không có sinh ra biến hóa gì đây là như thế nào khủng bố thể chất diệp trường ca tiêu hao hai phần mạnh nhất tiến hóa dịch tin tức nhất thời chuyển khắp linh tiên tinh tất cả mọi người không gì so sánh được bất mãn một người tiêu hao mạnh nhất tiến hóa dịch đều không thể phát sinh thuế biến lý ra ra chủ thế mà còn dùng phần thứ hai lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào vô số lý ra con cháu đối với diệp trường ca sắc mặt thả ra bất mãn diệp trường ca n g ị c h phạt trùng sáng đánh đổ chiến hạ một màn để bọn hắn khắc sâu ấn tượng không dám trêu chọc hắn lý khanh vào lúc này tìm tới diệp trường ca không ngừng c h ấ n t n hắn diệp huynh người quanh thân huyết mạch quá mức khủng bố cho nên giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch đối ngươi cũng không tác dụng quá lớn tộc ta gia chủ đã tại tinh luyện giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch nhất định đối với diệp huynh có tác dụng cực lớn diệp huynh không cần để ý ngoại nhân lời đồn chờ đợi diệp huynh phục d ụ n giai g đoạn thứ ba tiến hóa dịch hết thể đều sẽ thấy rõ ràng diệp trường ca nhìn trước mắt lý khanh mỉm cười g i a bọn hắn mất quá bằng hữu bình thường lý khanh nhưng như cũng đợi hắn như thế lý h u n h tình này trường ca ghi lại diệp trường ca nhìn lấy lý khanh cười nói diệp h u n h khắc khí một lúc lâu sau lý khanh mới từ diệp trường ca định viện rời đi diệp trường ca còn muốn phục dụng giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch tin tức không h i ể u tiết lộ phong thanh toàn bộ linh tiên tinh đều đang chấn động vô số lý g i a con cháu không gì so sánh được bất mãn hào hào hướng về lý g i a gia chủ kháng nghị biểu thị chính mình bất mãn lý g i a gia chủ lực bài c h ú n g nghị cưỡng ép đập bình tĩnh đem giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch một cái danh n g ạ c h giao phó diệp trường ca đạo này tin tức truyền khắp linh tiên làm đến toàn bộ linh tiên huyên náo xôn xao vô số người đều không thể nào hiểu được lý ra gia, gia chủ lựa chọn chỉ có lý khanh vì diệp trường ca thu hoạch được danh lệch mà cảm thấy cao hứng một tháng sau lý gia gia chủ tự mình đến đây vì diệp trường ca mang đến một bình thần bên trong có giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch mỗi một t h ầ n dịch đều giá trị liên thành có thể để linh tiên tinh các đại cự đầu đều đỏ mắt không gì so sánh được giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch danh s ư n g tuyệt thế thần chân giai đoạn thứ ba tài liệu càng là vô cùng chân quý lý gia tìm kiếm nhiều năm mới có thể miễn cưỡng gom góp tất cả tài liệu để luyện ra giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch cái này giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch tại toàn bộ đạo ngân cổ tinh đều chân quý dị thường bên trong tinh luyện thủ pháp có mấy loại càng là đã từng tồn tại lấy thần mình cổ tinh mới nắm giữ thủ pháp gần như sắp thất tr Cái lý ra ra i chủ nhìn diệp trường ca liếc một chút hai mắt bên trong tâm thúy như biển sao mang có vô cùng chờ mong hắn cầm trong tay giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch giao phó diệp trường ca trong tay lui ra ngoài tự thân vì diệp trường ca hộ pháp diệp trường ca nhìn trong tay lập lòe lộng lây thần hà giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch bình thể vì trong suốt pha lê bên trong thần dịch không ngừng tán thả không gì so sánh được thần hà ánh sáng bên trong có thể thấy tiên hoàng bay múa tinh vực hành không tiên thiên linh vực đều ở bên trong loại qua từng sợi đạo vận cơ hồ thấu bình mà ra cho dù là quan sát từ đằng xa lấy cái này thần dịch lộ ra mà ra dị tượng cũng có thể lấy một chút đại đạo cảm lộ diệp trường ca nhìn trong tay thần dịch cái này giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch có thể cho hắn thánh huyết cùng trí tôn cốt mang đến như thế nào thuế b i ế n hoàn trường 273, trí tôn thánh thể biến hóa. diệp trường ca điều chỉnh tự thân trạng thái thể xác tinh thần đều tiến vào một loại không minh cảnh giới một đạo pha trộn tiên quang trong nháy mắt theo trong bình lao nhanh mà ra đem diệp trường ca vờn quanh cùng một chỗ Từng đạo từng đạo lộng l â y ánh sáng xông thẳng lên trời diệp trường ca thân thể bên trong trí tôn cốt cùng thánh huyết không ngừng trấn đề ứ thánh huyết sôi trào không ngừng tại thể nội dân trào phát ra quần c u ộ n lôi âm oanh minh không ngừng lại có mang theo một tia không h i ể u đạo vận chấn động thiên địa phát tắc trí tôn cốt phía trên đạo văn mông lung không ngừng từng sợi ánh vàng không ngừng xông vào xương bên trong mỗi một cây trí tôn cốt đều giống như tuyệt thế mỹ khí có ánh sáng long lanh diệp trường ca trên thân mỗi một chỗ da thịt đều đang không ngừng phun ra n ư ớ vào cái này vờn quanh quanh thân tiên quáng làm đến quanh người hắn đều biến lập lõe trói mắt l một đạo tiên quang bay thẳng chín tầng trời phía trên cả phiến thiên địa đều tại văn minh v ạ n đạo đều đang không ngừng hợp đều tất cả mọi người trong nháy mắt bị kinh động gia chủ quả nhiên đem giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch cho diệp trường ca hắn chỉ là một ngoại nhân gia chủ vì sao như thế đ ệ bụng có lý gia đệ tử nhìn lấy cái kia một đạo bay thẳng chín tầng trời phía trên tiên quang tức giận không thôi nếu là đem tiến hóa dịch dùng cho bất luận cái gì lý g i a đệ tử cho dù là một đ ề u đủ để lại hiện ra tổ tiên huy hoàng dựa vào cái gì muốn cho một cái phế thể tất cả lý do đệ tử đều vô cùng bất mãn linh tiên tinh phía trên các tu sĩ nhìn lấy diệp trường ca định viện nghị luận ở mỹ diệp trường ca đem trong bình tất cả giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch duy nhất một lần đ ổ ra trong định viện nhất thời hóa thành vô thượng tiên thiên l i n h vực hoa cỏ sinh trường tốt của một phồn thịnh bên trong thiên địa đều nhiễm không gì so sánh được thần hoa tiên quan g đại phóng hóa thành một mảnh không gì so sánh được tinh hải đem diệp trường ca bao phủ bên trong thiên địa đột nhiên vang vô thượng d i ệ u âm truyền sướng diệp trường ca h uy danh toàn bộ linh tiên tinh thiên địa đều tại chập t r ù n g và đạo tùy theo chấn động bên trong thiên địa linh khí ngưng tụ thành một cái vòng xoáy diệp trường ca định viện giống như là một cái hát động không ngừng thôn phệ cướp bóc hết thẻ linh khí đông đông đông mỗi một chỗ cơ thể đều đang không ngừng phát sinh một loại kỳ diệu thuế biến thánh huyết không ngừng oanh minh càng thêm sáng chói trí tôn cốt tiếng dung càng thêm phóng ánh cốt nhục không đoạn giao dung ảnh hưởng mảnh vỡ đại đạo không đoạn giao dung cốt nhục hóa thành giống nhau tri vật không ngừng chạy quanh thân bồi hồi tại trong thân thể chu thiên ngũ tạng lục phủ bị cốt nhục tới nhiễm không ngừng phát sinh hoàn toàn mới thuế biến diệp trường ca giờ phút này phản g phất vạn đạo hóa thần mỗi một chỗ hình thể đều mang có thiên địa luận động mỗi một khối bắp thịt gián ra đều tại hàm ẩn thiên địa hình vận từng sợi đạo ngân không ngừng hội tụ từng mảnh từng mảnh đại đạo thần văn không ngừng ở trong hư không trải rộng ra từng đạo từng đạo trật tự thần ánh sáng chiếu dọi bên trong thiên địa phiến thiên địa này nhất thời hóa thành thứ nhất thuần khiết đạo hình bầu trời phía trên mây đen phồn vinh mạnh mẽ biến thành màu đen tử tiêu thần lôi không ngừng tại mây đen bên trong l a lộn giống như một đầu tự sát hàng dài bố vân làm ư a mang có thiên đạo thần uy、Ấm、ẩm bên trong thiên địa, từng trận một cỗ không gì so sánh được uy áp theo từ điện bên trong không ngừng chuyển v a n g nổ v a n g toàn bộ tinh vực tất cả tu sĩ đồng tử co rụt lại nhìn lấy cái kia m ả n h không ngừng ấp ủ l ô i tiếp vô số tu sĩ trong lòng cũng không khỏi mà không sai dâng lên một vệ hoảng sợ cái kia trong l ô i tiếp không ngừng chuyển đến anh minh mang theo không h i ể u thiên uy chấn áp tất cả tu sĩ đều sắc mặt rung động lý d a gia chủ nhìn lấy vô cùng vô tận l ô i tiếp không gì so sánh được chấn diệp trường cao huyết mạch khủng bố viễn siêu hàn huấn mang đến thuế biến vậy mà dẫn tới thiên điệp kíp phạt trước đó chưa từng có chưa từng nghe thấy hắn thể chất so ta tưởng tượng bên trong muốn càng khủng bố hơn lý ra ra chủ tự l ầ m b ầ m không ngừng diệp trường ca vẫn như cũ không ngừng nội thị trong thân thể t h ổ i biến trong thân thể mỗi từng giọt máu đều có không gì sánh nổi uy năng một giọt máu có thể so với một khoảng ngôi sao mang có vô thượng thiên địa phát tắc đại đạo v ậ n luật lôi kiếp ngưng mà không phát không ngừng á p ủ thiên địa thần uy không ngừng ba động linh tiên toàn bộ thế giới đều giống như muốn nổ nát vụn phát ra không gì so sánh được dây lên gì một đạo uy áp chấn động bên trong thiên địa đập vụn tiên h địa v à đạo chấn vỡ hư không chư thiên tinh vực đều đang r u n động một mảnh kim hải không ngừng theo diệp trường ca định viện chỗ tuân ra trong nháy mắt chìm t i ê n không có ch từng viên ngôi sao tại trong biển vàng không ngừng chìm nổi sáng chói mỹ lệ lập l o ạ dị thường mang có không gì sánh nổi thần uy diệp trường ca ngồi xếp bằng trong biển vàng kim hải theo diệp trường ca phun ra nuốt vào không ngừng dập dởn bao phủ sóng to không ngừng oanh kích bầu trời phía trên chấn động thiên địa vạn đạo mây đen bên trong cái k i a một đầu ở trong mây lăn lộn t ử l o n g càng thêm thần dị tịch diệt chi ý truyền vang linh tiên tiên h địa v ạ n đạo bị m ộ t đạo t ị c h diệt c h i ý áp lay động không ngừng rên dị. linh tiên tu sĩ trong nháy mắt cảm giác một đạo ý chí đang không ngừng tan g ã chấn áp bọn họ đại đạo nhất thời sắc mặt bi linh tiên tinh bên ngoài từng chiếc từng chiếc chiến hạm màu đen không ngừng theo hư không bên trong xếp n ả y ra những chiến hạm này đem một chiếc màu đỏ thấm cự hạm bảo vệ một tên thân mang màu đỏ thấm chiến giáp lao giả đứng thẳng màu đỏ thấm cự hạm bên trong cảm thụ cái này tràn ngập toàn bộ linh tiên kích vân sắc mặt rung động quả nhiên là một loại vô thượng thể chất nếu là hôm nay thật bị ngươi siêu thoát kích hoạt toàn thân huyết mạch toàn bộ đạo ngân ngữ cổ tinh đều muốn có ngươi g h danh lão nhân thông qua cự hạm bên trong to lớn màn hình không ngừng theo tra xét xếp bằng ở kim trên biện diệm trường ca không ngừng từ ngữ nói đáng tiếc hôm tất cả chiến hạm chủ pháo phía trên đều đang không ngừng oanh minh chiến hạm quanh thân khắc đầy đại đạo hoa văn sáng lên vận động thiên địa p h á p t á c không ngừng dung nhập chủ kia pháo phía trên mông lung chùm sáng bên trong cự hạm phát tán dâng lên ba động thân văn mạch lạc không ngừng sáng lên vẽ phát thảo ra một mảnh vô thượng đại trận trong tinh không lập lọe không gì so sánh được vũ trụ sáng lên từng sợi đạo ngân hội tụ thành biển bao phủ ở bên trong đại trận tất cả chùm sáng đều bị đại trận tất cả hút đi dung cũng cùng một chỗ cái kia một mảnh đại trận hư không trực tiếp dạn nước nổ nát vụn vô số ngôi sao trực tiếp bị đánh rách tả tơi một đạo không gì so sánh được quang trụ xuyên thấu vũ trụ to như sao trời bao phủ toàn bộ linh tiên tinh bị cái k i a một mảnh t r ậ n pháp sinh sinh áp xúc thành hình người trắng kiện tinh chuẩn đánh phía diệp trưởng ca ngồi xếp bằng chỗ quang trụ nóng rực không gì so sánh được vũ trụ ở giữa bông dưng giấy lên đạo hỏa quang trụ lướt qua vô số ngôi sao trực tiếp hóa thành m ộ t mịn trời cao trong nháy mắt đổ sụp và đạo pháp tắt trong nháy mắt bị xuyên thấu cả phiến tiên địa đều tại diễn gì quang trụ tại mênh mông hát trong ám vũ trụ lập lòe sán lạn vô cùng thần hoa nhanh như thần lôi trong bóng đêm vạch ra một đạo trói lọi lọi th một đạo thiên uy theo bầu trời phía trên chuyền đến chấn áp toàn bộ linh tiên toàn bộ linh tiên thiên địa đều đang không ngừng chấn động một đạo lộng lấy hồng hà trên bầu trời không ngừng oanh minh theo trời rủ xuống cầu vông l ư ớ t qua hư không d ã n nước linh tiên tinh thiên địa giống như là bị đạo này hồng hà cứ thế mà cắt chém thành hai nửa linh tiên tinh phía trên thanh khí ba động chấn động trong nháy mắt chống lên một mặt trời đại đạo thần văn bảy vẫy thiên địa đạo văn chìm nổi cả phiến thiên địa đều nhiễm mông lung bà quang ẩm ẩm chống lên màn trời trong nháy mắt nổ nát vụn đại đạo thần văn vẩy g i thiên địa đạo văn nổ nát vụn chương á i kia một đạo n vẫn n g hà h cũ lập lệ k h hai trăm bảy mươi bốn trí tôn thánh thể thuế biến lý ra gia chủ trên thân màu tím k h ắ p động từng sợi t ử sắc thần hà tỏa ra vô số thần văn bảy vây thiên địa trong chốc lát một bộ tử sắc cơ giáp sừng sững hư không bên trong trong tay chiến qua v u n g b ầ y lý ra gia chủ thao tác tử sắc cơ giáp phóng lên tận trời hóa thành một đạo lộng lấy màu tím hoành kích cái k i a đạo theo bầu trời phía trên không ngừng rủ xuống hồng hà chiến qua phía trên ám văn chấp động sáng lên mang có không gì sánh nổi vi năng lý ra gia chủ nhảy lên trong tay chiến qua s ẹ t qua hư không vô số đạo v ế t rủ xuống Ngoài anh! một tiếng n g ú t trời nổ vang truyền vang thiên địa không gì so sánh được sóng âm t ù y ý tại linh tiên tinh lên không đoạn quanh quẩn vô số sơn hà trong nháy mắt nổ tung hóa thành một mịn biến mất vô hình bên trong thiên địa một mảnh tịch diệt ông ông ông t h á n h khí ba động không ngừng tạo nên chống tự giao kích âm thanh tê ờ một luồng đạo ngân truyền vang bên trong thiên địa không ngừng làm hao mòn cái này màng có không gì sánh nổi vì lực âm thanh tê ờ m ẩm lý ra ra chủ bay tứ tung ra ngoài tử sắc cơ g i á một mảnh trái đen tràn ngập vô số vết nứt hào quang màu tím trong nháy mắt đàm đàm đi tất cả linh tiên tu sĩ đồng tử co r ụ c lại không cách nào tin nhìn thấy trước mắt gia chủ v ì thánh nhân vương cảnh giới c ư ờ n giả g tăng thêm cái kia thân thể chiến đến giáp càng có hay không hơn so chiến l ự c thế mà không cách nào chống cự cái kia một đạo laser có lý ra thanh niên kinh hô không gì so sánh được trong mắt m ộ mươi tám mang có chấn động không gì sánh nổi diệp trường ca lần này nhất định phải chết đáng tiếc cái kia giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch vô số người nghị luận ở mỹ liền lý ra gia chủ đều không thể ngăn cản chỉ bằng tiên đài tam trọng thiên diệp trường ca lại có thể làm cái gì bầu trời phía trên cái kia một đạo rủ xuống hồng hà vẫn như cũ vĩnh hằng bất hủ giống như là tiên vực rủ xuống nhân thế tiên mang mang có vô thượng uy năng chấn động nhân thế bầu trời phía trên k ế t vân bắt đầu sáng tối chập trờn c h ậ m r ã i tiêu tán hư không bên trong diệp trường ca theo trong nhập định tỉnh lại cảm thán không gì so sánh được giai đoạn thứ ba cũng vô pháp hoàn toàn làm đến ta thánh huyết cùng trí tôn cốt phát sinh thuế biến chẳng lẽ cần giai đoạn thứ tư thậm chí g i a i đoạn thứ năm tiến hóa dịch mới có thể khiến cho ta trí tôn cốt cùng thánh huyết hoàn toàn phát sinh thuế biến sao diệp trường ca nội thị thân thể bên trong trí tôn cốt cùng thánh huyết so với trước kia càng thêm thần dị. nhưng nếu là nói tiến hóa cùng thuế biến còn kém chút công phu bởi vì thân thể bên trong cốt nhục tiến hóa cùng thuế biến không hoàn toàn cho nên bầu trời phía trên kiếp vân tiêu tán bên trong thiên địa. diệp trường ca n g ử a đầu nhìn về phía cái kia một đạo rơi thẳng hắn đứng thẳng chỗ q u a n trụ sắc mặt băng lãnh ma thổ thế lực ta nhớ kỹ kim hải rộng rãi bao la hùng vĩ bao phủ sóng to kim trên biển c h ậ m rãi dâng lên một vòng thần dương kim hải nhất thời sôi trào không gì so sánh được phóng lên tận trời bị cái kia một vòng lĩnh hằng bất diệt thần dương hút vào bên trong cái kia một vòng thần dương bên trong đi ra một tên tuấn lang nam tử hắn mỗi một sợi tóc đều nhiễm kim hà mỗi một tấc cơ thể đều phun ra nuốt vào bà quang thần hà chiếu dọi tại hắn băng lánh khuôn mặt phía trên hắn mô phỏng nếu vô tình vô dụng vĩnh hằng lạnh lùng không phía trên thần minh cao cao tại thượng chấp t r ư ở n g chúng sinh sinh tử diệp trường ca hóa thành một đạo kim điện thân hình bạo động hoành kích cái kia một đạo không gì so sánh được lộng lấy h ư n g hà giống hắn thét dài một tiếng giao động trăng sao rơi xé trời nứt đất phương viên trăm vạn lý sơn hà trong nháy mắt nổ nát vụt sau l ư n g lục đạo thế giới sinh linh đồng loạt lên tiếng gạo rú chấn động tiên đ i ệ hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại sau l Quyền trong lòng bàn tay làm ê ngông trời xanh quyền lưng lại động nhật nguyệt sao trời trụ vũ tinh bờ sông tự có một c ố bệ nghễ thiên địa độc tôn vạn cổ khí thế hướng về chùm sáng oanh kích mà đi thiên địa trong nháy mắt t ạ m đạm cái kêu một đạo kim sắc thần quyền giống như thiên địa v ĩ n h hẳng không loa mắt ẩm ẩm giống như là hai phương thế giới va chạm một đạo nổ kêu chấn động toàn bộ tinh v ự c chuyển vang toàn bộ linh tiên tinh bầu trời trong nháy mắt d ạ n nước thư không phủ đầy vết rách toàn bộ linh tiên tinh giống như là sắc phân mảnh pha lê bóng khắp nơi đều tồn tại vết n ư ớ trong bóng tối một đạo ngồi xếp bằng bóng người bị trong nhá một đôi sâu mắt đ ố n g nhiên mở ra trong mắt hiện hiện tinh hà vui mừng đinh phồn thịnh c h i tướng thần quang không ngừng thả động xuyên thủng hư không một đạo thân ảnh dán mua xuất hiện linh tiên tinh phía trên trong tay đại pháp lực tràn ngập toàn bộ linh tiên tinh định trụ thiên địa tư phương vững vàng bình tĩnh âm dương ngũ hành linh tiên tinh phía trên vết nước chậm rãi bị vớt lên lão nhân xoay người lại hai mắt chăm chú xem chừng lấy diệp trường ca hoành kích hồng hà chỗ ầm ầm l ộ n lấy hồng hà cùng cái tiêm một đạo vĩnh hằng thần luân không đoạn g a o đánh bầu trời phía trên thiên địa đạo ngân không ngừng rơi xuống nước sơn hà bên trong vô số sơn hà ở giữa nổ nát vô tận ánh sáng không ngừng chiếu sáng linh tiên bầu trời thì liền trên đầu lơ lửng liệt dương cũng nhất thời ảm đạm phai mở i a n g giác. thần luân không ngừng tràn ngập lên vết n ư ớ c lộng lấy hồng hà cũng dần dần ảm đạm hồng hà vẩy xuống n ước vạn đạo ánh sáng mỗi một sợi ánh sáng đều không ngừng biến ảo thành trật tự thần liên soạt rung động không ngừng bó khóa diệp trường ca thần liên không ngừng đem diệp trường ca bao khỏa bên trong diệp trường ca trong nháy mắt bị thần liên mai một bên trong thần liên nhất thời t ỏ ra không gì so sánh được thần hoa muốn đem diệp trường ca sinh luyện hóa bên trong diệp trường ca muốn chết có tu sĩ hô lớn phế vật trung quy là phế vật, gia chủ lần này thật nhìn nhầm vô số lý gia đệ tử nhìn l ấ y bị hoàn toàn bó khóa lại diệp trường ca không ngừng c h à o phúng lý khanh đứng ở trong đám người nghe thấy những thứ này c h à o phúng nắm chặt quyền đầu màu đỏ thâm cự hạm phía trên tên lão giả kia thông qua màn hình lớn trông thấy bị vây nốt diệp trường ca cười ha h a trong tiếng cười đều là không gì so sánh được khoái ý cái kia chữa trị toàn bộ linh tiên tinh lão nhân cũng than thở lắc đầu đột nhiên từng đạo từng đạo kim hà không ngừng theo x i ề xích khe hở bên trong lộ gia vây anh vây anh từng tiếng oanh minh không ngừng vang vọng từng cây trật tự sở hóa thần liên không ngừng vỡ nát g keng Thần diệp trường ca bay lên bầu trời vô thượng kiếm minh không ngừng tiêu dung giữa thiên địa van dội ken keng từng sợi kiếm khí chạm vỡ hư không hóa đoạn thiên địa đại đạo diệp trường ca thân hình mông lung cốt nhục quanh minh ảo tưởng làm một thanh kim sắc cự kiếm lấy đạo làm hình lấy xương vị sống lưng lấy thể vị phong tại thiên địa chi bên trong tỏa ra không gì so sánh được kiếm âm chấn động trăm vạn lý sơn hà đều đang không ngừng rung động kim kiếm hóa thành một đạo kim hồng vô thượng kiếm khí bay tứ tung một triệu dặm xinh xinh chém vỡ cái kia một đạo cùng thần luân không ngừng đánh nhau hồng hà hồng hà n ộ tung hóa thành từng mảnh từng mảnh quang vũ vẩy xuống linh tiên sơn hà bên trong kiếm khí kinh khung vô thượng nguy năng không ngừng thế đi đánh phía ngoại tinh chiến hạm ẩm ẩm tất cả chiến hạm trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành mạng lớn k ó i lửa tại vũ trụ ở giữa không ngừng sáng lên hào quang chỉ có cái kia một chiến hát chiến hạm màu đ kim kiếm như sấm chạm vỡ hư không thân hình chất động trong nháy mắt phóng lên tận trời một đạo thần hồng liên tiếp thiên địa không gì so sánh được huyến một thanh vô thượng kim sắc cự kiếm tại trong vũ trụ chìm nổi kim kiếm giống như đạo hóa thân thể thân thể khắc chư thiên văn vực hoa cỏ trùng cá chim bay cá nhảy các loại thiên địa dị tượng vô số tinh h à vờn quanh thân kiếm v ạ n đạo đều tại đang không ngừng hợp đ ề u chương hai trăm bảy mươi lăm rời đi bước vào cổ lộ màu đỏ thâm cự hạ bên trong lão nhân nhìn lấy sừng sững hư không bên trong cái kia một thanh kim sắc cự kiếm đồng tử co dục lại đỏ thâm cự trên thân hạ ám văn trong nháy mắt toàn bộ sáng lên cự hạm phía trên xuất hiện vô số tiểu pháo đài cùng chủ pháo cùng nhau tỏa ra thiên địa không gì so sánh được thần hoa dầm dầm dầm quang trụ vang trời động địa vô số thần hoa bày v ẫ i mạnh tinh vực này trong nháy mắt hóa thành thiên địa đ ạ c b i ể n quang trụ bao phủ đạo hải gần sóng đánh phía cái k i a một thanh kim sắc c ử kiếm kim sắc c ử kiếm chìm n ổ i tinh hải bên trong chống trời chi chỗ nhận nguyện sao trời đều vì kiếm trước nhỏ bé hạt bụi vô số thần hình không ngừng trong thân kiếm hiện hiện đ ó n lấy cái kêu a n h kích mà đến quang trụ có tiên hoàng bay trên trời có ẩm từng đạo từng đạo ẩm trong vũ trụ giống như khai thiên thần hình cùng quang trụ va chạm không ngừng nổ nát vụn hóa thành ánh sáng mưa vẩy xuống cái này một vùng ngân hà hỗn độn chi khí mông lung không ngừng ông kim kiếm banh thân rung động từng đạo từng đạo kinh thiên kiềm khí quần quận tinh hà một triệu dặm giả thiên tế nhật nhận nguyện tinh dao động kiếm khí chạm diết hỗn độn mông lung thiên địa vỡ vụn từng mảnh từng mảnh ngôi sao oanh kích đỏ thấm cử hạm phía trên ẩm ẩm thiên địa vạn đạo minh mông đạo hải trật tự phát tắc màu đen cự hạm đều bị từng đạo từng đạo kinh tiên động địa kiếm khí chẳng nát vô tận kiếm minh tràn ngập thiên địa thư không khắp lên vô biên lớn lên vết vô số ngôi sao trong nháy mắt vỡ vụn chư thiên tinh vực trong nháy mắt t ạ m đạo cái kêu một chiếc đỏ thấm cự hạm trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành không gì so sánh được khói lửa tại trong vũ trụ sáng lên trôi này kim sắc cự kiếm mông lung bất định diệp trường ca trông thấy tràn ngập trong vũ trụ không gì so sánh được khói lửa sắc mặt băng lãnh một đạo thiên điệu theo vực ngoại rơi vào linh tiên tinh trong chốc lát, diệp trường ca quay về linh tiên một cái thân ảnh giàn mua xuất hiện diệp trường ca trước người diệp trường ca đồng tử co r i ụ c lại lại không có bất kỳ cái gì động tác đứng ở lao nhân bên cạnh vô số lý gia đệ tử nhanh chóng hướng về chỗ này tới gần lý g i a gia chủ toàn thân máu tươi sắc mặt tái nhuận nhưng như cũng vụt xuất hiện ở chỗ này tất cả lý gia đệ tử còn có lý g i a gia chủ toàn hướng về thân ảnh giàn mua bãi lại xuống sắc mặt cung kính không gì so sánh được lao tổ diệp trường ca mặt sắc mặt nghiêm trọng không nghĩ tới lại là lý da lão tổ tự mình đến đây lý da lão tổ nhìn lý da gia, gia chủ liếc một chút trong tay một đạo thần hoa đánh về phía hắn lý gia gia chủ trong nháy mắt sắc mặt hồng nhuận phơn phất rất nhiều đã cách nhiều năm không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy một tôn không tì vết bất d i ệ t kim thân xuất thế lý gia lão tổ liếc một chút nhìn ra diệp trường ca thể chất tất cả lý gia đệ tử bao quát lý gia gia chủ nhất thời sắc mặt xứ sở diệp trường ca là chân chính bất d i ệ t kim thân tranh thức bất d i ệ t kim thân có thể liên tục không ngừng tạo ra kim huyết giá trị không cách nào tính ra so thứ ba tiến hóa dịch càng thêm trật quý lý gia đệ tử nhất thời ầm ĩ khắc t ố n nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt nhất thời biến hóa lại không cái gì bất mãn tri sắc người muốn bắt giết ta lý ra lão tổ sắc mặt như thưởng ăn ngay nói thật lý ra đệ tử bao quát lý ra ra chủ đều nhìn về diệp trường ca không thể tin tưởng diệp trường ca chiến lược vậy mà như thế độ cao lão hủ quyết định đầu tư ngươi tộc ta bên trong những cái kia tiến hóa dịch tật làm lễ vật đưa cho ngươi không truy cứu nữa được mất chỉ hy vọng ngươi công thành danh toại thời điểm nếu ta linh tiên gặp nạn bảo vệ ta linh tiên đệ tử cánh mạng liền tốt lý gia lão tổ nhìn về phía diệp trường ca chờ đợi hắn trả lời chắc chắn Tốt, ta đáp ứng. Diệp Trường ca đáp ứng. Linh tiên tinh, đình viện. Diệp Hình, gọi ta tới, Trường trong, mất tiến ta cốt đục thuế biến hoàn thành, ta cũng đem đạp vào tinh không cổ lộ. Diệp Trường ca hướng về lý Khanh ca ra hóa ca Khanh đáp đáp đình đã để đục đem đạp Diệp Diệp Diệp Diệp ứng. ứng. Linh viện. Hinh, ngươi chuyện không? hướng bên càng mạnh biến hoàn cũng không hướng gọi gì dịch hỏi. cười có cổ là Lý Lý lộ. Lý về vào về mỉm m lý khanh đồng tử co r ụ t lại giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch đều không thể để diệp trường ca cốt đ h ụ c hoàn toàn thuế biến hắn chưa từng nghe nói bất diệt kim thân cốt đ h ụ c cần cao hơn nữa giai thần dịch mới có thể hoàn toàn phát sinh thuế biến diệp trường ca gật gật đầu lại mở miệng nói lần này để ngươi lý da hao phí rất nhiều ta cũng đem đạp vào tinh không cổ lộ chẳng biết lúc nào trở về trước dùng cái này một giọt máu với tư cách đối với lý da đáp t ạ đi diệp trường ca trong tay nâng lên hoàn toàn không có so sáng chói kim huyết kim huyết hàm ẩn cường thịnh khí huyết cùng to lớn sinh mệnh tri lực càng có huyện lôi vờn quanh thánh huyết khắp nơi cẩn thận lắng nghe càng có thể nghe đến tiếng người tụng tiên kinh. trình bày vô thượng đại đạo lý lẽ huyền diệu mà mỹ lệ cái này thánh huyết so với trước kia càng có thần tính cùng đại đạo chi lý lý khanh nhìn lấy diệp trường ca trong tay cái kia một kim máu mặt sắc mặt ngừng trọng không gì so sánh được nhanh chóng xuất ra một cái sứ trắng bình ngọc đem kim huyết phong nhập bên trong cẩn thận phong ấn hôm nay ta cũng nên hướng ngươi c á o tử diệp trường ca hướng về lý khanh vừa chắc tay một đạo thiên địa thần tiểu nối liền trời đất vượt ngang tinh hà chỗ sâu tại linh tiên tinh phía trên loa mắt không gì so sánh được một đạo kim sắc hồng hà ngút trời má bay biến mất trong nháy mắt trên bầu trời thần tiêu tán nổ nất vụn hóa thành từng mảnh từng mảnh lộng lẫy quang vũ v ẩ y xuống linh tiên tinh bên trong thiên địa linh tiên tinh lý gia thúc thúc d i ệ p trường ca trước khi đi tặng cho lý gia một kim máu theo như hắn nói giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch không cách nào làm cho hắn cốt lục hoàn toàn phát sinh thuế biến lý khanh cầm trong tay sứ trắng bình ngọc đưa cho lý gia gia chủ lý gia gia chủ nghe nói lắc lắc đầu nói không có khả năng giai đoạn thứ ba mạnh nhất tiến hóa dịch đủ để làm đến bất diện kim thân cốt lục hoàn toàn thuế biến hắn nói chuyện ở giữa sứ trắng trong bình ngọc thánh huyết đổ ra bình tĩnh rơi trên không trùng đồng tử co dù lại cái này tuyệt đối không phải thánh huyết hắn theo sứ trắng trong bình ngọc đổ ra cái này một kim máu chỉ thấy huyền lôi vờn quanh tận máu khắp nơi càng có thể nghe đến tiếng người tụng tiên kinh trình bày vô thượng đại đạo lý lẽ huyền diệu mà mỹ lệ hắn đồng tử co vào không chừng sắc mặt cực kỳ chấn động đây là thoát thai từ bất d i ệ n kim thân một loại khác vô thượng thể chất cẩn thận tốt cái này một giấm máu gấp rút nghiên cứu máu này vô thượng chân quý mặt khác nghiêm mật cái này một giọt máu tin tức không thể để lộ ra đi người vi phạm g i ế t lý gia lão tổ trong nháy mắt hướng về lý gia ra chủ tuyên bố từng đạo mệnh lệnh hắn nhìn trong tay cái này một giọt máu mặt sắc mặt ngưng trọng không gì so sánh được hắn để ta nhớ tới đã từng danh chấn cái này đạo ngân cổ tình một người lý gia lão tổ tự lẩm bẩm không ngừng lão tổ cho rằng diệp h i n h có thể so với đã từng không gì so sánh được thiên thai cổ thanh sao lý khanh hướng về lão tổ dò hỏi không diệp trường ca hắn so cổ thanh càng thêm có tư cách được xưng là thiên thai nếu là hắn cốt nhục hoàn toàn t h ế biến không biết chính là như thế nào kinh thiên động tĩnh nhất lý ra lão tổ p h u n ra lời nói giống như là một đạo sấm sét chấn động đến lý khanh cùng lý ra ra chủ c h ấ n ngạc không thôi cổ thanh thế nhưng là chúa tể một thời đại đại đế thế mà tại lao tổ trong miệng so ra kém diệp trường ca hai người rung động không thôi Trưng 276, trong cổ lộ thành trì. Trong vũ trụ từng đạo từng đạo tinh hà lè. Một vượt thiên trong mắt R được. vòng ngang bóng không sánh gì đạo đạo đạo so cổ sắc cầu lộ lấp lòe. lóa hà vũ địa, đêm kim diệp trường ca thông qua cơ sở đổ có thể nhanh chóng đến cổ lộ trên diệp trường ca tại cô quặng trong vũ trụ không ngừng tiến lên lộ trình phía trên trở lại tinh mịch hoang tàn vắng vẻ khóa vực vô số ngôi sao liền khối sinh cơ đều không thể trông thấy trải qua hơn m ộ ư ơ i ngày diệp trường ca nhiều lần vượt ngang tinh môn rốt cục tìm được cái kia một đầu đặc biệt đường một tòa bia đá đứng im lặng hồi lâu lập bên trong thiên địa to lớn không gì so sánh được căng kín một khỏa tiểu tinh thần vì người tới chỉ dẫn phương hướng diệp trường ca theo bia đá chỉ dẫn dậm chân hướng về phía trước ánh sáng lấp lóe dưới chân buôn lôi phun trào vô số đạo ý trên không chúng khắc họa diễn hóa trên không, không h đường xuất hiện lần nữa mấy chục mặt bia đá đều là to lớn không gì so sánh được đứng lặng tại sao trời phía trên chỉ phía xa phía trước diệp trường ca đang tìm 913 đường quá trình bên trong liên tục n g o ngoe nhìn thấy một số người trên đường tràn ngập sinh khí lộ trình phía trên không trầm lặng nữa diệp trường ca tại biết được tinh không cổ lộ thì tại phía trước lúc liền chậm dần c ấ ớ bộ không ngừng quan sát hắn người tới phương hướng mỗi người đều là theo phương vị khác nhau đến đây mặc kệ từ nơi nào đến cuối cùng đều muốn đến đầu này cổ lộ trên rất nhiều người đô kỵ lấy dị thú đến đây có chút dị thú cũng là liền kiến thức viên bác diệp trường ca đều chưa từng biết được mỗi một cái trên thân đều mang có không gì sánh nổi sát khí cùng p h o n g mang trong mắt thâm trầm như biển t h â n thức vô cùng kiên định vừa nhìn liền biết những người này trải qua rất nhiều huyết chiến có loan điệu réo vang tiếng như thanh ngọc xuất trần mỹ mạo nữ tử ngồi tại loan trên lưng chim ống tay háo tung bay không ngừng biến ảo khôn lường như tiên diệp trường ca không ngừng dậm chân tại cổ lộ trên cũng không nóng nảy lên đường đột nhiên đằng sau đường chấn động phản phất có mảnh thù ở phía sau không ngừng lao nhanh lan đi chớ cản đường một tiếng bạo a chấn động cổ lộ vô thượng a n h minh vang trấn tiên cung diệp trường ca d ư n g bước đứng thẳng giữa đường quay người nhìn về phía sau lưng người tới. mười ba thiết kỵ tung h à n h thiên địa do đổi cổ lộ trên dưới trướng đều là từng thất bạch lang mỗi một thất bạch lang trên t r á n đều có một vòng nguyên văn một thân lông tóc thuần trắng không gì so sánh được trong hai mắt ánh sáng giống như thần đăng vĩnh hằng bất d i ệ t cầm đầu nam tử chết trên mặt có một vòng nguyên văn dưới trướng bạch lang lông tóc thấu bạc giống như là nhiệm ánh trăng một cỗ thánh nhân ba động không ngừng áp đạm tiên h chỗ đây là một đầu thánh nhân cấp bậc lang vương lan đi thập tam kỵ khí huyết thấu sọ mà ra đè ép thiên địa huyết khí ngập trời cuộn, cuộn. bạch lang dưới chân thần văn chấn động nhanh như tia chớp mang có không gì sá diệp trường ca sắc mặt băng lãnh nhìn lấy v ọ t tới thập tam kỵ thân hình sừng sững cổ lộ trên giống như là một tôn vĩnh hằng thần thạch lan đi cầm đầu nam tử cơi lang vương trong tay đạo tắc biến hóa trong nháy mắt huyện hóa ra một đầu thiết tiên hướng về diệp trường ca hung hăng rút tới diệp trường ca tay không bắt lấy cái kia đủ để đánh nát sao trời thiết tiên dù n g lực kéo một cái đem nam tử liền người mang sói cùng nhau ném đúng ra rất tốt vốn cho rằng là cái tiên đài tam trọng thiên con kiến hôi không nghĩ tới lại có chiến lược như vậy quả nhiên chỉ có ở trên con đường này có thể tìm tới đủ để cho ta bước lên chiến ý đối thủ nam tử kia theo trên đường đứng lên cũng không thèm để ý bị diệp trường ca kéo rơi trên mặt đất nó mười hai cớ ư đ ỉ n h chỉ tiến lên quay trở lại thân thể đến cùng tồn tại sau lưng nam tử trong mắt bọn họ lộ ra không gì so sánh được sắc khí dưới trướng ngân lang không ngừng hướng diệp trường ca gào rú trong miệng răng n a n h s ắ p bén dữ tợn không gì so sánh được diệp trường ca sắc mặt lạnh lùng rất tốt tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi đệ nhất thành bên trong gặp nam tử cười to một tiếng một lần nữa cưới lên bạch lang vương thập tam kỵ lần nữa dong đuổi cổ lộ trên chấn kêu sập nát cổ lộ phía sau không ngừng người tới nhìn lấy diệp trường ca ánh mắt hiện hiện một tia kiến kỵ theo diệp trường ca nơi xa đi qua không nguyện ý tùy tiện trêu chọc diệp trường ca sắc mặt như thường vẫn như cũ không vội không chậm đạp ở cổ lộ trên chậm dãi tiến lên bia đá không còn xuất hiện người cũng dần dần nhiều lên mỗi một người trên thân đều có thuộc về mình khí thế cùng u y áp không có một cái nào là hạng đơn giản từng cái đều là hắn trong tinh vực vô thượng kiến tiêu diệp trường ca nhìn về phía trước cảnh tượng ở lại cất bộ một tòa không gì so sánh được hùng hồn cổ thành không gì so sánh được mênh mông lơ lửng tọa lạc tinh không phía trên n h ậ t nguyện tinh thần tại tòa thành chỉ này trước mặt đều lộ ra nhỏ bé ánh trăng huy sái ánh nắng rủ xuống từng cái từng cái tinh hà rủ xuống phía trên tòa thành cổ vô số ánh sao không ngừng theo tường trên hạ thể chạy vầy tòa cổ thành này tọa lạc ở trên trời sao tự có một cố m ê n h mông đại khí cùng t r ữ c á p bầu trời rộng rãi toàn bộ phía trên tòa thành cổ lưu động bất hủ huy năng thần bí dị thường tòa thành lớn này không gì so sánh được rộng rãi thật lớn lộ ra không gì so sánh được cổ lao khí t ứ c giống như là vĩnh hằng trường tồn cổ thành thành t ư ờ n g giống như ngang lập thiên địa đồi núiên miên bất tuyệt thành lâu cao lớn như núi khó trèo. Thành cửa lưu động không h i ể u thần hoa đủ để ngăn chặn bên trong thiên địa hết thể uy năng thinh không bên trong một tòa thành điều này chẳng lẽ liền là nhân tộc đệ nhất quan sao thành trì xây dựng vào khi nào khởi nguyên năm nào đều đã không thể kiểm chứng cổ lão không gì so sánh được d i ệ p trường ca nghe thấy bên cạnh có tu sĩ nói nhỏ t h a n nhẹ tòa thành kia b ề ngoài chân chức có mấy trăm người đang lợi nhân tộc đệ nhất đóng cửa thành mở ra chờ đợi mỗi một người đều có ngạo thế thiên hạ vô địch dí vị nhìn xuống tất cả quân hùng tin tưởng vững chắc duy ta vô địch chuyên ôn tất cả có chốt mở ngày hạ định nhưng không nhất định chốt mở Người từng nghe nói,、so、n ta、so、rất nhiều tu sĩ cũng đang thảo luận tiên vũ tinh tiên vũ tinh địa vị quá mức đặc biệt xuất hiện qua vô số tôn đại đế Cách một n thiên thiên một một đạo n thiên đại, t âm như là cổ trung oanh minh vang vọng trong vũ trụ chấn động phía trên tòa thành cổ nhật nguyện tinh hà đều đang không ngừng rung động chỉ là một thanh âm liền vẫn có không gì sánh nổi huy áp chấn động đến đang ngồi sở hữu thiên kiêu thân hình rung động thân thể bên trong huyết mạch không ngừng dâng trào cổng thanh nhầm vang mở ra mang có không gì sánh nổi âm thanh kêu cùng đạo âm hướng chúng thiên kiêu cho đi chương hai trăm bảy mươi bảy tiếp dẫn sứ hai cổ thành từ vô số màu nâu xanh cự thạch đúc nóng mà thành rộng rãi hùng hồn trên tường thành phủ đầy vết đao lỗ kiếm pha tạp không gì so sánh được từng đạo từng đạo vô địch khí thế không ngừng theo dấu vết bên trong lộ ra từng sợi đạo văn không ngừng tại tường trong cơ thể p h ủ lộ ra vô số đại đạo thần văn khắp đầy bức tường bên trong càng có hay không hơn phía trên đại trận chấn áp cổ thành tứ phương thủ hộ cổ thành vạn cổ an bình trải qua vạn kiếp mà bất hủ cổng thành trông coi binh lính cũng không phải là rất nhiều thế mà binh lính từng cái đều thân mang hàn quan lệnh leo trang bị vũ khí trong tay chiến qua hoàng thiên bên hông cổ kiếm đoạt h ô n g đều mang có không gì sánh nổi sắc khí cùng thao trời không tuyệt như thế như là hùng thú ẩn n u ố t binh lính giống như là chinh chiến rất nhiều tinh vực trải qua rất nhiều huyết chiến trên thân huyết tinh chi khí nồng đậm không gì so sánh được làm cho lòng người sinh sợ hãi cường giả sẽ không vì người khác mà l ù i bước riêng là đạp vào đầu này cổ lộ thiên tiêu vì tranh đạo thành đế mà chinh phạt không có khả năng có một tia n h ư ợ n bộ có cường giả áp bách lấy người khác lùi lại vì bọn họ nhường ra đường, đường. diệp trường ca sắc mặt như thường trực tiếp dậm chân đi hướng cồng thành không thèm để ý chút nào một tên cao lớn ngăm đen nam tử cưới h ắ c báo trong tay hồ đ ổ chiến mâu màu đen bức bách diệp trường ca phiến khu vực này tất cả mọi người nhượng bộ ra ngoài hắn gặp diệp trường ca một mình dậm chân đi tại hắn phía trước trong mắt lóe lên khát máu băng lanh hàn mang trong tay chiến qua phấn khởi đánh phía diệp trường ca trái tim diệp trường ca xoay người lại tay không bắt lấy cái kia lóe t h á n h khí ba động chiến qua ong long long chiến qua không ngừng rung động có mông lung thần t r í muốn tránh thoát diệp trường ca hai tay trở về nam tử cao lớn trong tay giang giác chiến mâu một tiếng rên d diệp trường ca trực tiếp đem chiến mâu bẻ gãy vung lên bẻ gãy chiến mâu hướng về nam tử cao lớn cùng hắ hai đạo ô quang trong nháy mắt đi ngang qua thương k hùng mưa máu về già nhuộm đỏ vùng này cổ thành tướng đất nam tử cao lớn cùng dưới trướng hắc báo trong nháy mắt bị bẻ gãy thành hai đoạn chiến mâu trực tiếp đâm chết bay tứ tung ra ngoài trực tiếp nuốt hận cổ thành trước đó thi thể phiêu đạm trong vũ trụ cái này là người phương nào là cái gì thể chất vậy mà có thể tay không bẻ gãy thành khí hắc báo cùng nam tử đều là thánh nhân cảnh giới lại bị nhất kích đóng đinh diệp trường ca chỗ khu vực một mảnh xôn xao tất cả tu sĩ đều nhanh mau lui mở biết được diệp trường ca không thể trêu chọc khu vực khắc cường giả đồng tử co giục lại mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía diệp t r ư ờ n g ca ánh mắt tràn ngập kiên kỵ chỉ có thập tam kỵ cầm đầu nam tử thay thế cười ha h a chỉ huy mười hai cưới cấp tốc sông vào cổ thành bên trong nơi đây không cho phép làm tỏ chuyện cổ thành trên cổng thành dường như kịp phản ứng chuyến đến một tiếng bạo a cổng thành sau binh lính g ơ lên trong tay chiến qua sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên tại chỗ tất cả tu sĩ diệp t r ư ờ n g ca áo trắng tung bay khoan thai đi vào trong cửa thành ta cảnh cáo ngươi không cho phép ở chỗ này làm loạn như có vi phạm ta đem giết chết bất luận tội đột nhiên một bóng người theo trên tường thanh đi xuống sắc mặt băng lãnh nhìn về phía diệp trường ca đưa ra cảnh cáo tất cả vào thành tu sĩ mặt lộ vẻ dị sắc yên lặng quan sát tất cả tu sĩ đều biết cái này có thể tại đông đảo binh lính bên trong phát ra tiếng nam tử nhất định vô cùng cường đại diệp trường ca quay người lại nhìn về phía trước mặt cái này tay cầm chiến kích trong mắt lấp l o e không gì so sánh được hàn mang nam tử chỉ bằng ngươi tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động lời nói này vừa ra giữa hai bên nhất định không thể thiện khẳng định sẽ có một trận chiến đội trưởng ta thỉnh cầu chém giết người này một tên binh lính không thể chịu đựng được diệp trường ca cười lạnh cùng cầm thế yêu cầu chém giết diệp trường ca Binh sĩ kia đội sĩ kêu trong ư ở n g lắp đầu, t r m ắ tay không sánh hết muốn trưởng gì so sắc sức được đem ý, Diệp ca chém giết ở đ â lại cuối cùng ẩn hắn ẫ n xuống, phun ra lời nói như là không gì、so、sánh được cú hàn bằng cứng.、Hy、vọng ngươi luyện sân, xuống cũng hiện như Trong đi được đưa đầu lời tại giữa tại lâu, gì Hy thí chém thế h ra ta tay là có so cú bị vậy. vì chiến kích vang trời t h ê minh cách mang phun ra nuốt vào phong mang trực tiếp xuyên phá hư không chấn động đến nền đá mặt rung động diệp trường ca cười lạnh một tiếng trực tiếp tiến trình những người này đến t ộ n cùng là người phương nào vì sao cảm giác so với chúng ta chỉ mạnh không yếu có vào thành tu sĩ nhìn lấy những binh lính này không trải qua hướng về chung quanh tu sĩ nói chuyện với nhau đặt câu hỏi đều là trên tinh không cổ lộ thất bại giả cùng tranh giành đạo chi lộ phía trên bị thua tự giác không mặt còn nhà liền lưu ở trên con đường cổ này có tu sĩ nhìn lấy thủ thành binh lính cảm thán không gì so sánh được tất cả vào thành tu sĩ nhất thời sắc mặt chấn động nhất thời đàng hoàng rất nhiều thành trì bên trong giống như tiên vũ tinh phía trên phố xá s â m ư ớt không gì so sánh được p h ồ n hoa tu sĩ nhu cầu các loại tu hành dùng vật đều có thể tại mảnh này trong thành trì tìm tới sau đó hôm nay trong thành trì giao hàng ổn à o âm thanh gần như không toàn bộ trong thành trì bỗng nhiên lúc vô cùng hà tĩnh binh lính dẫn theo tất cả tu sĩ tiến về trong thành chỗ binh lính đội trưởng theo sát diệp t r ư ở n g ca sau lưng sắc mặt không gì so sánh được băng lãnh trung tâm thành trì là một mảnh rộng lớn không gì so sánh được quảng trường gạch đá xanh khối trái đất trong sân rộng đang đứng một tòa cao lớn không gì so sánh được đĩa đá một tôn mơ hồ âm thanh ảnh trong nháy mắt xuất hiện tất cả tu sĩ sắc mặt giật mình bọn họ đều không có phát giác được đạo thân ảnh này khi nào xuất hiện đạo thân ảnh kia mơ hồ dị thường chỉ có một đôi mắt giống như thần đăng tỏa ra không gì so sánh được thần mang trực tiếp xuyên thủng trước mắt hư không ta chính là đệ nhất thành thành chủ cũng là nơi đây tiếp dẫn xứ đệ nhất sau đó không lâu đem mở ra sân thí luyện tiến hành khảo nghiệm t u y ể n b ạ n không phải mỗi người đều có tư cách tiếp tục đi tới đích thứ hai nội thành cấm đoán làm t o chuyện lẫn nhau công phạt hắn vừa mở miệng thanh âm chấn động vạn đạo giống như sấm xét chấn động đến giữa các tu sĩ thân hình dung động động không ngừng nói xong hắn mặc kệ tất cả tu sĩ phải trang minh bạch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tất cả vào thành tu sĩ sắc mặt cứng đờ tiếp dẫn sứ quá mức không chịu trách nhiệm quá qua loa giảng xong hai điểm yêu cầu trực tiếp tiêu tán không thấy vào thành tu sĩ trong nháy mắt tán bắt bắt đầu tìm kiếm chỗ ở sân thí luyện còn cần thời gian nhất định mở、ra. chỉ có thể ở đây chờ đợi nương theo lấy tiếp dẫn sứ biến mất toàn bộ cổ thành trong nháy mắt phồn hoa không gì so sánh được vô số tiếng gào tiếng giao hàng liên tiếp không ngừng dân bản địa bắt đầu bày quậy bán hàng làm ăn chu quả mức quả ăn có thể giúp nội đạo thơm ngọt n g o n miệng thiên hoa quả bánh ngọt tiên khí mê người đ i ể m mà không á n bằng xí sâu nướng giao long thị t xiên quỷ n g u ngươi tốt còn chưa tới một chuỗi sao cam đoan mỹ vị n g o n miệng chúng tu sĩ mờ mịt cảm giác đưa thân vào phàm thế đô thành bọn họ tiến lên xem xét vậy mà phát hiện thật sự là danh phó thực sản phẩm không có nửa điểm hư giả ấ t thí luyện mở ra ba cổ thành mặc dù sừng sững hư không bên trong nhưng cũng có ngày đêm thay đổi chỉ biến ngày đêm phân biệt quan sát cũng có một phen đặc biệt n ị lực đêm muộn tinh hải như thác nước n g u y ệ t luân chìm nổi tại ngôi sao thác nước phía trên từng sợi vi hà vẩy chiếu cổ thành bên trong tráng lệ dị thường một đạo thiên âm truyền vang cổ thành mỗi một sợi vi hà đều tại chấn động sân thí luyện ngày mai mở ra tất cả đạp vào tinh không cổ lộ tu sĩ nghe nói đạo này thiên âm sắc mặt t r ị n h trọng thí luyện rốt cục muốn bắt đầu đêm dài như tính thủy không nổi sóng tất cả tu sĩ đều đang điều chỉnh thể xác tinh thần không cho quanh thân có một tia sa một đạo tiếng kèn kéo dài hùng hồn theo bình minh đến không ngừng tội lên diệp trường ca theo trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại đi hướng trong thành quảng trường chỉ thấy trên quảng trường đã phủ đầy đám người trước tấm bia đá cái kia đạo mơ hồ âm thanh ảnh đứng thẳng cái kia một đôi mắt giống như thần đăng tỏa ra không gì so sánh được thần mang trực tiếp xuyên thủng trước mắt hư không cái này kèn lệnh đã từng nương theo vô số nhân tộc tổ tiên chinh chiến vũ trụ máu phạt biên cương các người muốn ôm ấp kính nghệ đem cái này kèn lệnh âm thanh g i khắc đạo thân ảnh kia lần thứ nhất trịnh trọng như vậy mà nghiêm túc hôm nay mở ra sân thí luyện chính là vì tranh đoạt thế giới đại đạo ảo nghĩa nếu không có như thế huyết tính cùng lĩnh ngộ liền ở đây n g ừ n g bước đem vừa dứt lời hắn liền biến mất ở trước tấm bia đá căn bản không muốn cùng tại chỗ tất cả tu sĩ làm nhiều giải thích thủ thành thống l ĩ n h theo hư không bên trong rậm chân mà ra thân mang lăng liệt hàn quang thiết giáp ánh mắt như lao không ngừng quét mắt chúng tu sĩ uy áp không ngừng tỏa ra phía sau hắn tùy tùng vài tên binh sĩ chúng tu sĩ sắc mặt ngưng tụ cái này đại thống lĩnh lại là đình phong thánh nhân khoảng cách thánh nhân vương chỉ kém một đường ta đem mang các ngươi đi đến sân thí luyện thống lĩnh trong tay thần hà bạo động trên tấm bia đá có điểm mấu chốt không ngừng bị kích hoạt trong nháy mắt hào quan g tỏa sáng trong chốc lát biến thành một đạo cao lớn mấy trượng không gian thông đạo thông hướng không biết thế giới đuổi theo nếu là tụt lại phía sau ta không biết quay đầu đi tìm đại thống lĩnh giáng người anh tuấn Uy vũ cái thứ nhất đi vào không gian thông đạo bên trong một đạo tay cầm chiến kích binh lính quay đầu nhìn diệp t r ư ờ n g ca liếc một chút trong mắt lóe lạnh leo hạt bang chính là tên lính kia đội trưởng cũng theo đó đi vào trong thông đạo chúng tu sĩ theo sát không ngừng tại không gian thông đạo bên trong hành tàu thư không thông đạo bên trong có vô số điều chi nhánh không biết thông hướng hà phương không biết đi bao lâu chúng tu sĩ rốt cục nhìn thấy phía trước ánh sáng một tòa cao lớn bia đá sau lưng bọn họ cùng đệ nhất thành trung tâm tòa kia bia đá giống như lúc bia đá liên kết hai địa phương có bất hủ thần năng chúng tu sĩ trong nháy mắt xuất hiện tại một khỏa cổ trên đảo thì lơ lửng trong t i n h không vô số cổ một phóng lên tận trời s ô n g thẳng lên trời có t h ă n g trí cao đạt và thước tán cây lồng đắp bên trong thiên địa vô số thú kêu g à o rú liên tiếp không ngừng trong rừng rậm vang lên mang theo uy thế ngập trời cùng vô tận hứng ánh cái này cổ đạo so vô số ngôi sao còn bao la hơn có thể so với một hành tinh cổ có sự sống tăng thương mãng hoang chi khí không ngừng chuyển đến chuyên n môn đạo này khởi nguyên từ thần thoại thời đại vốn là không gì so sánh được một k h o a thiên địa đại tình lại bị đã từng vô thượng tồn tại tranh đấu ở giữa bị s i n h s i n h đánh nát có tu sĩ nói nhỏ nói chuyện với nhau đàm luận cái này lơ lửng tại trong vũ trụ cự đảo lai lịch mảnh này trên cổ đảo có đạo chi ngọn v ư ồ n các ngươi tất cả duy nhất phải làm đến chính là tranh đ o ạ n nó trải nghiệm cái này cổ trên đảo vạn cổ không lớn lên nói cũng một đường huyết chiến trí nhân tộc cửa thứ hai đại thống linh đứng thẳng thông đạo bên cạnh nói thẳng ra lần này thí l u y n yêu cầu như thế cùng sở hữu tứ cử khu thêm trung tâm cấm địa cũng là năm mươi khu cấm địa khu vực nếu các ngươi muốn muốn tìm chết tự nhiên có thể đi đại thống linh nói xong nhìn lấy tại chỗ tất cả tu sĩ người lạnh cảnh cáo mặt khác khu vực ở giữa tồn tại cơm chế nếu là khóa vực mà đi đem tiếp nhận trăm vạn cân xiềng xích phong ngang tốt hết thể hạng mục công việc ta đều cáo chi các ngươi lên đường đi đại thống linh đứng yên tại không gian thông đạo bên cạnh quan sát tất cả tu sĩ lựa chọn diệp trường ca trực tiếp dậm chân mà ra hóa thành một vệ thần quang bay vào khu thứ nhất nhất thời biến mất không thấy gì nữa chúng tu sĩ nhất thời một mảnh xôn xao diệp trường ca nhất thời thành vì bọn họ chú ý tiêu điểm người này là ai vậy mà lựa chọn khu thứ nhất không biết lai lịch c h u y ê n n g ô n hắn hải thứ nhất trước trực tiếp bẻ g â y t h á n h binh tiện tay đóng đinh hai cái thánh nhân độc bộ đệ nhất người này thật sự là tốt khí phách thật lớn giữa các tu sĩ nghị luận không ngừng đều đang không ngừng thảo luận diệp trường ca trực tiếp bước vào khu thứ nhất sự tỉnh binh sĩ kia đội trưởng hướng về đại thống lĩnh liền ôm quyền cũng v ọ t thẳng nhập khu thứ nhất bên trong giữa hai người có khúc mắc cộng đồng tiến vào khu thứ nhất tất có một trận chiến người binh sĩ này đội trưởng thật mạnh hắn tiến vào khu thứ nhất hơn phân nửa là vì trực tiếp vừa mới người kia người kia sợ là muốn dừng bước tại này đã từng cổ lộ thất bại giả còn có thể lần nữa thực sự đường tranh đạo sao. Có tu sĩ nhìn về phía về đại thống linh sắc, lũ lũ sắc mặt lạnh lùng nhưng như cũng mở miệng vì tu sĩ giải hoặc khu thứ nhất diệp trường ca dậm chân tiến lên tại trong cổ lâm một đỉnh đỉnh tán cây phóng lên tận trời che đậy mặt trời đem chọn khu vực che đậy tối tăm không gì so sánh được vô số t h ú kêu g à o rú không ngừng theo cổ lâm chỗ sâu truyền vang mà đến từng đạo từng đạo ngập trời khí thế áp bách thiên địa toàn bộ cổ đạo đều tại tùy theo chấn động diệp trường ca nhanh chóng hướng về thứ năm mươi khu hành động từng tiếng uy áp thiên địa thú hống tất cả đều là ở trung tâm truyền đến tuyệt đối tồn tại cái gì vật quý trọng đáng giá vạn thú chờ đợi đột nhiên một đạo bạc điện thẳng hướng diệp trường ca sau lưng đ â m tới diệp trường ca quanh thân cơ thể hiện động vàng rực b ạ quang từng sợi đạo tắc không ngừng tại diệp trường ca trên thân hiện hiện phun ra nuốt vào lấy thần quang Cám r diệp trường ca hai tay trực tiếp hai tay đánh gãy cái kia một cây chiến kích trong tay đấu chiến thánh pháp luận động trong nháy mắt huyện hóa ra một thanh kim s ắ t chiến mâu binh lính đội trưởng gặp chiến kích bị đánh gãy trực tiếp huy động bên hông trôi này cổ kiếm trong tay đạo trạch tràn đầy cổ trên thân kiếm So、c hư một đạo kim mang nổ vang thiên địa đụng nát vô số bay thẳng bầu trời của một đi ngang qua vô số khu vực kinh đáng vô số tu sĩ một cây kim sắc chiến mâu tướng sĩ binh đội trưởng đinh ở phía trên bia đá vô số máu tươi vẩy ra bia đá thả ra không hiệu thần năng cái tiêu một cây kim sắc chiến mâu hóa thành lính vũ tiêu tán bên trong thiên địa Binh lính đại ộ i thời trưởng nhất thời trượt t chân tại đại thống linh t cảm n g ư thán một tiếng tay bên trong pháp tắc chất động không ngừng có huy sái tại binh lính đội trưởng trên thân chương hai trăm bảy mươi chín thí luyện bên trong bốn tất cả tu sĩ đều bị cái kia một đạo hành thiên ánh vàng sợ kinh động nhìn lấy cái kia một đạo kim mang đi ngang qua tất cả khu vực rung động không thôi hình thành tiểu quần thể tu sĩ nghị luận ở mỹ nội tâm không trải qua hiện động một kia không gì so sánh được hoàng sợ đạo kim quang kia đến từ khu thứ nhất ta nhìn thấy kim quang bên trong chính là một thanh kim sắc chiến mâu vượt ngang bốn mươi chín khu có bất hủ huy năng cái kia chiến mâu bị xuyên thấu thân hình tựa như là tên lính kia đội trưởng tất cả tu sĩ đều rung động không thôi đối với diệp trường ca thần uy cảm thấy từng trận kinh khủng trong lòng nhất thời hiện hiện không gì so sánh được bóng mở khu vực khắc cường giả hai mắt đủ để thấy rõ ánh vàng bên trong hết thảy đều là đồng tử co giục lại sắc mặt chấn động người kia thật mạnh nếu là chúng ta cùng binh lính đội trưởng tương b á c cũng muốn đánh đổi khá nhiều thế mà hắn trong nháy mắt lại bị một thanh chiến mâu đinh xuyên thân thể đại đạo pháp tắc biến thành chiến mâu vượt ngang bốn mươi chín vực mà bất hủ cổ lộ trên vô thượng đại địch người này không thể khinh thường cương giả ở giữa nhất thời đối diệp trường ca dâng lên vô cùng e rẻ thập tam kỵ lĩnh đội cười ha ha không thèm để ý chút nào mắt bên trong một cái chiến ý sôi trào không gì so sánh được dưới trướng lang vương g i n g đổi gót sắt đạp nát mười c ổ đ ả o khu thứ nhất diệp trường ca thân hình bạo động quanh thân khí huyết uy áp 20, i m i rồi rào bước lên c h ấ n áp đến trăm vạn lý sơn hà đều tại c h ấ n động vô số hung t h ú trong nháy mắt nằm xuống thân thể tránh lùi ra diệp trường ca d ậ m chân hướng về phía trước ánh sáng lấp lóe dưới chân thần văn phong trào vô số đạo ý trên không trung khắc h ỏ a diễn hóa thiên địa vạn đạo thần phục dưới chân hắn vừa cất bước vạn lý sơn hà đang không ngừng lùi lại chân đạp hư không đạo văn đạo văn huyền diệu khó giải thích phong cách cổ sơ mỹ lệ diệp trường ca một bước phía dưới đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong chốc mắt thì biến mất tại mảnh sơn hà này. Vô số sát phạt chi âm. không ngừng truyền vang bên trong thiên địa có tiếng chống như là thiên địa lôi mình không ngừng oanh minh k h u ấ y động tất cả mọi người n h ậ t huyết sôi trào sinh sôi vô tận chiến ý diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên nhìn lấy chân đạp vùng này vô tận chiến trường mặt sát mặt ngưng trọng từng tiếng chấn động thiên địa thú hồng chính là nơi phát ra nơi đây thứ năm mươi trong vùng vô số huyết chiến không ngừng đại địa phía trên tận biến đỏ đất huyết tinh chi khí phiêu đạn thiên địa để bầu trời liệt dương đều nhuộn thành huyết hồng chiến tranh kèn lệnh không ngừng réo vang có cường giả cưỡi thiên địa cự thú không ngừng lẫn nhau chinh phạt vô số chiến binh không ngừng ở ch vì sao thứ năm mươi trong vùng sẽ có dạng này một khu vực hoàn toàn cùng khu vực khác hoàn toàn không giống nhau chỉ tồn tại vô tận huyết chiến diệp trường ca cao mày suy nghĩ không ngừng người có thể là nhân tộc vì sao không nhanh chóng gia nhập chúng ta cùng ngoại tộc ở giữa chém giết có một tên tướng lãnh trông thấy đứng thẳng hư không bên trên diệp trường ca một tiếng bạo a diệp trường ca ngước mắt nhìn về phía cái này tướng lãnh trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc cái này đem lĩnh lại có thánh nhân vương tu vi nhanh m ặ c giáp ra trận cùng ngoại tộc chém giết cái này có thể liên quan đến nói chi ngọn nguồn tranh đoạn tướng lãnh đem một bộ ngân s ắ c chiến giáp ném diệp trường ca chiến giáp kiểu dáng phong cách cổ xưa sáng trắng lăng liệt khắc đẩy vô số thần văn quả nhiên năm mươi khu không giống bình thường cùng nói chi ngọn nguồn có lớn lao liên quan diệp trường ca người khoác chiến giáp không ngừng suy nghĩ hướng về vô tận binh hải chém giết mà đi định nhân có chúng đa chủng tộc cộ tộc yêu tộc ma tộc mấy người tại liệt kê trên trời cao không ngừng nổ đủng vô số đại đạo thần hạ oanh lay động bên trong thiên địa trong nháy mắt g i ả nước vô số cự thú không ngừng tê minh chân vó đạp nát vô số to lớn sơn lăng trên thân lăng liệt lân giáp huy sái hàn quang nhiễm vô số máu tươi không ngừng chạy cự thú lẫn nhau đập vào chấn động đến cả phiến thiên địa đều đang không ngừng chấn động vô số đạo vết không ngừng theo trên trời cao rơi xuống nước vẩy xuống vô tận binh hải vô số huyết mục văng tung t ó é thế mà tiếng la g i ế t không ngừng vang lên vô số chết đi binh lính trong nháy mắt từ dưới đất bỏ dậy cho dù là bọn máu cũng trong nháy mắt quay về hình người thẳng hướng chiến trường diệp trường ca cùng binh hải bên trong chém giết binh hải trực tiếp bị hắn chém chết đứng thẳng trên trời cao vô số cường giả phát hiện hắn mạnh mẽ có người hướng hắn công phạt mà đến ẩm ẩm vô số thần thông hoa phá thiên địa chấn động vạn đạo toàn bộ hồng thổ phía trên hư không trong nháy mắt giả n nứt binh hải bị trong nháy mắt tan giã hóa thành huyết vụ đầy trời diệp trường ca trúng quanh phương viên một triệu dặm trong nháy mắt trống rỗng diệp trường ca thánh huyết oanh minh không ngừng ánh vàng tỏa ra bên trong thiên địa càng quét phiến thiên địa này vô biên huyết hồng vô tận huy hà không ngừng sáng lên sơn hà bên trong một đạo kim dương bay lên bầu tr mỗi một cái tu sĩ đều trông thấy năm mươi khu phía trên cái k i a một vòng bay lên bầu trời không gì so sánh được kim dương sắc mặt chấn động không ngừng bọn họ đều là theo cái này vòng kim dương phía trên cảm thấy một cô vô thượng tiên uy đại thống linh biến sắc thân thức không ngừng thả ra cảnh cáo hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ trong đảo thứ năm mươi khu sắc mặt rung động dị thường thánh nhân vương ba đ ộ n g nơi đây sân thí luyện thứ năm mươi trong vùng đến cùng là ai hắn binh lính bị đạo này tiên uy ép tới thân hình chấn động rung động, động không ngừng cơ hồ muốn nằm ngã xuống đất đại thống linh trong đầu nhớ tới một đạo vượt ngang bốn mươi chín vực vang trời ánh vàng sắc mặt r u n động chẳng lẽ là hắn cổ đảo tứ cựu cái khu vực bên trong hết thệ sinh linh đều thật sâu thần ăn b ả o thân hình rung động không dám phát ra cái gì tê minh cái kêu một đạo kim dương bất hủ rủ xuống thiên địa ép tới toàn bộ cổ đạo đều nổi lên ba động bốn mươi chín khu tu sĩ toàn bộ chấn nằm trên mặt đất bị chấn áp không cách nào đứng dậy ẩm ẩm một tiếng nổ vang nổ đùng thiên địa cái kêu một vòng kim dương rủ xuống năm mươi khu chỉnh sáu trăm m ư ơ i mảnh cổ đảo còn núi vạn khe đều đang không ngừng chấn động bên trong thiên địa không ngừng nổi lên lớn lên vết vô tận hà mang chiếu sáng toàn bộ cổ đảo bên trong thiên đ i ệ một mảnh mạch mang chư thiên vạn đạo vô số đại đạo pháp tắc phá nát bên trong thiên địa năm mươi khu đột nhiên sáng lên thần văn một phương vô thượng đại trận giam cầm thiên địa tứ phương định chủ âm dương ngũ hành đem chọn cái thứ năm mươi khu lồng đáp thiên địa t ị c h diệt vô tận binh hải gần như trong nháy mắt tan giã vô số quanh thân nhuốm máu đại sơn trong nháy mắt nổ nát vụn một đạo to như sao trời quang hà phía trên lóng lánh vô thượng thần văn bao phủ bầu trời từng đạo từng đạo tiếng trống không ngừng g õ vang như là sét đánh từng tiếng thu hống tê minh giao động lạc tinh thần không ngừng truyền vang thiên đ i ệ đồng thời càng ngày càng dày đặc bên trong thiên đặc trải rộng lôi cổ thanh âm cùng hung thú gào thét. d i ệ p trương ca thực sự lập hư không bên trên một tiếng lượng ngân chiến giáp cùng quanh thân vô tận ánh vàng đem hắn chiếu sáng không gì so sánh được anh tuấn hùng hồn giống như vô thượng chiến thần hàng trần phan g thế c ư ờ n g đại m à huy nghiêm trên trời cao một đạo tay cầm chiến kỳ cao lớn bóng người đứng thẳng thần tiêu phía trên vô số người đều bị đạp ở dưới chân vô tận uy áp t r u y ề n vang thiên địa chấn động đến chư thiên v ạ n vực vô số ngôi sao đều đang không ngừng rung động đó là một tên anh tuấn uy vũ năng tử trong tay chiến kỳ bị máu tơi nhiễm đỏ một thân màu đen chiến giáp chạy động tiên điệm đ o văn từng sợi thánh khí ba động không ngừng chuyển v hắn hai con mắt bên trong thần quang tiềm h động một cống ngập trời khí huyết theo xương sọ bên trong lộ ra để ép thiên địa bầu trời giống như một tôn vĩnh h à n g bất d i ệ t thần lô chương hai trăm tám mươi đạo c h i nguyên trừ nhân tộc bên ngoài chỗ có dị tộc tu sĩ đều h ư ớ n g v ề thần tiêu phía trên cái kia một bóng người quỳ mọc xuống thần tiêu phía trên màu đen chiến giáp nam tử thân hình c a o lớn thiên tư vĩnh ạ mỗi một chỗ cơ thể đều tại tỏa ra thần hà hết lần này tới lần khác tiên khí vẩy lộ thiên chỗ hắn giống bên trong thiên địa trí cao thần minh hai mắt trong lúc triển khai đều là vạn cổ huy áp vạn đạo không ngừng tại bên cạnh hắng hợp từng đạo từng đạo sát phạt chi khí cắt đứt bầu trời không ngừng hướng diệp trường ca đánh tới muốn nâng ly diệp trường ca chi hết u y giống một đạo gào rú giống như long minh vang vọng thiên địa vạn đạo bầu trời liệt dương không ngừng rung động như muốn rơi xuống vô tận sơn hà trong nháy mắt hóa thành bờ mịn tiêu tán thiên địa màu đen chiến giáp nam tử giao động động trong tay chiến kỳ mang có vô thượng thiên uy hướng về diệp trường ca chém rết mà đến dầm dầm, dầm. trên chiến kỳ vô thượng đạo tắc a n h minh không ngừng hết lần này tới lần khác thần hà rủ xuống thiên đ i ệ vô tận phong mang không ngừng bay tư tung chém về phía diệp trường ca theo màu đen chiến tiếng la g i ế t lần nữa vang trấn tiên cung vô tận huyết chiến lần nữa mở ra bên trong thiên địa có tràn ngập không gì so sánh được huyết mang đông diệp trường ca quanh thân đều đang không ngừng biến hóa trong tay hắn cũng xuất hiện một cây chiến kỳ nhiễm k h ắ p máu đỏ một kiện ngân sắc chiến giáp bay tới vạn đạo đều tại luật động t h á n h khí ba động tỏa ra thiên địa trong nháy mắt xuất hiện tại diệp trường ca t r ê n thân diệp trường ca khí huyết oanh minh không ngừng từng đạo từng đạo lôi âm vang vọng tiến địa ánh vàng không ngừng tỏa ra trong tay chiến kỳ tùy ý phấn khởi phong mang bạo động tiến địa vô biên phong man không ngừng theo chiến kỳ bên trong vung động chém vỡ sơn hà Từ không gạch phá vô tận lớn lên v ế thiên t địa đảo đ vạn ề uy tại trật tự minh, vành p áp tắt trong chốc lát nổ nát chốc lát bại thiên địa toàn bộ cổ đạo cấm chế đều không ngừng khắp lên vết nứt năm mươi khu bên trong thiên địa đại biến âm dương chi lực không ngừng lưu chuyển dựa vào âm mà ôm lấy dương vô tận sơn hà n ổ tung chỉnh phiến hư không g i á n nước trời cao đổ sụt và đạo pháp tắc đều đang không ngừng d lên gì bên trong thiên địa hai người giao kích mà rót thành đạo hải không ngừng c u ố n lên sóng to bao phủ thiên địa bao phủ năm mươi khu vê a n g vê a n g vê a n g từng đạo từng đạo anh minh không ngừng ở trên vòm trời nổ vang bạch quan g cùng ô quang không đoạn giao đánh bên trong thiên địa phản phất thiên địa sơ khai âm dương song sinh lại không ngừng tranh đấu giao kích vũ trụ hai đạo ánh sáng không ngừng tại năm mươi trong vùng biến hóa vị trí quang hà lướt qua vạn vật đổ sụt thiên địa n ộ đều sóng âm chấn vỡ vô tận sơn hà dầm dầm dầm vô biên vết nước k h ắ p k h ắ p trời cao vô tận đạo hải không ngừng xoay tròn lay động tán tiên h đ ị a hai người không ngừng chém giết giết tới trời đất mù mịt giết tới nhật nguyệt vô quang trong tay chiến kỳ giao kích không ngừng t h á n h khí ba động vang vọng đất trời thiên địa đều tại run không ngừng chiến kỳ giao kích tia lửa tung tóe sơn hà vô số sơn hà nổ nát vụn binh hải đột nhiên hiện vô số lỗ trống từng mảnh từng mảnh xương máu bay lên không trung ẩm ẩm lại một đường nổ vang hai người bay từ tung ra ngoài huyết dịch p h i u tán rơi dụng năm mươi khu bên trong thiên đ i ệ áp sập vô số đồi núi diệp trường ca sắc mặt tr trước mắt cái này một tôn thánh nhân vương quá mức phi phạm để hắn tìm không thấy mảy may có thể trực tiếp chém giết cơ hội người này phảng phất trải qua rất nhiều huyết chiến có một loại lận tránh bản năng a cái kia nam tử mà cao r i á p đen một tiếng bạo a quanh thân chiếu dọi vạn cổ thanh thiên khí huyết oanh minh của cuộn cơ trên hạ thể hiện hiện vô số môn hộ mở ra thân thể tự thân bi tàng từng đạo từng đạo ánh sáng điểm không ngừng hiện hiện n a m tử cơ trên hạ thể mỗi một chỗ ánh sáng tựa hồ cũng là một mảnh hoàn toàn mới t h i ế niệm sắp xếp thành một đạo mơ hồ hình người nam tử quanh thân khí thế càng sâu uy áp khí thế cường hắn hơn ông diệm trường ca thân hình trong nhá từng tây trí tôn cốt phóng ánh giống như tuyệt thế mỹ khí thanh huyết ở trong kinh mạch không ngừng chạy xiết giống như đ ằ n g lòng tiếng như xe đánh phát tác chi lực chìm nổi tại kim huyết bên trong phảng phất chìm nổi lấy từng viên ngôi sao cốt nhục d é o vang s ô i trào vạch động thiên địa vạn đạo liền cũng trời xanh ý chí một đạo uy áp vô thượng lại uy áp c h ấ n thoái thiên chỗ đứng ở chư thiên phía trên hai người trong nháy mắt lắc lư chiến kỳ đánh nhau trong tay chiến kỳ sẽ trời nứt đất lắp nát từng mảnh từng mảnh tinh hà vô tận thần uy chấn động năm mươi khu gian giác bao phủ năm mươi khu đại trận nhất thời tràn ngập dạng nước từng sợi uy áp t r u y ề n vang ra ngoài t r u y ề n khắp toàn bộ cổ đảo và anh và anh và anh từng đạo từng đạo tiên h uy không ngừng đánh vào phía trên đại trận d ạ n nước văn nhanh chóng q u y t tán trong chốc lát đã phủ đầy toàn bộ vô thượng đại trận ẩm ẩm đại trận trong nháy mắt nổ nát vụn toàn bộ cổ đạo đều tại bạo động cổ đạo khu vực ở giữa c ầ m chê trong chốc lát nổ tung vô tận xương máu nhất thời tràn ngập toàn bộ cổ đảo đại thống linh trông thấy phủ đầy toàn bộ cổ đạo xương máu trong nháy mắt sắc mặt đại biến các ngươi ở đây thủ hộ t h ư n g đạo ta muốn trước đi xem một chút đến cùng chuyện gì phát sinh nói xong liền trong nháy mắt hóa thành một đạo thần hạ bay về phía năm mươi khu tất cả tu sĩ đều cảm giác được khu vực ở giữa cơm chế biến mất không thấy gì nữa bọn họ nhìn về phía tràn ngập thiên địa sương máu còn có không ngừng oanh minh năm mươi khu năm mươi cái khu vực trong chốc lát đều bị vô biên s ư ơ n g máu c h ì m ngập tiếng la giết không ngừng tại các cái khu vực vang lên bên trong thiên địa một mảnh huyết sắc ẩm ẩm bầu trời bạo hưởng không ngừng đen trắng hai quang không đoạn giao đánh bầu trời phía trên tại năm mươi cái khu vực ở giữa không ngừng biến hóa chiến trường thiên địa đều bị bọn họ đánh cho cảnh hoàn tán khắp nơi hóa thành vô tận đất khô cản tất cả chạy tới năm mươi khu tu sĩ đều nhìn đến bầu trời phía trên không đoạn giao đánh hai đạo ánh sáng đó là cái gì có tu sĩ kinh hô không ngừng vì sao sân thí luyện bên trong sẽ có thánh nhân vương tại giao kích rất nhiều tu sĩ đều đang kinh ngạc thốt lên thảo luận không ngừng bọn họ cấp tốc tụ tập cùng một chỗ liên lụy đến thánh nhân vương nếu là tụ tập cùng một chỗ hoặc là còn có chút ít sinh cơ chuyên ôn nay tòa cổ đ ả o chính là nhân tộc tu sĩ huyết chiến t r i n h phạt s ở đoạt năm mươi khu chỗ lấy bị liệt là cấm địa là bởi vì bên trong trôn giấu lấy vô số thi thể Nay tòa cổ đỉnh ả o vào trong vào nhuống nhiều, dừng, táng trùng tiên, càng có thánh nhân vương nuốt hợ, có không hiểu thần năng, tiến vào bên trong chính là tiến vào năm đó chiến trường. phạt chi khí khó khu thi thể, huyết khí hợt, hiểu máu quá máu mai bởi có có đó vì là đ đầu chúng ta thấy đen trắng hai ánh sáng có thể là ngày xưa thánh nhân vương cường giả chiến đấu lại hiện ra nhiều năm lớn lên tu sĩ giải trừ nhiều bí mật không trải qua vì mọi người một một đường tới chúng tu sĩ cùng nhau bước vào năm mươi khu chỉ thấy huyết chiến không ngừng đại địa phía trên tận biến đỏ đất huyết tinh chi khí phiêu đạn t h i ế niệu để bầu trời liệt dương đều nhuộn thành huyết hồng ông, ông, ông. chiến tranh k è n lệnh không ngừng d é o vang có cường giả c ư ỡ i thiên địa cự thú không ngừng lẫn nhau t r i n h phạt vô số chiến binh không ngừng ở chỗ này chết é m g i máu tươi nhiễm khắp cái này một khối cương vực nơi đây liên quan đến đạo c h i nguyên tranh đ o ạ n diệp trường ca tướng quân đã gánh trụ đối diện thánh nhân vương chỉ cần chúng ta vượt lên trước tìm ra đạo c h i nguyên liền có thể nhiều một phần phần thắng hắn ném ra vô số ngân s ắ c chiến giáp không ngừng thúc giục các tu sĩ đi lên chiến trường chúng ta phải t r ă n g thật đặt mình vào ngày xưa chiến trường vẫn là cái này vốn là một trận tưởng tượng là ngày xưa tái hiện có tu sĩ sờ sờ lóng lánh lẽo hàn quang chiến giáp cơ thể xúc giác vô cùng chân thật, không trải qua nói nhỏ đặt câu hỏi. d i ệ p t r ư ờ n g ca tướng quân chẳng lẽ là vừa mới chúng ta tới lúc bầu trời phía trên thấy hai đạo ánh sáng một trong hướng không biết bất quá nơi đây liên lụy đến đạo c h i nguyên liền hẳn là thí luyện một bộ phận đem không nghĩ tới đạo c h i nguyên vậy mà cùng năm mươi khu có quan hệ một đám tu sĩ nghị luận không ngừng ào ào mặc lên chiến giáp đi binh hải chém giết chương hai trăm tám mươi một trinh chiến huyết chiến hai đại thống lĩnh nhìn về phía thí luyện trong khu vực không ngừng xuất hiện binh hải m ặ t s ắ c mặt, mặt ngưng trọng cả người hóa thành một đạo lộng lây ánh sáng bay thẳng năm mươi khu ẩm ẩm trên trời cao không ngừng có nổ vang oanh minh vô số sơn lăng nổ nát vụn đen trắng hai quang không ngừng oanh kích trên trời cao giống như âm dương ngư lưu chuyển thiên địa phân hóa hai sắc màu vô số đạo vết vẩy xuống thiên địa dẫn động tràn ngập thiên địa đạo biển không ngừng c u ộ n quận đại thống linh cảm thụ trên trời cao không ngừng truyền đến vô thượng tiên uy thần thức không ngừng rung động đưa ra cảnh cáo tất cả tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng tao nộ bọn họ bằng sinh bên trong gian nan nhất huyết chiến cái này năm mươi khu bên trong thiên đ i ệ rất thần dị luôn luôn có thể chọn lựa ra tu vi chiến lược khác biệt không đúng l ắ n tay tiến hành công bình nhất chiến thập tam kỵ cũng tao nộ mặc khác một ư ơ i ba tên ngoại tộc thiết kỵ bọn họ trong nháy mắt chém g i ế t cùng một chỗ vô tận oanh minh không ngừng vàng vọng bên trong thiên địa tất cả cường giả đều đang ra sức huyết chiến không ngừng chém g i ế t máu tươi nhất thời nhuộm đỏ thiết giáp đông đông đông từng tiếng lôi cổ không ngừng gõ oanh minh tất cả tu sĩ đều g i ế t tới nhiệt huyết sôi trào chiến ý dâng cao không gì so sánh được đại thống linh rốt cuộc đổi u tới năm mươi trong vùng sắc mặt rung động hắn ở đây khu trấn thủ nhiều năm nhưng chưa từng thấy qua khí thế như vậy rộng rãi huyết chiến tranh đấu binh lính bảy trăm ba mươi ba nhiều như biển sao lan tràn đến chân trời cũng không thấy ph tranh đấu binh lính liên tục không ngừng từ đằng xa lao tới đến chiến trường tùy ý máu phạt người đến nhanh gia nhập ta nhân tộc c h í n h phạt diệp trường ca tướng quân còn tại c h í n h phạt chúng ta làm sao có thể lười biếng tướng l ã n h đưa ra một bộ ngân s ắ c chiến giáp giao phó đại thống lĩnh đại thống l ĩ n h không có tiếp nhận cái kia bộ chiến giáp ngược lại mặt sắc mặt nghiêm trọng không ngừng tìm kiếm lấy sân thí luyện tu sĩ từng đạo từng đạo lôi cổ âm thanh kêu nổ vang chấn động đến đại thống lĩnh nhiệt huyết sôi trào chiến ý dặn dào hắn không hiệu tiếp nhận cái kia bộ chiến giáp quay người gia nhập máu phạt thẳng hướng những cái kia mặc lấy màu đen chiến giáp binh lính. hai bóng người bay tứ tung ra ngoài mảng lớn máu tươi vẩy xuống thiên địa hai người chiến giáp đều cơ hồ tàn phá không chịu nổi khó che đậy thân thể trong tay chiến kỳ nhiễm đ ị c h máu không ngừng phát ra vui vẻ tiếng dung đại kỳ phấn khởi lôi cuốn thiên địa sao trời lay động tinh hải vung lên vạn đạo trật tự diệp trương ca múa chiến kỳ chiến kỳ sức gió bạo động trăm vạn lý sơn hà thiên địa linh khí trong nháy mắt bao phủ không còn hóa thành sán lạn vô cùng đại đạo thần hà đánh phía nam tử mặc áo rắp đen. đen một chữ phun ra thiên đ i ệ tận biến vô tận sát vực từng đạo từng đạo sát khí ngốt trời t â minh xé nát sao trời vỡ đánh phía đại đạo thần hà ầm ầm bên trong thiên địa năng lượng dòng nước lũ bạo động bao phủ toàn bộ cổ đạo phương viên một triệu dặm cổ m ộ t trong nháy mắt nổ nát vụn sơn hà hóa thành bụi mịn bên trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch vắng vẻ một mảnh không có gì ngoài hai người thân ảnh không còn mọi vợ ông diệp trường ca cầm trong tay chiến kỳ xem như trường kiếm không gì so sánh được kiếm ý thấu thể mà ra từng đạo từng đạo kiếm minh nổ van g thiên địa xuyên thấu hư khung đứng thẳng bầu trời nhất thời bị cắt nát trong nháy mắt bị vạch ra không gì so sánh được lớn lên vết hắn mua động trong tay chiến kỳ giống như là mua một hàng dài từng đạo từng đạo kiếm khí hoành không mà tăng trong nháy mắt hóa thành một triệu dặm chém vỡ thiên địa vạn đạo vỡ vụn vô tận trời cao kiếm khí chất phát chỗ mũi kiếm một chút thái sơ thần quang thắp sáng thiên địa diễn hóa vật vật diệp trường ca theo kiếm khí cùng nhau mà lên thẳng hướng áo giáp màu đen thá tử keng nam tử mặc áo giáp đen múa chiến kỳ giống như là huy động một thanh thiên đao từng đạo từng đạo đao mang chém rách tinh vực chấn vỡ chữ thiên trời cao trong nháy mắt dạn nước đổ sụt chỉnh phiến hư không đều sụp đổ trong nháy mắt nổ nát vụn hiện hiện sẽ đánh từng đạo từng đạo đao mang rộng rãi ba khí trong nháy mắt ngăn cách hư không một triệu dặm trên thân ao một vệ tám quang lưu chuyển không chừng giống như thiên địa sơ khai thế gian cái k i a vĩnh hằng á m quang nam tử mặc áo giáp đen theo đao mang cùng nhau mà lên thẳng hướng diệp trường ca、Ấm、ẩm ẩm á m quang cùng thần quang chạm vào nhau nổ vang thiên địa toàn bộ cổ đạo đều đang l ắ c lư t ừ n g vết nước cả phiến thiên địa vô tận đao mang cùng kiếm khí không ngừng theo áo quang cùng thần quang bên trong vệ xuống đụng vào nhau phát ra chấn thiên âm thanh tê ự toàn bộ cổ đạo trong nháy mắt phân hóa bừng sáng một vùng tăm tối không ngừng đàn sen lưu chuyển. hai bóng người nhất thời chạm vào nhau cùng một chỗ trong tay chiến kỳ lẫn nhau đỏ sức c ầ m diệp trường ca tay trái ánh vàng chất động lục đạo thế r ơ i trung sinh hiện hiện không ngừng tụng kinh thiện sướng ca tụng diệp trường ca huy danh chuyển sướng thanh âm chấn động t i ê t niệm lục đạo thế r ơ i hóa thành một đạo thân luân không ngừng sau lưng diệp trường ca chuyển động quyền trong lòng bàn tay làm ê n h m ô n g trời xanh quyền lưng lại động nhật nguyệt sao trời trụ vũ tinh bờ sông tự có một cố bệ nghệ t h i ê niệu đ ộ n tôn vạn cổ khí thế hướng về nam tử mặc áo giáp đen vung đi ầm ầm màu đen nam tử tay trái ở giữa hắc hà bạo động từng đạo ma tôn hướng lên trời ma âm truyền vang thiên địa lung lay thiên địa sao trời ma khí quanh quẩn tay trái phía trên một v ầ n g mặt trời đen bay lên lòng bàn tay không ngừng chìm nổi hãn biến trưởng thành quyền trong tay hát nhật ma khí ba động từng đạo từng đạo ma tôn hư ảnh hiện hiện quyền bên trong thế giới vô số tinh hà khô héo nộ diện chư thiên vạn vực đồng loạt tạm đạm đi một đạo hát nhật bay lên vạn trên đường thôn thiên vệ địa đánh phía diệp t r ư ở n g ca tay trái ầm ầm vô tận oanh minh bạo động bên trong thiên địa không ngừng hiện hiện h o à n toàn mới hoàn toàn mới di tượng toàn bộ cổ đạo triệt để bị một phân thành hai ánh sáng bên trong lục đạo chúng sinh không ngừng hiện lên truyền sướng di trong bóng tối tinh hà vạn vực hoàn toàn t ĩ n h mịch một đạo ma ảnh thân thể lập chư thiên diệp trường ca kim s ắ t trường quyền không ngừng vùng vẩy b a n h kích mỗi một lần huy động đều giống như đẩy mạnh một phương thế giới quân chính giữa âm không ngừng vị n h s ư ớ n g tiêu tụng diệp trường ca tên giống như phật đạo vị n h s ư ớ n g giống như tiên linh gào rú nam tử mặc áo giáp đen quyền bên trong hát nhật chìm nổi vô định vô tận hắc hà ba động vạn đạo ảm đạm t ĩ n h mịch trật tự pháp tắc tan giá thiên địa vô tận ma tôn a n h minh gào rú giống ngôi sao giao động nguyệt cả phiến thiên địa đều đang không ngừng chấn động ẩm ẩm hai người tay phải chiến kỷ không ngừng huy động tay trái trường quyền không đoạn thiên địa không ngừng nổ đủng vô tận năng lượng ẩm ẩm không ngừng bao phủ cổ đ ả o chúng sinh t ụ t đê ơ ma tôn gào rú ánh sáng trong bóng tối không ngừng chấn động không gì so sánh được gợn sóng từng đạo từng đạo gợn sóng chập trùng cổ đ ả o chấn động toàn bộ dãy núi đều tại nổ nát vụn a n h minh trật tự vạn đạo phá nát nổ vang cổ đ ả o trời cao trong nháy mắt nổi lên vết nứt trong chốc lát nổ nát vụn hư không k h ô ngừng n g gào thét đổ sụp ánh sáng hắc cám không ngừng đàn sen biên bù cổ trên đảo âm dương trận đồ không ngừng lưu chuyển giao dung chương hai huyết tinh chi khí không ngừng quần c u ộ n bầu trời giết tiếng la chấn động mây trời thiên địa một phân thành hai đen trắng rõ ràng huyết chiến chi đ ị a đều bị hai màu đen trắng phụ lên giống như quân cờ đen trắng tọa lạc thiên địa kỳ bàn bên trong diệp trường ca cùng nam tử mặc áo giáp đen đều là cầm cờ người lấy thiên địa làm bàn cờ lấy thiên địa chúng sinh làm vũ khí chư thiên thánh nhân vì đem chiến đến thiên địa âm dương l ị c h loạn máu đỏ nhiễm trời xanh bên trong thiên địa âm dương n ư không ngừng du động quang ấm đều cầm một phương thiên đ i ệ hai người tranh đấu vẫn như cũ khó phân sàn sàn nhau rầm rầm rầm vô tận thiên điệu mỗi một tấc thiên địa đều tại rung động mỗi một sợi đại đạo đều đang không ngừng oanh mình đạo hải không ngừng bao phủ quần c u ộ n bên trong thiên địa nhấc lên không gì so sánh được sóng to đ ư n g động vô số s â n hà âm dương đồ chấn động không thôi dương ngư trong nháy mắt đẻ qua âm ngư ánh sáng tùy ý tỏa ra chỗ đến hắc ám toàn bộ lui ra diệp trường ca hóa thành một đạo bật điện trong tay chiến kỷ phấn khởi trong nháy mắt xuyên thủng nam tử mặc áo giáp đen lồng ngực、Phúc. chỉ thấy nam tử mặc áo giáp đen thân hình rung động thân hình bên trong hết thể tu vi pháp tác hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng n u i tên đâm xuyên diệp trường ca trái tim diệp trường ca trong miệng thổ từng đạo từng đạo ánh sáng đạo đạo mưa v ầ khắp đầu t r ờ i t o à n bộ chinh cả ế đấu i ra dấu ấ vết một cái c h phạt mắt biến mất biến vô ì n sơn h hà vô số sơn hà trở l i cổ đảo bên r o n g trong h i ê n tận địa. Vô t n h phạt t r nháy mắt tiêu tán giao chiến áo giáp màu đen chiến binh trong chốc lát băng tán hóa thành linh vũ huy sái năm mươi trong vùng thân mang ngân s á c chiến giáp người tộc chiến sĩ toàn bộ quỳ một gối xuống giữa thiên địa cùng một chỗ cao a cùng t i ễ n diệp tướng quân cùng tiến diệp tướng quân cùng tiến diệp tướng quân cao a thanh âm liền van ba tiếng chấn động thiên địa vũ trụ chuyển khắp toàn bộ cổ đảo theo một lần tiếp một lần hét to ngân s á c chiến giáp binh lính dần dần hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng mưa chiếu xuống năm mươi trong vùng bên trong thiên địa trở lại nguyên bản bộ dáng tất cả tu sĩ đột nhiên theo trong quan m ụ c bừng tỉnh hai mắt liếc nhìn chung quanh phát hiện tự thân tình huống sắc mặt cực kỳ chấn động bọn họ cấp tốc theo trong quan m ụ c bò lên nhìn về phía đứng ở quan tài bia đá đồng tử co rụt lại phía trên đều là khắc xuống bọn họ tên đây rốt cuộc là hà tình huống chẳng lẽ chúng ta thật tiến về qua thời đại kia cùng trời kiêu ngạo trinh chiến công phạt như thật như ảo đến cùng l à mộng ảo vẫn là chân thực hiện thế là chúng ta đạp vào đã từng luân hồi sao tất cả tu sĩ sắc mặt kinh nghi không ngừng tất cả mọi người không cách nào xác nhận hết thể trải qua là không chân thực phát sinh qua bọn họ liếc nhìn bốn phía mặt đất tất cả đều là một mảnh huyết hồng vô số quan tài cửa hàng mở bên trong thiên địa quan tài phân hóa hình như có chín cấp bậc tầm thường quan tài trải rộng ra khắp nơi hồng thổ chi trải thành hình tròn trung tâm trở lại một vòng hình tròn đất trống mà bọn họ tính toán là cao cấp quan tài cửa hàng trên hư không thuộc về đệ ngũ đẳng cấp cũng bị trải thành hình tròn tại bọn họ phía trên còn có tầng bốn quan tài tất cả đẳng cấp quan tài dường như đều bị trải thành hình tròn trung tâm trở lại một vòng đất ngóc đầu lên đồng tử co r i ú p lại một đạo quan tài táng tại chín tầng trời phía trên tinh hải thành nền thần liên k h o a n h ậ t nguyện kéo quan tài mục cái kêu một đạo quan tài lộng lẫy không gì so sánh được chính là không biết tên thần mục tạo thành tán thả vô thượng tần h hoa quanh thân khắc đầy n h ậ t nguyện sao trời hoa điệu t r ù n g ngư phong vũ lôi điện chim bay cá nhảy các loại dị tượng khắp nơi càng có phá nát ngân sắc chiến giáp nhiễm khắp kim huyết trôn cùng ở đây một cây chiến kỳ phấn khởi nhiễm vô tận máu tươi trên lá cờ máu đỏ vẫn như c ũ lập lòe tươi đẹp mang có bất hủ y năng chiến kỳ lôi cuốn thiên địa sao trời lay động tinh hải vung lên tất cả tu sĩ nhìn lấy trên chín tầng trời lấy tinh hà làm cơ sở liền khóa nhật n g u y ệ n quan tài tất cả quan tài bảo vệ chờ đợi c h ẳ n g cảnh sắc mặt rung động không thôi nếu không phải cường giả thi thể liền không thể thừa nhận như thế dị tượng thi thể cũng tự mình băng tán thiên địa cái kêu mai táng tại chín tầng trời phía trên quan tài nhất định là bên trong thiên địa đạo bạch quan kia đến cùng là như thế nào cường giả mới có thể cùng ngày xưa đạo hắc quan kia t r i n h phạt bên trong thiên địa ta nhớ được hẳn là gọi diệp trường ca diệp tướng quân rất nhiều người tu sĩ đều ở đây chỗ thấp giọng nói nhỏ thảo luận không ngừng đại thống lĩ bừng tỉnh theo trong quan một bừng tỉnh tại hắn trong ấn tượng hắn bị người chém giết nuốt hận thiên địa vì sao hắn còn chưa có chết hắn đứng dậy nhìn đến tự thân đứng ngồi ở một tòa trong q u a n tài đồng tử co rụt lại phi tốc xông ra q u a n tài nhìn lấy quan tài trước mộ b i a rung động không thôi phía trên có khắc t ê n hắn không có khả năng làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy đại thống lĩnh sắc mặt cực kỳ chấn động không cách nào tin nhìn thấy trước mắt tất cả tu sĩ trông thấy theo đệ thất đẳng cấp bên trong quan tài bỏ ra ngoài đại thống lĩnh kinh hai không gì so sánh được khoảng cách thánh nhân vương chỉ kém một đường đại thống lĩnh cũng chỉ có thể táng tại giai đoạn thứ bảy quá tài như vậy chín tầng trời phía trên quan tài đến tột cùng cái kia táng người nào không có khả năng ta thủ vệ nơi đây vô số năm đều chưa từng phát sinh chuyện như thế kiện việc này đến cùng là chân thật vẫn là hư huyễn bên trong thiên địa là có hay không có luân hồi ta kinh lịch có phải là hay không ta k i ế p trước đại thống linh tự lẩm bẩm không ngừng thần s á c h o à n g hốt không gì so sánh được đột nhiên chín tầng trời phía trên cái kêu một đạo quan tài rung động thần liên soạt rung động nhật nguyện không ngừng lắc lư gánh chịu quan tài tinh hà không ngừng rung động năm mươi khu mỗi một phiến thiên địa đều tại rung động thiên địa vạn đạo đều tại hân hoan hợp tê hết lần này tới lần khác đạo ngân rủ xuống quan tài phía trên ngôi sao hà không k h ố vầy ánh trăng cùng ánh nắng ánh sáng phát ra t h i ê n địa vô số thiên địa đại đạo thần vằn không ngừng giữa thiên địa trải rộng ra vô tận hoa văn trong hư không chịu nổi không ngừng dẫn ra thành một đạo vô thượng đại t r ợ từng mảnh từng mảnh quang vũ huy sái bên trong thiên địa tất cả tu sĩ bao quát đại thống lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng rung động quan tài cùng không ngừng phiêu tán thiên địa dị tượng sắc mặt cực kỳ chấn động một đoàn kim quang theo chín tầng trời phía trên trong quan tài phát tán đức vạn đạo hà man đến tột cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ là ngày xưa tồn tại muốn trở về không có khả năng chết đi người không có khả năng tái hiện thiên đ i ệ người chết không thể s g tất cả á tu sĩ nhìn l sắc mặt, mặt kinh khủng nhanh chóng lùi lại ra bên trong thiên địa một đạo cao hai chấn động thiên địa vũ trụ chuyển khắp toàn bộ cổ đảo cung nên diệp tướng quân trở về tiếng nói này giống như là sấm sét chấn động đến thiên địa vạn vật nghẹn nào c bốn chín tầng trời trong quan tài một nam tử nằm thẳng quanh thân phát ra mông lung thần hoa khí tức xa xăm mà tăng thương không biết hạ táng tại bao lâu xa thời gian khuôn mặt tăng tưởng đột nhiên bế hạp con ngươi bỗng nhiên mở ra tay chống đỡ vịn quan tài từ đó ngồi dậy thần s á c hoảng hốt bên trong thiên địa một đạo cao a i chấn động thiên địa vũ trụ chuyển khắp toàn bộ cổ đảo cung nên diệp tướng quân trở về Tiếng bang kinh thiên động địa, máu tàn tê tự mình muốn động thiên kinh chiến chiến bang động nguồn chấn mình động văn địa, mua địa, kỳ phá phủ pháp, máu rắc diệp ư như tướng ờ n an mừng đã từng tướng quân một lần nữa tỉnh g một đã l ạ d i trường ca lấy lại tinh thần mặt s ắ c mặt ngưng trọng không gì so sánh được cấp tốc quan sát các vị trí cơ thể hắn s ắ c mặt cứng đờ hô hấp rộn rộn rộn trong lòng bàn tay xuất hiện một khối đồ án phức tạp không gì so sánh được như là vũ trụ đạo pháp giống như thiên địa luân hồi luân hồi ấn chẳng lẽ hắn thật tình mộng đã từng chinh phạt niên đại cũng phun máu bên trong diệp trường ca ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trong lòng bàn tay đồ án nào bên trong suy nghĩ không ngừng phía dưới tu sĩ một mảnh xôn xao hai mắt chết nhìn về phía chín tầng trời quan tài chi ngồi dậy hình người thần sắc kinh hãi đến cùng là người sống vẫn là thi thể tái hiện linh trí trong quan một người thật chẳng lẽ lại hiện ra thế gian năm mươi trong vùng quả nhiên có đại khủng bố đại thống lĩnh sắc mặt rung động cũng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm quan tài ngồi dậy bóng người đột nhiên bên trong thiên địa đột nhiên hiện vô số quang hà từng t i ê u từng sợi không ngừng lưu c hội tụ bên trong thiên địa xuất hiện một cái nguồn sáng nguồn sáng phía trên tiên quang diễm, diễm các loại ánh sáng điểm lành không ngừng lưu truyền khí tượng p i phạm có một loại bên trong thiên địa căn nguyên nhất đại đạo khí tức tràn ngập trên trời cao đạo ánh sáng này ngọn nguồn không ngừng bốc lên tự mình bay thấp tại chín tầng trời quan tài phía trên cái kiêu đạo ngồi dậy hình người trong tay không ngừng phóng xạ vô biên tiên h quang vô tận tường hòa chi khí khắp động thiên địa các loại vạn đạo thần văn hiện hiện thần dị không gì so sánh được đó là đạo c h i nguyên đại thống linh thần s ắ c chấn động không thể tin được nhìn thấy trước mắt đạo c h i nguyên tại cái này vạn năm bên trong cơ hồ tuyệt tích vốn cho rằng hoàn toàn biến mất không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy ngưng lại năm mươi trong vùng đại thống linh tự lẩm bẩm không ngừng một màn k i ê đạo tri nguyên so với trước kia bất luận cái gì xuất thế đạo c h i nguyên còn lớn hơn nhất định lại có v ô thượng đại đạo cái kia chính là đạo c h i nguyên đạo c h i nguyên không phải tuyệt tích thiên địa sao vì sao còn sẽ xuất hiện vạn năm trước một tên cái thế thiên kiêu chiếm lấy đạo c h i nguyên về sau liền lại không đạo c h i nguyên xuất thế tất cả mọi người cho rằng đạo c h i nguyên tuyệt tích không nghĩ tới thế mà tại năm mươi trong vùng giữa các tu sĩ một mảnh xôn xao nhìn lấy cái kia một đoàn đạo c h i nguyên trong mắt đều là không gì so sánh được vẻ khát vọng nhưng không người dám tiến lên đều nói trong quan mục hình người kiên rẻ không thôi đây cũng là đạo tri nguyên diệp trường ca nhìn trong tay pha trộn n g u ồ n sáng tự lẩm bẩm đạo chi nguyên cảm nhận được diệp trường ca khí t ứ c không ngừng chấn động mơ hồ ý chí lay động đất trời chuyển vang cổ đạo không có khả năng vì sao lại có người ngang đạp vạn trên đường tâm cao hơn nói đây là tối kỵ người vã năm n nhất định tao nộ không rõ tất cả tu sĩ một mảnh xôn xao thần trong quan trôn xuống đến tội cùng là người phương nào vậy mà tại trên đường lòng cao hơn trời như thế rộng rãi đại đạo tất cả tu sĩ vô pháp tưởng tượng cái này đem là thế nào một đầu thiên đồ ẩm ẩm chín tầng trời phía trên thần quan nhảy lên một mảnh trói mắt ánh sáng bầu trời sụp đổ mặt đất dung chuyển ngập trời thần hoa không ngừng bạo phát phóng s ạ n đạo thân ảnh kia cơ trên hạ thể ánh vàng lập lòe như là g i ấ y lên một mảnh kim hỏa hắn giống như là vô tận năm tháng trước đây thần linh cường đại mà uy nghiêm vô tận uy áp giống như thiên đ ị a thần uy chấn động thiên đ ị a gây nên bầu trời nổ đủng chuyện gì phát sinh vì sao ta cảm giác mình giống như là tại đối mặt thiên đ ị a thần uy uy áp quần quận một triệu dặm trăm vạn lý sơn hà sinh linh đều là đang rung động dê n gì tất cả tu sĩ cảm nhận được giống như thiên đ i ệ thần uy thân hình run dậy không ngừng sắp bị chấn sinh, sinh quỳ sắt xuống diệp trường ca thân thể bên trong cái kia một giọt máu rung động tỏa ra thiên địa thần uy vô tận sức mạnh to lớn không ngừng trải rộng ra cổ trên đảo trong tay đạo c h i nguyên chấn động trong nháy mắt bị cái kia một giọt máu nuốt hóa thành giữa thiên địa lớn nhất chất pháp đại đạo cùng thần văn tan vào cái kia một giọt máu cái kia một càng thêm đỏ diễm giống như mỹ lệ h ư n g hà diệp trường ca theo trong quan mục đứng lên giống như là từ trên chín tầng trời tiên đài phía trên đứng lên có khí thôn sơn hà bệ nghệ thiên hạ duy ta độc tôn khí thế hai mắt đóng mở đều là không gì so sánh được u y áp cơ trên hạ thể không hiệu kim sắc đạo văn lưu chuyển hiện hiện đại đại đ hắn trên thân khí chất quá mức uy áp hùng hồn quanh thân phát ra ánh vàng giống như thiên địa tiên quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thiên đ ị a giống như là muốn sập ngược lại không ngừng chấn động phát ra không gì so sánh được r ê n g ì một cỗ uy áp khí thế tràn ngập bầu trời rung động toàn bộ vũ trụ tinh hà đều đang rung chuyển không cái kia người khuôn mặt vì sao để ta cảm thấy nhìn q u o n mắt t h ư ợ n h ư là cùng dân binh đội trưởng lên xung đột người kia vì sao thần trong quan t r ô n xuống người là hắn tu sĩ kinh hô không thôi nhận ra diệp t r ư n g ca mọi người ở giữa ầm ĩ khắc trốn không thể tin tưởng thần quan phía trên trôn xuống lại là diệp t r ư n g ca bên trong thiên địa lại một đường cao ai chấn động thiên địa vũ trụ chuyển khắp toàn bộ cổ đảo cung nên diệp tướng quân trở về cái kia ngân sắc chiến giáp chân ê một cây chiến kỳ phấn khởi vô tận oanh minh giống như thiên địa đạo âm không ngừng vợn quanh thần quan chờ đợi tất cả tu sĩ bao quát đại thống lĩnh đều sắc mặt cứng đờ, thần sắc cực kỳ chấn động chẳng lẽ diệp tướng quân diệp trường ca cũng là người này tình m n g huyết chiến chinh phạt niên đại hắn lại có thể xuất lĩnh vạn quân chinh chiến chém giết hát quang đạo bạch quang kia lại là hắn diệp trường ca theo quan tài phi lên nhìn lấy trạm khắc hắn tên mộ địa sắc mặt như th mỗi một b ư ớ c đều gây nên đại đạo réo vang giống như là tiên vương hạ xuống trần thế mang theo lấy vô tận u y áp tất cả tu sĩ đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua hành t ẩ u trên hư không diệp trường ca giống như là ngước nhìn một tôn xuất hành vô thượng đại đế chúng tu sĩ không cách nào chống cự cái này giống như trời xanh u y áp ào ào vì hắn lui ra một con đường diệp trường ca hóa thành một đạo kim hồng trong nháy mắt biến mất ở chân trời đông đông đông cổ t r u n g tiếng t r u n g giống như thiên đ ị a lôi ầm vang dung thiên đ ị ệ mây trời từng đạo từng đạo to lớn tế đàn bỗng dưng hiện hiện ở trong hư không mở ra tinh môn vãi xuống vô số đạo sáng chó Một đại o k thống lĩnh lấy lại tinh thần dẫn quát một tiếng làm đến tất cả tu sĩ nhất thời điên còn không gì so sánh được vô số thần thông pháp tắc trải rộng ra bầu trời từng đạo từng đạo thần kiều không ngừng ngược dòng tìm hiểu cái kia nguyên một đám lơ lửng trên hư không tế đàn thần kiều không ngừng bị thần thông pháp tắc đánh nát vô số máu tươi phiêu tán trên trời cao đạo ngân c h i h ả i lần nữa tràn ngập thiên địa không ngừng oanh minh xoay tròn cột đạo gây nên vô số sơn hà ba đậu chương 284, diệp c ử u ca lại hiện ra đại thống lĩnh nhìn lấy sau cùng một đạo lưu động trong hư không tế đàn nổ nát vụn pháp lực lôi c u ố n chỗ có thất bại người cùng binh lính quay về đệ nhất thành t i ế t kiến đệ nhất thành chủ nghe vậy thành chủ im lặng không nói chỉ là phất tay để hắn lui ra hắn trông thấy thống lĩnh lui ra về sau thăm thẳm than ra một hơi đã từng luân hồi sao thất bại giả thí luyện sự kiện trong nháy mắt chuyển vang đệ nhất thành bên trong đệ nhất thành bên trong tất cả tu sĩ sắc mặt rung động bọn họ đã từng tiến vào năm mươi trong vùng nhưng lại chưa bao giờ gặp phải việc này năm mươi trong vùng mai táng quá nhiều hải q u ố t có không h i ể u thần năng nhưng chưa bao giờ có thiên kiêu gặp phải này các loại tình huống sân thí luyện này bên trong phát sinh d ị biến đến tột cùng là vì sao năm mươi trong vùng mai táng quá nhiều hải q u ố t có không h i ể u thần năng nhưng chưa bao giờ có thiên kiêu gặp phải này các loại tình huống cái này diệp trường ca đến t ậ t cùng là người phương nào chẳng lẽ thí luyện di biến liền cùng người này có quan hệ sao không biết năm mươi khu quá mức thần bí hết thệ đều khó mà phân trần nhân tộc lại một tôn vô thượng tiên tiêu d i ệ p trường ca con đường phía trước những tiên tiêu kiên lại đem nên đón mới lại địch đệ nhất thành sân thí luyện dị biến sự tỉnh hai mươi chuyển đầy thành mưa gió cũng cấp tốc chuyển đến hắn cổ thành bên trong cổ thành n u y nga như sao to lớn r ồ i dào như là ẩn nút hàng dài lộ ra không gì so sánh được uy nghiêm cùng đại khí không người có thể địch ẩm ẩm một đạo kim hạ hành động thiên địa mang có vô thượng thần uy giống như thiên địa sức mạnh to lớn chấn động phía trên t o à thành cổ phát ra từng tiếng trấn thiên văn minh trên g thần dương. Thần dương hạ thể vô số thần văn mạch lạc chìm nổi bên trong thiên địa tự mình chống cự cái này giống như thiên địa sức mạnh to lớn đồng dạng vô thượng thần uy trong thành vô số cường giả tu sĩ cảm nhận được cái kia một đạo thiên uy thân hình chấn động không ngừng dung dày quanh thân đạo quả g ê n dị không ngừng phát tán thần phục chi ý người nào chỉ là khí thế liền khiến cho ta đạo quả g ê n dị dường như theo sân thí luyện tế đàn tinh môn bên trong đi ra chẳng lẽ là thí luyện anh kiệt không có khả năng ban đầu thực sự cổ lộ anh kiệt tuyệt không như thế u y áp thứ hai trong thành vô số cường giả trong nháy mắt bay đến trên tường thành quan sát cái kia một đạo sáng trói không gì so sánh được kim sắc thần dương trên tường thành binh lính toàn bộ thân hình rung động bị nói uy áp chấn đến không cách nào nói ra lời thậm chí không cách nào đứng vững trong cụ thành tướng lãnh không ngừng chạy đến lại bị cái kia một đạo thiên uy chấn động thứ hai thành tiếp dẫn sứ bị đạo này tiên uy kinh động cổ thành chỗ sâu dâng lên một đạo nóng rực thường hà xuyên liền thiên địa gây nên vạn đạo anh minh hắn nhìn về phía cổ lộ trên cái kia một đạo không ngừng tỏa ra vô tận kim hà thần dương mặt ngưng trọng các hạ là người nào chỉ là đạp vào tinh không cổ lộ người thí luyện. thần í luyện. t h dương bên trong một đạo âm thanh kêu giống như thiên âm mang theo đại đạo luận động sóng động tiên h địa vạn đạo chỉ là một câu lại mang theo không hiểu thần năng trên tường thành một mảnh xôn xao tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đạo thần dương không cách nào tin người mạnh như vậy cũng chỉ là vừa đạp vào cổ lộ người thứ cái k h ê m một đạo thần dương đứng nghiêm hư không bên trên dần dần tiêu tán thần mang một bóng người từ đó đi ra cước bộ giống như là rơi vào chư thiên vạn vực phía trên mỗi một sợi tóc đều mang theo lộng lây t h ầ n hoa mỗi một sợi cơ thể đều đang phun ra nuốt vào bà quang hắn dần dần thu liễm vô thượng tiên uy thế mà vẫn như cũ giống như là tinh hà chỗ sâu đi ra vô thượng đại đế chấp trường thiên địa sao trời chân đạp chư thiên vạn vực tự có một cỗ thôn thiên vệ địa b ệ nghệ tinh hà vô thượng khí thế này người khuôn mặt rất trẻ trung thật chẳng lẽ là người lý luyện các tu sĩ r u n động trong lòng tuy nhiên quanh thân tu vi là tiền tam trạm nhưng vừa mới cái k i a một cô giống như thiên uy khí thế để bọn hắn lòng còn sợ hãi không thể khinh thường cổ lộ trên hoanh minh không ngừng từng đạo từng đạo phát ra sán lạn vô cùng thần hoa thần kiều kéo dài cổ lộ trên lần lượt từng bóng người không ngừng theo cổ lộ chỗ sâu đi ra vô số thiên tiêu nhanh chóng tại cổ lộ trên r o n g đuổi chạy về phía nhân tộc thứ hai thành bọn họ trông thấy đứng thẳng hư không bên trên diệp trường ca đồng tử co dù lại nguyên lai thật sự là người thí luyện lần này thí luyện bên trong coi là thật xuất hiện một tôn không gì so sánh được thiên tiêu ta tại thí luyện người trông thấy chút thân ảnh quen thuộc cái t i ê là đến từ hoa không nghĩ tới bọn họ vậy mà đến ta có thể thấy tử dương thư viện một tên thiên tiêu cái này đệ nhất tử dương tiên sinh cũng xuất thế sao vũ tiên cổ tinh nhiều năm chưa phái thiên kiêu đến đây lần này vậy mà điều động cái này tên là vũ linh nữ tử đến đây không biết lại sẽ mang lại cho cổ lộ như thế nào kinh thiên độc t ĩ n h đáng tiếc đến bây giờ không thấy tiên vũ tinh thiên kiêu đạp vào tinh không cổ lộ không có tiên võ thiên tiêu luôn cảm giác cổ lộ tranh đạo có chỗ t à n g q u y ế t nói không chừng cái kia làm cho tất cả mọi người kiên kỵ thiên tiêu chính là tới từ tiên vũ tinh trên tường thành cường giả một bên quan sát một bên nghị luận không thôi luôn l u ậ n ở giữa không ngừng liên quan đến tiên vũ tinh thiên quan vô số xông ra sân thí luyện tiên h tiêu đi theo tại diệp trường ca về sau rất xa xa chậm rãi tiến vào trong thành trên mặt không có chút nào bất mãn vây xem tu sĩ toàn bộ sắc mặt chấn động bọn họ đã từng chứng kiến vô số anh kiệt nhật quan đều sẽ tranh đoạt người nào đệ nhất n h ê n quan thế mà cái này một nhóm người trông thấy diệp trường ca đệ nhất n h ê n quan lại không có chút nào bất mãn diệp trường ca trong thân thể máu này quá mức phi phạm hắn không cách nào trừng ư khống cái kêu máu từ khi hấp thu đạo tri nguyên về sau ba động không ngừng mãi đến cổ thành trước mới bắt đầu đứng im r u n động Máu này quá mức quá quái này Hắn gì? sở thứ u à này Là này mà này n tiên kinh, cùng không sánh liên quan. động tiên kinh, không tiên kinh động h tha hóa thôi tha hóa phải thôi h tự tại một giọt tự tại một giọt t có cái cái được gì máu máu máu. so hai trong thành tiếp dẫn sứ tự mình điểm danh cái này một nhóm theo sân thí luyện bên trong đi ra anh kiệt sắp mặt trịnh trọng không gì so sánh được này giới thí luyện thí luyện quá mức vô cùng ra một cái không gì so sánh được thiên tiêu cho dù là hắn cũng đối với hóa thân thần dương diệp trường ca cũng cảm thấy lớn lao áp lực ngươi là sân thí luyện bên trong đ ộ n chiếm vị trí đầu diệp trường ca ta có chấu nghe nói quả nhiên là vô thượng tiên tiêu có thể lực gác quần hùng ngày xưa mười mấy năm trước chấn động cổ lộ quản hồng trần bị trong tay ngươi pháp tắc biến thành chiến mâu vượt ngang bốn mươi trí khu đem hắn định tại cổ trên tấm địa càng nghe nói ngươi thu hoạch được đạo tri nguyên đạo tri nguyên đều kiên kỵ ngươi thân thể lập vạn trên đường lòng cao hơn trời đây là vô thượng tiên đồ trong thành n h mỹ k h ắ p trốn tất cả tu sĩ cực kỳ chấn động người này vì sao trước đó chưa từng nghe tới quản hồng trần nhưng mà năm đó chấn động cổ lộ truyền kỳ đáng tiếc bị thương thiên phách huyết thương t i ê u tinh không không ngượng dậy nổi không nghĩ tới ngày xưa tràng cảnh tái hiện tay bên trong pháp tắc biến thành chiến mâu đi ngang qua bốn mươi trí vực khu vực ở giữa thế nhưng là có một triệu xiềng xích cấm chế cái này diệp trường ca thật mạnh rất nhiều tu sĩ nghị luận ở mỹ nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt nhất thời kiên kỵ khi bọn hắn nghe đến diệp trường ca được đến đạo tri nguyên kinh hô không ngừng đạo tri nguyên xuất thế thân thể lập vạn đạo lòng cao hơn trời thì liền đạo tri nguyên cũng vì đó kiên kỵ cái này diệp trường ca đến tột cùng đến từ phương nào t i n h vực lại có như thế khí phách thật lớn giữa các tu sĩ nói nhỏ không ngừng nội thành bạo động không ngừng rất nhiều cường giả đều rung động không thôi trong lòng không cách nào bảo trì chương hai trăm tám mươi lăm cổ lộ nhắc lên phong trào tất cả anh kiệt thần t r sắc hoàng hốt phản phất trở lại năm mươi trong vùng kinh thiên huyết chiến tiếp dẫn sứ mặt hướng diệm trường ca vẻ mặt nghiêm túc t người có thể từng tin tưởng thế gian có luân hồi tiếp dẫn xứ lời nói như sấm nổ vang thiên địa trong thành tất cả cường giả rung động ánh mắt đồng loạt nhìn về phía diệp trường ca khuôn mặt kinh hãi không gì so sánh được kiếp trước bất quá huyết ảnh lưu động bờ biển kiếp trước kiếp sau bất quá người yếu ký thác ta chỉ tin tưởng vững chắc duy ta vô địch chỉ tôn kiếp này không xem gia sinh không muốn tương lai đời này thành tựu vô thượng vĩnh hằng diệp trường ca chấn định như hải hai con ngươi kiên định dị thường phun ra lời nói như là rộng rãi tiếng trung chấn động vô số tu sĩ tiếp dẫn sứ tâm thần run lên nhất thời thấu hiểu rõ ràng trong mắt hoảng hốt mù mịt d i ệ t hết cười dài một tiếng tuất không hổ là vô thượng tiên tiêu vô thượng khí phách diệp trường ca ngươi đến từ nơi nào tinh vực lại tạo thành lòng dạng như vậy cùng khí phách tiến võ cổ tinh diệp trường ca mịm cười mở miệng nói tất cả tu sĩ nhất thời một chàng thốt lên và năm n chưa có động tĩnh tiên vũ tinh vậy mà n g h ê n đón một tôn vô thượng cái thế thiên t i ê u quả nhiên không hổ là đại đế thời cổ văn năm đi xa ngôi sao cổ lộ trên có ngươi sẽ không còn tỉ mịch m lần này cổ lộ có thương tiên bá huyết xuất thế cũng là không biết thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện cổ lộ trên thái cổ thánh thể hội lần nữa xuất thế m à tiếp dẫn sứ cảm khái không ngừng chờ mong lấy hai thể tại cổ lộ trên kinh thiên nhất chiến chuyên ôn thánh thể tổ tinh đã không biết khởi nguyên nơi nào cuối cùng cắm rễ ở tiên vũ tinh phía trên diệp trường ca ngươi là tiên vũ tinh người thí luyện lần này tiên võ nhưng có thánh thể xuất thế hắn nhìn về phía diệp trường ca đặt câu hỏi diệp trường ca cười một tiếng cổ động quanh thân khí huyết c u ộ n c u ộ n kim sắc biển máu chỗ ngồi quấy phá bầu trời bao phủ cổ thành không ngừng c u ố n lên s ó n g to tiếp dẫn sứ sắc mặt chấn động không nghĩ tới trước mắt diệp trường ca chính là một tôn thánh thể đế tử tiên vũ tinh một tôn thánh thể không nghĩ tới tiên võ cổ tinh đưa tới tôn thứ nhất tiên kiêu thì mang cho chúng ta kinh hãi như vậy vui ha ha ha ha thánh thể đạp vào tinh không cổ lộ thương thiên bá huyết nên chủ địch nhân vừa có toàn bộ cổ lộ sẽ không còn tỉ mịch toàn bộ cổ thành đều tại chấn động vô số tu sĩ đều tại cười to chờ mong lấy diệp trường ca hát vang tiến mạnh đánh vào tinh vực chốt sâu cùng rất nhiều thiên tiêu kinh thiên nhất chiến tiên vũ tinh cổ lao đã lâu ẩn hàm vô thượng đại bí mật vô số đại đế vạn năm đi xa không biết đi ra bao nhiêu thiên tiêu riêng là thánh thể xuất thế gây nên vô tận đại chiến mỗi một trận đại chiến đều kinh thiên động địa chiến đến tinh không cổ lộ vỡ nát không nghĩ tới là ngươi đến đây cổ lộ trên vô số địch thủ một mực tại chờ đợi ngươi đến chúng ta dạng này lao ra hỏa cũng đang chờ mong các ngươi chiến đấu tiếp dạng này lao r hỏa cũng đang chờ mong các ư ơ i c h i n đấu tiếp dẫn sứ n h ì về p diệp trường ca sắc mặt mỉm cười lời tất cả người thí luyện mặt lộ vẻ d ị sắc nhìn về phía diệp trường ca thần sắc càng ngưng trọng thêm bọn họ vốn là hắn tinh vực vô thượng tiên tiêu lại tại diệp trường ca trước mặt tạm đạm phai mở trở thành diệp trường ca trên đế lộ phụ trợ tiếp dẫn sứ căn dặn chúng tu sĩ một trận đem cửa thứ hai thí luyện hạng mục công việc cùng tất cả tu sĩ toàn bộ nói rõ ràng hắn sau cùng căn dặn một tiếng các ngươi ở chỗ này thí luyện cần gia tăng chú ý thật tốt ma luyện tự thân con đường phía trước trên thiên h tiêu đều từng tại cái này thu hoạch được cơ d ư ớ lớn hắn ý vị sâu xa nhìn diệp trường ca liếp một chút biến mất không thấy gì n trong thành rất nhiều tu sĩ đều nhìn về diệp trường ca trong con ngươi đều là ngưng trọng cùng vẻ trờ mong diệp trường ca sắc mặt như t h ư ờ n g dung nhập biển người biến mất không thấy gì nữa sau ba ngày thứ hai thành đông đông đông trung lớn liền kêu ba tiếng vô số tu sĩ phóng lên tận trời bay về phía trong sân rộng chỗ tiếp dẫn sứ lập tức xuất hiện tại cổ bĩa trước đó lập tức mở ra thứ hai thành sân thí luyện tiếp dẫn sứ không ngừng kết động phát ấn trong tay từng đạo từng đạo thần hà bay về phía cổ trên tấm địa thắp sáng hư không điểm mấu chốt thiên địa hư không ở giữa đột nhiên hiện mười hai đạo vô cùng to lớn m ô n hộ mười hai đạo môn hộ cũng có thể thông hướng sân thí luyện môn hộ chi trên di động lập lụe không gì so sánh được thần hạ bên trong cửa một mảnh trắng xóa không cách nào thấy rõ bên trong diệp trường ca trực tiếp đi hướng bên trong một cánh cửa thân hình nhận vào bên trong biến mất không thấy gì nữa tu sĩ khác toàn bộ tránh đi diệp trường ca đi vào cái kia một cánh cửa tuyển cái khác mặt khác mười một cánh cửa tiến vào thí luyện diệp trường ca đứng thẳng ở một tòa trên núi lớn quanh thân bị vô tận vân hà bao phủ s ơ n phong thẳng lên mây trời phản phất khoắt tay liền có thể chạm đến bầu trời nơi xa không ngừng truyền đến vô số tiếng gào thét giống là đến từ viễn cổ h n h minh v diệp trường ca nhảy xuống ngọn núi khổng lồ hai mắt không ngừng nhìn về phía vùng này sân thí luyện thiên địa đây là một cái m ê n h mông mà cổ lao thế giới m ê n h mông mà bao la h ù n g vĩ vô số tại bên ngoài tuyệt tích biến mất không thấy gì nữa cổ thú ở trên mặt đất gào rú già lâu la cự đ i ể u bay tứ tung bầu trời theo trong h ắ t hải nắm lên một đầu vạn trượng giao long trực tiếp thôn phệ đi xuống không ngừng lệ kêu thiên địa quý như một chân thực sự cự nhạc phía trên tiếng giống như sấm c h ấ n thiên t ê minh dẫn tới vô tận mưa gió lôi điện a n h minh nhật nguyện thần hoa đều thả sáng lên bên trong thiên diệp trường ca đứng vững hư không bên trên dù n g tâm đo đạp phiến thiên địa này mỗi một sợi p h á p tác nay mảnh thiên địa đại đạo giống như lực cực điểm tập hợp thể mọi loại đạo thống đều cùng lực chữ có không gì so sánh được liên hệ hàm ẩn ở trong thiên địa mỗi một sợi thần hình bên trong thánh thể không ngừng manh minh kim huyết không ngừng tại thân bên trong bước lên dân trào cái thế giới này vạn đạo pháp tắc cùng thánh huyết không gì so sánh được thân cận một đạo huyết khí theo sơn g sọ chỗ tuân ra đ è ép bầu trời tỏa ra không gì so sánh được thiên địa u y áp diệp trường ca theo hư không bên trong đi xuống hai chân thực sự đứng ở phiến thiên địa này vạn đạo càng thêm thân cận hắn hai mắt nhắm lại dù n g tâm nhãn đi bắt giữa phiến thiên địa này đại đạo thần hình thánh huyết không ngừng oanh minh nhanh chóng tại thân bên trong chu thiên lưu c h u y ể n giống như một tôn v ĩ n h hằng bất d i ệ t thiên địa thần lô tỏa ra không gì so sánh được y năng băng vào nhục thể thần uy ép tới mảnh này sân thí luyện tiên h địa ở mầm rung động không ngừng chấn động diệp trường ca hắn đạp biến phiến thiên địa này mỗi một tấc sơn hà tra tâm nhãn bắt được vô tận thần hình để hắn cơ thể tràn ngập ánh sáng mỗi một tấc cơ thể đều kéo theo vạn đạo oanh minh pháp tác phun trào chỉ là thân thể chi lực thì chấn vỡ hư không lắc lư sơn hà diệp trường ca mở hai mắt ra hai con ngươi thần quang như điện mắt trước một trăm ngàn trượng cự nhạc trong nháy mắt nổ nát vụn t à n mát bên trong thiên đ ị a thả ra quần quận oanh minh lực chi p h á p tắc không có nghĩ đến đây thiên đ ị a pháp tắc cùng thánh thể ở giữa không gì so sánh được phù hợp diệp trường ca nhìn lấy tỏa ra mông lung thần hoa cơ thể tự lẩm bẩm không ngừng nói hắn dẫm đạp hư không bên trên không ngừng xem chừng phiến thiên đ ị a này phát hiện vô số thiên kiêu đều nếu có điều đến tiến vào một loại huyền diệu trạng thái lĩnh hội giữa phiến thiên đ i ệ này vô thượng đại đạo diệp trường ca nhìn về phía trên trời cao rủ xuống cái tiêm ộ t vòng hợp nhật tiến vào một loại kỳ diệu đông đông đông tim đập thanh em giống như tiếng c h u ô n g không ngừng vang vọng vạn đạo thiên địa đều tùy theo luật động diệp trường ca ngũ tạng tỏa ra năm đạo mông lung tiên quang tiên quang bên trong có bóng người ngồi xếp bằng không ngừng tụng vịnh tiên kinh thể hiện ra vô thượng diệu pháp đ ề u vang diệp trường ca huy danh ngũ tạng thần quang dung nhập mỗi một tấc cốt đủ, kéo theo quanh thân nổi lên thần dị biến hóa mỗi một chỗ cơ thể đều đang không ngừng phát sinh một loại kỳ diệu thuế biến thánh huyết không ngừng oanh minh càng thêm săn trói trí tôn cốt tiếng dùng càng thêm ó n g ánh ngũ tạng không ngừng phát tán thần mang giống như là năm tòa b lại giống như n ă m t ò a không gì so sánh được thiên địa l ạ i tinh trái tim oanh minh cung cấp máu như lửa lá phổi cộ động huy quyền như kim lá lách lạc im trấn tĩnh như đất lá gan suối t u ố n lộ trường thanh như mục thận dấu âm thanh tê thượng thiện nội thủy diệp trường ca cơ thể dưới thanh huyết dâng trào như bờ sông giống như đằng lòng tiếng như sấm xét mỗi một chỗ huyết đ ụ mỗi một cây sương cốt mỗi từng giọt máu đều lóe ra thần huy kim huyết sáng trói trong suốt trong máu chất động lên không hiệu trong suốt thần huy pháp tắc chi lực giống như là từng cái từng cái tinh hà tại trong mạch máu lưu động thanh huyết lưu động dẫn ra trong thân thể đạo cốt khắc họa đạo、văn. đạo cốt tỏa sáng diệp trường ca quanh thân đều đang nhấp nháy tỏa ánh sáng giống như một đạo nói tinh hà con thoi xuyên như hồng như là vờn quanh năm tòa thiên địa đại tinh thần dị không gì so sánh được ầm ầm ngũ tạng bên trong năm đạo thần luân oanh minh bạo động liền kết hợp một hóa thành một đạo không gì so sánh được ngũ sắc thần luân dẫn ra trong thân thể vạn đạo phát tác ngoại liên thiên địa trật tự từng đạo từng đạo lộng lấy màu sắc rực rỡ thần liên không ngừng oanh minh nổ vang đấm nát hư không vô tận trên trời cao ngũ sắc thần luân chấn động thiên địa ngũ tôn thần chỉ ngồi xếp bằng thần luân phía trên đoạn tiêu tụng tiên địa văn pháp thể hiện ra vô thượng diệu pháp. vô số dị thú nằm dạp trên mặt đất cảm nhận được một c ố vô thượng đạo vận thân thể bên trong nhấp n ô thần hoa từng sợi ánh sáng không ngừng lộ ra cơ thể mà ra vô tận c ủ a m ộ t sinh trưởng tốt thiên địa c à n h lá tùy ý ung tùm tán cây khuyết tán lồng đắp bên trong thiên địa thân cây không ngừng biến lớn phóng đại cổ mộc trong nháy mắt cất cao thiên địa s ô n g thẳng lên trời trên cây hoa văn giống như q u ỷ long diệp trường ca mở hai mắt ra thân thể bên trong ngũ sắc thần luân phân hóa thành d ư i sắc q a y về ngũ tạc chi đông đông đông đông từng, từng đạo tiếng trung rộng rãi như sấm đã lâu mà mênh n ô n g vang vọng sân thí l mười hai đạo như là to như núi thần môn bỗng dưng mà hiện chìm nổi bên trong t h i ê n địa không ngừng thả ra không gì so sánh được thần hoa tại bên trong vùng thế giới này lóa mắt không gì so sánh được diệp trương ca dậm chân một cái chỉ bằng vào thân thể chi lực đạp nát vạn lý s â n hà phóng lên tận trời thân hình hóa thành một đạo kim điện phóng tới thần môn hắn trong nháy mắt t ò n g thần môn bên trong bay ra rơi vào trong sân rộng rơi xuống đất chỗ gạch đá xanh trong nháy mắt khắp lên đại diện tích dạng nước văn tất cả tu sĩ trông thấy nhất thời đồng tử có dụ lại chỉ bằng vào nhục thể tri năng vượn ngang thần môn cộ thành mỗi một tảng đá xanh gạch đều vì đặc thù cứng rắn không gì so sánh được năm tháng khó đ ủ sâu mọt cho dù là thánh nhân tu vi cũng khó ở đây thạch chi phía trên lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì diệp trường ca hẳn là tại thái cổ sân thí luyện bên trong có đại thu hoạch nhục thể chi năng càng tiến một bước các tu sĩ trầm giọng nói diệp trường ca còn tại t r i n h phạt vượt ngang vô số tinh vực không ngừng hướng cổ lộ chỗ sâu đánh tới trải qua từng tràng sinh tử thí luyện t ẩ y lễ đi ngang qua ba mươi lăm quan thời gian sử dụng chỉ có ba tháng ngắn ngủi chấn động vô số cổ lộ vô số tu sĩ đều cực kỳ chấn động diệp trường ca một người đã đánh vỡ thí luyện ghi chép dùng thời gian ngắn nhất đi ngang qua chỉnh một chút ba mươi năm quan không hổ là tiên võ cổ tinh thiên tiêu mỗi lần tiên vũ tinh thiên tiêu xuất thế toàn bộ cổ lộ đều muốn chấn động tháng ba vượt ngang ba mươi năm thành chưa từng nghe thấy trước đó chưa từng có cho dù là hắn cổ lộ cũng chưa từng thấy qua như thế cực tốc đả thông sinh t ử thí luyện cái thế thiên tiêu thái cổ thánh thể tin tức đã truyền đến con đường phía trước nghe nói thương thiên bá huyết đã biết được muốn bay đầu trở về muốn cùng diệp trường ca kinh thiên nhất chiến cả hai đều là cái thế thiên tiêu thái cổ thánh thể cùng thương thiên bá huyết chi tranh càng là liên quan đến chủng tộc bí ẩn chi ngửi truyền u ô n liên quan đến thành đạo giữa hai bên tất nhiên sẽ là kinh thiên nhất chiến vô luận người nào thắng ra cái này cổ lộ đều muốn chấn động thiên tiêu vị trí sợ là muốn lần nữa biến động vô số tu sĩ không ngừng nghị luận diệp trường ca tháng ba liên tiếp xông qua ba mươi lăm quan sự kiện cực kỳ chấn động đều là cho rằng diệp trường ca có vô thượng tiềm lực chính là cổ lộ trên cái thế thiên tiêu tất cả tu sĩ đều đang mong đợi thương thiên bá huyết cùng hắn kinh thiên nhất chiến diệp trường ca còn chưa đạp vào về sau cổ thành nhưng hắn tên đã chuyển khắp cổ lộ trên Tại đệ nhất thành một bóng người đứng thẳng cổng thành phía dưới trong mắt mang co vô tận mờ mịt hắn vốn là một tên cái thế thiên tiêu do đổi cổ lộ trên đánh bại vô số đại đạo uy danh chấn động cổ lộ trên thế mà hắn hiện tại chỉ là một cái thất bại giả tính danh đều trở thành trong lịch sử hạt bụi trở thành cổ lộ trên hai tên vô thượng thiên tiêu phụ trợ một là thương thiên b á huyết nhất thương chọn xuyên thân hình hắn đem hắn đóng ở trên mặt đất để hắn một lần mất đi lòng tin sắp chết đệ nhất thành bên trong hai là diệp trường ca hắn lại một lần lấy dũ khí thẳng hướng đại địch lại bị nhất đạo pháp tắc biến thành chiến mâu xuyên tấu lồng ngực vượt ngang bốn mươi chín vực đóng ở cổ trên tấm địa hoàn toàn đánh tan hắn hết thệ kiêu ngạo cùng tranh giành đế hùng tâm hắn trở thành cổ lộ trên một đạo ả n h thu nhỏ đại biểu đạp và o cổ lộ trên rất nhiều tu sĩ Cổ t h à những đ thứ này thần thủy mang theo không hiệu bí năng vô tận thần văn ở trong nước dập dởn dẫn động không ngừng ba đậu đây cũng là nhân tộc ba mươi sáu thành vì sao chỉ có ba mươi lăm khỏa tinh thần v ư ợ n quanh có tu sĩ nói nhỏ sợ h ã i t h a n phục trước mắt tòa này có chút đặc biệt cổ thành thần sắc mang theo một chút nghi vấn ba mươi sáu cái số này tại nhân tộc cổ kinh bên trong ghi chép bên trong có rất nhiều thần dị biểu tượng nhiều loại dị tượng cái này ba mươi sáu ngôi sao không chỉ có thiên cương chỉ biến cũng mang theo cựu t r ù n g thần dị biến hóa mang có vô thượng uy năng bảo hộ thành này vĩnh hằng bất hủ ba mươi sáu chính là cựu t r ù n g số lượng càng có ngày cương chí biến khẽ đ ế n bao hàm hai thần đây là vô thượng số lượng cho nên thành này phía trên có ba mươi sáu ngôi sao chờ đợi bọn họ nghị luận ở mỹ không đoạn giao nói thành này lai lịch giảng thuật thành này đặc biệt bí văn chỗ không đúng vì sao chỉ có ba mươi lăm k h ỏ a tinh thần còn có một k h ỏ a ngôi sao đâu rất nhiều tu sĩ đột nhiên kinh nghi không ngừng không ngừng một lần nữa đếm lấy thủ hộ tinh thần thế mà mặc kệ bọn hắn đếm như thế nào cái kia trên trời cao vẫn như cũ chỉ có ba mươi lăm k h ỏ a tinh thần chờ đợi cổ thành một đạo kim hà đại phóng trói lọi nhu hòa trong nháy mắt diệp trường ca xuất hiện tại ba mươi sáu chức thành quanh thân khí huyết rộng rãi như hải giống như đầm lòng gào thép anh minh không ngừng áp bại thiên địa để toàn bộ cổ lộ đều tại kinh hại run dày tất cả xông đến ba mươi sáu quan anh kiệt nhìn lấy phủ đậy thiên địa kim hà cùng từ đó đi ra diệp trường ca nói chuyện với nhau không ngừng nghị luận ở mỹ kim sắc khí huyết người kia hẳn là gần đây danh tiếng vang xa diệp trường ca tháng ba liên tiếp xông qua ba mươi lăm quan người này quá mức siêu phảm không thể trêu chọc hắn càng là gần vạn năm bên trong tiên vũ tinh đi r a hạng một thiên tiêu có chuyên n g ô n rất nhiều tiếp dẫn sứ nhìn kỹ hắn muốn trở thành hắn người hộ đạo đáng tiếc hắn cự tuyệt hắn cho rằng đế trên đường mang trong lòng may mắn không coi ôm、um、lấy chết giấm hộ chính là, là đối với tranh đạo lớn nhất làm l ụ người này tốt chí lớn khí phách đây là tinh không cổ lộ thứ ba mươi sáu quan phiến thiên địa này rất kỳ lạ chính là diễn hóa một nửa tinh thần bị vô thượng tồn tại sinh sinh giam cầm lấy đại pháp lực dung bình tĩnh thành hiện tại bộ g á n g mới bắt đầu tại ngôi sao này phía trên dựng lên thứ ba mươi sáu thành theo như hắn nói ngôi sao này bởi vì diễn hóa một nửa càng có thể theo ở bên trong lấy được đối ở thiên địa vạn đạo càng độ Các người kia từ từ nói đến không ngừng giảng thuật thành này bí văn nơi đây giống như là chữ đập chứa nước vô số anh kiệt hoặc là người thí luyện dừng lại ở đây So so、c rượu trương ca đối với cái này chỉ là im lặng có chỗ nào phát tắc có thể quá nhiều t i ê n vũ tinh đó là vô số đại đế vãn năm chỗ tồn tại hoàn chỉnh nhất đại đế dấu vết huống hồ hắn đã đi ra bản thân đạo đường thiên kiếp bên trong vô tận đại đế thần hình đều muốn cho hắn nói tốt nhất ma luyện cùng dẫn dắt nơi đây thành đạo đối với hắn tác dụng giống như gà mờ ầm ầm một đạo đều âm khí trùng thiên oanh minh một đạo thiên môn chống rông xuất hiện thiên trên cửa khắc họa vô thượng vị thần hợp thành một bộ không gì so sánh được thần t a đồ họa thiên linh vô thượng ác quỷ dữ t ậ n mang theo không h i ể u ba động chấn động bầu trời thiên môn như là cổ thành bên ngoài mấy tỷ dặm môn hộ bị đẩy ra một tia cái t i ê một tia trong khe cửa lộ ra vô tận xương trắng lượn lở trụ vũ tri ở giữa âm khí rét lạnh không gì so sánh được làm đến bên kia bên trong thiên địa vô số ngôi sao nhiễm lên b ạ c h mang vườn quanh liệt dương nhất thời dập tắt lộng lẫy bị lộ ra âm khí đóng băng hóa thành một khỏa tịch diệt hành t i n h chết là người phương nào mở ra thần táng quỷ địa môn hộ một đạo quát lớn theo cổ thành bên trong nổ vang chuyến vang vũ trụ ở giữa dẫn đến vô số ngôi sao rung động không h i ể u thần uy vang động bầu trời hóa thành vô tận đại đạo thần văn phong tại cái k i a đạo thiên trên cửa khe cửa phía trên ầm ầm thiên trên cửa tiên linh cùng ác quỷ đồ văn không ngừng ba động oanh minh vô tận uy năng gieo rắc vũ trụ hóa thành một mảnh đạo hải đón lấy cái tia đạo b vô thượng thần u y bạo động vũ trụ vô tận tinh hà trong nháy mắt tảm đạo chư thiên vạn vực đều tại rung động vô số ngôi sao trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán bên trong thiên địa một luồng đạo ngân cũng đủ để hóa thành một mảnh đạo hải bao phủ thiên địa bao phủ vũ trụ không ngừng oanh minh cuốn ngược vô số ngôi sao gây nên tinh hà rung động cái k h ê m một đạo phong ấn trong nháy mắt nổ nát vụn hạo hán vô biên đạo ngân không ngừng huy sái rụ xuống hóa thành từng mảnh từng mảnh biển phóng tới thứ ba mươi sáu thành ẩm ẩm trên đầu lơ lửng ba mươi năm k h ỏ tinh thần chấn động vô tận ánh sao vẩy xuống phía trên t Bên trong tòa thành tòa cổ m ỗ i m ộ t m ả vô tận đạo hải bao phủ ánh sao thần văn phía trên phát ra trấn thiên oanh minh vô tận đạo hải vỡ nát hóa thành từng mảnh từng mảnh linh vũ vẩy xuống trong vũ trụ bên trong thiên địa một mảnh trói lọi người n h vũ mỗi một phiến thiên địa đều rung động mỗi một sợi đại đạo đều tại hoành minh linh vũ không ngừng bay là tả bên trong thiên địa c h ó i lọi mỹ lệ sáng c h ó i c h ó i mắt một đạo to lớn bóng người chật ních trong vũ trụ chống trời thông chỗ hai mắt giống như thiên địa nhật n g u y ệ n mang co vô tận thần năng trong mắt lộ ra thần quang chiếu sáng mấy ước giảm tinh thần một đôi thiên địa đại thủ theo tinh vực chỗ sâu bên trong biến ảo mà ra có hái trăng bắt sao trí năng giống như thiên địa thần uy h ư n g về ba mươi sáu thành trục tới ầm ầm nay thiên địa đại thủ như là trời xanh gì thế vạn vẫn không thể ngăn trở đại đạo đều muốn bị ma diện vô biên tinh vực trong nh vô số siêu sao trong chốc lát nổ tung toàn bộ tinh h ả i bị quái toàn bộ vũ trụ trật tự đều hỗn loạn không chịu nổi giống như là n ê n đón điểm cối u đại thánh cường giả ba mươi sáu thành tiếp dẫn s ứ biến sắc thôi động c h ấ t pháp ba mươi sáu ngôi sao lớn trong nháy mắt sắp xếp biến hóa phát họa từng đạo từng đạo thần hình tái hiện thiên địa quy tích chạm khắp đại đạo thần văn trong vũ trụ vô số ngôi sao được thắp sáng hóa thành vô tận vĩnh hằng tinh đồ còn có vô thượng cựu trùng hư ảnh chiếu dọi ba mươi sáu thành phía trên vô tận thần hà bạo động không ngừng vẩy xuống toàn bộ cổ thành thiên đ i ệ hai mươi năm ẩm ẩm cặp t i ê thiên địa đại thủ cùng tinh dẫn một thanh đạo kiếm khí bay lên không trung mà bay vạch phá bầu trời mấy ức dặm chém vỡ thiên địa cự thủ ngang qua tinh không một thanh đạo kiếm giống như thông thiên cự nhạc căng kín thiên địa tại tinh hải bên trong chìm nổi bị một tên lao đạo nhân nằm trong tay không ngừng tê minh kiếm phong xẹt qua chỗ thưa không phá toái vô tận lớn lên vết là nhân tộc hộ đạo giả đến nghĩ không ra lại là lao đạo nhân hán vậy mà còn sống tại thế không có tọa hóa tiếp dẫn s ứ trong nháy mắt buông lỏng một hơi lao đạo nhân không biết là năm nào thay cường giả chỉ biết tám ngàn năm trước hắn liền đã tại cổ lộ trên hoạt động lao đạo nhân kinh tài tuyệt diễm chính là đại thánh đỉnh phong tu vi chỉ kém một k i a liền có thể bước vào chuẩn đế hắn trong nháy mắt liền đón công phạt thẳng hướng cái kia chật ních vũ trụ bóng người đạo thân ảnh kia hai tay huy động l o n g trời lở đất hư không nổ động hắn cùng lao đạo nhân biến hóa chiến trường trong nháy mắt chẳng biết đi đâu nơi nào vô tận vực ngoại đại quân theo trong hư không đi ra gào thét âm thanh múc trời sát phạt chi khí kinh thiên động địa phóng tới nhân tộc ba mươi sáu thành ba mươi sáu thành bên trong kèn lệnh văn động vô số cường giả hóa thành cầu vồng từng đạo từng đạo c h ó i lọi thần hà tràn ngập thiên địa phủ đầy bầu trời thần thông pháp tắc không ngừng chiếu sáng vũ trụ đem hát cám sô tan bên trong thiên địa một mảnh c h ó i lọi đại đạo thần văn cửa hàng khai thiên địa giống như thần hải hạo hãn vô biên vô số máu tươi huy sái thiên địa thi sơn trong nháy mắt chất lên một mảnh lại một mảnh Giết. vô tận tiếng la giết không ngừng thiên địa khắp động tiếng trống không ngừng gó vàng phảng phất kéo theo tim đậm nhiệt huyết bộc phát vô số dị tộc trực tiếp trái tim nổ nát vụn đại miệm p h u n ra máu tươi chết tại tiếng vung tay bông chân chém viết phiến thiên địa này có ba mươi sáu ngôi sao lớn chờ đợi càng có đại đế che chở không có vấn đề gì không cần lo lắng hủy đi tiếp dẫn sứ một tiếng hét dài truyền khắp tất cả tu sĩ thân hình bạo động thẳng hướng địch nhân thánh nhân vương vâng vâng vâng v n g v â n n g v ô số tu sĩ nhất thời bông tay bông chân toàn bộ vũ trụ thiên địa đều tại nổ đùng nổ vang diệp trường ca trong tay chiến mâu không ngừng biến ả o không ngừng ném đ n g ra từng đạo từng đạo ánh vàng đi ngang qua vũ trụ đâm nát vô tận ngôi sao đóng đinh vô số ngoại tộc cừng giả tất cả ngoại tộc tu sĩ đồng tử co giục chính là hòa lớn pháp lực biến ảo chiến mâu liền có thể đóng đinh tộc ta vô số thiên tiêu bên trong không thiếu vô số thánh nhân cảnh giới người kia chỉ có tiên tam c h ạ m đạo cảnh giới nếu để cho hắn trưởng thành rất nhiều ngoại tộc tu sĩ sắc mặt băng lãnh đem diệp trường ca bao vây lại sắc ý lâm liệt đàn sói liệp hổ vô số thần t h ô n g công phạt thẳng hướng diệp trường ca trong tay chiến binh đâm thẳng muốn hại diệp trường ca sắc mặt im lặng như thường xương sọ bên trong lộ ra khí huyết như là đ ằ n lòng tê minh không ngừng đẻ ép bầu trời t h n g sợi ánh vàng thấu thể mà ra cơ trên hạ thể lan tràn bảo bối huy keng giống như là sắt đá giao kích minh thanh Tất c ầm ầm diệp trường ca quanh thân ánh vàng bạo động thiên địa đột nhiên phát sinh một vòng thần dương ước vạn đạo ánh sáng tỏa ra bên trong thiên địa tất cả ngoại tộc tu sĩ trực tiếp chấn vỡ hóa thành huyết vụ đầy trời quanh thân nhất thời chống không cái kêu một vòng thần dương nhảy lên thiên địa tất cả ngoại tộc tu sĩ sắc mặt rung động ngưng trọng không gì so sánh được nhất thời hào hào tránh đi một tôn thánh nhân vương cảnh giới thạch linh chú ý tới trong chiến trường cái kia một vòng bay lên thần dương sắp mặt băng lãnh trong tay thần hà bạo động hướng diệp t r ư ờ n g ca huy sái mà đi hắn xoay người không có ở đi xem tìm kiếm lấy tiếp theo tên đối thủ một đạo thần hà giống như thượng thương thủy liên bên trong có thạch linh khai thiên t r i tượng một đạo thần hà liền vạch động thiên địa vạn đạo không ngừng nổ v a n g vô thượng tiên quang vờn quanh thần hà thẳng hướng diệp trưởng ca đánh tới ầm ầm diệp trương ca nhìn về phía cái kia đạo đánh tới thần hà quanh thân kim sắc khí huyết ngập trời quần q u ư ợ cái kia một vòng thiên địa thần dương oanh minh thả ra vô tận oanh minh vô số sao trời bị năng lượng hồng ba hướng nát tôn này thạch linh xoay người lại nhìn về phía cái kia vòng vẫn như cũ lóe trói l ọ i thiên địa thần dương sắc mặt kinh dị chính mình nhất kích phía dưới vậy mà không có chém chết một cái kia tiên tam chạm đạo con kiến hôi ha ha ha ha liền cái tiên tam con kiến hôi đều không thể chém chết đốt linh những năm này ngươi đạo hạnh không tiến ngược lại thụt ù i một vị chính đang chém giết ngoại tộc thánh nhân vương trông thấy thạch linh nhất kích tám trăm tám mươi không c h ú n g tiếng cười đều là ý trào phúng ý miệng. đốt linh thần sắc khó coi không gì so sánh được trong mắt nổi lên vô tận băng hàn trong tay hắn ánh sáng pha trộn không chừng mông lung lộng lẫy bên trong có thạch linh khai thiên vô tận đạo trạch không ngừng lóe động bên trong thiên địa ánh sáng lộng lẫy đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động kéo theo vạn đạo v ậ n luật xuyên thẳng qua trong vũ trụ đánh nát vô tận phiêu đáng bên trong thiên địa pháp tắc thần thống phát hướng cái tiên một đạo thần dương thần dương giống như vĩnh hằng tại chư thiên vạn vực bày ra bất hủ vi năng ước vạn đạo thần hà chiếu trói lọi thiên đ i ệ vô số đạo pháp trật tự trải rộng ra hư không đạo soạt rung động oanh đáng thiên địa ẩm ẩm thần dương nên tiếp cái kêu một đạo pha trộn ánh sáng thiên địa nổ đúng chấn động mỗi một mảnh tinh vực đều đang chấn động mỗi một sợi vạn đạo đều tại oanh minh vô số giao kích đạo ngân huy sái trong vũ trụ hư không cắt đứt lớn lên vết tinh thần nổ nát vụn hóa thành một mịn mảng lớn giao chiến tu sĩ đều đang tranh né rơi xuống nước đạo ngân ánh sáng nổ nát vụn cái kêu một đạo thần dương cũng ả m đạo mất đi hào quang một bóng người đứng thẳng hư không bên trên quanh thân thần hoa mông lung đó là thánh thể diệm trường ca hắn vậy mà có thể chống đỡ thánh nhân vương công phạt không có khả năng thạch linh trời làm sao có thể không cách nào trực tiếp đánh giết nhân tộc thánh thể hai tộc giữa các tu sĩ sắc mặt rung động đều là không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt chương hai trăm tám mươi chín thánh linh phần linh không thể tin tưởng hắn lại một lần nữa thất thủ trong tay thần hà trực tiếp bị diệp trường ca biến thành thân thể thần dương xinh xinh c h ấ n vỡ diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên cùng phần linh cách không nhìn nhau diệp trường ca trực tiếp xé rách hư không thân hình ảo tưởng làm một đạo kinh hồng hướng về phía trước phần linh chém g i ế t mà đi hai con mắt bên trong phong mang như sát lập l o ạ lạnh leo hà quang ha ha, ha. nhân tộc này thánh thể thật là muốn chết tôn này thánh vương người thế nhưng là thánh linh b ấ t đạo trời sinh đất n u ô i t h ụ thượng thương thủy liên thân thể chi lực không thể phá vỡ ta cảm thấy thánh thể sẽ bị phần linh đại nhân trực tiếp đánh nát không biết lượng sức con kiến hôi vọng tưởng nuốt c h â n long chỗ có gì tộc tu sĩ cười nạo diệp trường ca không biết tự lượng sức mình chờ đợi diệp trường ca bị trực tiếp đánh thành sương máu trên trời cao kim sắc biển máu quần quẫn bốc lên vô tận huyết k h í tràn ngập bên trong thiên địa diệp trường ca dán ra cơ thể mỗi một tấc cốt nhục khẽ nhúc n í c đều làm đến hư không nổ đ ủ gây nên vạn đạo trật tự ba động phần linh hai con n g ư ờ i giống như thiên địa sao trời lập lại rộng rãi ý vị hắn thân thể bên trong một cỗ ánh sáng sôi trào mau trong cơ thể oanh minh dâng trào tiếng như sấm xét hắn cơ thể huy động ở giữa nổi lên thần hoa một tầng pha trộn thần hoa bao phủ cơ trên hạ thể từng mảnh từng mảnh thiên địa đạo văn không ngừng hiện hiện cơ trên hạ thể ẩm ẩm vô thượng thần uy sóng động thiên địa vô tận năng lượng dòng nước lũ trùng kích tinh vực từng mảnh từng mảnh tinh hà nổ nát vụn oanh minh không nớt vô số sao trời hóa thành từng đoàn từng đoàn lộng lây khói lửa vĩnh hằng biến mất trong vũ trụ cả phiến thiên điện đ không vào n h ụ có khả năng liền có khả năng, ta h ể mạnh không, vụn kéo hư thánh r linh nhất tộc vô địch tiên đế thụ thiên địa chiều cố cho tới bây giờ đều là đi ngược chiều phát tiền không khả năng sẽ có thấp cảnh giới người có thể cùng ta tương đọc xước phần linh trong mắt rét lạnh phân nộ hướng lên trời gào rú khí huyết không ngừng dâng trào văn minh vang vọng thiên địa không ngừng huy quyền chém giết diệp trường ca hai người cơ trên hạ thể thần hoa bạo động đạo văn không ngừng hiện hiện cơ trên hạ thể mang động thiên địa thần uy chỉ là nhục thể liền có vô tận thần năng xé trời nước đất hái trăng bắt sao hai tay xinh xinh đánh nát hết thể đại đạo phát tắc hai người bằng vào thân thể chi lực g i ế t tới trời đất mù mịt chiến đến tinh hà phá nát hai người không đoạn giao đổi chiến trường lập lại nhật n g u y ệ t trực tiếp bị hai người lấy xuống xinh xinh luyện hóa thành giữa ngón tay viên đạn lẫn nhau bắn tới、Ấm、ẩm nhật nguyện giao kích bầu trời phía trên bố vô thượng đạo văn phát tắc thái âm thái dương chi khí bạo động oanh minh vô tận uy năng khuyết tán bên trong thiên Cái kia một p hai i thiên ế n đ ị trật tự trong mắt tắc bị đánh nát, trực tiếp màu, nháy vẻ, đạo nháy hôn nộn, vạn đánh pháp bị ế p hóa h t à người h đèn bên n kịt một t màu, r o thiên trong mắt trật tự nháy không pháp không Chỉ vắng vạn còn, còn. địa đạo âm tắc vẻ, có d ơ n nhị truyền thiên không đoạn giao đánh doanh minh. n g giao g khí Hai địa, lưu ư đứng thẳng thái âm thái dương bên trong song quyền không ngừng huy động đem cái kia một phiến thiên địa hỗn độn trực tiếp đánh tan năng lượng hồng ba không ngừng trùng kích trên trời cao giao kích nhật nguyệt、vâng. Nhật nguyệt trong nhá vô tận hỗn độn chi k h í bao phủ hai người giao kích từng tiếng oanh minh không ngừng theo hỗn độn bên trong truyền vang bầu trời gợn sóng năng lượng không ngừng theo hỗn độn chỗ dập dần đến vũ trụ gợn sóng sóng động t h i ê n địa trời cao đổ sụt hư không vỡ vụn gợn sóng lướt qua vô tận ngôi sao trong nháy mắt lay động thành bụi mịn chuyển vẩy thiên địa、Ấm、ẩm ẩm hỗn độn mông lung chỗ trực tiếp bị đánh nát hai đạo thần dị bay ngược một triệu dặm đứng vững hư không bên trên máu tươi không ngừng chạy thiên địa phần linh nhìn lấy chính mình xong quyền xương cốt vỡ nát không khô phía dưới máu tới hắn sát mặt trần kinh thánh linh nhất trong ngọn n t h lửa trông thấy thiên địa chất phát tri đạo chạm khắc lấy thiên địa đại đạo dấu vết từng sợi thân văn vờn quanh họa quang mà chuyển bảo vệ chờ đợi hắn ngay tại đỏ sức chiến thánh nhân vương sắc mặt hương tụ cảm nhận được đoàn kia lửa trên ánh sáng đại khủng bố phần linh cầm trong tay cái kia một ánh lửa trực tiếp ấn nhập nơi trái tim trung tâm hắn thống khổ gào lên một tiếng cái kia một chùm sáng lửa trực tiếp tiêu hủy trái tim của hắn thay thế trái tim phồn mình mạnh mẽ nhảy lên đông đông đông cái kia một ánh lửa không ngừng nhảy lên phần linh thân thể giống như là bị nhanh lửa mỗi một sợi cơ trên hạ thể đều lộ ra b ẩ n dưỡng từng sợi mông m ô n g thần hoa giống phần linh một tiếng gào rú bên cạnh s ẹ t qua tinh thần trực tiếp nổ thành bụi phấn quanh người hắn khí thế càng tăng lên uy áp khí thế không gì so sánh được cường hãn ép tới phiến thiên đ i ệ này ẩm rung đậu h á n khí huyết cổ động không ngừng tay bên trong thương thế trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu thân hình bạo động hóa thành một đầu cầu vồng hướng về diệp trường ca đánh tới diệp trường ca sắc mặt như thường khí huyết quần quẫn như hải quấn lên vô tận gần sóng không ngừng oanh minh rung động c h í tôn cốt bên trên nói chạy hiện hiện t h á n h huyết không ngừng oanh minh nhanh chóng tại thân bên trong chu thiên lưu c h u y ể n giống như một tôn vĩnh hằng bất d i ệ t thiên địa t h ầ n l ô tỏa ra không gì so sánh được y năng hắn đã biến p i ế n thiên địa này tinh hạ hắn cơ thể tràn ngập ánh sáng mỗi một tấc cơ thể đều kéo theo vạn đạo oanh minh pháp tác phun trào chỉ là thân thể chi lực thì chấn vỡ hư không, ẩm ẩm bên trong thiên địa giống như là bay lên hai bánh mặt trời gây gắt vô tận ánh sáng tỏa ra thiên địa vũ trụ ở giữa một mảnh b ạ c h mang vô tận nổ vang không ngừng nổ tung ba mươi sáu thành hư không trong nháy mắt toàn bộ nổ nát vụn thiên địa vạn đạo sụp đổ vô biên tinh h à run dày mỗi một chỗ tinh thần đều đang phát run chân tê trật tự pháp tắc thần thông đều là bị đánh tan chỉ là đơn thuần thân thể chi lực không ngừng tại vũ trụ không tỏa ra vô thượng thần uy trên trời cao kim hải quần quần lưu động biển mó váy phá bầu trời đem mảnh này trụ vũ đánh cảnh hoàng tàn k h ắ p nơi chỉ để lại tàn phá đất khô cản tất cả tu sĩ đều cảm thấy thân thể rét run nếu là bọn họ giao đấu đã bị nhất kích c h é m giết hai người quá mức siêu phảm nhục thể đều tuyệt thế vô sóng cả phiến thiên địa đều đang dung chuyển đột nhiên cái tiêu đạo lập trên hư không thiên môn dung động động không ngừng giống như là bị l ấ y mạnh từng sợi huyết khí không ngừng bị dẫn vào thiên môn bên trong vô tận vũ khí lồng đắp bên trong thiên địa bao phủ vùng vũ trụ này bên trong ầm ầm ầm ầm ẩm ẩm. dường như có đồ vật gì tại thiên môn sau va chạm không ngừng phát ra chấn thiên nổ v ă xuyên Tất chương hai trăm chín mươi ma quật ba thiên môn bên trong tiếng va chạm vang lên càng phát ra mạnh mẽ một tiếng so một tiếng rộng rãi chấn động đến tại chỗ tất cả tu sĩ sắc mặt kinh hãi không gì so sánh được tiếp tục g i ế t lấy huyết nhục mở ra thần quỷ táng địa môn hộ bên trong cửa hết thệ đều cùng ta thánh linh nhất tộc có như vậy nhiều quan hệ không có việc gì tiếp tục mở thiên môn một đạo thần âm theo sâu trong tinh không truyền đến đây gây nên thiên địa ba động đại đạo làm hợp đề giữa thiên địa khắp nơi đều là tiếng la g i ế t đại chiến cực kỳ thảm liệt hư không bên trên thi thể dày đặc không ngừng theo trên trời cao rơi xuống hư không bên trên máu tươi tùy ý bay là tả vô số thần thống pháp tắc phiêu tán binh khí g a o kích âm thanh vang lên ư ù n kéo đến chiến hỏa nhiễm động bắt hoang làm đến thiên địa đều tại run không ngừng ẩm ẩm trên trời cao diệp trường ca cùng phần linh còn đang không ngừng giao kích phần linh tức giận không ngừng hắn oanh kích diệp trường ca không có một chút tác dụng nào ngược lại là hắn bị diệp trường ca đánh ra rất nhiều vết thương hắn thân thể chi lực không cách nào sò qua diệp trường ca không có khả năng không có khả năng không có khả năng hắn liên tục gào thét ba tiếng vô pháp tiếp nhận sự thật này không có gì không có khả năng diệp trường ca hai mắt bình tĩnh như thủy trong tay ánh vàng bạo động phần linh từ trên lồng ngực xuất hiện từng đạo từng đạo đáng sợ vết nứt trong thân thể từng nét đùa chú xuất hiện đ á tháp hắn đứng hư không bên trên phóng tới diệp trường ca muốn lôi kéo diệp trường ca đồng loạt chịu chết diệp trường ca sắc mặt băng lãnh trong tay ánh vàng bạo động 750, m a n g theo uy thế ngập trời hướng về phần linh đánh tới ầm ầm vô số thánh huyết vẩy xuống thiên địa hóa thành lộng lây thần hoa vẩy xuống áp sập vô số hư không chấn vỡ mười ngàn dặm tinh thần ầm ầm ầm ầm ầm ầm trời xanh chấn động từng đạo từng đạo dị tượng xuất hiện thiên địa cùng phong bao phủ gió tanh h mưa máu vô số thần quỷ gào rú rủ xuống nhân thế vũ trụ ở giữa một mảnh ấm chầm vô số sương ngủ lợ、lờ. cánh cửa kia sau tiếng va đập oanh minh không ngừ không cách nào phân rõ là thánh linh vẫn l à dị tượng vẫn là thần táng quỷ đ ị a môn hộ mở ra dị tượng cả phiến thiên địa đều tràn ngập khủng bố mà huyết tinh không khí phần linh đầu lâu lập trên hư không sắc mặt rét lạnh thánh linh nhất tộc t h u thiên địa chiếu cố trời xanh chỗ thích ngươi c h ả m giết chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hội nếm đến đắp quả diệp trường ca trong tay lưu động ánh vàng giống như chấp động chấm nhỏ trực tiếp đánh nát cái kia một cái đầu lâu phần linh triệt để tiêu tán bên trong thiên đ i ệ một tôn thánh nhân vương cảnh thánh linh từ đó xóa tên thần táng ủy đ i ệ thiên môn ẩm vang mở ra theo ba mươi sáu thành bên trong bỗng nhiên xuất n g ồ i xếp bằng hư không bên trên miệng tụng chân kinh uy nghiêm mà vô thượng đạo tôn từng tại phong ấn này thần táng quỷ địa môn hộ không nghĩ tới phiến thiên địa này cũng khắc họa đạo tôn bộ phận dấu vết ba mươi sáu thành tiếp dẫn s ứ nhìn lấy trên trời cao cái k i ê m một bóng người cảm thán không gì so sánh được cái k i ê m một bóng người không ngừng t ê u tụng chân kinh từng cái chữ cổ theo trong hư không hiện hiện sắp xếp tại hư không bên trên gây nên sấm sét nổ vang kinh văn lưu động giữa thiên địa mang theo không h i ể u ba động vạn đạo đều là bị dẫn động cái tiêm ộ t phần kinh văn trong nháy mắt tứ t á n thiên địa tạo thành một phương vô thượng đại trận b a phủ thiên địa hướng về thần táng m ẩm ẩm trong cánh cửa truyền đến một đạo kinh thiên ba động mang có vô tận u y áp bao phủ thiên địa bầu trời vô tận thần quỷ tê minh âm phong phẫn nộ gào k h é t mưa máu mưa lớn vũ trụ ở giữa giống như quỷ cửa mở ra vô tận âm phong mưa máu có không h i ể u t à năng không ngừng bao phủ thiên địa tan giã cái kia bay tới vô thượng đại trận ẩm ẩm vô cùng lôi quang nổ vang thần lôi không ngừng theo bầu trời rơi xuống thần lôi quần quận mà cường chính bổ ra thế gian hết thệ thật tả lôi hải trong nháy mắt phủ kín bên trong thiên đ i ệ không ngừng chạm tá chu ếch phía kia vô thượng đại trận mộng động hạo nhiên bên trong thiên địa một mảnh nổ đủng cả phiến thiên địa đều đang biến hóa vũ trụ giống như là phân hóa thành hai phiến thế giới một phiến thiên địa vô tận thần t à không thể nhiễm thiên địa quần quận cương chính mà huy nghiêm ấm phong mưa máu hạo nhiên chi khí tràn ngập thiên địa vô thượng mà rộng rãi chính khí quần c u ộ n trí đại trí cương thiên địa vô tận thần quỷ g à o rú dễ d ỉ thiên địa âm hàn khủng bố mà dữ thợn ấm phong nổ h ố n g mưa máu mưa lớn bên trong thiên địa một mảnh âm hàn mưa máu hàm ý mãnh liệt tính ăn mòn tan g i huyết l ụ vần đục đạo pháp tất cả tu sĩ thần sắp đại biến thân hình đều tại lui nh đây chính là ngày xưa đạo tôn phong ấn thần t à sao đến hôm nay lại còn có uy năng như thế năm tháng làm đến ngày xưa đạo tôn đều chết đi vì sao cái này phong ấn quỷ vật nhưng như cũ bất hủ đạo tôn đến cùng phong ấn cái gì thời gian qua đi vô tận năm tháng vẫn như cũ có bất hủ uy năng bọn họ đứng vững khoảng cách mưa máu nơi c ự c xa nghị luận ở mỹ trong mắt lộ ra kinh khủng một đám thánh nhân vương cường giả nhìn lấy đạo tôn cùng cái k i a đạo môn câu nghị luận ở mỹ không đoạn giao nói bí ẩn nghe đồn chuyên môn ngày xưa đạo tôn đánh chết một tôn hầu như đạo thánh linh hy vọng có thể đem luyện hóa thành vô thượng thần dược phúc phận hậu thế không nghĩ tới lại luyện gia khủng bố thân ta đạo tôn thần năng không lường được không nghĩ tới thánh linh sau khi chết nhiều năm cũng mang có uy năng như thế không cách nào báo trước lúc còn sống đến cùng lại như thế nào cừng giả cánh cửa kia bên trong đi ra một bóng người trên thân ăn mặc cơ hồ phán át dính tại cơ trên hạ thể da thị t không có không một tia huyết sắc hắn tham lam hấp thu không ngừng phiêu tán m ư a máu khi thế đang nhanh chóng mạnh lên lại một bóng người hai tay chống tại cửa hộ phía trên hắn một mẹ y ra, bên trong thiên địa nhất thời càng thêm âm hẳn hắn thân thể tiểu tụy giống như thi thể hắn tham lam không gì so sánh được thậm chí túi người xuống m ú t vào ở trong thiên địa tụ tập được dòng máu hoa đôi môi thậm chí khỏe miệng đều nhiễm huyết hồng vô cùng kinh khủng một tấm da người theo môn hộ bên trong bay ra không ngừng có tiếng cười truyền vang thiên địa giống như lệ quỷ cái k h ê m một tấm da người nhiễm mưa máu trong nháy mắt tràn đầy lên hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử đôi môi hồng diễm giống như uống vào máu người âm phong bao phủ mưa máu cả phiến tiên h địa đều là đầy dây huyết hồng từng đạo từng đạo giống như hình người giữ tận sinh vật không ngừng theo môn hộ bên trong xuất hiện không ngừng chia ăn tiên điệm ư a máu từ yếu mạnh lên cánh cửa này bên trong đến cùng có bao nhiêu dạ đây rốt cuộc là cái gì tất cả tu sĩ trong lòng cảm thấy không gì so sánh được k i n h dị không ngừng run r i ọ n g đặt câu hỏi đây là một đạo ma quật có tu sĩ hô lớn tất cả tu sĩ lần nữa cấp tốc lùi lại mãi đến tối lui đến ba mươi sáu thành bọn họ mới cảm thấy một tia an lòng những sinh vật này hấp thu mưa máu về sau nhất thời nhìn về phía chúng tu sĩ trong ánh mắt đều là khát máu cùng khát vọng nhưng bọn hắn cũng không có sông về phía trước bọn họ cả đám đều phát ra ngập trời u y năng đạo vận phong cách cổ xưa mà xa xưa vườn quanh thần táng quỷ địa môn hộ dường như chờ đợi cái gì những sinh vật này khẳng định cũng không phải là môn hộ bên trong toàn bộ cần phải còn có cái gì khủng bố c h i vật ở sau cửa bọn họ đến cùng đang thủ hộ cái gì vẹn vẹn những sinh vật này xuất thế cũng là một trường hạo kiếp vô pháp tưởng tượng bọn họ thủ hộ đồ vật đi ra trong nhân thế lại đem nên đón như thế nào hạo kiếp rất nhiều tu sĩ đàm luận tiếng nói đều đang phát run c h ỉ n h thân ảnh đều đang chấn động hoảng sợ không thôi chương hai trăm chín mươi mốt không hiểu ý năng lão đạo nhân kịch chiến bóng người quay về này t h i ế n t h i ê n đ ị a nhìn về phía mở rộng thần táng ủy đ i ệ đứng thẳng hư không bên ngoài sắc mặt kích động tất cả tu sĩ lập tức lui ra ba mươi sáu thành nhanh chóng nhanh rời đi không thể trở về này mà sắp thành v ị kinh khủng nhất m a thổ hắn một tiếng oanh minh bạo a truyền vang cả phiến thiên địa tất cả tu sĩ thần sắc biến hóa một k h ắ c cũng không ngừng lại toàn bộ bay về phía vực ngoại xa rời cái này phiến thiên địa diệp trường ca thân thể bên trong cái kia một giọt máu không ngừng rung động dường như bị môn hộ bên trong thứ gì hấp dẫn khiến cho nó bức thiết rung động tất cả hắn không có đi cộng đồng sừng sững trong vũ trụ thông qua lưu lại pháp nhãn quan sát thần táng ủy địa hết thệ tình huống đạo thân ảnh kia bày ra hình dáng lại là một tôn thánh linh hắn đứng thẳng hư không bên trên lớn lên đọc cổ chú giống như là cầu nguyện lại như là cung cương đại thần nghiệm xuyên thấu của môn dường như tại câu thông ầm ầm toàn bộ môn hộ bạo động oanh minh giống như đối cổ c h ú lên phản ứng mưa máu càng thêm r ồ i r à o dưới mưa máu trong nháy mắt ngưng tụ thành tiểu lưu hướng thiên địa bốn phía lưu động trải rộng ra bầu trời phía trên thần lôi không ngừng nổ vang đánh xuống bên trong thiên địa oanh minh thiên địa thần lôi có thể chạm tà c h ú ếch lại không cách nào cửa đối diện hộ bên trong hết t h ể sinh vật tạo thành bất kỳ ảnh h ư ở g ì đạo tôn hư ảnh ngồi xếp bằng hư không bên trên không ngừng tiêu tụng tiên kinh ngày xưa đại đạo tại bộ phận q u tích tái hiện thiên điệm vô tận Cái kêu vật cực á n tất phản vì sao ta xem cái kia một đoá bạch liên lại là giống như là trông thấy một đoàn không gì so sánh được tà dị không nên bị bể ngoài chỗ che đậy lao đạo nhân lắc đầu hồi đáp những sinh vật kia chờ đợi chẳng lẽ không phải đoá này bạch liên bọn họ vì sao muốn thối lui ba mươi sáu thành tiếp dẫn sứ nhìn lui về phía sau sinh vật mặt sắc mặt ngưng trọng mà kinh nghi chẳng lẽ bạch liên cũng không phải là cửa này bên trong lớn nhất đại khủng bố còn có hai ách tần h tàng môn hộ về sau không hiện thân hình lao đạo nhân cũng kinh nghi không ngừng không ngừng nhìn về phía thần táng quỷ địa môn hộ về sau phải chăng có hắn thần tả cái kia một đoá bạch liên rung động một cố vô thượng thiên uy ủn ù n kéo đến để l ạ i thánh đều run dậy phát run chuyển vang toàn bộ vũ trụ tinh hà tiếp dẫn sứ cùng lao đạo nhân sắc mặt chấn động nhìn về phía cái kia đoá bạch liên thần sắc kinh hãi không gì so sánh được vô tận uy nghiêm chấn động tiên h địa ba mươi sáu thành đại tinh thả ra không gì so sánh được sáng chói hà mang chiếu chói lọi tiên h địa thiên cương thần năng rong đổi kiểu trùng chi b i ế n phóng túng oanh minh mang theo thiên địa độc có thần uy chống cự vậy đến tự bạch sen vô thượng tiên h uy ngồi xếp bằng hư không đạo tôn bóng người kết động thủ hấn thiên địa vạn đạo không ngừng oanh minh trật sành pháp tắc đều đang s ô i trào dân g trào bên trong thiên địa trật tự toàn bộ hóa thành từng cái từng cái trật tự thần liên cửa hàng khai thiên địa một vệ huyền diệu đạo vẫn tràn ngập bên trong thiên đ i ệ giang g á c thiên uy không ngừng bao phủ cộng sinh ba mươi sáu tinh thần cùng nhau r u n động vô số vết nước trong nháy mắt lan tràn đến ba mươi sáu ngồi sao phía trên ầm ầm ba mươi sáu k h ỏ a cổ tinh cực điểm sáng chói dường như muốn buốc cháy lên không ngừng đánh vào cái k i ê u đạo vô thượng tiên uy phía trên vô số ánh sao hóa thành m ư a sao tản mát thiên địa sơn h ạ vớn quanh cổ thành tinh thần hóa thành sán l ạ n vô cùng khói lửa cực điểm hoa lệ lóa mắt dị thường trong nháy mắt nổ t u n g vĩnh v i ê n tiêu tán bên trong thiên địa cổ thành trong chốc lát nổ nát vụn vĩnh v i ê n biến mất nắm lâm chấm nhỏ trong nháy mắt hóa thành bụi m ị hóa thành vô hình toàn bộ ba mươi sáu thành hoàn toàn biến mất tại vũ trụ ở giữa ầm một vệ đạo vận không ngừng lưu truyền đạo tôn quanh thân rộng rãi phong cách cổ xưa huyền diệu mỹ lệ trong tay đạo ấn không ngừng biên n ộ c dệt từng đạo từng đạo pháp ấn bị đánh nhập bầu trời phía trên thánh linh phản đầu nhìn về phía cái kia ngồi xếp bằng hư không bên trên đạo tôn sắc mặt băng lãnh đem tộc ta vô thượng tồn tại luyện hóa phong ấn còn chưa đủ hạ còn cố ý tại nhân tộc ba mươi sáu thành phía trên lưu lại đạo ngân quy tích thì vì phòng ngừa tộc ta vô thượng tồn tại lần nữa xuất thế có điều ngươi lưu tại nơi này chỉ là một cái bóng mở gần như ma diện chân năng ngăn cản thánh linh cười lạnh một tiếng trên thân không ngừ cùng cái kia đ ó a bạch liên phát sinh mông lung phản ứng thuần trắng liên diệp phía trên từng cái từng cái vết máu hiện hiện chạy xuôi tựa hồ hoa tâm t r ỗ có một chút huyết n ụ loé ra ánh sáng thần thánh bất hủ ẩm ẩm bạch liên đang chảy máu sương mù cùng ma khí bên trong rung động mông lung tiên quang trắng đ o á n mà thanh khiết t r u n g quanh đều là tàn cốt biển máu yêu diễm mà thần dị vô tận quang hà ba động quần c u ộ n tiên h địa giống như mang theo mơ hồ chất niệm cảm nhận được ngồi xếp bằng trên hư không đạo tôn đạo vận phát ra ngập trời oanh minh vô thượng thần uy sóng đậu tiên địa gây nên quần quận chi pháp oanh minh toàn bộ vũ trong hoa tâm cái kia một chút huyết nhục tỏa ra ánh sáng chấn nước thiên địa một cỗ không gì so sánh được khí tức lan tràn thiên địa giống như đại đế thời cổ lại hiện ra thế gian vô thượng khủng bố làm cho lòng người sinh sợ h a i cùng rung động nhịn không được quỳ bái hành lễ cái kia từng đạo từng đạo không biết thủ hộ vật gì giữ t ậ n sinh vật toàn bộ hóa thành huyết vụ đ ầ y trời du nhập cái kia tan nát huyết nhục trong nháy mắt hóa thành một đầu thông thiên tay lớn đối kháng bầu trời phía trên đạo tôn hư ảnh đạo tôn theo ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy giống như đứng ở chư thiên vạn đạo thiên địa vạn đạo thần phục tại dưới chân vô thượng đạo âm hợp kêu thiên địa một cỗ khí thôn s â n hà b ệ nghệ thiên hạ khí thế chấn lay động c ử u thiên thập đ ị a lao đạo nhân ba mươi sáu thành tiếp dẫn sứ còn có diệp trường ca s ắ p mặt chấn động cả phiến thiên địa tại chấn động vô tận thần uy không ngừng bao phủ vũ trụ các cái khu vực ẩm ẩm bên trong thiên địa đáng sợ nhất và chạm phát sinh đạo tôn cùng cái kêu đó bạch liên ở giữa đều phát ra không gì so sánh được sáng chói quang hà bao phủ cả phiến thiên đ ị a bạch liên không c h e ngày xưa thần năng đạo tôn bóng người chỉ là mơ hồ đạo hình từng viên tinh thần trực tiếp nổ nát vụn vô tận đế uy ba động vô tận trong tinh vực chư thiên vạn vực đều đang phát run chấn run run.